q một chương một sống sót chu hoài an một lần nữa theo trong nước bơi vào bờ trong khi chỉ cảm thấy tối tăm sắc trời thoạt nhìn phá lệ thân thiết mà tràn đầy phức tạp mùi vị khác thường không khí mới mẻ cũng là phá lệ dễ người. từ từ đem trong miệng mùi nước bùn cùng dị vật đều cho ho khan đi ra lâu dài ở dưới nước cảm giác hít thở không thông để đầu góc của hắn như trước có chút hỗn loạn không góp sức trải qua một phen ta là ai ở nơi nào sắp sửa đi chơi phương nào ni mờ mỡ khỏe mạnh đức phép tắc nội tâm triết học tra hỏi sau khi hắn mới xác định tự thân tình cảnh chính mình lại còn sống mà không phải ở rút lui kiểu trên đường bị dấu ở này vừa đen vừa màu xanh ôn hòa phái ở trong đột nhiên bước lên trừ toa in bảy tín đồ ô tô bom cho cá chết trong chậu liền người mang xe đều hất bay đi ra ngoài đập vào trong nước đến sau chỉ là khó khăn mới từ được xưng ạ phật cả thần khí phục hưng ra thẻ bên trong tránh ra phảng phất hết thể đều biến mất bất kể là lâu năm không sửa sang dị xét loang lộ thế kỷ trước thập kỷ 70 viện binh xây dựng cầu lớn còn là này xe ngựa dòng nước chạy nạn dòng người hoặc vừa là xa đến rộng lớn tất cả thảo nguyên phía trên đường chân trời súng pháo tiếng gầm rú cũng đã không thấy Hắn đang nằm ngoài một chỗ rêu ngấn lớn đốm thâm hậu mà trắng non nà thạch trên bờ, một vài có chút quen mắt cây cỏ theo khe đá ở trong thưa thất trống vắng mọc ra, mà kết xuất màu tím cùng màu trắng thật nhỏ bước hoa, ở tinh tế trong gió nhẹ run run. Hắn chỗ bỏ ra ngoài sông hẻm trong suốt lộ chân tướng đến căn bản không nhìn thấy bùn cắt ngoài ra những vật khác. Sau đó hắn vừa phát hiện, cũng không phải không có ấy gì đó của hắn, chính mình trước kia ạ phân cả ma sửa đổi phần ra thẻ, thì lặng lặng nằm đang bị sóng nước vặn vẹo cùng khúc xạ qua lòng sông đáy, mà chỉ lộ ra đỉnh một chút nhỏ bé biên giới dấu vết. Hắn không khỏi thở dài, ít nhất ở chính mình loại này cả người ướt đẫm tay không thái. là không có cách nào đem trên xe món đồ tùy thân cho vứt lên đây đây là sau đó hắn mới có chút đầu góc choáng váng từ từ đem chú ý lực chuyển rời đến chính mình vị trí hoàn cảnh trên sau đó ở trong đầu đột nhiên nhô ra như là xuyên qua rồi cổ đại loại chữ bởi vì từ nơi này đứng lên nhìn ra ngoài đây là một tòa diện tích cực kỳ quảng đại màn ép xưa mười phần thành thị liên miên chẳng chịt dân cư cùng phố xá trong lúc đó là ở khắp mọi nơi mái con đấu cùng cùng lẫn lộn trong lúc ngói sáng cùng nóc nhà lá còn có san sắt cùng loại đời sau lưu lại hạ xuống các chôn lâu canh một cấu kiến trúc thành thị mặt khác thoáng xa xa chính là biển rộng vị trí đường chân trời bởi vì ở kẹp ở trong không khí thổi lại là rõ ràng có chứa cảng mới có đều mùi gió biển chỉ có đang đối mặt lục địa mặt khác mới có mơ hồ nửa vây quanh phép tắc thấp bé tân thành chỉ là như bị cầu gằm qua bình thường đã xuất hiện nhiều loang loang lộ lộ chỗ hồng. rất nhiều đạo cột khói mịt mờ bước lên ở nội thành bầu trời mà để trong không khí bắt đầu xuất hiện khét lẹt mùi vị cùng có mặt khắp nơi bay xuống đen xám còn ở ở ạ phật cả trên đại lục từng nhiều lần người được mùi quen thuộc này hết thảy đều điều khiển hắn không tự chủ được hướng về dòng nước tụ tập đi về phía trong giây lát đó, thì gặp được làm người chấn động mà can đảm cố nước tay chân tê dại một màn đó là dọc theo xuyên thành mà qua một cái rộng rãi hệ nước hai bờ sông mọi nơi là liên tiếp mà không dứt dùng hai tiếng la khóc còn có dung trời suốt hai tiếng hoan hô không dứt có trai gái giả trẻ bị cổ vũ đoàn người giải đến không biết tên nước sông bên cạnh sau đó sẽ đê trên bị chặt phía dưới đến vứt xác đi lên trong nước sông lại xuôi dòng ở tảng lớn tỏ khắp không đi màu máu ở trong trực tiếp cọ rửa đến giang khẩu vị trí ngoại hải đi bởi vậy ở mảnh này thoạt nhìn khá là rộng khẩu trên mặt sông đã lít nha lít nhít bắt được đầy muôn hình muôn vẽ thi thể tình cờ còn có một chút chưa hề hoàn toàn chết người đang rãy rủa bay nhảy. sau đó từ từ xuôi dòng cùng phần đông thi thể đồng thời biến mất ở phương xa rời bến lớn trong miệng. Thời điểm này, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại nào đó thấu xương nguy hiểm cùng to lớn cảm giác nguy hiểm, đây là một tòa trong khi lâm vào giết hại ở trong thành thị, bất kể là thuộc về phía kia trận doanh này thoạt nhìn giết mù quáng vũ trang nhân viên hoặc giả nói là các binh sĩ, đều chưa chắc sẽ dễ dàng buông tha hắn cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Theo xung quanh nhớ tới tiếng bước chân cùng mơ hồ nào động tĩnh, một không hiểu âm thanh ở thuốc giục hắn, chính mình nhất định phải không tiếp tất cả thủ đoạn thoát đi nơi này. Nhưng mà. vừa một ở một loại nào đó tràn đầy ác ý sắc bén tiếng gào bên trong hắn chỉ kịp xoay người sang chỗ khác thì bị người đâm đầu theo thái dương tầng tầng gõ một cái làm thịt chỉ riêng này ít tỏi khỏe mạnh nô sau đó một tương đương dại ra máy móc cơm thanh ở trong đầu hắn văng lên ký chủ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng khẩn cấp hệ thống khởi động dự bị nguồn năng lượng truyền vào truyền thành động vật thần kinh dưới bản năng hình thức không lâu sau đó hắn tỉnh lại lần nữa trong khi chính là ở một mảnh mùi máu tươi gây mũi trong đống xác mà chính mình này đây một loại nào đó phục sát đất tư thế mà nằm trên mặt đất dọc theo phân tán thi thể màu máu dấu vết chừng lan tràn nửa đường phố mới biến mất ở không biết tên đường phố chuyển khẩu nơi. Có ít nhất mười mấy tên vũ trang nhân viên bị dùng một loại nào đó quả quyết cực điểm sức mạnh tại chỗ xé nát cùng tách rời đi. Thế cho nên để còn lại người bỏ lại vũ khí, tử vong trước một khắc đó sợ hai cùng kinh hãi. Như trước ngưng tụ ở tại bọn hắn vặn vẹo trên gương mặt, mà hắn thậm chí không có loại kia vốn đơn hệ cái kia phản xạ có điều kiện phép tắc nôn mửa cùng buồn nôn. Ngược lại tựa như là bị móc rông thân thể sau khi một loại nào đó hiển giả thời gian, dùng một loại làm mình đều phải kinh ngạc bình tĩnh tâm tỉnh để phán đoán cùng phân tích trước mắt hiện trạng cùng từng phát sinh sự tình. ở bị người đánh ngất trước khi, trên người mình hình như là có cái gì vậy bị khởi động. sau đó thì đã biến thành bộ này bộ dáng ngay ở hắn vắt hết vóc suy nghĩ trong lúc đó tầm nhìn ở trong đột nhiên xuất hiện mơ hồ đường nét cùng cùng một nghe tới tối nghĩa đần độn cực điểm âm thanh một lần nữa vang lên tự kiểm ở trong nghiêm trọng cung cấp năng lực không đủ đã chuyển thành lại một lần nữa sau bị động trở thời sau đó này đại diện một loại nào đó số liệu giới đường nét cùng không thì triệt để biến mất vô luận hắn dùng như thế nào ý thức kêu gọi hoặc vừa là lay động đầu cũng cùng không phát ra được này vừa là món đồ quỷ quái gì vậy hắn không khỏi ở trong lòng sợ hãi cùng phát điên hô làm lông chỉ có duy nhất hiệu quả a một mực vừa là xảy ra ở trên người ta sau đó vừa biến thành một loại nào đó không tự chủ được cảm giác xấu hổ, chính hắn một bề ngoài cùng hình dáng nhất định rất là quái dị. nhưng mà làm cái gì khác người bao ngoài không phải bên người lao ra ra, chính là không gì không làm được tùy tiện chuyển đổi thể thống, chính mình thì sống nhờ như vậy cái thuật nhìn thì căn bản vô căn cứ quỷ đồ chơi. ta là người chủ nghĩa duy vật, ta là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, ta là khoa học phát triển xem vũ trang lên bốn có người mới. ở hạ phật cả chiến loạn khu vực đảm nhiệm người tình mỗi lúc, trải qua hỏa tuyến vào đảng đảng viên dự bị. Chu Hoài An đang không ngừng đọc thầm này, ép buộc chính mình một lần nữa tỉnh táo lại sau khi lửa xém lông mày cảm giác nguy hiểm một lần nữa điều khiển hắn không thể không chịu đựng dậy, đặt máu tanh cùng từ từ nổi lên buồn nôn cảm giác bắt đầu ở này bị giết chóc không còn thi thể ở trong tìm kiếm tự mình có thể lợi dụng gì đó ít nhất khi hắn chỗ thân ở qua đời sau xã hội hiện đại đã ở phát đạt mạng lưới hiếu kỳ phong cách bên trong đối với thứ này có nhất định tâm lý năng lực chịu đựng mà sau đó hắn dùng người tình nguyện thân phận theo chữa bệnh đội cất bước ở Midlands cùng Hà phật Cà đại lúc cũng không phải không có chứng kiến qua này phát sinh ở nhân loại văn minh khu vực biên giới bi thảm cùng tàn khốc tình cảnh vì vậy. Vào giờ phút này Chu Hoài An Lý Tính trên cảm thấy khẩn thiết nhất sự tỉnh, còn là để cho mình ở cái này xa lạ niên đại sống sót trước nói lại. Dù cho vì thế vứt bỏ một vài đạo đức bệnh thích sạch sẽ cùng luân lý trên không khỏe. Mặc dù đại đa số quần áo cùng bên người vật đều theo thi thể bị khủng bố ngoại lực xé nát cùng cắt, mà tán lạc đầy đất đều đúng rồi, nhưng hắn còn là ở này bị người vứt bỏ rách nát binh khí ở trong, nhặt lên một thanh thoạt nhìn gì xét không nhiều thẳng mũi nhọn đơn đao, thoạt nhìn rất hẹp thân đao cùng với không có chỗ góc nhọn thẳng ngọn giáo, nhiều hay ít có điều uy hiếp cùng lực sát thương, vừa tìm hoàn toàn không tính thích hợp sơn đen ở ngoài bao đựng dao chụp lại, cắm ở bên hông. lưng trên quyền tắc lâm thời phòng thân vũ khí sau đó vừa cầm dễ bẻ gây cờ nhỏ nửa đoạn trên mà đi gốc mảnh vỡ cùng quân lấy dễ dàng cho cầm cầm bại lẻ chụp vào trong tay xung làm theo một ý nghĩa nào đó gậy cùng bất cứ lúc nào có thể ném ra phụ vũ khí dù sao tòa này cổ đại thành thị nhưng trong khi phát sinh một loại nào đó giết chóc hành vi ai biết bước tiếp theo còn có thể xảy ra chuyện gì kế tiếp lại từ bên cạnh bị va lăn đi sụp đổ lều trên cắt đi một tảng lớn nửa mới không cũ che nó vải thì như vậy lệnh nhóm đắp lên người đánh tới hai cái kết nối để cho mình thoạt nhìn không phải vậy đột nột. Mặc dù trên người còn là ướt nhẹp thập phần khó chịu, thế nhưng đang chạy ra hiểm cảnh trước khi, hắn đã không có thời gian như vậy đi xử lý. Sau đó, lại dùng cắt đi vải cuốn lấy bắp chân cùng bàn chân, bộ đi lên một đôi thi thể kiếm đi ra rõ ràng khá lớn cũ trong giày ống, đem mình cặp tia đã đổi ướt nhẹp rách tung tóe vải bạt đi bộ đường xa giày đổi, như vậy ít nhất thì có bước đầu có thể tiến hành có hạn lặn lội đường xa cùng tăng tốc độ chạy trốn thoát đi, mà không đến mức tổn thương đến đi đứng hành động cơ sở điều kiện. Dựa theo nhận qua dã ngoại sinh tồn huấn luyện cơ bản thông thường, theo mặt trời vị trí chỗ ở cùng người địa phương mặc trên nhìn, nơi đây nên thuộc về nghiêng về nóng bức cả một phía nam đối biển khu vực, bởi vậy, còn cần che nắng cùng chống nắng thủ đoạn. Ít nhất ở bên cạnh bị đánh nát đầy đất to gốm mảnh vỡ trong lán, hắn tìm được rồi có sẵn cũ non lá đội ở trên đầu. Ứ ẩm, 8. Sau đó, lại đang một bị phá vỡ lưu lớn bên trong, tìm được rồi không có bị tung tóe vết máu ô nhiễm đi còn sót lại màu nâu nhạt nước trà, chuyện này ý nghĩa là là bị đốt tan qua nước uống, mà không phải này khởi nguồn khả nghi không biết là có cái gì vật tàn lưu cùng thành phần nước lá. Mặc dù đã bị vẩy ướt lên một chút bụi đất còn có mảnh vỡ rơi xuống ngọn nguồn dưới nhưng hơi hơi nếm nếm sau khi thì xác định đây là cùng loại thấp kém trà bánh cùng dã tiêm tử mùi vị đối với đến hắn tới nói đây chính là thứ tốt không những có thể giải khát bổ sung lượng nước còn có thể cung cấp trong khoảng thời gian ngắn nâng cao tinh thần cùng giải nóng hiệu quả để hắn liền như vậy thoát đi tòa này giữa lúc giết chóc ở trong nguy hiểm thành thị kế hoạch vừa nhiều hơn mấy phần bảo đảm cùng lòng tin sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm thích hợp loại sách tay lọ chứa cuối cùng chỉ tìm được rồi một bị vét sạch gọn mỏng ống trúc lớn cùng một nửa hồ lô bầu theo bị uống từng ngụm lớn đi xuống nước trà. Theo tới chính là chu hoài an trong thân thể phảng phất là một chút tỉnh lại cảm giác đói bụng. Hắn chỉ có thể một bên mau chóng tìm kiếm có thể làm địa lý đánh dấu tồn tại. Đến so sánh phương vị của chính mình, để theo này mê cung bình thường xa lạ quảng trường bên trong đi ra ngoài, một bên còn muốn tìm kiếm có thể no bụng đồ ăn, không hiểu ra sao kịch liệt bùng nổ sau khi thân thể đau nhức cùng mãnh liệt cảm giác đói bụng, hầu như là từng đợt từng đợt hiện ra đến, kể cả nước miếng cùng nước bọt cũng nuốt không động. Được rồi, ít nhất người khác chơi đùa chính là hoang dã muốn sống, chính mình tất là ở một tòa tràn đầy tử vong cùng giết chóc trong thành thị chơi đùa muốn sống, còn là một tòa tràn đầy giết chóc trong thành trì. tin tức tốt là đã là nhân loại tụ cư vị trí cái kia cũng là mang ý nghĩa tương đối phong phú công cụ cùng có thể lợi dụng vật liệu khởi nguồn cùng với càng nhiều ẩn nó vị trí lựa chọn mà tin tức xấu là trận này giết hại thoạt nhìn là có điều tổ chức cùng trật tự cái kia cũng là mang ý nghĩa ra vào môn hộ có rất lớn xác suất cho đóng ký lên có lẽ phải theo trên mặt biển nghĩ biện pháp đại đào sát con đường Quy một chương 2, sống sót chung đệ nhị chương sống sót chung một chỗ bỏ đi nhà nhỏ nửa sổ xuống nhà kề bên trong chu hoài an nghe xa xa liên tiếp kêu gào tiếng dẫn tiếng la cùng tiếng gào thét không khỏi trong lòng một trận may mắn cùng nghĩ mà sợ. cũng còn tốt đúng lúc thoát ra cùng đã rời xa khu vực này không phải vậy kế tiếp đến tiếp sau lớn lùng bắt cùng cha giết chỉ sợ là khó có thể may mắn thoát khỏi cùng đào thoát mặc dù đối với này tập kích vũ trang của hắn nhân viên thê thảm gặp vẫn còn có chút không rõ vì sao điểm khả nghi tầng tầng thế nhưng tiếp tục ở lại nơi đó hiển nhiên còn là rất nguy hiểm sự tình bất kể là xé nát nửa cái đường phố người cái kia không biết tên sức mạnh còn là này không rõ vũ trang nhân viên đồng bạn đối với ta tới nói đều không có cái gì tốt kết quả mặc dù như thế chu hoài an như trước minh bạch chính mình còn là không thể thoát khỏi hiện cảnh bởi vì chỉ cần còn là bị vây ở tòa này to lớn trong thành thị một ngày thì có một ngày bị lùng bắt cùng bắt được nguy hiểm mới là so với ven bờ khu vực huyền áo càng đi vào trong lại càng là giống như chết tĩnh lặng cùng với các loại rách nát hoang phế dấu hiệu điều này cũng đại diện tính tạm thời một loại nào đó tương đối an toàn cùng bí mật vì thế hắn cẩn thận một chút tránh được này thoạt nhìn quá mức hoa lệ hoặc là hơi hơi ra dáng một vài phòng xá cùng nhà cửa ai biết ở chỗ có còn hay không trong khi cướp đoạt hoặc là nghỉ ngơi vũ trang nhân viên mà lựa chọn này bề ngoài khá là rách nát thoạt nhìn khuyết thiếu giá trị bằng hộ khu vị trí đến làm chỗ ẩn thân của chính mình kiêm mang thu thập mình muốn muốn sống vật liệu mà này hư hư thực thực có điều động tính cùng tiếng người phòng Hoặc vừa là có điều rõ ràng hoạt động dấu vết kiến trúc tồn tại, cũng là phải tận lực tránh thật xa thả rằng tránh khỏi đến đi. Cho nên, Chu Hoài An gần như bỏ ra nhiều công phu vội vàng tìm tòi mười mấy nơi phòng xá cùng sân, mới tìm được một khối nhỏ phơi ở dưới mái hiên hầu như cùng bùn cùng màu sắc thịt khô cùng không biết là thả bao lâu cá ướp mới làm. Nửa cái sàng trong khi phơi nắng phèn, hái được một lớn một nhỏ hai cái lớn lên siêu siêu vẹo vẹo quả mướp, chính là toàn bộ thu hoạch. Mặc dù đều dính không ít đen xám, thế nhưng loại này quá mức sau chỗ tung bay đi ra cùng loại than hoạt tính thành phần, tạm thời đối với thân thể là vô hại. Cuối cùng hắn thậm chí còn ở xung quanh tìm được rồi một đầu hũ phượng chỉ tiếp ném đi ra ngoài bị đánh lệch khắp nơi vừa bộn nhà nhỏ cùng mặt tiền cửa hiệu ở chỗ phòng xá bên trong có thể tồn lưu hạ xuống các loại đậu chế phẩm cũng gần như lông dài mốc meo hoặc là hôi chua khó nhịn mặc dù hắn như trước bụng đói cồn cào thế nhưng suy đi nghĩ lại sau khi vẫn bỏ qua lấy thân thử nghiệm dùng dạ dày của chính mình đi kiểm tra này không có trải qua nhân công xử lý mà mặc cho thiên nhiên lên men bán thành phẩm đậu nhự đúng là sau đó một nhỏ ang chôn ở dưới tường đều thả quả để hắn hơi hơi có điều ngạc nhiên một hai thứ này mặc dù nghe lên hấp người chết thế nhưng làm đồ gia vị đến hong khô sau dùng nước tan ra sau khi có thể đúng lúc bổ sung thân thể cần thiết muối phân cùng quán vật chất hơn nữa ở nhiệt độ cao ẩm ướt trong hoàn cảnh có thể lưu trữ đến tương đối lâu phải biết rằng cất bước ở phi châu đại lục trong khi quốc nội mang đến thảo quả tương làm tương ớt cùng cải bẹ bao được xưng là chữa bệnh đội điều trị ăn uống cùng khẩu vị ba thần khí bất kể là khó có thể ngọn ăn cây sắn cháo còn là chua bánh mì hoặc vừa là mùi vị kỳ hoa xấy quả bánh mì xà lách trộn đủ loại có này giúp đỡ mùi cũng có thể chấp nhận quá khứ. đêm này thảo quả tương liệu đều đổ ra, lau ở một khối phiến đá đợi cho bị ánh mặt trời hơi cho khô gần đủ rồi, lại cả khối toàn bộ đến chóc xuống dùng trang giấy gói kỹ là đến nơi. hơn nữa đang không có thích hợp bếp nấu cùng nồi cỗ trước khi, Chu Hoài An thậm chí còn không dám phát cáu đến tiến một bước đun nấu, mà chỉ có thể dùng tìm tới nước giếng tắm một chút, mà dùng dao dầm nát nguyên lành nhai một chút cùng nước trà cứng nuốt xuống trước tiên, mới coi như miễn cưỡng hóa giải tiêu đốt bình thường cảm giác đói bụng. nghỉ ngơi một hồi lâu, hắn mới tướt đấm áo lót cùng quần sóc cho cởi ra, phóng tới bên ngoài bị phơi nắng nóng máng bằng đá trên từ từ khô, lại dùng vài khô bao bọc thân thể bắt đầu kiểm kê trên người tìm ra vụn vật vật. đã bị nước ngâm nát bằng giấy chứng minh văn kiện cùng Đông Phi bộ đội tìm giữ hòa bình ban hành giấy thông hành, hai viên tư nhân con dấu nhẫn, một khối sản phẩm trong nước ba phòng đa chức năng đồng hồ đeo tay, năng lượng mặt trời mang chức năng xác định vị trí, khẩn cấp trong bao phòng trùng thuốc mỡ cùng cầm máu sát, nước tinh kết tẩm, còn có một bình nhỏ trị liệu kết lị đặc hiệu viên thuốc, một ống phòng ngừa bệnh sốt rét gây thanh hao hổ xoan tố, vài tờ nhỏ hạn ngạch phi châu tiền, một cái hòm giữ đồ chìa khóa, một tấm ngân liên hệ. đúng rồi cuối cùng còn có sao dây lưng bên trong một tờ nho nhỏ cờ đỏ sao vàng, ở mảnh này màu đen đại lục một ít dưới tình huống, mấy thứ này thậm chí so với giấy thông hành càng thêm hữu hiệu nhiều. cũng là chu hoài an đối với đến từ thời đại kia lớn nhất giang buộc cùng với đối với đi xa người thân cùng gia đình sinh hoạt mơ hồ làm người nước mắt mục đích vướng vận hoài niệm tâm tình chỉ là nguyên lai like điện thoại di động còn có một nhánh dùng chung ngành hàng hải điện thoại vệ tinh thì rơi vào xe lên tính cả thùng xe cùng trong thùng xe này cá nhân vật phẩm cùng gửi vận chuyển vật liệu nếu như đều sẽ đồng thời theo chính mình xuyên qua nói cái kia cũng chỉ có thể chìm ở dưới nước tạm thời không có cách nào rơi xuống Đụng đến bắp đùi bên cạnh vật cứng hắn đột nhiên một cái giật mình lại quên đi cái này quan trọng gì đó đó là một cái chứa ở thối sáo bên trong súng lục Làm ở Phi Châu chiến loạn khu vực biên giới cất bước phải, trên thực tế chữa bệnh trong đội rất nhiều người đều nhận được đơn giản sử dụng hỏa khí phải, mà làm theo một ý nghĩa nào đó quân nhà ở cùng vũ khí mê, từ nhỏ đã đặt kinh binh khí, binh khí tri thức ở bên trong chứa nhiều quân sự vũ khí tạp chí chu Hoài ăn, cũng rất là lợi dụng nước ngoài rộng rãi hoàn cảnh qua một cái súng thật đạn thật mức độ nghiện. Mặc dù đều là chiến loạn khu vực mới có thể thu được giá rẻ xỉ cổ tàn độ cũ, thế nhưng hắn còn là lợi dụng tất cả thời gian nhàn hạ. Theo AK47 mươi sáu nửa lôi minh ngưng lại M4 các loại quen thuộc cận đại truyền hình kinh điển, đến lúc đầu thêm nước lan, mò lòng bắt lại rằng, Lý Huệ không phải mỡ bọt thương, ti lên lão giả ra các loại lão giả, thậm chí nước ngoài trên thị trường chạy ra số lượng cực kỳ rộng khắp muôn hình muôn vẻ hàng thông thường, đem các mẫu trường thương đoàn phá cố, gắn luồng nghịch cái thoải mái. Mà này con dùng để phòng thân súng lục, mặc dù đang bước cách trên kém xa cách thức là khác, tới cách thức tiếp nối vậy, bá lai tòa tháp các loại ai cũng phải dây, nhưng cũng là từng đánh khắp cả một trận chiến cùng thế chiến thứ hai, đến nay còn ở quảng đại thế giới thứ ba quốc gia mái nhà làm được lợi chuyển kỳ súng nổi danh một dài hơn ma sửa đổi phần. không sai thì là ma sửa đổi phần rút ngắn hợp kim độ cứng cao nòng súng cùng dài hơn 12 hai phát băng đạn còn có tác dụng nhẹ nhàng ti tan kim loại rất lớn giảm trùng qua linh kiện nghe nói trước một chủ nhân là tới phi châu khai thác nghiệp vụ nam mỹ con buôn buôn lậu trôi nắm trên kim loại bộ xương chính là hắn lưu lại đánh dấu sau đó không biết là chuyện gì xảy ra ma xui quỷ khiến chẳng chọc rơi xuống một cái nào đó bộ lạc tù trưởng trong tay lại bị làm làm chứng kiến trung phi thân thiện cúng tư nhân hữu nghị lễ vật cho tặng đi ra bởi vì chữa bệnh đội tất cả mọi người có chính mình phòng thân vũ khí bởi vậy cái này nhiều đi ra vật kỷ niệm ở về nước nộp lên trên trước khi thì tạm thời trở về ta danh nghĩa tiến hành giữ cùng giữ gìn một hai mặc dù vẻ ngoài đã bị mai mòn cạo sơn hết sức lợi hại thế nhưng không có ảnh hưởng đến kết cấu bên trong thực tế sử dụng lên chỉ về tính cùng độ chính xác vẫn là tương đối làm người thỏa mãn bởi vậy ở một loại nào đó sóc không tâm tình bên dưới bị ta chốc lát không rời khỏi người mang theo một rảnh rỗi thì lấy ra điều giáo cùng bán thử bây giờ như vậy một con đầy băng đạn ngắn hỏa khí cậu thêm không thấm nước trong túi 20 phát đạn bao ít nhất có thể ở lúc mấu chốt dùng để khẩn cấp cùng cứu mạng dùng còn hơn trên người mình phụ dung chấm nợ thì chết bóng cái kia không biết tên quỷ đồ chơi cũng làm cho hắn đối với kế tiếp cục diện càng thêm mấy phần sức lực cùng dựa vào. Đương nhiên, Chu Hoài An còn không có tự đại đến cho là mình có thể dựa vào thứ này mở vô xong, trực diện đại đội vũ khí lạnh vây công mà bình yên vô sự kết quả, cũng chính là đối mặt tình huống đột phát trong khi, tỷ như không có mắt bọn chuột nhắt hoặc là kẻ ham muốn cái gì, xuất kỳ bất ý thình lình đến một chút trình độ đó. Sau đó ở kiểm tra cảnh vật chung quanh lúc, hắn ở cách đó không xa đầu hẻm sát đường địa phương, tìm được rồi mình muốn tin tức, đó là một khối đốt trọi đi hơn nửa đoạn mộc trên bảng, lưu lại một góc tê dại giấy cáo sát, nợ nợ còn có thể nhìn thấy ký tên nơi vài chữ mắt. Linh Nam ý chí kinh lược Quảng Châu đều ít phủ, can phù 6 năm, Minh Hợi. Đây là thời đại này Quảng Châu. Trong truyền thuyết ngàn cánh buồn vạn bức thành, Ảm, 85 năm hải bóng ánh nhất Minh châu, China cực kỳ xưa nay đối ngoại bến cảng cùng đường biển được lớn, linh nam phồn hoa nhất cùng giàu có và đông đúc vị trí. Thế nhưng tòa này lớn lao mà sớm mất thành thị đã lâm vào máu và lửa màu sắc ở trong, đâu đâu cũng có dung trời tế nhật khói đặc cùng có mặt khắp nơi gào khóc tiếng hồn nào. Còn đến tột cùng là thời đại kia Quảng Châu, can cái này niên hiệu vừa là gì một năm hắn thì có chút luống cuống. Mặc dù làm hứng thú rộng khắp quân sử kẻ yêu thích, hắn không có ít tại trên diễn đàn cùng người cãi lại qua các loại lịch sử sự kiện chi tiết nhỏ cùng độ khả thi, thế nhưng muốn ở mênh mông dòng sông lịch sử nhiều vô số kể triều đại bên trong, cho phân biệt ra được một cụ thể niên hiệu cùng thời đại đến, thì thật sự có chút cố hết sức. Dù sao, Quảng Châu là một người cổ xưa thành thị cùng bến cảng lịch sử thậm chí có thể vẫn ngược dòng đến tần hán thời đại. Mà theo lối kiến trúc cùng trình độ phát triển trên nhìn, đã rời xa tần hán nam bắc triều mà đấu cùng trung điệp, tránh sử theo một ý nghĩa nào đó thời đại phong kiến giờ cao điểm, diệt trừ rõ ràng đầy đất heo đuôi ta mọc. liền không biết đang đứng ở đường tống nguyên minh cái kia niên đại dù sao đối lập với quán xuyên toàn bộ China lịch sử năm tháng dài đằng đắng mà nói đây là một tòa tương đương quốc tế hóa cũng là đối ngoại mở ra sớm nhất thành thị một trong có điều ở trong lịch sử có thể phát sinh ở quảng châu loại này cỡ lớn thành thị đại chu diệt sự kiện thì hiện nhiên là bấm tay có thể đếm mười một so sánh hạ xuống chu hoài an trong lòng có mấy cái dự bị đoán nghĩ đến có điều tốt nhất biện pháp còn là thu được càng nhiều như là quan phủ công bố loại hình chứng minh thực tế hoặc là tìm được một địa phương cư dân đến thu được tình báo tốt vì hắn bước tiếp theo làm việc cung cấp một loại nào đó tham khảo cùng so sánh được rồi trận này không hiểu ra sao xuyên qua ít nhất không có đem mình ném đến cái gì chim không thể bị ngôn ngữ không thông nước ngoài nước ngoài đi chỉ là này cổ đại tiếng việt hoặc là nói nam âm, cũng không thể so với tiếng chim càng thêm làm người giải thích không thể Quy 1 chương 3, sống sót hạ chu hoài an bị tảng lớn vật nặng sụp xuống bất ngờ động tĩnh chỗ một lần nữa giật mình tỉnh lại ở gian ngoài xuyên vào tối tăm mở nhà sắt trời bên dưới hắn nhìn đồng hồ tay một chút chính là hoàng hôn năm sáu giờ trong lúc đó chính mình đại khái đã ngủ hai ba canh giờ thân thể như trước có điều hết ẩm sưng ngờ ngợ mà bụng còn là đói quá thế nhưng muốn tứ chi vận động lên tối nghĩa cùng cảm giác nặng nề đã ở ngắn ngủi nghỉ ngơi ở trong hóa giải rất nhiều đi đứng trên rãn tính mạch cùng xương phủ cũng cơ bản biến mất mà vốn dừng lại ở phía xa ồn ào kêu lên tiếng huyên áo cũng biến thành ở gần vụn vật la lên hiển nhiên hắn thiết lập tại đầu đường cùng đầu hẻm bên cạnh cạm bẫy nhỏ hoặc giả nói là báo động trước cơ quan bị liên tiếp kích phát Này cơ quan nhỏ bản thân liền là đầu đường tùy ý có thể thấy được vật liệu chỗ lâm thời chế tạo hoàn thành duy nhất đơn sơ thành phẩm thân mình rồi cùng trên đường tùy ý có thể thấy được gạch vụn tàn viên cùng phế khí vật và không hề khác gì nhau cũng không có gì cụ thể lực sát thương cùng cản trở hiệu ứng duy nhất tác dụng chính là bị người chạm đến sau khi ở sụp đổ trong quá trình sẽ phát sinh khá là trói hai dị dạng tiếng vang cùng động tĩnh tới nhắc nhở đang ẩn thân ở xung quanh chu hoài an mà loại này phụ trợ kỹ năng hoặc giả nói là tay nghề tất là hắn ở phi châu chữa bệnh đội lúc cùng cái khác china viện bình xây dựng đơn vị tài nguyên khai phá công ty đội hộ vệ bên trong này xuất ngũ những quân nhân chỗ cùng có lợi chạy tràn đến dã ngoại sinh tồn kỹ xảo cùng kinh nghiệm một trong dù sao ở phi châu mảnh này thần kỳ mà đầy đủ man hoang trên đất thật sự có nhiều lắm bất ngờ cùng có khả năng bởi vậy có đoạn thời gian hắn ở chữa bệnh trong đội chính là đóng vai loại kia cái gì cũng biết một điểm, rất nhiều nơi cũng có thể tạm thời tạm tạm một chút dầu cao vạn kim nhân vật. Mà hắn học được này một ít cảm bẫy cũng không ở chỗ cụ thể sát thương hiệu quả, mà là ở đúng lúc cung cấp đối với tầng tầng lớp lớp động vật hoang dã, hoặc là chúng quanh lẩn trốn vũ trang nhân viên, tương ứng bên ngoài sớm báo động chức cùng đi động lực trên trở ngại cùng chậm trạc. Chỉ tiếc lần này chuẩn bị thời gian quá ngắn mà vật liệu có hạn, hắn cũng chỉ kịp dùng gạch đá phiến gỗ đắp dựng đến một vài rõ ràng đơn độc đơn sơ tiếng vang cơ quan mà thôi. Mặc dù như thế, hắn còn là rất nhanh thu thập xong gian ngoài dư thừa dấu vết, một lần nữa bố trí mấy cái cơ quan nhỏ, mà mang theo bên cạnh vũ khí dọc theo đắp chiếc tốt vật thành thạo bò lên trên khung nhà trần nhà dùng đoàn mâu mũi nhọn nhẹ nhàng đẩy ra che đỉnh trắng bệnh phiếm hắc cỏ tranh một cái khe xem như đối với đường phố đạt được một ở cao quan chắc tầm nhìn sau đó hắn thì quan sát tới phía tây xa xa mơ hồ hiểu điệu qua lại ở tường hộ trong lúc đó một số trong khi nghiêng ngả lảo đảo mất mạng chạy trốn bóng người cùng với theo đuôi phía sau đại hô tiểu khiếu truy đuổi nhàn nhạt bụi mù cũng may những người đào vong kia mặc dù xúc động bên ngoài đầu đường báo động trước nhưng cũng không phải là trực tiếp hướng về chu Hoài an vị trí chỗ này vỡ nát phòng ở chạy mà truy đuổi người thoạt nhìn cũng không có nhiều hay ít thì như vậy quan sát một hồi. Trước sau lục tục chỉ xuất hiện mười mấy người, phân tán ở trên đường phố liên tiếp của Vũ, làm ra một loại nào đó quanh co bọc đánh vây đổi chặn đường tư thế. Sau đó, Chu Hải An thì chú ý tới này truy đuổi bên trong Vũ Trang nhân viên trang bị rất tạp, có đao rìu đầu đinh gậy gộc cũng có cung tên thậm chí còn có thòng lọng cùng ca xiên, trên người mặc cũng là lung ta lung tung áo đuôi ngắn cùng áo vải to hông, phòng vệ tốt nhất tốt nhất cũng bất quá là một lĩnh rách tung tóe bao ra áo lót mà thôi. Thế nhưng thoạt nhìn khí thế cùng hung ác sức mạnh mười phần, thoạt nhìn rất có chút phối hợp đại hô tiểu trực tiếp dọc theo đường phố đem trốn người hướng về bên này xua đuổi qua đến rồi. Ngay ở này trong chốc lát, cũng đã lần lượt có hai người ở kêu thảm thiết cùng lại xin trong tiếng, đột nhiên trượt chân té ngã ở truy đuổi trên đường phố, sau đó bị này dơ dao chạy tới Vũ Trang nhân viên cho ác liệt loạn mũi nhọn đan sen máu tươi tại chỗ. Sau đó, Vũ Trang nhân viên ở trong lại có người dừng bước lại, theo phía sau lưng rút ra tiễn chỉ dương cung bắn liền, chỉ tiếp cường độ cùng chính xác đều rất không đều thở phì phò rơi vào hiếm hoi còn sót lại kẻ chạy trốn phía sau cùng bên cạnh người mặt tường cùng trên mặt đất. Thì điểm này trì hoãn, còn lại ba cái mất mạng chạy trốn kẻ chạy trốn lại cùng bọn hắn kéo ra một khoảng cách. Có điều theo Chu Hoài An, biểu hiện của bọn họ cùng trạng thái tinh thần cũng chính là phi châu loạn chiến ở trong này cầm chặt nghĩa đao thì gan dạ khởi hành đi làm thêm nửa đường đánh cướp đen chú tiêu chuẩn mà thôi kể cả một vài chu hoài an thấy qua địa phương bộ lạc vũ trang cũng không sánh nổi phổ biến dinh dưỡng không đầy đủ mà khuyết thiếu huấn luyện sử dụng vũ khí cũng không có trương pháp gì cùng chiến thuật có thể nói chỉ là ở về số lượng hơi hơi có điều y hiếp dùng hắn nhận qua ngắn hạn đánh lộn cùng thuật phòng thân huấn luyện nếu như gặp trên nói đồng thời đối mặt 3 đến bốn cái tả hưu thế nhưng càng nhiều trở lên thì phải nghĩ biện pháp tránh lui cùng chuyển tiến vào chu hoài an rất nhanh sẽ rơi xuống bước đầu phán đoán cái này cũng là cất bước ở phi châu lúc cần. thiết nhãn lực cùng chi tiết kinh nghiệm đảm dù sao ở phương tây này đánh chủ nghĩa nhân đạo cứu viện cơ hiệu lại các loại treo đầu dê bán thịt chó mà không ngừng bị nảy sinh cái mới đạo đức cùng luân lý hạn cuối trước mặt cho dù là thuần túy công lý tính chất chữa bệnh đội cũng tương tự có xác suất thu được không khác biệt công kích trong đó phiền tai nhất không phải này thành kiến chế phản chính phủ vũ trang hoặc là bộ lạc đội du kích hoặc là dùng cấp bóc làm mục đích lưu phỉ, mà là này khó có thể giao thiệp mà chỉ biết là thảo Cùng giết quân lính tàn mạng chỉ có thích hợp bạo lực mới có thể làm cho bọn họ biết khó mà lui điều này cũng chỉ là loáng một cái trong vòng mấy cái hít thở sự tỉnh sau đó thì có kẻ chạy trốn càng qua Chu Hoài An luận thân này phá viện, trực tiếp chạy về phía phương xa mà đi, chưa kịp Chu Hoài An hơi thở ra một hơi, thì có người đụng vào Chu Hoài An bắn ở ngoài cửa tiếng vang cạm mấy trên, dầm một tiếng nhất thời bị tích lũy lên gạch vụn, cho nghiêng độ bao trùm tiến vào mà nửa bắt đầu trôn Sau đó kêu thảm bị này bởi theo Vũ Trang nhân viên cho bắt được một lần nữa kéo dài tới trên đường đi, lại là nữ nhân âm thanh, sau đó cách sau tường không nhìn thấy góc chết, thì biến điệu trở thành một loại nào đó bị đè nén xuống lại xin cùng khàn khàn khóc tiếng. Sau đó theo khá là kịch liệt đánh cùng tiếng chửi rủa. Phái nữ dãy ruột cùng này xin động tính đã ở từ từ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có âm vũ đầy từ khí toa của tiếng. Đủ rồi, chết rồi sẽ không sức lực. Ngoài tương có cái sổ sổ xòa xòa tâm thanh, càng qua ngoại viện mà trực tiếp hướng về trong phòng mà đến. Chu Hải An không khỏi trong lòng hồi hộp một tiếng, chính là gặp ủy. Buôn hoa quả dưa tử, làm này hoạt động còn sợ nhiều người nhìn hai mắt gì. Lao tử là tốt rồi cái này, vừa nào đến ngươi, thì không muốn bạch cho ngươi nhìn đi, còn không mau một chút xong việc. Đội tới, tựa đầu rất nhiều chúng ta đi ra thời gian cũng không hơn, thì buôn đồ nào, nhanh lên một chút để ta xong việc. ở không hề che giấu chút nào lầm bầm trong tiếng, kéo bất tỉnh nhân sự nữ nhân tóc, mà không thể chờ đợi được nữa đi tới một mở ngực lộ lưng bóng người, nhìn quanh hai bên lại thì cấp hống hống ngay ở dưới mái hiên lui xuống hông quần. Đã dưới phòng đến từ trước chiếm cứ được rồi cạnh cửa phục kích vị trí Chu Hoài An, từ từ thúc đẩy đặt tại cửa sổ tường trên địa đoàn mâu chỉ là dùng sức về phía trước máy động, giống như là đâm thủng một cái nào đó túi nước bình thường không có bao nhiêu lực cản, ngay ở đang cố gắng tìm kiếm thích hợp vị trí trên cổ thấu cái xuyên thấu đang tìm mục tiêu cùng con đường người nọ, hầu như âm thanh đều không có phát ra nhiều hay ít, thì ông căn bản không chặn nổi suối máu, vô lực suy sổ cũng tới. đi sang một bên đang nhanh chóng tỏ khắp mở nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh ở trong chu hoài an một lần nữa đem thi thể đỡ thẳng đặt ở bất tỉnh nhân sự trên người cô gái tiếp tục quyền làm ngụy trang sau đó thì bước sát phi thân vài cái dựa sát đến cạnh cửa bày ra một rút đau lệch nâng hướng lên trên thuần thế từ từ nín thở hút tiếng nút đi rốt cuộc xong việc gì sau nửa ngày chỉ thấy gian ngoài không thể chờ đợi được nữa ló đầu và hỏi do nửa người sau đó có rúm lại mũi tả nói tại sao lại làm ra máu đến rồi chỉ thấy đột nhiên hàn quang trong ánh lấp lánh người đến như là có giật mình bình thường đột nhiên quay đầu nghiêng người lại lại bị chu hoài an toàn lực chém xuống một đao chém trúng sau gãy mà đè nặng thân thể trực tiếp đánh bay trên mặt đất ô ô tiếng trầm bay hơi ôm phun máu lỗ thủng lại là đang nhanh chóng khuyết đại trong vũng máu trượt cuộn giấy ruổi làm sao cũng không bỏ dậy nổi sau đó đã bị chu hoài an dùng sức bày ra tay kéo tới một bên cảm giác so với trong dự liệu chán còn nhẹ hơn một vài hơn theo hơn nữa giày đặt mùi máu tươi nhạt mở lần này bên ngoài người rốt cục phát giác ra không đúng rồi thì nghe được tiếng bước chân hôn độn một lần nữa có người vội vàng xung tới có chôn lập tức có người theo ngoài cửa khởi thủ vung sáng như tuyết mũi đao đánh bạo phép tắt trước tham bức ra nhưng mà cuối cùng một chữ còn không có phun ra nửa tiếng thì lại bị đâm đầu ngay nửa xuyên thấu qua cửa khe hở tầng tầng xuyên qua đoàn mâu cắt đứt theo mang theo một nửa đầu xà mâu cùng vắng cửa đỗng nhiên ngã chồng vó đi ra ngoài thân hình cùng động tĩnh đột nhiên chấn động tới ngoài cửa mấy vang hô to nhỏ rộng cẩn thận tập từ đâm tay người thứ ba Chu Hoài An một bên trong lòng độc thầm đẩy ngã tích lũy ở trên cửa gạch đá mà đem xô cửa mà vào địch nhân nhấn chìm cùng vui lấp đi vào một bên tay mắt lanh lẹ phi thân mà lùi tới bên tường thần tốc lên còn lại lót tốt cái đá vươn mình nhảy qua đầu tường tới một bên bên cạnh phòng ở vỡ nát trong động sau đó bắt đầu dọc theo để giành đi ra khe hở cùng thông đạo bước sát đi vòng qua trận ở ngăn ra viện cửa trước cái kia những người này mà sau nhưng mà hắn ở ngoài cửa đầu tiên nhìn nhìn thấy lại là trống rông cửa chính lập tức quay đầu gặp phải không xa chỗ góc đường đang quay lưng chính mình vác lấy cung tên trong chừng bóng người cố kiềm chế lại trong lòng thình thịch nhảy lên trái tim dung sĩ phát ở phán đoán đối phương tầm bắn cùng phản ứng lại trước có thể nẽ ra khoảng cách sau khi hắn hít một hơi thật sâu sờ sờ chân vừa bất cứ lúc nào có thể rút ra vào thương Từ từ quay người gión bước chân tiến lên đạn bước nổi lên phi thân một cước, thì mạnh đo ở đối phương giật mình xoay người đầu gối trên, mà ác liệt dùng hết toàn thân sức nặng giấm nát trên mặt đất phát sinh nặng nghề tiếng gãy xương, mà một tay tạo thành truy quyền sau này mạnh truy ấy dưới sườn, khác tay dựa theo học được bất kỳ thăm trước kéo lại đối phương đầu, dùng khuỷu tay góc chăm chú gìm lại đang muốn lên, tiếng kêu thảm thiết miệng mũi, mà thôi thân thể làm chuyển động bên trong trục xe ra sức về phía sau đền đáp lại kẹp đè nặng tả hữu quay tay qua mấy quay tay, đợi cho đối phương ở khanh khách tắt thở trong tiếng mềm mại tên liệt ngã xuống như là bùn nhão bị một lần nữa thả ra sau khi. Tựa hồ đến từ tầm xa sát thương uy hiếp tạm thời thì giải quyết, mà cách vách vọt vào như tổ ong trong sân cái kia những người này thậm chí còn ở đại hô tiểu khiếu mọi nơi đánh đập ra tiếng vang cực lớn đến cho mình đánh bạo cùng dùng bạo xương thanh thế, mà lại thì có hay không ở gian ngoài lưu lại càng nhiều những người khác. đã như thế, Chu Hoài An không khỏi lại đột nhiên sinh ra một càng thêm mạo hiểm ý nghĩ, hắn tiện tay thử một chút thu được cung tên, được rồi làm từng nghiệp dư săn bắn kẻ yêu thích, thứ này hắn ở Phi Châu trong bộ lạc cũng có luyện tập qua, mặc dù coi như rất thô lậu mà dây cùng cũng không phải rất căng, thế nhưng phối hợp này còn lại vài con không thế nào chỉnh tề lông cánh chim đuôi tiễn. cũng là có khoảng cách nhất định bên trong lực sát thương. Sau đó, hắn từ từ lui tới mười mấy bước ở ngoài góc đường giống như ngồi trồn xuống, chỉ lộ ra một giường cung bàn tay cùng quan sát nửa mặt. Mấy hơi thở trong lúc đó thì có một bóng người lớn tiếng kêu to cái gì theo trong sân nhìn quanh hai bên chạy đến, không kịp bắn thử chu hoài an quả quyết vông tay một mũi tên thả ra, lại là từ từ theo gió trôi về bên trái bắn trệ ở đối phương trên bà bay, mà nhợt nhạt đóng ở cạnh cửa trên tường khiến cho tại chỗ đau nhức suốt kêu la lên. Lúc này, lại có người theo trên tường lộ ra hơn nửa đoạn thân thể quan sát, nhìn dáng dấp lại là tránh khỏi cửa chính mà dự định chống tường bò ra ngoài. Lúc này, Một lần nữa điều giáo tốt chính xác cùng cường độ chu Hoài ăn, đã không hoang mang đối với được rồi mục tiêu, dễ cợt một tiếng đem chân trước mới vừa vượt qua đầu tường đối phương một mũi tên đâm thủng lực, vừa chấp tiêu đau đớn một lần nữa ngã lật về trong tường đã đi. Tiếp theo hắn một lần nữa lên dây cùng một con mũi tên nhắm ngay cái kia nghiến răng rền, nỗ lực muốn đem chính mình theo cạnh cửa trên một chút rút ra kẻ xui xẹo, nhẹ nhàng dây cùng vàng cùng đâm thủng lực thê thảm tiếng qua đi tất cả bình tĩnh lại, vì vậy, sân cũng giống như một chút lần nữa khôi phục tĩnh lặng, sau đó mới có người dùng run rẩy giọng nói chuyện lơ tiếng, chỉ là nghe tới không hiểu rõ lắm. Lẩm bẩm cái câu kẻ gian ở méo Phốc người mẹ nước. sau nửa ngày làm cái kia mặc rách nát bao ra tử cường tráng nhất bóng người cũng dưới sơn lệnh cắm cuối cùng hai con mũi tên mà bị hắn vung lên một đao đánh bay binh khí vừa thuận thế chém đứt cầm kiếm cổ tay tiến tới mà thắt thân đâm vào trong bụng ngang kéo quấy hất tung ở mặt đất quay tay rất đá đạp lung tung quẩn kéo chạm đến đại đoàn vết máu thê thảm chửi bới thất thần tắt thở sau khi tâm nhìn của Chu Hoài An ở trong cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng sợ hãi ruột rẽ theo trong sân trộn bò ra ngoài lại bị tình cảnh này kinh hãi gần chết không tự do tự chủ liên tục rút lui nã ngồi ở góc tường rồi lại xoay người sát tường, mất mạng chạy trốn mà đi người may mắn còn sống sót sau đó. Ở chớ có lên tiếng nín hơi nhắm dưới nhẹ nhàng đành một tiếng vang trầm thấp ở trong, mũi tên chạy ra 20, 30 bước xa đối phương phía sau lưng, theo tăng đến một luồng tình tế mũi tên máu mà ngã nhào xuống đất, sau đó, Chu Hoài An ở còn sót lại adrenaline lìn điều động tiến bộ tiến đến, dùng dính vết máu trường đao ở trên thi thể bù đâm vài cái, mới coi như tránh thức kiến lòng. Như vậy, diệt trừ vốn đã đuổi xa mà đã đi phần nhỏ người ngoài ra, nơi đây tổng cộng bị hắn phóng tới cùng để lại bảy người, thu được tất là một cái vài chói cung săn cùng bốn con tiễn, một dài một ngắn hai cái không ít lỗ thủng đao, một con đầu đình côn, một cái xiên cá, một cái gì xét loang lổ ngắn chui rượu cùng rách nát lá chắn gỗ. sau đó thi thể đều bị Chu Hải An gần đây kéo vào trong sân, mà ở bãi lớn vết máu rắc lên trên che giấu bụi đất sau khi Chu Hải An mới cảm giác được át rèn lìn bắn ra hiệu ứng quá khứ sau khi mang đến suy yếu cùng toàn thân đau nhức tắc nghẽn cảm giác bệnh nhọc, ngồi xuống rất là thở hổn hển một trận mới từ từ trở lại một chút khí lực đến lần đầu tiên tự tay giết người và là ngay cả giết mấy người cảm giác cũng cũng không phải vậy có lực xung kích cùng tâm lý chấn động có thể là vì đối phương là quá yếu, ngay mặt đối đầu bên dưới dễ dàng đã bị đánh bay vũ khí trong tay, hoặc là nói hắn ở thấy vậy này ven bờ giết hại cảnh tượng cùng sau đó đầy đường máu tanh sau khi đã trở nên hơi tê liệt dậy đi. phải biết rằng hắn theo chữa bệnh đội ở phi châu lúc không những tự tay bắn giết qua này châu rừng linh cầu cá sấu loại hình hung manh thu hoang cũng cầm thương uy hiếp cùng đi ở qua này lòng mang ý đồ xấu khả nghi nhân sĩ ngược lại là hề phải qua đi cảm giác đói bụng càng thêm máy liệt thế nhưng hắn còn là nghĩ nghĩ tiện tay nhặt lên một khối dậy nhất ngói vỡ dùng sức nghéo chỉ nghe bá một tiếng giòn thành mấy mảnh đây chính là có tấc dày cứng gôm chóc mái nhà xem ra không phải cái kia những người này quá nghèo yếu đi lại là chính mình sau khi chuyển tiếp khí lực cùng phản ứng đều có bất đồng trình độ gia tăng rồi ơn huệ non Dị sĩ. Một khẩu âm rất nặng làn điệu ở bên cạnh hắn vang lên, lại đưa hắn theo kịch liệt vận chuyển tư duy cùng dĩ vãng ở trong cho giật mình tỉnh lại. Lại là trước khi một chạy trốn thở không ra hơi kẻ chạy trốn, lại theo xung quanh không biết cái nào ẩn thân địa phương xoay chuyển trở về. Trong khi đem cái kia quần áo bị xé ra cả người làm máu hôn mê trên mặt đất nữ nhân, cho nỗ lực đánh thức nâng từ trên mặt đất từ từ bỏ lên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một lôi kéo này ngơ ngơ ngác ngác hình như cái sắc không hồn nữ nhân. Đối với trong khi từng cái rút đầu mũi tên ra mà thu dọn thu được chu hoài ăn, cung cung kính kính đến quỷ trên mặt đất bày ra một hèn mọn đến cực điểm lấy lòng vẻ mặt. mà chu hoài an lại là có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc chính mình lại thuận tay cứu cái bị đuổi rét phiên người nhìn đối phương tướng mạo mặc dù là trường sam vạt phải phát đầu kết bối tóc cổ đại trang phục thế nhưng đứng ở ở gần thoạt nhìn đến ở hiện ra cuốn tóc nâu cùng sám nhạt con người trên rõ ràng càng như là ngoại vực thuyền lớn đến huyết thống chỉ là một thân đem ướt đẫm mồ hôi sau bị áo vải căng ra đến mức chăm chú bụng nem cùng bóng loáng tỏa sáng sẹo đồi hiện nhiên ở thời đại này gia cảnh cùng sinh hoạt điều kiện đều cũng không tệ lắm như vậy trên người đối phương nên có thể tìm được đầy đủ tin tức đem chu hoài an không khỏi như thế nghĩ đến chỉ là bởi vì khẩu âm thật sự quá nặng duyên cớ ít nhất đối phương âm thanh gấp gáp nói rồi tốt vài câu chu hoài an cũng không có có thể nghe hiểu cuối cùng vẫn là tốt vừa nói vừa khua tay múa chân mới hoàn thành bước đầu câu thông, hiểu đối phương đại khái ý tứ sau đó vừa theo lẫn nhau trong lúc đó đối thoại cùng khoa tay múa chân càng nhiều giống như là mở ra một cái nào đó cơ hội cùng công tác giống nhau hắn với đối phương khẩu âm cùng ngôn ngữ trên giải thích cùng nắm giữ giống như là nước chạy thành sông bình thường trở nên từng bước sáng sủa lên tiểu nhân nuôi vâng xin hỏi tráng sĩ mạnh khỏe đa tạ tráng sĩ nghĩa rút đại ân đại đức không ai dám quên đi. chỉ là theo kính sợ có phép đối phương không chút nào bận tâm hình tượng phục sát đất quỳ trên mặt đất luôn mồm luôn miệng bái tạ để chu hoài an không khỏi phản phất cách không thấy được từng ở ta trong diễn đàn công hình khu vực gặp phải phát hình lúc các loại lời chúc phúc Trắng sĩ đi tốt tráng sĩ lên đường bình an đưa tráng sĩ khởi hành người tốt một đời bình an 1.024. đem trên người đáng giá gì đó đều móc ra lập tức phục hồi tinh thần lại chu hoài an ảm 32, không coi ra gì quay đối phương hô đúng vậy đem các ngươi biết tất cả nói ra đúng đúng đối phương vội vội vã vã từ dưới đất bỏ dậy đến miệng đầy theo tiếng cuối cùng hắn chỉ từ đối phương toàn thân móc ra vụn vật ở trong lấy đi mấy viên đã biến hình cuốn vựa nhưng có thể làm như lưu thông vật tiểu ngân bánh một cái bất đồng tính chất tiền đồng một viên kim chất mang vòng một cây tiểu đao một bao chứa trầm tuyến đánh lựa toại điều hòa đao thạch túi đấy mà thôi mà ở nhiều viên tiền đồng khắc họa bên trên hắn thấy được là khai nguyên thông bảo càn nguyên thông bảo loại hình chữ sau đó đuổi giết cỏ kẻ gian của các ngươi chu hoài an nghe được cái tên này không khỏi trong mày không không bây giờ hẳn là hoàng vương nghĩa sư đối phương một cái giật mình cả người run run nói hoàng vương chu hoài an không khỏi trong lòng hơi động chính là vị kia tự xưng chư đường nghĩa quân đều thống lĩnh tận trời đại tướng quân vàng đối phương phảng phất lòng còn sợ hay nói phải biết triều đình chỉ huy lĩnh đông lý sư quân đều bị còn lại thủ thị chúng dưới trướng binh mã vào thành thì niêm phong cửa đại khai sát giới trong thành to to nhỏ nhỏ quan lại quân dân đều là chết gối tịch thấy ngã năm đạo chúng ta thật sự là muốn tránh cũng không được tránh không có nơi đi mới tìm được nơi đây lủi bại phường khu vực cầu dấu nhất thời không ngờ rằng đi ra mang nước lúc còn là, là bị truyền phản loạn phát hiện a mới có này một phen thai ách cùng cực khổ nói tới chỗ này người này sắc mặt càng ngày càng sụt xuống mọi người tứ tán trốn thoát lại chưa muốn chỉ có ta và a tỷ sống tạm bỡ hạ xuống Quy một chương bốn còn là sống sót làm cái thứ nhất có thể gián tiếp hiểu ra ngoại giới tin tức thổ dân chu hoài an đã cơ bản hiểu chính mình vị trí thời đại bối cảnh cùng vị trí lịch sử sự kiện làm chúng rồi lại chính là hiện hách đại đường rơi vào hắc ám trước khi tận thế kỳ hạn dùng vương tiên tri hoàng sao dẫn đầu nông dân quân khởi nghĩa trộn nhắc lên vô số gió nổi mây vần mênh mông quần quận đại thời đại chỉ là làm chết ở trên bờ các sóng trước mộc châu nay sơn đông hà trạch thành phố quyên thành phía bắc xuất thân dân buôn muối vương tiên tri đã theo chết trận ở hoài nam đạo hoàng mai nay hồ bắc hoàng mai xung quanh. năm vạn đại quân mà triệt để tấm màn rơi xuống, bây giờ chính là một vị khác tư thương buôn mối thế gia xuất thân tạo châu quan tuồng câu nói, nay sơn đông hà Trạch tây nam, người hoàng xào chỗ chủ đạo sau quân khởi nghĩa thời đại, giữa lúc là bọn hắn gặp khó cùng mân chết mà, quy mô lớn xuôi nam ngũ lĩnh mà đánh vào quảng châu trong lúc, trừ lần đó ra, hắn đối với thời đại này cái khác hiểu ra, càng nhiều là từ nhỏ lịch sử trên sách giáo khoa một vài đôi câu vài lời trí nhớ, cùng với một vài đến từ mạng lưới truyền lưu lịch sử điện cố cùng nhân vật tiết mục ngắn mơ hồ tượng Mà trong thành trận này trong khi phát sinh đại chu diệt, cũng chính là đời sau cùng Hoàng Sảo có quan hệ có thể đếm được trên đầu ngón tay sự kiện lớn một trong Quảng Châu giết hồ sự kiện, cũng một lần là internet bị không hiểu cổ súy lên đứng đầu đề tài một trong. Mặc dù sách sử trên ghi chép chính là giết hồ hơn 10 và cậu, thế nhưng dùng ngắn ngủi của Chu Hoài An tự mình trải qua mà nói, cũng không là cái gì hài lòng trải nghiệm, dù sao, dựa theo Chu Hoài An từng trí nhớ cùng kinh nghiệm, ở đoàn thể bạo ngược bên dưới một khi giết đỏ cả mắt rồi sau khi, thì cũng lại không có vấn đề cái gì người hồ cùng người nhà đường khác biệt. Hoặc là dứt khoát rất dễ dàng thì biến thành cá nhân tư tâm cùng dục vọng điều động bên dưới, nhân tính đáng ghê tởm cùng. Mặt tối triệt để phóng thích cùng không có giới hạn phát tiết tuần hoàn ở trong. Chính cho dù là có điển hình người hán bên ngoài cũng không có thể bảo đảm sẽ không có bị cuốn vào trận này tử vong cùng giết chóc chiều dâng bên trong to lớn nguy hiểm, đặc biệt là thân phận không rõ người ngoài thôn thì càng thêm nguy hiểm. Cho nên trước mắt tất cả còn là tránh làm thượng kế, mãi đến tận trận này cùng nhiệt mà không có điểm mấu chốt phong trào triệt để quá khứ nói lại. Con trận này quảng châu trong thành nhằm vào người hồ cùng ở ngoài bờ rào người các loại giết hại, dùng đời sau sử học giới này khá là chủ lưu đám học giả lại nói. chính là một lần thời đại phong kiến đặc sắc khởi nghĩa nông dân bối cảnh dưới, không phải bình thường bạo lực của cải rời đi cùng dùng giết hại làm bối cảnh cưỡng chế cướp đoạt hành vi mà thôi, thật sự không cần phải thượng cương thượng tuyến đến tôn giáo rồi dân tộc rồi loại hình vô vị ý nghĩa. Dù sao theo cụ thể thành phần đã nói, hoàng sao hạ lệnh giết này người hồ ở trong, bị đời sau chỗ lên án màu xanh giáo đồ cùng đại thực người chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều là muôn hình muôn vẻ ở ở lại địa phương thiên trúc người, ba tư người, đại tần người, lệ chiếm sân trước người, thậm chí chiếm bà, rừng cây vùng đất nhỏ, thật tất nhiên, chú đuổi đi, thất lợi Phật trôi qua các loại to nhỏ ngoài bang. thậm chí còn có đến từ côn luân của phi châu loại các loại hơn nữa theo trên lý thuyết nói có thể vạn giảm xa xôi vượt biển lại ở trung thổ kiếm sống người đều là thương nhân ở trong giàu nhất tinh thần mạo hiểm cũng là cực kỳ gian xào cùng am hiểu biến báo mà đoàn thể thật sự cùng đời sau này ngốc thiếu giả vàng hán chỗ cổ suý cái gọi là giết hồ anh hùng mẫn thiên vương thổi đồng thời sánh vai chỗ não bổ đi ra dân tộc chủ nghĩa thức tỉnh cùng át chế bị hòa bình dạy sanh hóa loại hình chó má đồ chơi căn bản là không liên quan nhau sự tình. thật muốn dựa theo này ngốc nếp thổi lý thuyết cái kia trước khi bị vẽ đường cho hiệu chạy nhận giặc làm cha mẫn ở Từ nhỏ làm như lấy tín nhiệm với thạch triệu người hung nô tránh quyền thủ lĩnh, chỗ giết chết càng nhiều người Hán cùng với quân khởi nghĩa, chẳng phải là muốn ở lòng đất chết không nhắm mắt ngày cơ lên. Này giống như là đã tham gia nam kinh đại chu diệt cao cấp nghĩa dũng đội, chỉ cần ở quỷ song đời trước giết một vài không mang được người già trẻ em, có thể trốn tránh đi bọn họ làm Hán gian cho săn vị trí nhân dân Trung Quốc trên người bờ rào dưới đầy dây lợi máu. Chỉ có thể nói, thân là nông dân quân khởi nghĩa thủ lĩnh hoàng xào. Khá là độ công kích lựa chọn lợi cho khai đao cùng xuống tay đối tượng, mà tránh được bản xứ có thể đoàn kết cùng lợi dụng đất sinh người nhà đường đoàn thể. Thế nhưng cùng cái gì bị Internet cổ suý lên dám chó không tiêu giết màu xanh anh hùng, thì thật sự không có một xu quan hệ. Mà không phải muốn làm như thế người chỉ có thể nói là có ý đồ riêng cùng cố ý lẫn lộn phải trái. Đến đạt được mục đích không thể cho người biết cùng tư tâm. Ít nhất cái này thời không Quảng Châu. cũng không có đời sau này số lượng phần đông cỏ dại lan tràn phi pháp ngưng lại đen chú bọn họ ở nơi đây đa số này đầy bị cắt qua côn luân nô thân phận làm mới mẻ đồ chơi cùng bật tiêu hao tồn tại cũng không có này đem nỗ lực đột phá mới chi na ngoại giao phong tỏa trước tiên thủ tướng ngoại giao không có việc nhỏ mấy chục năm không thay đổi máy móc vặn vẹo thành người nước ngoài không có việc nhỏ vô liêm sỉ quan liêu các loại quy liếm tú hạc cuối náo tàn cử chỉ càng không có bị dân tông ủy loại hình bên trong thể chế phản kẻ gian đã được lợi ích tập đoàn luôn chịu ra mục không pháp kỳ y pháp trị nước hiện ra trong sạch hóa loại hình ngọn nguồn ở quảng châu trong lịch sử đại đa số thời gian trong cho dù là chính tông nhất người ả Dập, cũng là muốn ở đại đường trên đất cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế thậm chí một lần xen lẫn trong càng sớm hơn cùng hoa hạ sản sinh giao lưu ba tư người trong dùng đạo thờ thần lựa đường cấp cho danh nghĩa đến duy trì chính mình phi thường quy tín ngưỡng ít nhất ở thời đại này đại đa số đại thực người và bọn họ phát triển đi ra màu xanh giáo đồ ở quan phủ còn là dân thành phố dân chúng trước mặt còn nhất định phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế mà đã bị biến tướng kỳ thị không phải chủng tộc ta mà không phải ả dập xê út ngói ha so với cực đoan phái chỗ số tiền lớn phát ra so với China công dân thân phận cùng quốc gia tán đồng cảm giác quan trọng hơn cái gọi là á rập người thân cùng một ít địa phương chính phủ cần phải lạy liếm hải ngoại nhà đầu tư bọn họ lâu dài chỉ có thể đỡ đầu ở bà tư người đạo thờ thần lựa danh nghĩa chỉ có thể trốn ở chính mình tụ cư phường khu vực lén lút tự ngu tự nhạc mà thôi thậm chí cần nhờ cùng đường biển ven bờ thổ dân thủ lĩnh đến thông gia tài năng đứng vững góc chân cho nên này xen lẫn trong internet bàn phím cục chính trị bên trong cổ suý cái này giết cái kia giết giả vàng hán bất quá là dựng nên một che giấu hai mắt người lẫn lộn phải trái so với nát bia ngắm đến sùng mái đơn giản vì dùng lời nói giống tuyết lý niệm cùng cầu hiệu. che giấu bọn họ không muốn quan ái bên cạnh mình người thân cùng lân cận, biến tướng trốn tránh xã hội hiện thực cần muốn cùng trách nhiệm nghĩa vụ hoa chiêu cùng thủ đoạn mà thôi. Trên thực tế, theo Chu Hoài An một chút ấn tượng, thời đại này tránh thức ở gặp sanh hóa ăn mòn cùng nguy hiếp, ngược lại là đại đường từng cơ bản bản và văn hóa phóng xạ vòng phạm vi Trung Á khu vực cùng Tây vực các nước. Bởi vì đã không có đến từ ngày xưa tông chủ thượng quốc lớn đường An Tây, bắc Đình đều hộ phụ che chở. Từng làn từng làn đến từ gọi to La San khu vực mà lướt qua thiết vậy sông cái gọi là thanh chiến người cùng đội tông đột quyết loại mới phụ quân, đang dọc theo trung á giữa sông nơi một đường hướng đông công thành thoăn qua, mà bốn phía giết hại có khả năng nhìn thấy Phật tử cùng phá hủy chỗ chiến, một bên trên tượng Phật đi tiểu đến dùng biểu hiện hủy cấm thần tượng thành kính, một bên ở. Chua chiến trên phía tích chế tạo ra cái này đến cái khác vạn người hố. Còn đời sau dân tộc Duy Ngô Nhĩ tổ tiên mới từ thảo nguyên dân tộc Du mục ngược lại định cư lại dân tộc hồi hột Tạng dư, bất kể là Cam Châu dân tộc hồi hột còn là Tây Châu dân tộc hồi hột, này lại đa số còn là Phật giáo thành kính tín đồ, hoặc vừa là tôn thờ đạo thờ thần lửa. đời sau tân cương khu vực này huy hoàng rực rỡ cổ đại hàng đá có tương đương bộ phận chính là bọn họ cho lưu lại thành quả ít nhất làm cùng thời đại đông á quái vật trong phòng đi ra siêu cường quốc ở ngũ đại đến huy hoàng đại tống bị ngoại tộc liên tiếp làm mất mặt trước khi người nhà đường cất bước ở quanh thân khu vực cùng quốc gia hưởng thụ chính là phạm pháp quan lại không dám trị vượt qua người ta một bậc quốc dân đánh nộ cũng chỉ có đời sau ở lệ thuộc biến tướng thuộc địa nhật hàn các nước vi phạm pháp lệnh mà luôn có thể siêu thoát cùng địa phương cách chết phán quyết nước mỹ đại binh, chỗ có thể so với ví dụ nhưng ít gia chu hải an đã theo tên trước mắt này nơi đó cuối cùng biết mình đang đứng ở quảng châu ở ngoài quách tây nam khu vực tên là chân suối trái phường vị trí bởi vì nơi này rất dễ dàng đánh ra ngọt ngào nước suối giếng nước phần đông mà được gọi là địa phương đúng như chu hoài an dự liệu thằng ngãi này đích thật là quảng châu thuyền lớn đến bờ rào người hậu duệ nghe nói tổ tiên là bản sứ định cư thiên trúc thuyền thương ngay tại chỗ quy phục đông thổ khai chi tán diệp sinh sôi đến nay đã đệ tăng đời bởi vậy dùng bốn tên là bên trong sát hạ thanh âm, lấy trung thổ họ đuối họ đến hắn nơi đây từ đơn một vâng chữ lấy nghĩa một lời nói đáng giá ngàn vàng tâm ý bởi vì vì gia tộc duyên cơ ở ngoại thành cảng thành phố ở trong có một phần bờ rào hàng mặt tiền cửa hiệu ở bên trong gia sản cho nên mới khả năng nuôi đến như vậy một thân đầy đặn sẹo lồi đến bởi vì kế sinh nhai duyên cơ tiếp xúc mặt khá rộng cũng coi như là mỗi một tin tức linh thông nhân sĩ có điều hơi hơi để chu Hoài an kinh ngạc chính là hắn gái đầu không cao vừa mang theo này một thân thịt mỡ còn có thể bước đi như bay đem vị kia tìm cướp vũ trang của bọn họ nhân viên cho bỏ lại đằng sau cũng coi như là một loại nào đó dị đếm. ở ngắn ngủi bèo nước gặp nhau cảm tạ cùng đối với xung quanh quảng trường tình báo trao đổi sau khi thì rất nhanh một lần nữa bái biệt mà đã đi bởi vì chu hoài an không muốn có cái gì dư thừa gánh vác cùng dơ lên chế mà đối phương cũng ít nhiều lòng còn sợ hãi cùng mơ hồ kiềng kỵ muốn đừng tìm lối thoát lột sạch đầu linh thi thể triệt để tìm tòi sau khi chu hoài an lại chiếm được mấy khối dấu ở trong lực lại bị máu tươi thẩm thấu làm bánh cùng một đoàn cùng loại dưa mối sự vật ở suy nghĩ cùng sau nhiều lần do dự hắn vẫn không có giới khẩu đã đi sau đó thì đưa lưng về phía xa xa mơ hồ tiếng reo hò bên trong vội vã mà vội vàng rời đi mảnh này đã bị quấy nhớ lên quảng trường cũng may theo cái kia kêu, kêu núi vân quy phục phiên người nơi đó hắn chiếm được xung quanh một vài bố trí cùng vị trí tin tức mặc dù không cần thiết hết sức chính xác nhưng là cuối cùng thì không cần con ruồi không đầu bình thường ngủ loạ xoay chuyển sau đó hắn thì lại tìm được rồi một chỗ đập ra mà đánh cấp không còn tiếp thuốc ở đây đất bị dẫm đạp đến liệng xiềng dược liệu chưa bảo chế ở trong hắn tìm được rồi bị ngã lật ở cái sọt cùng thế đấu bên trong bất hợp dễ sắn cụ tử hoàng tinh ngọc trúc cùng vùng nấm, còn có vài con hong khô đảng sâm cùng xa sâm. được lợi từ một loại nào đó từ nhỏ ở tiệm thuốc chơi đùa kiến thức Hắn biết trước bao nhiêu người phần lớn là giàu có tinh bột cùng đường ăn phân thân cũ, mà người sau tất là có thể ấm bổ ích khí nâng cao tinh thần mà tác dụng phụ nhỏ bé dư liệu. Ở đời sau bình thường dùng để bảo chế đun như sau khi, làm chật tự đứa trẻ tính khí phương thuốc, đối với hắn tới nói cũng có thể quy tắc nhất thời khẩn cấp lót dạ tác dụng. Như vậy đang dùng thạch tối đơn giản nghiền nát cùng nước sau khi dùng, hắn trong bụng quần quận không dứt tiếng gầm rú cùng hận không thể nuốt trừng tất cả cảm giác nóng bỏng, cuối cùng là lại có điều hóa giải. Sau đó, hắn vừa tìm được rồi một bình nhỏ may mắn không bị phá vỡ rượu thuốc cùng bao nhiêu sắt không biết là sử dụng thuốc cao, thì lại bước lên chằn trọc tìm kiếm cùng chỗ đường. lúc này quảng châu thành hạt nhân bộ phận, vừa vận ở vào đời sau khỏe mạnh của quảng châu vũ khu vực vị trí, ngoại trừ mặt đông bắc trên đất bằng dựa lưng khỏe mạnh núi cùng ngu núi trong lúc đó chỗ xây dựng lên tường thành ở ngoài địa phương khác đều là bị tiểu giang, châu giang, tuyến đường cùng châu giang khẩu tảng lớn mặt biển chỗ vây quanh, sau đó theo giang khẩu không dứt cọ rửa hạ xuống bùn cắt trầm tích trầm chậm tăng trưởng mà thành sông châu, mà không ngừng mà mở rộng ra mặt nam cùng, mặt đông cảng cùng nội thành phạm vi. Theo lúc trời sáng, quảng châu ở ngoài quét các nơi cửa thành một lần nữa được mở ra, sau đó càng ngày càng nhiều người theo thoạt nhìn hoàn toàn tĩnh khu vực phòng thủ bên trong. hôm nay hội tụ thành một mảnh huyên náo thẳng tới to lớn tiếng ẩm đại tướng quân có lệnh chỉ giết hổ nhi không thương tổn dân chúng chỉ giết hổ nhi không thương tổn dân chúng mỗi một quân tướng sĩ liền như vậy phong đào mỗi một quân tướng sĩ liền như vậy phong đào mỗi một quân tướng sĩ liền như vậy phong đào gan dạ làm trái mạng người nghiêm trị không tha Ú ảm tám ảm ba tướng soái vô năng ràng buộc thuộc hạ người cũng tội liên đối xử trí vô số người tiếng lại hò hét xuyên phố qua hẻm đem loại này tiếng quát tháo tràn ngập ở trong thành mỗi một cái phường khu vực ở trong cũng làm cho tòa này đang đắm chìm ở tử vong ở trong thành thị, lập tức một lần nữa hiện ra phát sinh một loại khác sinh cơ cùng sức sống đến. Phụng đại tướng quân chi mệnh, hiểu dụ bọn ngươi, mau chóng mang theo nhân khẩu đã tìm đến, trừ cửa các nơi bắt đầu thả cháo. Phụng đại tướng quân chi mệnh, hiểu dụ trong thành sĩ dân, nghiêm cấm đốt cháy cướp làm loạn, phạm người đang chém. Mà ở thành trì cửa Bắc trên lâu thành, một toàn thân hoa lệ nhung trang mặc giáp trụ bóng người, đã ở đắc ý vô cùng cao giọng quay lên nói, lần này xong chuyện, không những truy cơ tiền hàng hết đủ cho, còn vì đại tướng quân dưng nhiều ôm đồ nợ được, ít nhất hơn 10 vạn đinh. chính hầu như là đại thế cùng lòng người cùng có thể chịu được dùng phái đi khỏe mạnh vũ ngoại cảng bên kia minh đệ báo lại ước chừng bắt được to nhỏ quan riêng con thuyền hơn 1.000 số lượng nhưng mà báo cáo âm thanh ấp ấp đúng do dự một chút chỉ là cái gì kể cả cựu triều thị bạc chưa khiến cùng mối sắt trường sử đổi vận phán quan bờ rào ti tả sứ ở bên trong tính cả một nhóm phú thương cùng quan liền gia quyến đi trước đi thuyền từ trên biển đến chạy thoát nay cầu tặc đúng là chạy trốn nhanh chóng thực sự là tiện nghi bọn họ người này tướng lĩnh cũng không có thêm vào tức giận hoặc là giận chó đánh mèo dùng người khác có điều còn xuất lại muốn tại đây trong thành tỉ mỹ tìm cầm. Thà rằng có bao nhiêu sai hưởng, cũng chớ khiến này bối lại đi chạy thoát một quy 1 năm còn là sống sót hai ở thành tây nam bỏ đi thành phường lầu canh bên trong ở một cái nghiêng độ to lớn chống bể bên trong quy tắc giường vải rách cùng bãi cỏ ngoại ô trên bị to lớn tiếng gầm đánh thức chu hoài ăn cũng chỉ có thể nỗ lực xoa xoa mặt mà âm thầm cảm trách cái gì gọi là chỉ giết hồi nhi lão tử đều thiếu một chút giết chết lập tức hắn bỏ lên trên xung quanh lầu canh nhìn chỗ cao tiếp theo ánh nắng ban mai đâm thủng hải cảng sương mù sáng sủa ánh mặt trời cẩn thận quan sát chung quanh hoàn cảnh cùng tiếp tục lắng nghe xa xa động tinh đến. làm xác nhận chung quanh bộ nào cùng ổ nào đều là hướng tới một cái hướng khác mà đi sau khi lúc này mới rơi xuống thu lại bên người hành trang đến lúc này mới gần như qua hai ngày một đêm trên mặt cổ cùng lộ ra đi đứng bộ phận cũng đã dính không ít cát bụi trên đầu cũng tràn đầy mạng nện cùng bụi đất dấu vết bởi vậy ở đơn sắc sung làm trong gương đã phản phất là bề ngoài rối tung một cái khác người mặc dù đang trong khi của phi châu cũng thường xuyên sẽ gặp phải thủy điện đoạn tuyệt hoặc là trường mấy ngày không có cách nào rửa ráy thậm chí là ngắn hạn tạm thời ngăn cách tình huống thế nhưng loại này thời đại hoàn cảnh giết cái kia tương phản cũng mất mát vẫn để cho hắn không thích đứng một lúc lâu mới trở về thần đến. sau đó hắn lại từ trên tường sờ mấy cái giày đặc bụi bậm, quay tấm gương dùng nước ướt nhẹm cẩn thận lao ở trên mặt cùng trên đầu, mà tránh cho chạy vào con mắt, mũi cùng miệng, lại hướng trên người che đậy vải dùng sức kéo lê rõ ràng đầy vết bẩn, nhìn nhìn lại trên đường phố này lẻ tẻ cất bước mà qua bóng người, cảm giác cũng không phải sai biệt rất lớn hơn. lúc này mới từ từ leo xuống đấy đã đứt rời cái thang, sau đó bày ra mang theo đơn giản bọc lại món đồ tùy thân, dọc theo hẹp hẹp cùng cao thấp chập trùng tướng đất, một bên nhìn quanh hai bên cẩn thận quan sát, một bên không nhanh không chậm đi tới bên ngoài trên đường phố, vừa bực bội không lên tiếng cùng ở mấy cái người đi đường phía sau. đi tới cảng thêm rộng rãi cùng nhiều người phường ở ngoài trên đường cái, làm từng xanh tươi che đạo cây dừa cùng cây bông còn tây, ngọc lan trắng, một tê cùng cây hoa nhài, còn có hình hình sắc sắc tu căn bù đắp cây rồng, đều bị chặt cây lượn xiềng, mà ở cọc gỗ cùng đoạn cảnh trên treo đầy các loại linh linh toái toái, toái to nhỏ vật, thậm chí màu sắc rực rỡ trò chơi, làm chu Hoài an lẫn trong đám người đi qua đường phố trong khi, như trước có thể nhìn thấy túm năm tụm ba du đang ở đầu đường, hoặc vừa là hoặc đứng hoặc ngồi với dưới tường trong cửa hàng các màu cái gọi là nghĩa quân tướng sĩ. Đại đa số người cũng không có thống nhất ăn mặc cùng binh giáp, cơ bản là đau thương gậy gộc dịu truy xin đem, cơ bản là có cái gì thì lấy cái gì, phải dựa vào cắm ở góc viền cùng trên đầu tường mấy mặt cũ mới không đồng nhất cờ xí đến nhận biết thuộc sở hữu. Mà ở tại bọn hắn bên cạnh, các loại rõ ràng là chép lướt tới vật tràn đầy một xe vừa một xe, vừa không chứa nổi mà trên mặt đất thần tốc xếp thành từng tòa từng tòa hơn người cao núi nhỏ, còn có một chút tóc thai bù sù quần áo xốc xếp nữ nhân ngồi ở trung gian của bọn họ, mặc cho thưởng thức giáp hí mà lộ ra một bộ mất cảm giác dại ra hoặc là thờ ơ vẻ mặt đến. Một lần tình cờ vách tường cùng trên mặt đất còn có tảng lớn bắn lên. Hay bởi vì không người dọn dẹp mà từ từ giết chết vết máu, có chút vết máu kéo dài trường lớn lên vẫn kéo dài tới phòng cùng trong nhà đi, thì lại đại diện cho trước khi từng ở nơi đây chỗ đã xảy ra bi thảm sự tình cùng gặp. Giống như là thời đại này mỗi một tòa bị công phá thành trì, chỗ đã xảy ra sự tình giống nhau, bất kể là này bị đời sau tán dương cùng xúc động qua nông dân quân khởi nghĩa, còn là cùng thời đại những quan quân kia tựa hồ đều không có khác biệt gì. Đương nhiên. ở từng trải qua Phi Châu trên đường lớn này chiến loạn dưới khu vực biên giới đã phát sinh sự tình sau khi Chu Hải An đã cơ bản có thể đối với cái này có điều tâm lý năng lực chịu đựng cùng tạm thời kiềm chế tự dưng tâm tình tương ứng bình tĩnh tâm tính dù sao so với này đen chú ở run trên các loại này ra cùng kỳ hoa nát mét thiên phú bọn họ ở sau cuộc chiến đối với đồng loại giết hại cùng hung ác thủ đoạn trên lại là không nhường chút nào này cổ nhân giành mất danh tiếng cũng chính là mật lệ ạt này từ quốc gia Âu Mỹ tận hết sức lực nâng đỡ dưới ở phản nhân loại trên đường cho giỏi hơn thầy sĩ liệp thông tính quân đội có thể hơn một chút. đối với chu hoài an ở bên trong đoàn người này trong khi bên đường nghỉ ngơi nghĩa quân cũng là lạnh lùng coi trọng vài lần mà thôi nhưng không có càng nhiều cử động cùng dị dạng giống như là một loại nào đó ăn chán chê sau miễn cưỡng không làm sao có hứng nổi đến họ mèo động vật bình thường mặc dù không thiếu một loại nào đó lực uy hiếp cùng cảm giác khẩn trương nhưng không có quá mức trực tiếp nguy hiểm sau đó khá là làm hắn an tâm cùng an ủi chính là hắn phát hiện mình thị lực cùng tính lực ở bên trong giác quan có bất đồng trình độ tăng lên mà thân thể mặc dù như trước đau nhức khó nhịp thế nhưng ở thần kinh vận động phản xạ có điều kiện cùng sức bật trên cũng có không muốn người biết tăng cao tỷ như Hắn lại có thể xen lẫn trong dòng người một mảnh rồn rập hỗn loạn ồn ào, nhưng tiếng huyên náo bên trong rõ ràng mạch lạc đến nghe đến bên đường những nghĩa quân kia binh sĩ châu đầu ghé hai gian xì xào bàn tán, thậm chí là một vài tràn đầy một ít không thể miêu tả chữ hoặc là khá là tư mật đề tài cũng có thể nghe đến rõ ràng đến từ khá xa địa phương đoàn người quá mức nột ngạt cãi vã cùng cọc lóc. Hơn nữa những thanh âm này trong lúc đó lại không có bao nhiêu lẫn lộn cùng hỗn loạn, giống như là có một vô hình đồng bộ phiên dịch khí sắp xếp qua vậy. Sau đó hắn phát hiện mình thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy dọc đường rải rác này bài hịch cùng cáo dán lên chữ viết. trong đó có mới có giao tình đại đa số là bản xứ quảng châu thứ sử chỗ gián cũng có lẽ kẻ một hai phần chia là thuộc về quân thời nghĩa có thể tưởng tượng ở ngày xưa thời gian bên trong này bài hịch cùng cáo dụ trước mặt trên đầy tranh nhìn đoàn người trong đó có chính là sử tử đạo tặc một số họ tên mặt trên còn dùng bút son bôi lên ngỡ ngợ trề vòng đỏ có tất là nhắc nhở vậy dân họ ít không được cần não dân phỉ, nếu không cùng trộm cùng tội lỗi dụ kỳ cùng đề phòng nói còn có tất là này kinh niên đạo tặc cùng hải tặc còn lại bắt lại cùng mức thưởng, làm lại đến cũng cũ không dứt từng tầng từng tầng, tầng sát phụ ở phía trên nhưng bất kể như thế nào nội dung cuối cùng đều sẽ hơn nữa một câu mực đậm trùng bút đều khiến nghe ngóng nghiêm túc tuân theo chớ tuân mà trong đó nổi bật nhất cũng nhất mới mẹ cáo dụ cùng bản sát không thể nghi ngờ chính là các loại liên quan tới còn lại bắt lại vạn ác nghịch thủ hoàng xào văn tố cáo mặt trên dạng nước vàng kẻ gian tội tác quế quán tội trạng ở vẻ bề ngoài một hạt trên thì lại dùng một loại nào đó như là mặt vàng dâu đỏ mục hàm hung quang tiếng như trí hót gian trá thành tính ham mê đồ ăn loại hình tràn ngập kỳ huyễn hình con voi chủ nghĩa phong cách miêu tả phương thức trong đó dựa theo cũ mới trình độ theo sớm nhất nếu bắt được này kẻ gian thưởng thấy tiền 10 vạn đến mới nhất gần nhất thường gặp tiền nong 20 mươi vạn sâu bạch thân thêm tam phẩm lưu bên trong cân nhắc chọn ấm một con trai huyện ý mà lớn nhất một tấm bài hịch tất là ở năm trước đại đường thiên tử cáo chiếu thiên hạ có việc với năm giao vừa dùng hạn lý tủ đại xá hàng phục tội chết trở xuống nhưng mà bây giờ này bài hịch đều lần lượt biến mất ở dọc đường ngưng lại không đi kết bệ kết lưu nghĩa quân chỗ thăng băng nấu chín ăn sương khói cũng vẫn tràn ngập thành trong phường cho tàn lượn lở ở trong chỉ là phải đem sự chú ý tập trung ở phương hướng này là có thể đưa đến một loại nào đó ngắm nhìn cùng phóng đại rõ ràng hiệu quả. nhưng mà thời gian hơi dài hắn cũng cảm giác được rõ ràng người phải cùng mê mỗi cảm giác khó chịu. được rồi, bụng nghiêm trọng xoay chuyển đủ ngục tiếng, hắn nhớ lại đến chính mình vẫn còn kéo dài đói khát ở trong, giống như là một vô hình có rút lại hố đen giống như, cần gấp tìm tới no bụng gì đó. phải biết rằng hắn ở từ hôm qua đến sáng nay cũng mới ăn uống một chút hong khô cắt miếng dễ sản hoàng tinh loại hình. mà lúc này xa xa mơ hồ liên tiếp gọi thanh la tiếng gạo cũng tiếp tục quanh quẩn ở tòa này lõm vào to lớn thành trì ở trong. phượng đại tướng quân hiến, mau chóng đi tới chư ngoài cửa tiếp nhận. quá hạ, không cùng, cũng may tới trên đường cái. Chu Hải An đã không cần tận lực lại tìm kiếm phương vị cùng con đường, chỉ cần theo càng ngày càng nhiều tụ tập lên các loại mặt có món ăn hoặc là xanh sao vàng vọt đoàn người, theo nhiều đại lưu vẫn tiếp tục đi là có thể. Này có lẽ cũng mang ý nghĩa liền như vậy ra khỏi thành cơ hội. Quy 1 chương 6, ở Bắc. Đông đô Lạc Dương, giữa lúc sau giờ ngọ ánh sáng vạn trượng vân úy hảo quang soi sáng bên dưới, như trước là vậy hùng đẹp bao la cùng uy nga tảng đá lớn nhưng, thế nhưng một khi đến gần rồi nhìn sau khi, giống như là lâu năm không sửa sang biệt thự hoa bình thường, bắt đầu ở đông tây nam bắc trong lúc đó hiện hiện ra một loại nào đó theo cường thịnh thời khắc đến vinh hoa nhất thời lại tới tiến dần suy yếu cùng cuối cùng sụp xấu nhiều vô cùng phân hóa tư thế đối lập với xuyên thành mà qua lạc thủy Nam bờ đã bày biện ra rõ ràng lộn bại cùng suy yếu tư thế tảng lớn ở ngoài quách nội thành ở vào bờ bắc rất nhiều phường khu vực vẫn như cũ ở hàng đêm xanh ca phi ngựa trương đài bên trong vẫn duy trì ngày xưa hoa tươi ngọn lửa hừng hực giống như hoa mỹ tinh xảo ở thiên tử nghỉ lại sáng chói hoàng thành đại nội cũng chỉ riêng vườn chín châu bên hồ bơi giữa lúc là tiếng người huyên náo mà rong rồi ngang dọc thời khắc làm đương triều thiên tử yêu thích quan trọng giải trí hạ Vô số trên người mặc y phục rực rỡ mà buộc vào trôi ngọc cùng kia địch, mang chư sắc tinh quan là mặt kỵ sĩ, mang theo khoác tơ lụa loại tốt vật cưới, trên lưng ngựa vùng điểm đầy vàng ngọc hoa văn cảng dài, mà lại còn tướng truy đuổi một bao bọc trông lót nhiều lỗ banh vải nhiều màu, nhàng nhị khắp nơi và chạm vào nhau mà đem phát sinh một trận có một trận gào thét cùng tiếng kêu gào đến. Mà làm đương triều có quyền thế nhất tổ phụ vẫn còn tra, thần sách quân trung ý điền lệnh tư. Cũng hiếm mắt thấy cao hứng phấn chấn rong rồi trong lúc đại đường tiên tử, người ta gọi là môn bộ lộ hoàng đế đường hy tông so với đại đa số tể tướng còn càng giống tể tướng hơn, chỉ có ở đối phương ánh mắt tỉnh cờ xem qua trong khi, mới lộ ra một tia trung hậu chân thành mà thân thiết ấm thích đáng vẻ mặt đến. Ngoại trừ không có hổ cần ở ngoài ra thị trắng loăn trong mắt như ngọc hắn, thoạt nhìn giống như là một được bảo dưỡng làm mà phương diện mặt lớn, mặt mũi hiền lành. Tràng ngập sống an nhàn sung sướng, khí tức phúc hậu trung niên, cũng chỉ có ở như chúng tinh phùng nguyệt đưa hắn chen trúc lên, này quần áo tím kim cá hố đây lớn hoạn trên mặt, các loại cực điểm a rua cùng cẩn thận đến rất vẻ mặt, tài năng nhiều hay ít ít ỏi thể hiện cùng lớn áo trong đến hắn che trời quyền thế cùng lừng lẫy lực. Ảnh hưởng tốt nhất khắc họa. Phải biết rằng ở trong bọn họ nhiều người, dù cho đang đối mặt ở ngoài hướng đại thần thậm chí là tể phụ cũng có thể tiêu căng mà không coi ra gì, nhưng ở nơi đây, bọn họ nhưng phải theo vị này ruộng a cha một ánh mắt hoặc là một nhỏ bé vẻ mặt, một động tác, mà tranh nhau chen lấn vì đó khuynh hướng cùng buôn ba tà hữu. Điện lệnh tư vốn họ trần. Tiếu Nam đạo bán bánh tiểu thương xuất thân, bởi vì từ nhỏ trong nhà quá nghèo đến đói nghèo, mà từ nhỏ đã bị thiến cho rằng riêng bạch bán vào trong cung, là một gã tầng thấp nhất về nước quét nhà nhỏ công công. Sau đó thật vất vả bái tại một gia hoạn dụng sư vốn dưới gối làm con nuôi, lúc này mới có thể theo bố nuôi chọn vào nội thị tỉnh nghệ giáo, làm tới phụ trách làm vườn ngự viện chăn nuôi thú quý hiếm năm phường một trong nhỏ ngựa phương kiến, và tịch này nhận thức cùng kết giao đam mê môn bộ lục mà vẫn còn là tuổi nhỏ rộng vương đường kim thiên tử, bởi vậy bắt đầu thu được phát tài cơ hội. Chú, dân gian lén lút cắt người vị chi riêng bạch. dùng phía nam ân linh nam chư đạo bầu không khí thịnh nhất thường có ngang ngược nhà giàu nhiều cấu kết quan phủ quan lại nhỏ mà lừa bán hài đồng cắt huấn luyện làm diêm bạch bổn giá họ phùng tổ tiên làm cắt cứ lĩnh nam phùng trậu sành cùng tiện phu nhân cũng là đại đường song long bên trong thiên hạ bốn thiệt lĩnh nam tống thị nguyên hình khai nguyên lớn thứ nhất hoạn cao lực sĩ chính là hoác vương cống hiến diêm bạch xuất thân đương kim thiên tử cũng là đời sau xưng đường hy tông vốn tên là lý kinh sợ chính là tiên đế đường tốt lành tông lý đệ ngũ tử có thể nói đã không phải trưởng quân cũng không phải con vợ cả ở tiên đế bảy con bên trong thuộc về tương đương không đáng chú ý tồn tại thế nhưng ở đều xuyên qua 14 năm. 873 năm, tháng 7 đường tốt lành tông bệnh nặng không nổi sau, ở 18 ngày từ hoạn quan lưu hành thông, Hàn Văn hẹn các loại hoạn quan tập đoàn ủng hộ lập thành hoàng thái tử, đổi tên Lý Uyên. Sau đó dùng 12 tuổi mụ thân thì ở vào linh tiền, trở thành toàn bộ đại đường các đời tới nay vào chỗ tuổi tác nhỏ nhất hoàng đế. Bởi vì thợ nhỏ liền từ đương nhiệm nhỏ ngựa phường khiến điền lệnh tư nương theo tả hữu cùng chiếu cô sinh hoạt thường ngày, về tình cảm thật là có chút ỉ lại, và gọi điền lệnh tư làm a cha, vào chỗ sau liền nhận lệnh hắn làm bên phải khu mật sứ, người gác cổng vệ đại tướng quân, từ đó bước lên bốn đắc một trong. bốn đắc ngón tay chỉ có thể từ hoạn quan làm trong ngoài khu mật sứ tả hữu thần sách quân trung úy sau đó vừa liên hiệp gia đình quan lại dương thị dương phục quang dương phục cung huynh đệ tây môn gia cửa tây nhớ kính cẩn một đám đại hoạn quan thành công chèn sập cùng loại trừ vốn có sắc lập công lao thâm niên tiền bối lớn hoạn lưu hành thâm hàn văn hẹn do đó Kiêm linh thần sách quân trung úy mà tổng trưởng cấm bên trong binh mã vừa mượn lực dùng lực lợi dụng bè tranh gián tiếp chen đi cùng lưu đại thường có hy vọng của con người tam triều nguyên túc làm thị thần vương đạt chính điền cùng với vây cánh lực áp kế nhiệm tể tướng lô mang theo liền như vậy trở thành quyền nghiên triều chính người số một mà áp đảo chứa nhiều quyền hoạn tể phụ trên Bây giờ, dùng thiên hạ to lớn, chiều đỉnh cao, ủy thác có thể làm cho hắn có điều kiện kỵ cùng coi trọng, cũng bất quá là đồng dạng xuất thân hoạn quan tập đoàn còn đối với thiên tử có ủng hộ đứng công lao công thần một trong. Đường Triều bên trong khu mật sứ Dương Phục cùng, cùng hắn thường có công trận cùng biết binh danh tiếng hưng đệ, quan nội tám chấn quan tác phong quân đội khiến Dương Phục quang mà thôi. Gần như là vì hắn từ nhỏ đã bắt bí ở vị này đại đường thiên tử nóng lòng cùng hăng mê. Con trẻ tại vị đường hi tông tính tốt xa xỉ sự tình nóng lòng chơi trò chơi, theo trò gà, đánh bạc lũng, cười ngửa cùng, kiếm giáo giải, pháp tính, âm nhạc, cơ đánh bạc các loại du ngoạn nghề nghiệp hắn hầu như không có bất kỳ tuyển rượu coi cung đình đại nội trư vườn hoa làm hề hề vị trí lợi dụng trường an trái dấu tề thiên chư kho tiền vàng thưởng đá vui công tài nhi hao phí động dùng hàng vạn khiến quốc dụng hao hết điện lệnh tư cho đường hy tông đến lo liệu đem trường an hai khu phố ở ngoài khách thương bảo hàng ghi danh vào sách tất cả đều đưa vào nội khố, cung cấp hoàng đế tiêu xài như là có thương nhân bất mãn hướng về quan phủ kể lệ đã bị đưa đến kinh triệu viên quan dùng côn đập chết triều chính trên giới cùng không dám nói mà thế nhân gặp trên đường chỉ biết đi à mắt nó mà không lâu tương lai ở trong lịch sử điện lệnh tư để bồi dưỡng vây cánh sắp xếp tâm phúc của chính mình đi trấn thủ ba xuyên tức tứ xuyên khu vực làm đường lui cùng ngoại viện hướng về hy tông tấu mời mọc dùng huynh trưởng trần kính tuyên cùng trái thần sách quân đại tướng quân dương sư lập lục, la nguyên cảo các loại trấn ba xuyên mà đường hy tông để lại bốn người đánh mạnh bóng đánh bạc ba xuyên dùng cá độ bóng đá nhận lệnh biên giới lại thần đem quốc gia tránh sự làm trò đùa cuối cùng trần kính tuyên đến thứ tên tức nhận lệnh làm tây xuyên tiết độ sứ thay thế tây xuyên tiết độ sứ cao lớn an lặn chức vụ dương sư lập làm quách đông xuyên tiết độ sứ lục làm sơn nam tây đạo tiết độ sứ thế nhân từ đó đều biết vị này Đương nhiệm Hàn Lâm học sĩ Lưu Đồng Ý Trương ở thẳng gián thư bên trong đã dùng quốc hữu chín vợ nát miêu tả qua lúc đó gấp gáp thế cuộc, quanh năm tụ lại bình, vừa vỡ cũng. Man di lửa cháy mạnh hưng, hai vợ nát cũng. quyền hào hoa xa xỉ tiễm, ba vợ nát cũng. Đại tướng công hướng bốn vợ nát cũng. mái nhà tạo chủ triển năm vợ nát cũng. Đem hối công hành, sáu vợ nát cũng. trường lại tàn bạo, bảy vợ nát cũng. Thuế khóa lao dịch không chờ, tám vợ nát cũng. An lộc nhiều người, thua tô thuế ít người, chín vợ nát cũng. Đối với thiên hạ muôn dân sinh tồn trạng thái, hắn tổng kết tăng khổ, năm đi. Nhưng tất cả những thứ này Tựa hồ cũng không chút nào khả năng ảnh hưởng Đường Kim thiên Tử xa hoa lãng phí vui lùa chi tâm, cái này cũng là điển lệnh tư dẫn đầu đang nắm quyền nội họa. Bên trong các quý nhân, chỗ vui thấy kỳ thành mà làm trầm trọng thêm giúp đỡ cổ Vũ cùng Dung Tung sự tình, bởi vì, như vậy bọn họ tài năng lợi dụng thiên tử không lòng dạ nào hỏi đến quốc sự xa và vui lùa thời khác, càng tốt hơn nắm giữ cùng lo liệu quốc gia này quyền bính cùng quân quốc đại kế. Bởi vậy, hắn vào giờ phút này trong khi suy nghĩ này bóng tay ở trong, cái tia thoạt nhìn càng được Thiên tử chiều trộn gần cùng để ý, có thể dành cho giàu sang danh vị lung lạc cùng tương ứng đập thủ đoạn. Mà ở Thiên tử gần một bên bên trong, cái nào vừa là lôi thời cùng yêu thích mua danh chuộc tiếng thẳng thắn can dán hàng người, cùng với bọn họ có thể nói ra một vài làm hư phong cảnh lợi bàn, phải đúng lúc lợi dụng thiên tử bên cạnh chức quyền chi tiện giúp đỡ loại trừ cùng chê bai đi, thậm chí theo dệt tương ứng tội danh dùng kinh sợ trong triệu này ẩn tại lịch bẽ thanh lưu bọn, chỉ cần thời khắc ghi nhớ chúng ta đều là thiên gia nô tỳ, chỉ là khi hắn trên miệng lại nói ra chính là một phen khác quan cảnh, chỉ là tạm thời dùng này nghèo hèn thân, đại thiên hạ này làm chủ hơi thêm ra mặt ló mặt buôn ba bên ngoài mà thôi, trong ngày thường nhất thiết chớ quên buồn phận của chính mình cùng xuất thân, đúng là này quán lầu sĩ, đường già, phụ. cùng bộ thần, chủ bộ, mới là thiên gia hủy mạng giữa lúc quản sự người. Vậy bối bình thường thì chỉ cần lưu lại vài phần thể diện, mới có ngày sau hướng về đồng tâm hiệp lực tương đắc lâu dài tháng ngày. Dù sao thiên hạ lớn như vậy, rất nhiều đặt ở trên mặt đại hoạt động, vẫn cần đến này bối vì đó dương mắt. Càng không thể đối với này thân cận ngự nhiều có điều làm được cùng ngạm mạng, không phải vậy cuối cùng xấu còn là thiên gia uy đức cùng coi nhìn. Bây giờ quốc sự liên tục khó khăn, ngày 23 tâm tư ở ngoài bờ rào của trấn, đều ở nhìn chằm chằm triệu đỉnh cử động. Trong ngoài đều có người vị trí sâu chối cấu kết, tựa gì có nguyên cớ sinh ra sự tình đến. nay đây tuyệt đối không thể cho loại này thừa cơ lợi dụng nếu không nói tới chỗ này điện lệnh tư ngoài cười nhưng trong không cười neo mắt lại nhìn quanh tả hữu nói đến lúc đó đừng nói là thiên gia không chấp nhận được chính là lao thân cũng phải mời tới một thuyết pháp lớn a cha nói thật phải ta bị đinh đương ghi nhớ tại tâm ngày ngày hai bảy ra mặt tỉnh tả hữu khắp nơi đột nhiên đều là một mảnh ứng phó hợp cùng suy nịnh có tiếng khởi bẩm quý nhân có kẻ gian vào quảng châu lĩnh nam chủ nhà tiết độ xử lý kêu gọi trở xuống tất cả đều vì nước chết khó khăn biết rồi điện lệnh tư lặng lẽ nhũ nhũ mày nói sau đó tạm thời thì sẽ hướng về thiên tử giãi bày rõ ràng nhưng trước đó lại không cần loạn chuyền đi hỏng rồi chào mọi người dễ dàng sinh ra hứng thú dù sao lúc trước còn là hắn tự mình nói tới thiên tử hạ lệnh trấn giữ đông nam đương thời tướng gia kiêm lao xoay trấn hải quân tiết độ sứ cao biển ở mân chiết chi giao đại phá cùng thu hàng rồi rất nhiều phản loạn sau khi không được tự tiện tiếp tục truy kích nam vọt lĩnh ngoại của kẻ gian để tránh đông nam nơi sinh ra cái gì biến loạn đến sau đó lại đem chuyển nhiệm làm hoài nam tiết độ sứ mà chuyên tâm làm triều đình cướp đoạt cùng tụ tập phần đông tài kế thua cung cấp cần thiết sau đó vừa là hắn trên triều đình chủ đạo hủy bỏ tể tướng đại thần bàn bạc chiêu hàng thủ lãnh đạo tặc kiến nghị của hoàng sào, vừa bắt trở về chiếc đông quan sát khiến cao lớn sai, lĩnh nam chủ nhà tiết độ sứ lý xa xôi chủ động thượng biểu cầu khẩn chiêu hàng chết tử của hoàng sào, mà chỉ cho một tính chất tượng chứng phẩm chất thấp quan võ đông cung áo tang phụ xuất mà thôi. bởi vậy, hắn quả quyết sẽ không để cho tin tức này trở thành trong triều này ẩn tại phe đảo chính, nghi ngờ cùng giao động chính mình quyền bính lý do cùng lấy cớ mà giành chức một bước ở thiên tử bên cạnh dự thiết tốt lập trường và biệt tử lợi dụng người thiếu niên tham tuất vui đùa mà căm ghét cang tránh sự tính tình. sẽ không có thể khó đem thoạt nhìn chuyện xấu biến thành một phen tiếp tục khuyết đại trong tay hắn quyền bính cùng lợi ích chuyện tốt đâu. Còn cái gọi là có kẻ gian bộ hạ coi như nhất thời mà theo quảng châu thì lại làm sao? Đối với bọn họ tới nói chưa chắc đã không phải là tự tìm đường chết chi đạo. Chỉ cần khiến giang nam chư đạo binh mã gần đây phong ngăn chặn ngũ linh lui tới chỗ sung yếu, lại làm theo lúc trước tể tướng vương đặc chia ra thủ lĩnh đạo tặc vương tiên tri bộ hạ kế sách cũ này bị vây ở lĩnh ngoại có kẻ gian chắc chắn bất chiến tự loạn, mà khinh đi triều đình một hỏa ngoại sông So với này cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm mắc, hắn càng phải lo lắng cùng lo âu tất là này. cùng hai kinh gần trong gang tấp phiên chấn bọn động tĩnh cùng xu hướng tỉ như mới vừa phát sinh không lâu hà đông quân loạn cùng cân bằng quân dễ xoáy sự kiện đầu tiên là càn phù sáu năm tám mươi bảy chín tháng hai hà đông quân đến tính vui nay sơn tây tính vui sĩ si tốt giết lô mắt quan thạch dụ các loại làm loạn mười hai ngày tiết độ sứ cao lớn quý khỏe mạnh trốn trở về tấn Lương dương mười bốn ngày loạn binh vào phụ giết quý khỏe mạnh hai mươi ngày đường triệu đình phục mặc cho bân an toàn tiết độ sứ lý cứng thẳng làm hà đông tiết độ sứ càn phù sáu năm tám mươi bảy chín tháng ba cân bằng quân nghỉ lại vợ châu Tốc độ sứ tấm tích cuối cùng, nha tướng cao lớn quân dụ tự biết châu sự tình, truy châu phán xử tạo tất cả chỉnh lấy chu diện. Tháng 5, sĩ tốt lại làm loạn, đốt cháy cấp tấn Dương, Nay Sơn Tây Quá Nguyên, Ba Thành, Lý Cứng Thẳng chớp chém lô mắt quan vương kính, sự tình bèn bình định. Sau đó bởi vì dày bắt làm loạn sĩ tốt, dư đảng bách người ta gọi là báo oan huổng đêm, lại lờ cướp. Tốc độ sứ Lý Cứng Thẳng khiến chém bắt điều khiển bắt trộm và phân bắt báo oan huổng đêm hết cả chém, ảm, 32, sự tình bèn định. Lý Cứng Thẳng dùng quân phủ mấy có loạn, gọi bằng nhanh mượi mạc hồi kinh, ngày mùng ngày 7 tháng 8 cứng Thẳng rời trước. dùng đông đô đóng giữ lý ý cùng bình trương sự tỉnh mạo xưng hà đông tiết độ sứ sau đó hà đông tiết độ sứ lý ý có nhanh dùng cung cấp quân phó sứ lý thiệu quyền quan sát lưu sau giáng quân lý phụng cao quyền binh mã lưu sau ba ngày lý ý cuối cùng đông u hầu tấm khải quét đốt từ nơi làm việc trạm kiềm lý thiệu dùng ít thỏi viên quan đinh bóng biết quan sát lưu sau tháng mười một chiếu dùng vương nơi tổn vì nghĩa võ tiết độ sứ hà đông hành quân tư mã nhãn môn quan đã tới chế đặc khiến khỏe mạnh truyền khuê làm hà đông tiết độ sứ là cuối tháng khỏe mạnh truyền khuê từ đại châu nay sơn tây đại huyện đi đến tấn dương nay sơn tây Quán Nguyên, tấm khải. quay đốt nên với đường bị truyền khuê dùng loạn đao chản giết đến phủ vừa diệt tộc hai người ta ngoài ra chính là tây xuyên tiết độ sứ cao lớn an lận trị thuộc bình trộm rất có giai tích vừa dùng thuộc bình khiếp lược tấu sai đại tướng tê tờ chắt đến tận nơi trần rất nhiều chư châu tuyển mộ trang sĩ cùng thuộc nhân tướng tạm huấn luyện dùng đến ba người chia làm tăng quân cũng đội vàng nón, số vàng đầu quân vừa tấu xin hồng châu tay nỏ dạy thuộc nhân dùng nỏ đi viên mà bắn chọn đến ngàn người số thần máy bắn tên doanh từ đó thuộc binh từ là ngâm ngựa nhưng mà cái này cao lớn an lận cũng không phải người của hắn chính là trước tể tướng cao lớn thận tự đệ xuất thân danh môn tể tướng thế hệ một trong hà nam võ thành thối thị cũng là đối thủ của hán vương đạc, chính điền chốt cự kiếm ứng cử viên ở bình định có kẻ gian vương tiên tri loạn ở trong công lao rất lớn bởi vậy mới có sau đó điền lệnh tư cổ động thiên tử đánh môn cổ lộ dùng riêng quyết ba xuyên tiết xoáy thuộc sở hữu sự kiện nghĩ đến đây hắn quay nhìn qua đường hy tông đỏ lên tuổi trẻ khuôn mặt lại lộ ra một rực rỡ mà chân thành nụ cười như là một con to mọng chim nhạn giống như xiêm đầu ngửa mặt toàn lực cổ động lên hai tay háo lớn tiếng gào lên mọi người đi vũ vạn thắng vạn thắng cùng với kêu gọi lẫn nhau tất là ở đây mấy trăm người các bộ vui bàn. Đào kép liều mạng cổ súy cùng cao giọng kêu lên tụng. Cái gọi là tân triều tình cảnh mới. Quy 1 chương 7, ở bắc dưới. Hà Bắc đạo, Vĩ Châu, thuốc Nhi lĩnh. Một gã râu tóc xám trắng mà đầy mặt phong sương tướng lĩnh, mang theo hình bóng cô lập mà khó nén vẻ mệt mỏi cùng mệt mỏi đi theo một ngựa, xuất hiện ở sương mù bao phủ sơn đạo trong lúc đó. Hắn chính là từng quan lệ Vĩ Châu thứ sử, Vân Châu thủ bắt giữ khiến Kiêm Quá Nguyên hành dinh trình lấy, sa đà ba bộ bộ lạc quân khiến Lý Quốc Sương, vừa tên màu đỏ tả lòng son tướng lĩnh, bây giờ đang mang theo chỉ muốn thân thể miễn con trai, biệt hiệu Phi Hổ tử lý khắp dụng, mất mạng chạy trốn ở lưu vong trên đường. Mặc dù năm đó dùng một giới thành bàng bờ rào đem thân phận, ở Bình Định bảng công lao loạn bên trong xuất xa đả loài dũng sĩ lập được công đầu, mà đường Ý Tông đều xuyên qua 10 năm, 869 năm, bị đường triều đỉnh thằng quan tiến tức ban ơn dùng nước họ Lý, hán tên nước Hưng Thịnh, chữ Đức Hưng, ban ơn kinh thành hôn nhân bên trong biệt thự một khu nhà, lệ thiền vu đa số che chở trấn vũ quân tiết độ sứ, từ châu quan sát hiến, trở thành hà đông hệ trong phiên trấn mới lên cấp thế lực 1. Trong... Nhưng gần như qua 3 năm. thì bởi vì sa đà tố gượng mà chỗ lân cận cùng khẽ hở mà lý quốc sương trông cậy công lý ngăn thứ bị triều đình hạ chỉ di chuyển làm vân châu thứ sử đại đồng quân phòng ngự khiến lý quốc sương cứ gọi bằng nhanh đánh trả mạng mà bắt đầu ở đại bắc trên thực tế từ theo một phương chỉ là bởi vì sau đó đường ý tông băng hà mà quốc sự hỗn loạn mà đường triều đình tạm thời hoàn mỹ chú ý sau đó ở đường hy tông càn phù ba năm tám trăm bảy mươi sáu năm còn hắn lý khắc dụng giết vân châu phòng ngự khiến đoạn văn sở tự xin làm đại đồng phòng ngự khiến lưu sau lần này lại rốt cục làm tức giận tới đã xuống dốc đại đường cuối cùng một điểm uy nghiêm và sức lực kết quả ở năm sau càn phù bốn năm tám trăm bảy mươi bảy năm tháng 10, đến từ triều đình xúc thế đã lâu chinh phạt đột nhiên mà phát dùng trông cậy công ngày càng ngàng tư không phục vương hóa duyên cớ cùng lý do nhận lệnh thái Bộ khanh lư giản phương làm trấn vũ thiết độ sứ cùng giải quyết tù và hai châu binh chinh phạt sa đà lư giản phương đạt được lam châu địa phương quân đội thì một câu tán loạn bởi vậy sa đà thừa cơ chiếm cứ đại châu phía bắc mấy châu khu vực xưng là đường triều xâm phạm biên giới càn phù năm năm dương lịch tám trăm bảy mươi tám năm sa đà trước tiên đánh tan che bắc quân sau vừa đánh tan khắc khe lam quân quân đường mấy lần bại trận xa đà thế lực bởi vậy hơn nữa cường thịnh mặt phía bắt chiếm cứ quý sóc hai châu mặt nam xâm nhập hơn hớn vui vẻ đại lam thạch các loại thẳng tới quá cốc mãi đến tận Càn phù sáu năm ở triều đình điều động sáng sủa nghĩa tiết độ lý quân lô rồng tiết độ lý có thể nâng dân tộc thổ dục hồn đô đốc hách liên trung lắc ba đường cùng đánh bên dưới em trai của lý quốc sương lý bạn kim mang theo quý sóc hai châu hướng về lý mài giữa đầu hàng mà chủ động xuất trung tâm nên chiến lý khắc dụng đại bại thua thiệt từ đó hắn chỗ bằng chứng bộ hạ cùng cơ nghiệp hầu như là một khi thành công ngoại trừ theo chính mình giết đi ra trưởng tử ở ngoài ấy của hắn hắn thê thiếp con gái Tục nhân bộ hạ hầu như đều thất thủ ở ba đường bình mã vây kín làm chúng rồi. Chuyện này cũng làm cho kể cả Lý Quốc Sương ở bên trong rất nhiều người một lần nữa biết đến một chuyện, đại đường mặc dù đã nước sông ngày một rút xuống mà khó nén xu hướng suy tàn, thế nhưng thuận tay thu thập một chút này tầm thường một góc khỏe mạnh rơi thủ lĩnh, hiển nhiên còn là là điều chắc chắn sự tỉnh. Bởi vậy ở cùng đường mạt lộ bên dưới, hắn chỉ có ở lưu vong trên đường lướt qua nhạn môn phía bắc của sơn, tiến đến nhờ vả có điều người họ hàng quan hệ âm núi phía tây tác tạ chín họ một trong, để cầu tạm thời che lấp cùng náo thân vị trí. Đương nhiên hắn cũng vận mệnh tế hội liền như vậy lưu tại tái ngoại phòng sương mưa tuyết ở trong đến chết cũng lại không có cơ hội bước vào trung nguyên nửa bước mà làm hắn đắc ý nhất trưởng tử lý khắc dụng trong tương lai trải qua mấy năm sinh tụ lại cùng ngủ đông cũng đem mang theo tái ngoại một lần nữa chiêu mộ dũng sĩ cùng mượn tới binh mã một lần nữa về tới lúc trước có thể may mắn thoát khỏi với khó địa phương mà thôi một phen khác diện mạo liền như vậy bước lên vũ đài lịch sử mà lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn mới hành trình cùng lịch sử bốn giang, giang, giang thành phố, một lần nữa tu sửa qua gai núi lầu bên trong quý báo vân hương lượn lờ mà tiếu kêu lên tiếng tuần tuần làm buổi chiều đường có thể đếm được trên đầu ngón tay chiều đình tướng già cùng đương thời người dẫn dắt nổi tiếng một trong nhiều năm trước bình định đỉnh châu rất mà bộc lộ tài năng a dùng thu phục bị nam chiếu quân chiếm cư an nam đông châu nay việt nam hà nội nơi cũng bởi vì trấn giữ tây xuyên mà đại bại nam chiếu với lớn qua sông vội vã ấy thịnh hòa lưu binh mà danh chấn thiên hạ đại đường xương cánh tay vách tường của thần tam lông mày mắt nhỏ tóc bạc xương cần mà hơi có chút tiên phong đạo cốt đã 58 tuổi cao tuổi vẫn như cũ như là xả hơi tiết Phá lệ thẳng to lớn quả quyết chấn hải tiết độ sứ cao biển đã ở một loại nào đó vui lòng phục tùng vẻ mặt ở trong nghe trước mặt phương sĩ dùng trầm đồng du dương phong nhã giọng nói cùng làn điệu chỗ trình bày cánh cửa luyện khí cùng đạo dưỡng sinh cùng với thỉnh thoảng thỉnh giáo cùng thảo luận một vài được xưng là tu tiên con đường trong ngoài đan thành phương pháp hắn xuất thân chính là sơn đông danh môn bột hải cao thị tổ tiên có thể ngược dòng đến đông hắn chưa đến bắc tề cao thị vương triều cũng vì đường hiến tông thời kỳ danh tướng nam bình quận vương cao sùng văn cháu gia tộc đời đời làm cấm trung quân đem bởi vậy ở sau khi thành niên dùng cửa ấm lịch pháp bên phải thần sách quân đều ngu lợi, tần châu thứ sử a nam đều che chở các loại. vừa chuyển nhiệm cân bằng tây xuyên kinh nam trấn hải chư trấn tiết độ sứ cũng có thể nói là từ lý lịch cũng còn là thành tích đều là quốc triều có thể đếm được trên đầu ngón tay trung lưu nhân vật ngoài ra hắn mặc dù thân là vũ nhân mà tốt văn học bị người đương thời xưng là rơi điêu thân cận ngự dùng thơ tỉnh cao ngất thiện làm lời lẽ hào hùng kiệt tác hậu thế cũng bị liệt vào đương thời thi đàn mọi người một trong mà hắn một đời trừ thu phục căn nam định tây xuyên trục xuất võ công của nam triều ở ngoài còn có không thiếu địa phương trên thành tựu về văn hóa giáo dục tích trong đó nổi tiếng nhất một thành tích chính là thành lập điều thứ nhất cũng là duy nhất một cái liên thông trên biển đại vận hà đồng hành tên nào. Theo An Nam đóng châu, nay Việt Nam Hà Nội, đến Đông Châu, Quảng Châu, đường biển có rất nhiều đá ngầm, khiến thuyền va phải đá ngầm triền miên. Từ đương nhiệm tính hải tiết độ sứ cao biển tên gọi tuyển mộ thợ thủ công đục đá ngầm, khiến trên biển tàu vận không thể ngăn cản. Thế nhưng so với thống trị của hắn và dụng binh thủ đoạn, đồng dạng nổi danh tất là ở trong quân chỗ Tốt Quỷ Thần Đạo Pháp. Nghe nói hắn từ nhỏ hưng binh trước khi, đều phải mặc pháp y khai đàn làm phép mà nhìn văn biệt khí, và châm người giấy hàng mã vãi đậu làm linh binh, miệm niệm lời nguyện cầu mấy thiên sau khi mới có thể nhổ trại ra nghề. Bởi vậy, lại bị thuộc hạ cùng trì hạ dân chúng truyền miệng làm cao lão tiên, cao tiên ông vân vân. Chỉ là theo tuổi tác dần cao, vốn ở trong quân cố làm ra vẻ bí ẩn đạo của quỷ thần, đã bị thoạt nhìn càng thấy cao hơn kéo dài tuổi thọ cầu phúc tiên gia phương pháp tu luyện thay thế. Chỉ là bởi vì cao biển đã tuổi gần hoa giáp mà càng cảm thấy tinh thần không tốt, ngày xưa để lại tích đau cùng bệnh cũ cũng bắt đầu quấy nhiều thân thể của hắn, dù cho thuốc đá châm cứu cũng chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, mà càng cường điệu bình tâm tính dưỡng điều trị chi đạo. Mà tu tiên vấn đạo cũng theo đó từ từ trở thành ngày càng già đua tâm tính bên dưới quan trọng gửi gắm. vì thế hắn không tiết số tiền lớn khắp cả tìm sách cổ dùng mạo xương thưởng thức vừa quảng nạp đương thời kỳ nhân phương sĩ theo tư với môn hạ. bởi vậy hắn cũng là tịch này hướng về triều đình cho thấy một loại nào đó tránh hiểm nghi tâm ý cũng là biến tướng bất mãn cùng gián tiếp kháng nghị cũng có dùng cái này tạm thời trốn tránh thế tục phiền nhiễu cùng triều cục phân tranh ý nguyện dù sao làm bảo vệ triều đình đông nam tài phú trọng điệu mà thạc quả cật tồn quả lớn còn xuất lại năng trinh thiện chiến tướng soái hắn nhất cử nhất động đồng dạng tác động triều đình chú ý cùng với phần đông người theo đuổi cùng lợi ích đoàn thể triều gió mà hắn bất mắc nhất, không thể nghi ngờ chính là ở vừa mới đại bại hoàng lịch dẫn đầu có kẻ gian mà đầu hàng vô số sau khi, lại đột nhiên bị đến từ triều đình ý chỉ dùng bảo đảm đông nam trọng địa làm lý do, nghiêm lệnh rằng buộc dưới trướng của hắn không cho phép tiếp tục lại lướt qua lớn diêu linh mà xuôi nam truy kích. Lần này, không hề bất ngờ tìm được quảng châu vùi lấp không tin tức, hắn cũng bất quá là từ từ lật qua lật lại dài nhỏ mà không giận tự uy mặt mày, chỉnh tệ như tuyết luyện hồ cần thoáng thổi kiều vài cái, ở một loại nào đó mơ hồ xứng đáng như thế rồi lại giận đấy không tranh tâm tình rất phức tạp dưới quanh quẩn cùng cụ kết sau một lát thì đem vứt qua một bên đi, thở dài ta vừa là ngoại vật kỳ lập tức tiếp tục đắm chìm cùng tập trung vào tới cái gọi là tu luyện siêu thoát chi đạo ở trong đã đi đương nhiên hắn nội tâm cũng không phải như ở mặt ngoài vậy bình tĩnh không lay động trên thực tế đối với vàng kẻ gian xuôi nam quảng châu việt hắn còn là lại có chút như là ngạnh trong ngực phức tạp nỗi lòng đã có mèo khóc chuột chết phép tắc tiết hận cùng nối tiếc, cũng là có cười trên sự đau khổ của người khác một điểm sáng khoái thoải mái tiết hận cùng tiếc nối chính là lĩnh đông tiết độ xứ lý sáng sủa bỏ mình cùng kẻ gian muốn nói đời này của hắn chinh chiến tiếp sống có thể sánh được nghĩ đến bạn bè cùng đồng nghiệp, coi như hắn trong đó số lượng không nhiều một, còn là ở Bình Định An Nam đều hộ phủ mặc cho trên hiệu biết lên, cũng là hắn chỗ phổ biến chặn lại phụ dụ đồng tiến có kẻ gian cắn giết chiến lược quan trọng hiệp đồng cùng phối hợp người. Mặc dù trước khi chủ trương của hắn là thỉnh cầu triều đình chiêu hàng có kẻ gian đứng đầu Hoàng Định, nhưng trên thực tế bất quá là để bảo toàn lĩnh năm nơi, làm triều đình điều khiển binh mã, mà chỗ tiến hành kéo dài phép tắc kế hoán binh mà thôi, đồng thời cũng là lúc trước phân hòa Vương Tiên Tri, Vàng Tổ Chim, hai kẻ gian kế sách cũ gây ra, nhưng cuối cùng nhưng bởi vì triều đình bệ tranh cùng một ít người tư tâm quay phá. mà vì nước hy sinh vì nước ở này rất nhiều khí độc dịch lĩnh ngoại đất thế nhưng đối với quảng châu bị chiếm đóng kết quả này rồi lại mơ hồ có chút vui thấy kỳ thành tâm tính cùng ý tứ dù sao lúc trước vương lịch bắt nguồn từ trung nguyên hà nam trường thường một chỗ lúc tới gần các lộ phiên chấn hầu như là tọa quan tự bảo vệ mình mà lẫn nhau không viện binh ứng phó trừ phi có kẻ gian xâm phạm biên giới tới cửa mà chủ động lấy đánh mạnh người ít ỏi thế cho nên vốn bắt nguồn từ một chỗ có kẻ gian có thể thế lớn khó chế gần như đô mà khiến chốn kinh kỳ chấn động chuyển trị các nơi sẽ trở lại kết quả sau đó lại có thành công vĩ đại bình lộ tiết độ khiến tống oai đều chư đạo binh mã đi lên chặn lại lại khinh thắng kiêu ngạo mà tham bước lên công lao. Dùng mấy tháng sau khi tự xưng đã đánh giết cỏ kẻ gian lịch thủ vương thị mà phân phát triều đỉnh thật vất vả nghiêm lệnh hội tụ lên chư đạo binh mã khiến có kẻ gian hơn bộ liền như vậy chạy thoát mà lẩn trốn tàn phá giang hoại sông ngân các nơi trong lúc đó thừa thế phục lên. Mãi đến tận tể tướng vương đạt hiến chiêu an sách mà phân hóa vương vàng hanh lịch vừa dùng tể tướng đã nguyên dụ làm đều binh mã hành dinh phụ đô thống mới có thể phối hợp tài quản các nơi binh mã đem từ, từ cùng đường mạt lộ vương lịch sẽ giết hết kinh nam hoàng mai nơi. Sau đó vàng kẻ gian và ấy tàn quân lại nổi lên. vượt qua sông lớn mà tàn phá với gian đông hai chiếc các đạo các nơi cùng không thể chế ở trong mấy ngày nay cũng chỉ có hắn cái này như trước chung với quốc triều mà nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tướng giả không để ý tuổi tác đã cao như trước theo triều đình hiệu lệnh chẳng chọc buôn ba với nam bắc mà một đường hết sức nhào sát vương vàng hai nghịch chỗ lưu lại một đường gió lửa cùng biến loạn nhiều lần phá đi mà thu hàng phục rất nhiều như thế chung với vương sự tình quốc tri làm thần lại tại công thành đem xong trước khi bởi vì trong triều ý chí bị mệnh lệnh giảng buộc ở kẻ gian thế ngay mặt mà dừng lại không tiến chỉ có thể ngồi xem lĩnh ngoại thất thủ cùng kẻ gian này không khỏi để hẳn cái này phấn khởi chiến đấu nhiều năm mà sơ lòng không thay đổi lão xoái cũng âm thầm có chút cười trên ly hôi tâm ta nghe đạo tri tâm còn chưa đủ kim tiền bởi vậy ở sau nửa ngày cao biển thì đứng lên hoài cảm đạo bất cứ đã vì kẻ gian tuân chỗ dối đoạn khiến công thủy trung lòng mang quốc sự chính là thiên hạ lê dân phúc trong khi giải thích ôn nhã đạo giả ẩm 85 ưu đọc sách cảm 119 ve đốt ve đốt U cảm 97 ns hở Ảm, 117 Ảm, 46 ảm 99 ẩm ảm, 109 ảm, 32 lại là khuyên lơn. Câu đạo tiên ban phương pháp cũng là rất nhiều dùng đại công đức rộng rãi mấy là phụ, lại là vô hại trì hoãn cao công này nhất thời. Ở cao biên bất đắc dĩ thở dài tạm thời rời đi chỗ này nghiêm túc tĩnh nhã nơi sau khi, thì không kịp cởi áo ở dưới lầu lén lút lâm thời triệu kiến. Hắn bây giờ nhất là thần tín tâm phúc đại tướng lấy đánh mạnh khiến tấm lân. Muốn nói hắn từ nhỏ trinh chiến vô số mà dưới trướng đắc lực tướng soái không ít, thế nhưng coi trọng nhất chính là trước mắt vị này, đặc biệt là khi hắn tuổi tác dần cao mà từ từ không dễ dàng cho quân ngũ chạy băng băng lao lực sau khi, vị này thái tướng tấm Lân thì từ từ xung hắn ở quân chức buôn ba đại đi ý chí hóa thân cùng quan trọng nhân vật. Tháng trước mấy lần đại bại hoàng xào bộ đội sở thuộc lớn diễu linh quốc chiến cũng là ở thực tế của hắn thống lĩnh dưới hoàn thành có kẻ gian đã trở xuống quảng châu cao biển như thế nhẹ nhàng bâng cơ phân phó nói giống như là công đạo một cái tầm thường trong nhà việc vặt giống như vậy cũng chỉ cần nhìn chằm chằm Nhật châu kim sơn gia bình này mới hàng phục chi sư động tĩnh đối phương làm liệu làm kính duy hổ mang duy rắn lâu lưu nọc được bọn thỉnh thoảng khiến chiêu dụ xoáy từ trở về ném vừa có thể dùng nhưng không thể không đề phòng cho nên rất nhiều dùng trước nha môn chưa quân tiện nghi quyền lực chỉ cần hơi có đồn đại cùng cử động nên bắt đang chết không cần ta nói năng dườm thôi. bất kể là bảo kiếm đều còn là gõ nhẹ đều đều không phải dùng làm bố trí nhưng người mọc khiến công yên tâm dũng bánh ngựa hay run sợ mà giơ tay nhấc chân như hổ coi lang cố tấm lân đột nhiên nâng lễ nghi tiếng văn nói làm không phụ ý thác cùng lúc đó trấn giang trong thành một gã tên là lữ dùng hạ Tiện trung niên phương sĩ đã ở đồng hương giới thiệu sau và ở tiến vào trấn hải tiết độ sứ chỗ giúp đỡ đạo trưởng sùng hoa xem bắt đầu chính mình lưu ly một đời sau khi quan trọng đời người bước mặt Quy một chương tám như trước sống sót huynh đệ ta đang nơi nào đã một ngày một đêm có nơi nghĩa quân doanh trại ở trong một dâu tóc xôi sụp vạm vỡ đại hán cao giọng đối với tả hữu gầm thét lên vẫn chưa về gì lại khiến người ta đi tìm dù cho tìm khắp khắp thành mỗi tất địa phương cũng nhất định phải tìm tới mới thôi chiều suất đem kính xin giải sầu một hai ba đội đầu lần này chỉ là lén lút rời khỏi đơn vị mà thôi một gã hình dung giả nua bộ hạ khuyên có thể chính là nối tiếp nhau ở trong thành có nơi lưu luyến mà sai lầm bỏ lỡ ngày về mà thôi xuống hồ còn có nhiều người như vậy tùy tùng đều là kinh niên láo tốt không phải làm là không xảy ra tình trạng gì nói lại trong thành đã bị dạch làm các bộ đội ngũ chủ lưu tùy tiện gióng chống thua chiêng sông qua tìm kiếm chỉ sợ là có chút cản trở vậy thì nghĩ biện pháp a không can thiệp tới là nắm chuyển giao tình còn là theo tích chữ riêng của ta bên trong bắt lại tiền tài đi mua chuột bọn họ đúng đúng tả hưu khóa miệng như là hàn tiền vội vàng buôn ba lên chỉ là không lâu sau đó khi hắn lợi dụng chính mình quyền thế cùng giao thiệp toàn lực hoạt động bên dưới rất nhanh sẽ chiếm được tin tức cùng đáp lại lại là cái bất trạch bất khấu tin tức xấu tất cả đều chết rồi chết không toàn thây đây chính là huynh đệ của ta à hắn nhất thời đỏ ngầu cả mắt một cám bánh bột ngô đều đứng lại cho ta hơn nửa huynh đệ a cả nhà già trẻ đều chết đói sau khi ta còn sót lại một huynh đệ a theo ta một đường đi tới chưa từng khả năng làm mất mạng bất cứ tại đây đã lom vào quảng châu thành lập bị chết như vậy thế thảm này gọi ta nào cam nuốt xuống cơn giận này cùng lúc đó ở coi như hùng vi cửa thành bên cạnh trong đám người đẩy tới chen tới đẩy thật lâu cũng không có đợi cho chu Hoài an cũng không nhịn được ở đói khắt cùng cơn buồn ngủ bên trong dựa vào bên tường nho nhỏ đánh một mắt lim dim lại bị giật mình tỉnh lại con trai chán ngươi liền gọi chu hoài an hồi nhỏ ngờ ngợ ngôn ngữ phảng phất là còn ở bên hay tên này bắt nguồn từ lao đầu từ nhà hắn Dùng để kỷ niệm sinh ra ở Giang Tô Hoài An khai quốc trước tiên thủ tướng Chu Công, mặc dù cha hắn cái này Chu Hòa cái kia Chu, bất quá là cực kỳ xa cùng thành cùng họ mà thôi, người ta càng chân thật tiếp nối hương tịch Thế nhưng không chút nào cản trở nhà hắn vị này đuổi yêu mến như trước lao giả, đuổi theo năm đó như là vệ quốc yêu nước vệ đỏ vệ Đông viện triều loại hình, còn sót lại thời đại đặc sắc đuôi cùng đặt tên không thể dùng địa danh hộ tịch lỗ thủng, cho hắn nổi lên như vậy cái thoạt nhìn khá là hàng thông thường đúng quy đúng cụ tên. Sau đó, đợi cho hắn hơi hơi hiểu chuyện tuổi sau khi, theo ghi hình đại sảnh một bộ ai cũng khoái hương cảng phim kiếm hiệp, mới long môn khách sạn lưu chuyển ra sau khi, hắn thì không khỏi chịu đủ tên này sản sinh quấy nhiêu cùng bất đắc dĩ theo học lên quá trình tôn thất sẽ tránh không được sẽ đối với mới quen bạn học cầm tên này tới nói cười cùng dẫn làm đề tài thậm chí còn một lần có bên ngoài trường nhỏ lưu manh mộ danh mà tới chặt ở phòng học ngoài cửa như là vườn thú giống như xem xét một hai mãi đến tận hắn thống hạ quyết tâm dùng mấy đi lên phòng cứu thương vì mọi người ác liệt đánh vài chiếc mới khiến cho sự tình yên tĩnh đi xuống thế nhưng hắn tên này mang đến mơ hồ ảnh hưởng lại là gần như ít nhiều gì nương theo hắn lên đại học thậm chí còn có khá là hẹp vội vã mà khôi hài giáo sư giảng sư Sẽ ngoài giờ học cố ý hỏi hắn một câu kim nạm ngọc của ngươi ở nơi nào Hồng Nhan chi kỵ mặc luôn vừa ở phương nào. Mãi đến tận một vị khác cùng nữ hiệp Mạc Nôn cùng tên, viết quê cha đất tổ tiểu hoàng văn văn học trung niên hèn mọn đại thúc, bắt đầu ở trong văn đàn vui vẻ sung sướng sau khi, loại này mơ hồ đề tài mới từ từ biến mất không thấy. Đi tới Quảng Châu ngoại thành, Chu Hoài An phát hiện mình lại tính sai. Mặc dù từng có cất bức ở Phi Châu đại lục cũng trực diện qua hoang dã khu vực kinh nghiệm, thế nhưng hắn hiển nhiên còn là nghiêm trọng đánh giá thấp một thân một mình ở thời đại này cất bức cùng hoạt động tính nguy hiểm. Bởi vì, hắn theo bên cạnh này trong đám người vô tình tìm được một chút tin tức là ở thời đại này thành thị quanh thân cùng vùng ngoại thành có thể còn là có hổ lang gấu báo các loại giã thú hung mãnh qua lại đi chép và không thiếu các loại cả người lẫn vật đã bị tập kích ví dụ đặc biệt là tại đây đối lập khai hóa trình độ không cao lĩnh nam khu vực từ xưa tới nay chính là lưu vong Tù chính trị ác địa mặc dù trải qua các đời khai phá nhưng trời mới biết còn có bao nhiêu thiên nhiên vui mừng ngoài ý muốn đang chờ nhân loại tỷ như ở nông dân quân khởi nghĩa tiến lại nửa tháng trước ở quảng châu biên giới ở nông thôn thì có tiểu thương bị manh thú tha đi tin đồn hơn nữa phải biết rằng cho dù là ở chu hoài an chỗ sinh hoạt qua đời sau mai cho đến sau giải phóng một quãng thời gian rất dài bên trong để giải quyết dã ngoại sản xuất sinh hoạt ở trong thú hoang nguy hại vấn đề quốc gia nhưng nhiều lần tổ chức dân binh cùng bộ đội tiến hành tương ứng giết chết trừ hại vận động gần như dùng rất nhiều năm thời gian mới đưa các loại dã ngoại qua lại manh thú bọn từ từ đã biến thành sau đó chỉ có thể ở vườn thú cùng bảo vệ khu vực bên trong tài năng nhìn thấy lâm nguy giống tiếp theo là ở cái này dung chuyển thế gian trên các con đường cũng tương tự không thiếu khuyết các loại nhiều vô số kể trộm cướp các đường hoặc là từ đói khát lưu dân chỗ đổi thành lại người chết đói sóng triệu tin tức bất kể là người trước còn là người sau đối với khuyết thiếu đầy đủ võ lực cũng không có hình thành quy mô người đi đường và thương lữ mà nói nhất định chính là trí mạng uy hiếp cùng trở ngại trên thực tế cho dù là ở cổ đại này được xưng là văn cảnh vật chính quán thiên bảo hồng vũ trị đời ở trong cũng là tránh không được các loại trộm cắp cùng biến loạn ghi chép đương nhiên giới tình huống này bình thường đã không phải đơn giản thiên thai nhân họa dân đói bối cảnh đã có một chút thâm sơn cùng cốc mà cùng cực nhớ đổi dân tình thoải mái cũng có này hùng cứ địa phương môn phiệt thị tộc ngang ngược nhà giàu ở sau lưng làm rỗi tay cùng hơn nữa lợi dụng nhân tố. hơn nữa ở những người địa phương kia đôi câu vài lời bên trong đại đường vương triều nghỉ lại ở lại trên đường quan quân thậm chí là so với này manh thú trộm cấp càng thêm nguy hiểm cùng đáng sợ tồn tại ở tại bọn hắn trong mắt có lẽ không nữa so với một khuyết thiếu chứng minh thân phận hoặc là không có đường bằng người ngoài thôn càng tốt hơn xuống tay dê béo cùng sẵn bậy hiền lành làm trộm cấp giết vơ vét của cả mục tiêu vì vậy từng tòa từng tòa thành trì cùng với lực ảnh hưởng có thể phóng xạ quanh thân giải đất ngược lại trở thành cái này náo loạn thời đại ở trong tương đối an toàn một vài đạo biệt lập cho nên cơ bản không người nào nguyện ý rời đi quảng châu Ngược lại ở cửa thành một lần nữa mở ra sau khi còn ở có người liên tục không ngừng chạy trốn trở về. Đặc biệt là ở nghĩa quân của Hoàng Sao đánh hạ Quảng Châu có bắt đầu hàng cứu trợ tin tức truyền ra sau khi theo bốn dặm tám hương nô ra dân nói cùng lưu nhân hầu như là chất đầy mỗi một cái chủ yếu con đường ở tình huống như vậy Chu Hoài An muốn liền như vậy thoát thân độ khả thi trở nên vi hồ kỳ vi. Mặc dù hắn đồng dạng có thể tìm kiếm này đối lập hoang vắng ít người sơn đạo đường nhỏ đến thử nghiệm tính tránh khỏi này khắp cả sắp đặt cửa hải quân đạo nhưng ở đã không có bắt đầu vệ tinh hệ thống định vị trí có thể cung cấp hướng dẫn cũng không có tương ứng cắm trại công cụ cùng vật liệu bảo đảm dưới tình huống. đây không thể nghi ngờ là là theo một ý nghĩa nào đó lấy mạng đi bắt sát suất dù sao này giấu ở núi rừng bên trong độc trùng thú hoang khí độc dịch cái gì cũng sẽ không đi cụ thể nhận biết người xuyên việt còn là thổ dân khác nhau hướng hồ cho dù là ở đời sau khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt mà tin tức hưng thịnh xã hội hiện đại hàng năm làm theo cũng có hình hình sắc sắc mình cảm giác hài lòng lừa bạn hoặc là dứt khoát chính là hai mắt luôn cuốn người học nghề người trước ngã xuống người sau tiến lên mất tích mất liên lạc ở một vài cổ xưa vùng núi hoặc là hẻo lánh khu vực ở trong đang lãng phí quốc gia dùng để tìm cứu nhân lực vật lực đồng thời làm đại quyển tiến hóa khen ngợi dự bị danh sách cùng tăng cao nhân dân cả nước chỉ số thông minh trung bình trị giá làm ra liên tục không ngừng công hiến chu hoài an tự giác cũng không thể xa đọa đến cùng này làm bạn trình độ cho nên ở trong khoảng thời gian ngắn hắn phát hiện mình lại rời đi thành thị sau khi chính mình nửa đời trước chỗ thu được đại đa số kinh nghiệm cùng tài nghệ thì cơ bản không có cách nào phái thượng dụng chẳng bởi vậy ở sau nửa ngày hắn đứng ở một đám lưu dân ở trong xếp hàng chờ đợi cái gọi là nghĩa quân thả cháo không có cách nào cơ bản trật tự đã một lần nữa xây dựng lên đến, đến rồi lại tiếp tục mọi nơi lẩn trốn thì có vẻ khá là đột ngột cùng dễ thấy mà có một loại nào đó tính nguy hiểm cùng bất ngờ sát xuất Toàn bộ tình cảnh đâu đâu cũng có lộn xộn đoàn người, thế nhưng ở đầy đủ số lượng vũ trang nhân viên giám thị cùng duy trì bên dưới cơ bản trật tự còn có thể, chỉ là các loại quát mắng cùng tiếng kêu la, từ đầu tới đuôi thì vẫn không dứt bên hay, mà thả cháo cứ điểm mặc dù coi như lộn xộn không lắm hợp lý, thế nhưng thắng ở bố trí số lượng có đủ nhiều, nhưng lại có người lấy tay đẩy xe đẩy đem các loại bụi rậm thóc gạo các loại vật liệu cho đưa tới. Vì vậy, Chu Hoài An lần này cũng không có chờ thêm bao lâu mượn tới thuộc về mình một phần, có nhiều ở gần nửa đoạn cái bình ngọn nguồn mài vừa mà thành bất quy tắc dạng cái bắt trong lọ chứa, đã bị không thể chờ đợi được nữa thôi, táng chạy tới một bên đã đi. cái gọi là cháo là màu nâu xám ở chỗ tràn đầy không biết là toàn bộ rau dại dễ cây còn là cái gì khác đen tuyển tạp chất hoặc chim hoặc nổi cũng khá là ít ỏi ngũ cốc hạt tròn cho chung không can thiệp tới lấy cái gì lọ chứa mỗi người chỉ có một cây cái môi mà ở nơi đây thoạt nhìn thân thể quá mức gầy yếu hoặc là thấp bé người đã bị theo đội ngũ ở trong cho xua đổi qua một bên đi cũng có người gáo khóc khóc lóc cầu xin không chịu rời đi sau đó đã bị duy trì trật tự sĩ tốt quyền đấm cước đá xua đổi ra hoặc là đang chuẩn bị chết cứng tung kéo cánh tay ném ra ngoài Chu Hải An không khỏi ở trong lòng lộn bộ một tiếng, này thoạt nhìn chính là một bộ muốn hiện trường chiêu binh hoặc giả nói là kéo tráng đinh dáng rất à, không khỏi nâng chén này gì đó làm che chở, nhưng mà trước sau kiên quyết mà chậm chậm tập tên chen trúc về phía trước đoàn người, cùng với kế tiếp phát sinh sự tình, lại là để hắn đã không kịp quay đầu lại. Sau đó, hắn thì nhìn thấy có mấy cái người đột nhiên quay đầu đẩy ra đoàn người, một đường kêu la om sòm đánh ngã cùng dẫm đạp quá khứ, tựa hồ là muốn thoát ly nơi đây đội ngũ. Sau đó thì bốn đột nhiên nổ vang lên gian tế kêu la om sòm tiếng cùng sắc bén ký hiệu bên trong, tính cả bên cạnh không kịp né tránh mà vấp ngã cuộn đụng vào nhau người qua đường đồng thời. bị đứng ở trạm canh gác bộ cùng trên tường rào canh phòng cho dùng cung tên như là mặc kẹo hồ lô giống như bắn giết ở tại chỗ. trong đó phản ứng cùng thân thủ thon thoát cũng không phải chu Hoài an ở trong thành nửa đường gặp giết chết này mặt hàng có thể so sánh với. sau đó bị đền bù đao thi thể rất nhanh đã bị ba chân bốn cẳng mang xuống treo ở bên ngoài trên song gỗ mà càng nhiều người hoạt động thì lại dẫm lên mối mẹ vết máu bổ khuyết tới. thật giống như vừa rồi sự tình đều chưa từng xảy ra bình thường mà làm bị phân nhánh hạ xuống người thì lại còn có thể tìm được gần một nửa to bằng nắm tay cho nắm. nghe lên thì tự do một luồng thối chua cùng phát nôn mũi, rất nhiều người lại là lang thôn hổ tiết ăn say xương ngon lành, ảm, tám hận không thể đem dính vào và táo cùng trong kẽ tay cho cạn, đều cho liếm lắp sạch sẽ. Cũng có người không có lập tức bắt đầu ăn, mà là nhanh chóng ỉ vào thân thể khỏe mạnh đến cướp đoạt bên cạnh, trong đó thậm chí tạo thành mấy cái nhóm, trong đó một người còn đánh giá mắt chu hoài ăn, nhưng cuối cùng vẫn là căn cứ thân cao cùng bề ngoài làm ra một loại nào đó khá là tính phán đoán, mà phẫn nội chuyển hướng về phía bên cạnh hắn một cái khát thoạt nhìn càng gầy yếu người, giữ rằng tiếng quát cùng áp chế lên. Nhưng mà loại này quy mô nhỏ rối loạn không có kéo dài bao lâu. đã bị xa đến quan sát cùng duy trì trật tự nghĩa quân binh lính mắt sắc nhìn thấy mà mạnh xông lại, hai ba lần đánh ngã xuống đất mà ở kêu thảm thiết cùng xin tha trong tiếng kéo ra ngoài. Vì vậy ở biến đổi bất ngờ sau khi, kế tiếp này chịu đủ kinh hãi người, cuối cùng có thể đủ tốt tốt nhấm nháp một vài này kiếm không dễ ăn đã ăn. Chỉ nhập nhạt uống một ngụm màu xám cháo loãng chu hoài ăn thì thiếu một chút không có phun ra đến, đến rồi, loại kia không cách nào hình dung mùi vị trực tiếp để hắn nhớ tới. Ở Phi Châu một cái nào đó bộ lạc lần đầu tiên bị người cho đùa dai lựa gạt đi nhấm nháp đủ mọi màu sắc sâu lông chế thành thổ dân nhúng xuống nước tương, mà làm người khó có thể quên mất vừa nghĩ lại mà kinh tình cảnh cùng nhớ lại. cuối cùng hắn vẫn không thể nào quyết định thử nghiệm mặt khắc khối này cho chơi nghĩ đến muốn thì tiện tay đưa cho một quỷ trên mặt đất trong đất bùn vẻ mặt đưa đám tìm người phần kia của hắn gì đó bị người cướp đi vừa tính cả cháo loãng va lăn đi trên mặt đất đã hoàn toàn bị đền đáp lại đạp căn bản không tìm về được được rồi ít nhất hắn kẹp trong túi còn có một chút có thể khẩn cấp lâm thời đồ ăn kế tiếp chỉ có tìm cơ hội rời khỏi nơi này mà mê đầu được nao tiếp nhận rồi phần này biếu tặng quỷ xuống đất người nọ lại là xương đỏ con mắt trận thật lớn mà nước mắt dầm thì lớn cuốn hạ xuống mà xoay người làm dáng ham muốn lại đúng thanh khóc nói. gi lúc này một giọng nói lớn âm thanh ở phía sau hắn trong đám người nổ vang lên chọc hòa thượng kia Quy một chương chín như trước sống sót chung thứ chín chương như trước sống sót chung hòa thượng chu hoài an dùng một hồi lâu mới lấy lại tinh thần có chút trượng hai không tìm được manh mối hỏi ngược lại người đang nói ta nói chuyện người rõ ràng tuổi không lớn lắm vóc dáng không cao nhưng bởi vì rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ mà tướng mạo dáng mua vóc người cũng có chút từ từ lọn gọn tóc còn chen lẫn chẻ đầu bạc tóc phép tắc vài sợi màu xám chỉ là trên người hắn cái này nạm đầy thiết phiến cùng ngâm đinh sâu lụa đào nửa người giáp cùng với vượt ở trên eo buộc vào màu xanh địch tơ lụa cuốn đem tím bao đựng dao bội đao tại đây nơi thả cháo lâm thời sân bãi ở trong thể hiện đến hơn người một bậc thân phận và khí thế trên thực tế chu hải an đã chú ý tới trước đó hắn qua cùng chỗ vô luận cỡ nào chen trúc này duy trì trật tự các nghĩa quân cũng không không phải cung kính rất nhiều tránh ra một khoảng cách cùng không gian đến cũng chỉ có ngươi những người xuất gia này mới vắng mặt gọi to trao cho cha mẹ thân thể phát thể ra đối phương chỉ vào hắn cắt tóc đến chỉ còn một điểm ngắn tóc ngắn bôi đỉnh đầu ngươi không phải hòa thượng vừa là cái gì vậy Được rồi, Chu Hải An sờ sờ ra đầu mới nhớ cùng đối phương bóng mờ búi tóc bất động, chính mình ở chữa bệnh trong đội cất bước trong khi xuất phát từ nhiệt đới vệ sinh, trên cân nhắc nhưng tương đương chuyên cần cắt tóc, nhìn lại mình một chút này một thân đỡ lên nửa treo lên bọc thân vải, tựa hồ thật đúng là có chút Nam Á trên đại lục khổ hạnh tăng nguy, nói nhất thời có chút hết chỗ nói rồi, kỳ thực Chu nhớ Nhung An cảm thấy còn có thể nỗ lực cứu lại biện bạch một chút, nhìn ngươi còn có mấy phần lòng từ bi, có nghĩ là ăn chút tốt, thoạt nhìn có chút chưa già đã yếu lông xám đầu lĩnh, thì không nói lời gì, phất tay hung hăng xen lời hắn, ra tạm thời cho ngươi cái bao ăn no cơ hội. nghe nói như thế Chu Hoài An ám chỉ cải biến chủ ý, mà yên lặng ngầm miệng lại. Nhìn ngươi hòa thượng này ngược lại cũng sinh cao to khỏe mạnh, sợ không phải nhà kia đại tự đệ tử, trong ngày thường ăn cũng không ít. Biết. biết hát trải qua không? Đợi cho ta đây tới ngắn siêu độ vãng sinh. Đằng trước chết người hơn, cũng là suối quẩy. Tùy tiện niệm chút gì cũng tốt, để các anh em an tâm một chút. Hán gầm gầm gừ gừ niệm một đồng lớn, con mắt thì vẫn chăm chú vào trên người của Chu Hoài An, lại là một bộ căn bản không cho cự tuyệt vẻ mặt. đương nhiên, cũng sẽ không bạch sai khiến ngươi. Đại tướng quân có lệnh muốn đối xử tử tế nhà Hán dân chúng, coi như ngươi là người xuất gia cũng là bình thường. đương nhiên này bờ rào tăng cũng không giống nhau hồ nhi đều nên đi tìm chết chỉ cần có thể để ta các anh em thỏa mãn bình thường ăn no không tính là sự tỉnh không chừng nhi còn có tưởng thưởng một hai khó khăn mới ở đối phương thao thao bất tuyệt bên trong tìm tới cái ngắt lời cơ sẽ cùng khoảng cách lại không biết a đắc quan người xưng hô như thế nào chu hoài an cũng chỉ có thể vớt đầu tạm thời túi đầu hạ xuống quay cái này so với mình thấp một đoạn đầu mục nói đắt cái gì con a ta họ xài tên một chữ cái bình kêu ta tuổi giáo húy tốt hiểu rõ như vậy câu có câu không bắt chuyện lại đối phương mặc dù coi như là một bộ dường dưng như không thái độ thế nhưng trong mắt tỉnh cờ lấm lẫm sắc khí lại khiến người ta mơ hồ cảm thấy hoàn toàn không là có thể tùy tiện lừa gạt hoặc là nói giống như cùng nhân vật theo vị này cưới một thất đỏ thấm lớn ngựa tuổi giả quý, còn có hai gã theo sát mà đem chu hoài an bao bọc ở trong đó lớn tuổi hộ binh đi ra một đoạn lúc khoảng cách sau khi này đức quang che kín tầm mắt núi xanh đồng có xanh lá ngoài thành đồi núi cảnh tượng đột nhiên thì thần tốc biến mất chỉ còn lại có hiện ra ở chu hoài an trước mắt làm người khiếp sợ một màn như là cuốn ngược mây đen giống như bay múa đầy trời qua kên kên ngang dọc tứ tung xếp chẳng chị thi hải còn có san sát bẻ gãy binh khí, nghiêng đổ xe ngựa cùng song gỗ, bày khắp này quảng châu ngoài thành trong hoang dã, giống như là lốn đốm ám sát sóng biển dân qua đi lưu lại vật bình thường, che mất tầm nhìn ở trong các loại gò núi, ruộng dốc, cây bụi cùng đồng ruộng. đây là quảng châu ngoài thành lưu lại chiến trường gì? mà ở càng xa xăm, vài miếng tiếng người huyên náo mà huyên náo thẳng tới cỡ lớn doanh trại, thì đám đứng ở châu giang bên bờ mà không ngừng có hình hình sát sắc đội ngũ ra vào lui tới, trong đó còn phức tạp ba chạy như bay mà qua chiến mã cùng kỵ binh. mà đến từ trong thành đoàn xe từ các nơi cửa thành ốn lượn bước ra sau khi thì toàn bộ tụ tập đến nơi này mà tại đây vài miếng doanh trại ở trong nổi bật nhất không thể nghi ngờ chính là một con hạc đứng trong bầy gà bình thường cao hơn hết thể màu sắc hỗn độn san sắt cờ xí một đoạn dài thổ hoàng sắc đại kỳ cùng với rủ xuống ở bên hai mặt dựng thẳng đầu lớn cờ xa xa nhìn sang trong đó một mặt viết tận trời đại tướng quân vàng to bằng cái đấu chữ màu đen mặt khác trên cờ lớn tất là màu son trăm vạn nghĩa quân đô thống có phải đây là vị kia đại danh đỉnh đỉnh hoàng xảo vàng tận trời vị trí gì chu hoài an không khỏi ở trong lòng suy đoán lên một chậu gỗ nhỏ mang theo cháy đen miếng cháy ngọn nguồn cơm thừa mặt trên tung ra điểm đèn tuyển dương muối nát chính là đối phương theo như lời một trận cơm no mặc dù là cơ bản không có làm sao thoát xác cùng dã mải qua ố vàng cơm gạo lức còn mang theo không ít cháy khét cùng chưa chín ký hạt ngũ cốc nhấm ở trong miệng đối với hàm răng cùng khoang miệng thật là là một loại to gạo dã chưa ký thử thách thế nhưng đối lập ở đèn chu trong bộ lạc ăn được qua bùn bánh lớn cùng chua tương nắm liền không còn là vậy khó có thể tiếp thu cùng mà ăn sự tỉnh tỉnh nay một lần để hắn nhớ tới ở chữa bệnh trong đội, một lần nào đó bởi vì mưa xối xả dẫn đến đất đá trôi mà bị bị nhốt ba ngày ba đêm, gần như đem bên cạnh kèm đánh răng ở bên trong. Tất cả gì đó đều ăn sạch sau khi đội cứu viện mới tiến lại mà ăn một bát đơn giản nhất mở bọt nước bánh mì mùi vị cùng tâm tình. Rất nhanh đã bị chu Hoài ăn cho vừa liên tục mang múc trở thành hư không, liền dính chặt miếng cháy cho cặn đều chóc xuống. Sau đó chỉ cảm thấy không sẹp bụng mới vừa mới điển. Một lừng dạ mà thôi, thậm chí chưa hết phòng thèm sờ bụng một cái sau khi kể cả một ợ no đều không cách nào đánh đi ra, mà trong khi bên cạnh quan sát tuổi giáo Huy cũng từ từ biến sắc. Thốt ngươi cái khả năng ăn hòa thượng. Đây chính là đủ cho năm đến bảy người cơm canh. Kế tiếp, thì nhìn ngươi có đáng giá hay không phí nhiều người như vậy lựa cơm. Sau nửa ngày, hắn đã bị linh tới một chỗ vội vã xây cất lên lều chứa linh cứu cùng hương án trước mặt, một vài như là mõ, tảng đá lớn, khánh loại hình pháp khí, thì lung ta lung tung đến bỏ vào trên mặt đất không ai thu thập qua đây, mặt trên còn có mấy điểm hư hư thực thực nôn vầy ướt ngấn cùng khả nghi sẫm màu đầy vết bẩn. Được rồi, đối phương nhất định là cố ý a, Chu Hoài An không khỏi thầm nghĩ. mới vừa để ăn xong một trận hơi hơi no bụng cơm ngay cả một tiêu cơm cơ hội cũng không cho thì kéo đến bên trong chiến trường này đến rồi gần ui chịu đủ một phen loại này sắc hương mùi đầy đủ ngay mà xung kích có điều ở phi châu cất bước trong khi chu hoài an đã trực tiếp hoặc là gián tiếp thấy qua không ít nạn đói cùng chiến hỏa chỗ tạo nên nhân gian thảm kịch cũng biết rồi rất nhiều căn nguyên cùng tin tức vị trí đối với cái này cũng đã không phải vậy phản ứng đặc biệt kịch liệt mà chỉ còn lại có cơ bản nhất chủ nghĩa nhân đạo tâm tình trên sầu não cùng xúc động nhưng mà này rơi vào vị kia tự giác có chút lai lịch cho đầu tuổi giáo húy trong mắt rồi lại là một phen khác cảm thụ cùng đánh giá ít nhất trên người đối phương loại này bất động dáng vẻ mà phát ra từ tùy tâm trách trời thương người ý tứ, đúng là một cao tăng đại đức lòng dạ cùng khí độ, chỉ là tuổi trên có chút quá mức nhẹ. Vừa kéo tới một, rốt cuộc được không? Ít nhất không có tại chỗ phun ra, nên có thể tạm tạm đem. Phía trước ngươi đã kéo qua tốt mấy cái, đều luôn đến chết đi sống lại. Dù cho dùng đau thương buộc cũng không cách nào duy trì dưới đã đi. Mơ Hồ nghe cách đó không xa nhỏ vụn tiếng thảo luận, dựa vào cái này chờ cùng bố trí cơ hội, Chu Hoài An âm thầm quan sát tỉ mỉ một phen chung quanh hoàn cảnh, đồng thời cũng là tìm kiếm có thể dùng để chạy trốn con đường cùng tránh né ẩn thân địa phương. chỉ thấy lều chứa linh cứu mặc dù ở chiến trường này ở trong người chết trận đại đa số là thống nhất màu đen bảo thai nón quân quân hoặc vừa là đội nón lá hư binh đất đoàn phức tạp áo nâu áo ngắn dày dơm nghĩa quân thi thể bởi vì tuyệt đại đa số đều sạch bóng đầu mà chỉ có làm cho cứng búi tóc cho nên rất dễ dàng đã bị nhận ra mà ở những thi thể này trong lúc đó như là một đám con nó hoặc vừa là ăn mục nát chó hoang bình thường quần áo lam lũ sản cảm động quần trong khi đóng xác lột đi tất cả có thể lợi dùng gì đó mà lưu lại một mảnh lại có một mảnh chùi lùi thi thể rất nhanh lại bị lít, nha, lít nhít đàn quạ bao trùm lên rồi mà xa xa chó hoàng đã ở một loại nào đó liên tiếp tiếng kèn bên trong từ từ tụ lại lại mà rít gào gào ghét cùng ăn bóng loáng tỏa sáng dài rộng đàn quả dương mở một vòng mới tranh cướp cùng xung đột này giống như là một loại nào đó phân công sáng tỏ vô hình hiệu ngầm bình thường ở khó có thể hình dung mùi lạ ôn tạp ở trong có chút thi thể thoạt nhìn chết rồi có chút thời gian mà có chút thi thể hiển nhiên là vừa mới bị giết chết màu đỏ tươi hơn nữa thương tích hầu như đều ở đây đồng dạng vị trí ngã xuống đất vị trí cũng đối lập tập trung cùng chỉnh tề nhiều hiển nhiên là bị sau đó tập thể giết sau đó giống như là nghiệm chứng chu hoài an suy đoán một đám mặt mũi mèo mõ hoặc là trên người mang thương người đã ở lại xin cùng khóc sức mất tiếng huyên náo bị khua chạy tới sau đó đồ dự bị đau thương 11 từ phía sau lưng bị đâm cũng đâm ở này lâm thời đào móc ra khe bên trong mặc dù còn có người ở nhuộm đỏ trong bùn lấy thống khổ dãy ruộng ảm tám cũng có người ở nghiêng ngả lảo đảo ở trong muốn thoát đi đi ra ngoài lúc này có người quay dương cung nhưng lại bị đầu lĩnh đẩy mặt tăng thương đội quan theo đi tiết kiệm ít ỏi mũi tên tương lai rất nhiều mấy cái quan cầu được rồi sau đó chỉ thấy hắn rất nhanh sẽ dẫn người bị bước sát đuổi tới từ phía sau lưng đem này căn bản chạy không xa người may mắn còn sống sót đá ngã xuống đất múa đau chặt bỏ đầu lâu mà đấm máu giọt nước đầy đất bảy ra nhận trở về trở tay bỏ vào cái kia phủ kín thi thể khe đất hoa thượng cảm thấy xem quà không rất gì tên kia dẫn hắn lại lông xám tuổi ra quý, đột nhiên chủ động giải thích cái kia nhưng thành lớn cắn bởi vì thai năm cha hắn đói quá có điều ăn trộm một cái địa phương tần phong ống cầu quay đầu lại cả nhà đều bị quan phủ lại cho cọc cuối cùng sẽ chết còn lại hắn này một bị chó hoang cho móc ra ngoài sau đó Chu Hải An sẽ biết cái gọi là chôn cọc chính là chôn sống ý tứ, hơn nữa là loại kia để đưa đến đầy đủ kinh sợ hiệu quả cùng bất lực ý, trực tiếp tựa đầu hướng phía dưới cũng chôn dưới đất, sau đó theo người từ từ thống khổ nghẹn tự mà chết, không khống chế độ cấp đái sẽ bởi vì bị niêm phong trong cơ thể áp lực, mà theo lộ ra đầu trên cũng phun bức ra. Thảo nào lúc như thế khổ đại cửu thâm, đây quả thực là đời sau trên sách giáo khoa nói đấu tranh giai cấp cùng mâu thuẫn cực đoan biểu hiện, Chu Hải An trong lòng đánh giá cùng ý tứ nhất thời có chút phức tạp, thế nhưng trên mặt còn là cố gắng duy trì một loại nào đó mất cảm giác cùng dại ra. Làm này theo thuộc về nghĩa quân thi thể bị lục tục phân chọn lựa đi ra mà từng cái xiên tới trước mặt của Chu Hoài An. Sau đó hắn hít sâu một hơi, nỗ lực sửa sang lại vô cùng phức tạp tâm tình, để cho mình nhớ tới này làm người cảm động cùng bi thương cảnh tượng cùng hình ảnh, vừa đã biến thành trầm bổng du dương, cửa ra kêu lên tụ tiếng. Quy một chương 10, như trước sống sót, hạ. Đến rồi. Hòa thượng, ăn buổi chiều đã ăn. Ở lẽ kẻ bắt chuyện trong tiếng, Chu Hoài An thấy một lần nữa đặt tại trước mặt món canh cùng bánh ăn, mặc dù đồng dạng không phải vật gì tốt. chỉ là tạp đồ ăn canh chan canh cùng mang theo rất nhiều chấu cám sát bánh mặt trên còn có không đi sạch sẽ bếp cho thế nhưng ít nhất thoạt nhìn so với trước khi ăn cơm thừa lại muốn ra dáng hơn ít nhất là hiện làm không lâu mà chuyên trở vỡ nát trong giỏ sách nóng đã ăn vậy thì dễ dàng qua hải thay đổi lập trường mà tạm thời gia nhập thể chế bên trong mặc dù chỉ là một con giặc có tính chất nông dân quân khởi nghĩa chu hoài an có chút dường như mộng nhìn trước mắt tất cả những thứ này chính mình lại còn có yêu cầu dựa vào giả mạo hòa thượng giả thần giả quỷ đến hết ăn lại uống một ngày chỉ cảm thấy một lần nữa tuôn ra hoang đường cùng trên lệ cảm giác nặng trịch tràn ngập ở đã trong lòng mà hắn chỉ là học giả thấy qua phi châu bộ lạc sa mạn, giả vờ giả vị niệm vài câu trầm đồng du dương, liền chính hắn đều nghe không hiểu tư ngoại tây tư bên trong ngữ, Sau đó dựa theo đợi sau nát phố lớn buồn phiền nguyền rủa hàng ngũ phật môn âm nhạc nhịp, đối không không hừ hừ bao nhiêu trận mà thôi, thì như vậy dễ dàng lừa dối quá quan. bọn họ thậm chí kể cả chu Hoài an trên người gì đó, cũng không dùng kiểm tra rồi, mà trực tiếp bị xem là cùng người thường không quan hệ pháp khí độ tưởng ngắn cái gì phật môn dụng cụ, gặp nhiều không trách nhắm mắt làm ngơ trôi qua. Hắn thậm chí còn chiếm được một thân không biết là theo ai nơi đó lột ra đến già lam bảo, tăng ý hề, Mặc dù cứu viết lại cơ bản còn sạch sẽ. cũng không có gì con giận bỏ chết lưu lại mà để hắn có thể đem khối này quấn quanh người vải rách cho đổi được kế tiếp hắn có chiếm được có thể cùng này các tiểu đầu mục cùng nhau ăn cơm đánh ngộ chỉ cần tiếp tục đứng ở này phải vùi lấp mà hình thù kỳ quái thi thể trước mặt mà không đổi sắc đem một đoạn tự biên tự nghĩ ra siêu độ kinh văn cho hử hử niệm xong là đến nơi nhưng mà đợi cho hắn không quan tâm chuyên tâm ăn xong cái thứ bảy cho phu bánh đem trong cái hũ múc ra một đại môi món sốt món canh cũng thuận thế uống một hơi cạn sạch sau khi bên cạnh lại vang lên ồn ào tiếng ông ông lại là không biết là lúc nào đã vây quanh một chù người đều là này đồng thời ăn cờ nghĩa quân các tiểu đầu mục giữa lúc là mồm năm miệng người dồn dập nói thốt ngươi cái khả năng ăn hòa thượng đều cái thứ bảy hơn nửa bình thang thật có thể đem này đều ăn hết gì mau chóng bỏ tiền mỗi người đều thua ta bà cái thái tử không bỏ ra nổi đến hay dùng trên người vật nhỏ đỉnh được rồi lại có một phá lệ đắc ý giọng nói ở trong đó yêu ba uống bốn đạo mong muốn đánh bạc a liền muốn chịu thua đi sau đó đối phương vác lấy trong một cái giỏ rất nhanh chồng chất một chút tiền đồng cùng thật nhỏ vật được rồi thoạt nhìn những nghĩa quân này tướng sĩ sinh hoạt hàng ngày thực sự là rõ ràng đơn độc đơn điệu thiếu thốn lại loại chuyện này đều có thể làm như tiền đặt cược tìm niềm vui nhất thời chu hoài an thở ở thầm nhủ trong lòng vừa đưa tay về phía cỏ trong dầu cuối cùng một khối phu bánh khi hắn vót rơi xuống cuối cùng một chút canh ngọn nguồn sau khi cuối cùng vẫn không thể nào đem bụng từ từ tăng ý, biến thành tránh thức ở no đi ra hắn không khỏi một lần nữa âm thầm thở dài nói theo đời sau nghiên cứu nói người ở thiếu dầu ít ỏi mối dưới tình huống chỉ dựa vào đường vừa vào sẽ trở nên phá lệ khả năng ăn tiêu hóa lên cũng đặc biệt nhanh hiển nhiên chính là hắn bây giờ loại này tình huống Sau đó hắn đột nhiên không tự chủ được quái một chút, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được cố định của chính mình tầm nhìn, như là chiếm được một loại nào đó bông lòng mà đột nhiên có thể xa gần kéo bay lên đến. Sau đó có đã biến thành đồng bộ nhiều điểm ngắm nhìn bơi lội giằng hàn giáo, mà đem các loại chi tiết nhỏ xuất hiện ở giác quan của hắn bên trong. Sau đó lại đang một loại nào đó cảm giác trống rỗng bên trong thần tốc biến mất không thấy. Mặc dù chỉ là chút ít tránh lướt qua biến hóa, thất vọng mất mát Chu Hoài An lại là trong lòng hơi động. Cái này chẳng lẽ cùng mình một cái bảo trì độ đói sau ăn uống có quan hệ gì? Có phải loại này không hiểu năng lực cùng cảm thấy, phải đầy đủ ăn uống đến bảo đảm gì? như vậy nói mong muốn của hắn và kế hoạch muốn có điều cải biến lại nói các ngươi không cần vùi lấp dậy đi trong lúc này chu hoài an rốt cuộc tìm được một nói trên vào cùng thăm dò cơ hội có phải sẽ không sợ bóng dưng nát ở giã ngoại biến thành bệnh dịch ngọn nguồn gì bất quá là một có chút con nuôi hòa thượng rậm bằng hồn nào? ta nghĩa quân sự tình không cần ngươi tới lắm miệng chỉ tiếc ngoại trừ vị kia khổ đại cửu thâm đội quan bao hàm ý tứ lường hắn một cái ở ngoài ở ngoài miệng khiển trách một câu còn lại ở không có ai để ý hắn hoặc là để ý nói của hắn ngữ hòa thượng thực sự là hảo đàm đúng là trước lúc trời tối cái kia lông xám tuổi giáo úy vừa xoay chuyển trở về ở lại kẽ hở bên trong cũng thật sự bộ khuất tải. còn là theo ta tùy tùng hoàng vương nghiệp lớn vì thiên hạ cậu thả hơi tàn dân làm chút chuyện được rồi đương nhiên vị này tuổi giáo úy thực tế tâm tư không chỉ có những chuyện này bởi vì xem hành động lời nói của hắn sau khi hắn đã nhiều hay ít có điều kinh ngạc cùng xúc động có phải thằng ngãi này thực sự là một ít danh sơn đại tự tông môn đệ tử gì không cần bất kỳ pháp khí cùng quỹ dụng cụ ghét bỏ mặt thì chỉ dựa vào tiếng niệm kinh cùng là có thể khiến người ta nghe ra sợ hãi bắt đầu kính nệ từ bi cùng quan tâm y tứ chỉ là nhân vật như thế làm sao lại lưu lạc ở dân gian vừa hôn tạp ở này dân đói bên trong chẳng lẽ là một loại nhập thế tu hành pháp môn hắn càng nghĩ thì hơn nữa lo sợ nghi hoặc không giảng hòa khả nghi lên có điều ít nhất làm quan quân gian tế hiểm nghi là thật to giảm bớt cũng làm cho hắn nổi lên một loại khác tâm tư bây giờ ta còn có cái khác lựa chọn gì Chu Hoài An đương nhiên không biết là này thị phi khúc chiết, hắn chỉ có thể tạm thời biết điều yếu thế nói mặt khác kỳ thực ta không phải được rồi theo ta lại đem chỉ tiếp đối phương thì căn bản không có nghe tiếp ý tứ trực tiếp đẩy hắn hướng về một hướng khác đi đến trước tiên cho ngươi tìm qua đêm vị trí được rồi, làm Chu Hoài An bị ồn nào nhưng tiếng ồn nào, theo cả đêm khó lòng phòng bị con mối đốt ở trong, cho theo một khối ván cửa cùng cỏ lót trên đánh thức lại, nhìn thấy chính là xa lạ mà bận rộn doanh trại, còn có này rõ ràng là cướp đoạt cùng đánh cướp sau khi thì trở về vật liệu, ở lộ thiên chất thành một đống vừa một đống. Theo hôm nay bắt đầu, các ngươi chính là ta giận phong doanh binh sĩ. Đầu lĩnh chính là trước khi vị kia khổ đại cửu thâm đội quan thành lướt tán trong khi quay sàn động đầu người cao giọng nói, sau này từ lúc đó họa phúc cùng hưởng, đồng sinh cộng tử minh đệ tốt. Ta giận phong doanh mặc dù không sánh được, này Hà Nam, hoài trên doanh trại quân đội con cháu. nhưng cũng là từ gai hồ nước một đường tùy tùng Hoàng Vương giết đi ra gấp gác. Nếu không phải ở lớn giữ Linh Cản hộ đánh quá thảm, cũng vạn vạn sẽ không tiện nghi các ngươi này vụ về hàng. Một trận huấn thị phép tắc bực tức phát xong sau khi, vị kia thành lớn cắn quay phía sau vung tay lên, này đã sớm chuẩn bị nghĩa quân thì cùng nhau tiến lên, quay mới chiêu mộ đến nghĩa quân có tốt, đần độn chính là một trận quát mắng cùng tức giận mắng, sau đó như là như con vị xua đổi thành một đống. Đến lĩnh người, theo thành lớn cắn một tiếng kêu to, một bó lại một bó mới tạo binh khí, thì như vậy bị tay lơ lại chất đống ở trước mặt của bọn họ. Người người phân phát duy nhất vũ khí chính là từng cây từng cây mới vừa chặt bỏ đến phẩm chất không chờ vóc nhọn đuôi chút ít, mặt trên còn mang theo rõ ràng chưa gọt sạch sẽ chi tiết mới mẹ gậy trúc. Tại chỗ được mệnh danh là cái gọi là trúc đinh đội, bọn họ duy nhất điểm giống nhau cùng đặc thù chính là đều là đánh đi chân trần đứng ở trong bụi lầy. ở đâu mục lớn nhỏ quát mắng dưới thì như vậy lộn xộn đứng thành từng bầy từng bầy, lung tung cử bổng ở không trung cây gậy trúc tào hào va chạm cùng quân quyết lấy nhau, thì rất giống là kình phong thổi qua loạn bụi của bình thường khiến người ta thấy chính là phiền lòng khí vội tiến hướng nứt. Mà phụ trách đàn áp và buộc này mới cuối cùng cái gọi là nghĩa quân đang cuối cùng ứ ảm. tám thoạt nhìn trang bị so với bọn hắn tốt hơn một chút một vài, tất là này theo có chứa hai chết, mân khẩu âm rõ ràng theo địa phương phụ theo cùng mang theo mà đến mặc dù đồng dạng là áo vải tạ tơi thế nhưng tốt xấu bắt lại chúc một cán dài trên đã dùng nan tre cùng dây từng gói hoặc là cố định lên bất đồng hình dạng và cấu tạo mái qua sắt nhọn cùng mũi nhọn đầu này đây bị gọi là của đội trong đó mặc dày rơm hoặc là ở trên chân bao vải ước chừng chỉ chiếm này còn nghĩa quân 3 phần mười có thừa. mà so với bọn hắn số lượng càng ít nhiều mà trang bị thoạt nhìn càng hoàn mỹ một vài. Tất là cái gọi là nghĩa quân lao tốt, cũng là bước đi này, nghĩa quân sức mạnh trung kiên cùng thành viên mang cốt, trong ngày thường xưng là chạm canh gác đầu đội, thoạt nhìn nước chừng có khoảng 200 người, tự phát phía bên ngoài đứng thành mười mấy đối lập trung bình một vài quần lạc, thoạt nhìn chính là dễ dàng cho canh gác cùng lẫn nhau chi viện vị trí then chốt trên. Bọn họ đang lạnh lùng nhìn này, luống cuống tay chân phụ trách đàn áp và giảng buộc của đội, hoặc vừa là như là hỗn độn bầy cừu hoặc là con vịt bình thường mỗi một giống như tay chân luống cuống chúc đinh đội các loại chuyện cười, mà thỉnh thoảng phát sinh từng trận cười vang cùng chê cười tiếng. Trong đó đại đa số là phương Bắc đến sanh trắng án tử, cái đầu cùng tinh khí thần cũng phổ biến chút ít cao một chút. trên người còn mang theo một vài cũ mới vết sẹo bất kể là đau thương kiếm dịu truy côn cái gì người người đều có giống nhau bằng sắt dài ngắn binh khí có ít nhất một thân nửa mới không cũ bao ra tử hoặc là một nửa tử nạm đinh áo lót hoặc vừa là gói vài tầng vải bố người người đều có cũ mới không trở dày dày ủng mặc bọn họ cơ bản cũng đảm nhiệm nghĩa quân bên trong tiểu đầu mục nhân vật có thể nói ngoại trừ một phần nhỏ người có đỉnh dơ bẩn cũ nát mũ cùng tróc sơn cái vải ở ngoài ngoài ra đều là dùng một khối tố ba bố đầu xem như thống nhất nhận ra thủ đoạn sau đó theo một tiếng nặng nề như rát Hào vang chu Hoài an thì nhìn thấy này tại chỗ đợi mệnh lao tốt bọn cũng đột nhiên chuyển động. quy một chương 11, sống tiếp. Thứ 11 chương sống tiếp. Sau đó Chu Hải An thì đã được kiến thức càng thêm kỳ hoa một màn. Mà này tự xưng dẫn phong doanh nghĩa quân bộ đội sở thuộc dùng để huấn luyện phương thức của bọn họ, chính là để này mới tuyển mộ có tốt, miễn cưỡng xếp thành hàng mà đứng tại chỗ chịu đòn, không sai, chính là chịu đòn, từ này lao tốt tiến lên phụ trách dùng dài ngắn côn gỗ dùng sức quật bọn họ. Trong đó đoạn côn dùng để đập mà trường côn dùng làm đâm vào luân phiên tiến mạnh phối hợp bên dưới, nhất thời đem này không biết làm sao mới cuối cùng, ở một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất trong tiếng cho phép đầu cái náo đổ cái đầy đất tán loạn. lại lại bị ba mặt vây kín lên mà không chỗ có thể trốn để ép tới bên tường trên cuối cùng vẫn là khó thoát mỗi người bị bắn ngã xuống đất lăn lộn gào lên đau đớn thê lương một mảnh kết cục mà chu hoài an cũng chú ý tới một chuyện chính là bọn họ công kích vị trí chủ yếu tay chân cùng lồng ngực không làm yếu hại vị trí mà tận lực tránh được diện mạo cùng hạ âm các loại trí mạng vị trí mặc dù như thế này đột nhiên bị đánh lén tân đinh bọn còn là ở một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất kêu cha gọi mẹ trong tiếng giống như cắt dưa chém đồ ăn bình thường bị quất ngang sau đó Khi bọn hắn một lần nữa mà sám mày cho mà vẫn kêu đau bị tụ tập sau khi thức dậy, này có thể chống đỡ đến lâu nhất. Đứng ở chịu đòn không, có lập tức ngã xuống hoặc là chạy trốn, đều bị chọn lựa ra mà dựa theo năm người một tổ chỉ định trở thành lâm thời tiểu đội mắt. Mà này xem thời cơ trượt nhanh nhất, nhất tranh cực kỳ chuyên cần, hoặc là dùng chịu đòn thì đầu tiên nằm xuống giả chết giả kêu to tên, cũng bị rõ ràng mắt sắc mà giàu kinh nghiệm lao tốt cho dựa theo đầu người 11 một chọn lựa ra, đánh liên tục mang mắng mỏ theo doanh trại ở trong cho dẫn theo đi ra ngoài. Mặc dù không biết là bọn họ đem muốn đi hướng về nơi nào, nhưng nhìn này áp giải nghĩa quân thái độ liền biết kiên quyết sẽ không tốt lắm đạo nơi nào đây. cuối cùng còn có mười mấy phun ra máu người lại là tại sao gọi kêu cùng quát mắng cũng không đứng lên nổi mà bị bắt tay xé ra chân dịu ra ngoài thời khắc này lại là khiến người ta khiến người ta chỉ cảm thấy sinh mệnh thấp hèn cùng yếu đuối sau đó lại có một đội mới nhân viên chỗ này đầu chỗ này náo hoặc là sợ hãi rụt rè bị đi chạy tới mà từ những lao tốt kia từng nhóm bảo chế y theo chỉ dẫn lên mặc dù mỗi lần chỉ có xử trí khoảng trăm người nhưng là bị lưu lại mới cuối cùng rất nhanh sẽ đem để dành sân bãi cho lấp kín hơn nữa mà lúc này chu hoài an thì lại chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn con lao nhanh mà qua thật đúng là khiến người ta ngày hai cáp lại còn có loại này kỳ hoa huấn luyện cùng chọn lựa phương thức cảm giác cho dù là làm cho bọn họ tập thể đi chạy ma gia tông cũng so với cái này đáng tin nhiều a có điều cẩn thận muốn tưởng tượng rồi lại không phải vậy khó có thể tiếp nhận rồi chỉ là này tân linh lau tuổi ca tụng giống nhau thân thể thật muốn làm cho bọn họ kéo ra ngoài chạy cự ly dài nói chỉ sợ là không chạy bao xa muốn khi đến hơn phân nửa chớ nói chi là cũng không đủ cận thị đến bổ sung thể năng tiêu hao cùng điều dưỡng tốt thân thể chỉ sợ rất dễ dàng sẽ ở vận động dữ dội bên dưới tạo thành tiểu ra máu các loại một loạt di chứng về sau thậm chí xuất hiện nghiêm trọng nội tạng suy kiệt mà chết người Ngược lại là loại này thoạt nhìn cực kỳ thô bạo nguyên thủy tại chỗ chịu đòn thử thách tính so sánh giá cả cao hơn một vài. Chỉ là đối với Chu Hoài An mà nói vừa không khỏi có chút may mắn cùng nghĩ mà sợ, chính mình thiếu một chút thì thành trong bọn họ một thành viên, mặc dù loại trình độ này đánh cùng khảo sát đối với hắn mà nói chỉ là bình thường sự tình, nhưng không ai sẽ thích chính mình không duyên cớ bị đánh một trận thai bay và gió. Chớ nói chi là nếu như hỗn tạp ở những người này ở trong, biểu hiện ra khác hẳn với người thường khí lực cùng đánh lộn bất kỳ xảo, không thể thiếu còn có thể gặp phải thế nào phiền phức đến. Hắn nhưng tận mắt chứng kiến qua phi châu này địa phương quân phiệt cùng bộ tộc vũ trang là như thế nào đem vừa vận miễn cưỡng dịch chuyển được xuống ống hài đồng theo cha mẹ trong ngực cướp đi từng bước một tiêu diệt đi ngây thơ chất phác cùng người tính mà biến thành coi thường mình và sinh mệnh người khác vật tiêu hao so sánh với đó còn là chính hắn một giả thần giả quỷ sượt điểm ăn uống nhân vật đóng vai càng thêm an toàn một vài, nguy hiểm cũng không lớn lắm chỉ là tình huống này lại không biết có thể kéo dài bao lâu đây Hòa thượng sẽ nhìn đọc bảng cáo thì không đột nhiên một thanh âm cắt đứt chú ý của hắn lại là một gã tí mặt mặt lớn tay chân tráng kiện đại hán trên người đối lập sạch sẽ chết mảnh giáp cùng áo lam cùng với phía sau vài tên mang ngũ trụ cẩm cung cung tùy tùng. biểu hiện không giống người thường thân phận hiển nhiên còn ở vị kia dẫn hắn lại tuổi giáo hí bên trên có biết một hai chu hoài an hơi chút kính cẩn mà khiêm nhường hồi đáp sau đó quay một tấm rách tung toé chữ viết lưu mở cáo sát cho đối phương từng câu từng chữ đọc một lần sau khi đến sắc mặt người chút ít rộng vừa mở miệng nói vậy ngươi sẽ tính toán gì hiểu sơ một vài chu hoài an tiếp tục hồi đáp sau đó ở mấy hơi thở trong lúc đó căn cứ vài hàng thuận miệng đưa ra chữ số vừa biến thành tính nhẩm đi ra đáp án báo cho đối phương được rồi vậy ngươi ngay ở ta người này lưu lại đến rồi đối phương cao mày suy tư một hồi lâu mãi đến tận chu hoài an cảm giác mình có phải là lộng khéo thành vụng, mới đột nhiên vung vung tay giống như là xua đi vài con tẻ nhạt rồi mỗi bình thường quyết đoán đến người đâu cho hòa thượng này huynh đệ tìm áo liền còn đến quay đầu lại nữa chọn vài món dụng cụ thuận tiện thay cái nơi ở được rồi chu hoài an không khỏi thở phào nhẹ nhõm chút ít ở trên mặt lộ ra một loại nào đó may mắn vẻ mặt hiển nhiên lại một lần lừa dối quá quan mặc dù ngươi là tuổi giáo húy làm bên trong đầy tới người nhưng gần như không công lao cũng không có thực tích sau đó đối phương tiếp tục vừa nghiêm mặt nói cho nên tạm thời ủy ngươi làm cái thư biện hàng ngày đối chiếu hỏa trưởng chi phí được rồi. ấy tất cả của hắn muốn ngày sau nhìn thấy tình hình hơn nữa kỳ thực ta chỉ cầu có thể quản một hơi cơm no là đến nơi chu hoài an giả vờ cố hết sức nói ảm tám mươi tuất đối phương lơ đến nói chỉ cần ngươi để tâm làm việc dẫn phong doanh tự nhiên quản đạt được một mình ngươi no bụng không biết là này trong hồ lô bán thuốc gì chỉ là làm tiền hô hậu ủng đối phương đi xa sau khi chu hoài an tập trung tinh thần sau khi còn là có thể mơ hồ nghe đến túi đầu của bọn họ đàm luật tiếng hoàng Vương nhất hôn trùng hương bệ xuất thân không phải trường thường con cháu chính là hoan luồng câu nói đồng hương nếu không nữa thì chính là này hoài trên tư thương buôn mối người ta thường xuyên thua cùng trước trận chỗ chỗ tốt cùng lợi tốt quan hệ nhiều nhất cũng là chúng ta này hà nam gần bên trong lại là không trên không giới không mấy cái tin tức lần này rơi xuống quảng châu thành lớn giá huynh đệ vừa bẻ đi không ít nhưng không có chúng ta tắm đường phố phân chia giết hết chứ hổ ba ngày không phong đao chuyện tốt ngược lại là để này mới thành doanh phúc kiến tử cùng chết tây người lượng lao đại một tiện nghi cấp trên vài lần xin gặp chưa từng được phép chỉ làm cho cho ít ỏi từ tuyển mộ cơ giới để cho chúng ta bắt lại này suy nhược bộ túc góp đủ số lần này con từ nhỏ tuổi cho ấy cho nhét vào cái không rõ lai lịch hòa thượng lại lại đánh chính là ý định gì? Được rồi, Chu Hoài An không khỏi vị thở dài, mơ hồ cảm giác mình tựa hồ có cuốn vào cái gì là không phải, mà khác chính là tìm được một quan trọng tin tức, cái tiêu tuổi giáo bí thân phận tựa hồ không bình thường. Sau đó đã thân bất do kỳ bước vào đến rồi, ở điều kiện thành thục tìm cơ hội thoát ly trước khi cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó tiếp chiêu hủy đi chiêu. Dù sao lúc này nông dân quân khởi nghĩa mặc dù coi như thanh thế khá tráng nhưng đối lập tương lai phát triển cùng kết cục mà nói cũng không là cái gì tốt hơn tốt dưới thuyền. Quy một chương 12 tiếp tục sống tiếp. không lâu sau đó, Hòa Thượng, ngươi mặc dù mới là ngày thứ nhất đến ta trong doanh trại, lại là rất nhiều lực ăn. đột nhiên có người quay Chu Hoài An nói, vừa mới Hoàng Vương ban xuống khiến đến, hết cả mạng khao thưởng mỗi một quân. vì vậy, hôm nay nhưng trong quân đặc biệt cho phép làm thịt sinh, rất ăn uống tháng ngày. thịt, thịt, thịt, thịt, thịt, thịt. Chu Hải An trước mặt đoàn người đột nhiên có chút cùng nhiệt díết gào lên, lại là tới năm ngày một lần giết ra súc đơ ăn ngon của sống. không thế nhưng chúc đinh đội này mới vừa nhập bọn mới cuối cùng, hoặc vừa là phía Nam xuất thân cột đội đang cuối cùng, kể cả chạm canh gác đầu đội kinh niên láo tốt bọn. cũng bất đồng trình độ lộ ra mong đợi cùng thèm thuần vẻ mà đến dù sao đây là điều kiện vật chất cực kỳ thiếu thốn cổ đại đối với đại đa số tầng dưới chót nhân dân mà nói có thể cả đời sẽ không có vài lần ăn loại thịt cơ hội không bao lâu chờ đợi sau khi ở quen thuộc nào đó nhị sư huynh liên tiếp hò hét tiếng hí bên trong một bầy nhỏ gầy ba ba động vật bị xua đổi tiến vào lâm thời doanh trại ở trong chỉ là chu hoài an thì không khỏi hơi lớn không nơi nương tự nhìn nay cả người dơ bẩn mà ra rẻ nhiều nếp nhăn quấn ở khung xương trên sinh vật chính là thời đại này heo thoạt nhìn làm sao phổ biến cái đầu cùng hình thể còn không có Hắn từng sinh hoạt qua cái kia trong tiểu khu, nhà hàng xóm con kia hết ăn lại nằm yêu thích sượt đứa nhỏ tát xoa ư lớn hơn nữa. Bất quá đối với trong doanh trại những người này tới nói, đã coi như là vỡ nát thiên đại việc vui cùng hưởng thụ lấy, hầu như là mài dao xoèn xoẹt cùng nhau tiến lên, phân tốt mấy cái nhóm ba chân bốn cẳng chung sức đem đặt tại trong đất. Sau đó, có người cầm các loại chỗ có thể tìm tới to nhỏ lọ chứa chờ ở bên cạnh, một cũng động đao cắt thiết hầu lấy máu thì thay nhau tiếp được tràn đầy, lại mở ngực mổ bụng đem móc ra khí bẩn một một chuyến mở kéo thẳng, treo ở lâm thời chuẩn bị trên giá. cuối cùng mới là dựa theo đầu đồi tứ chi đến tách rời chết thịt, mà đem một tấm phiến đẫm máu mang lông thịt tiêu mất chất đống ở rọn, so, rồi bên trong, cuối cùng từ phụ trách nổ súng chủ đầu cho dẫn người liền trong dụng cụ máu heo đồng thời khiêng. Đi. Ở một mảnh nhìn trông mong trông mòn con mắt vẻ mặt ở trong, các loại thao luyện cũng là tự nhiên lòng người tan dã mà càng thêm không còn hình dáng. Thật thì có mỡ cùng ả bụng mỉn cháy khét mùi xuyên ra ngoài, lại là đơn sơ nhất thịt nướng, mà không phải theo dự liệu nấu thịt hoặc là thịt hầm. Được rồi, dù cho như thế nào đi nữa nhỏ gầy heo cũng là thịt theo a. Nhưng mà, không lâu sau đó hắn thì cau mày Thấy trong tay khối này đen đỏ giao nhau, rõ ràng sấy nửa sống nửa chín thịt, cuối cùng vẫn là không thể giới đạt được khẩu đi. Mặc dù nói thời đại này nông sản phẩm phụ, được xưng là không có kỹ nghệ ô nhiễm thuần thiên nhiên màu xanh lục thu hoạch, thế nhưng làm các loại ký sinh trùng, vi khuẩn cái gì cũng tương tự là này thuần thiên nhiên ở trong một phần. Cho nên nói ở dã ngoại trực tiếp ăn món ăn dân dã cái gì lãng mạn, cái kia đều là trải qua truyền hình để tài điểm tô cho đẹp cùng đơn giản kết quả, không dầu không muối cũng không đầy đủ lấy máu cùng cái khác chế biến thủ đoạn bên dưới, chỉ dựa vào dùng lửa đốt bên dưới mùi vị thật sự là cảm động lòng người, chớ nói chi là bởi vậy chúng thầu nguy hiểm cùng sát suất. phải biết rằng liên quan lúc này dùng ngăn tạp cùng phổ biến nuôi thả chứ danh thịt heo cũng là có tương đương giã ngoại nhiễm trùng nguy hiểm cùng xác suất, cho dù là luộc cũng không đủ nhiệt độ cùng thời gian đến giết hết cùng thử động, cũng là không thể bảo đảm tương ứng nhiễm trùng xác suất, chớ nói chi là chỉ là đơn giản bên ngoài dùng lửa đốt một chút là đến nơi. cho nên thời đại này thịt heo cái gì mới là không có lựa chọn hạ cựu lưu đoàn người mới ăn gì đó thuộc về vẫn còn không được mặt bàn thịt thịt, thôi có chút chú ý người đều sẽ nghĩ biện pháp làm một ít ăn cỏ dê bỏ thịt đến tổ chức bữa ăn tập thể. bước ra bây giờ quan lại nhân gia cùng thượng tầng xã hội thực đơn ở trong cũng chỉ có dê bỏ hiệu ngựa loại hình động vật ăn cỏ. hơn nữa mãi cho đến mới trung quốc thành lập sau khi những năm bảy 80 tám thức thịt heo vấn đề mới bởi vì ngũ tư tương đối phong phú cùng thực phẩm vệ sinh quy phạm thành lập hoàn toàn biến mất ở quảng đại nông thôn khu vực đồng dạng vấn đề cũng sẽ xuất hiện đang đến gần nhân loại khu quần cư dòng sông bên trong nước ngọt thủy sản đúng là một vài gần biện loại cá cùng thủy sản phẩm vấn đề sẽ nhỏ nhiều cũng càng thêm thích hợp trực tiếp dùng ăn cuối cùng hắn chỉ nghĩ biện pháp ở chủ đầu nơi đó dùng khối này thịt heo làm trao đổi giá cả nhìn có thể hay không tìm vài thứ đối phó trôi qua người cái hòa thượng thật đúng là không phải tốt xấu nhìn thấy Chu Hoài An cầm khối thịt đi tới, Lâm Thời nhà bếp bên trong đột nhiên có người hoành tiếng cười nói, bạch phí hết gì đó. Các ca sĩ nhưng nhìn trông mong phán nhiều ngày. đi đi. Sau đó, mấy người bọn hắn lại bị một thoáng thanh âm giản mua cho đánh ra ngoài. người là người xuất gia lòng dạ từ bi, còn có cấm kỵ địa phương. gì là người này côn đồ có thể so với? Sau đó, một vây quanh bóng mỡ còn mang theo vết máu che đậy vải mà tóc hoa dâm nếp nhăn như là khe đầy đặn ống lão, sốc lên hun đến vàng vô cùng màn che đi tới trung khí mười phần đạo. lại nói vị này hành giả, ta chỗ này thật sự không có gì như tố gì đó. chỉ còn mấy khối cơm thừa làm thành nồi rán có thể mang đã đi xuống gì dễ bàn chỉ cần ăn là đến nơi chu hoài an đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất bậy đặt mấy cái cái thùng, không khỏi ánh mắt sáng lên hỏi này vừa là từ đâu tới gì đó hả đây là gần đây xuống sông mò tới một vài thực phẩm tươi sống có điều trong đó ngoại trừ cá tôm ở ngoài còn lại sẽ không có mấy người ăn đều ở cái này được rồi ta đây có thể hay không dùng thịt này hoán đổi ít ỏi lại chu hoài an khách khí hỏi được đó ngươi mặc dù đều cầm đi đi gia chủ đầu lơ lên nói ngược lại trong doanh trại cũng không có người nào muốn gì đó kế tiếp còn muốn mượn chú băng đã dùng, Chu Hoài An lại nói, được, đối phương gật gù, chỉ là ta phải ở bên cạnh nhìn, cái gọi là nhà bếp riêng là đơn sơ vô cùng, cũng chính là ở đảo móc ra nhóm lửa hố đất trên, chiếc cái trọng đại đánh nổi mà thôi, nhưng còn mang thì có cung cấp đồ ăn nóng cùng nấu nước địa phương. Sau đó, Chu Hoài An dùng này thùng bên trong tìm tới một vài con hào, con trai cùng nêu sò, còn có một tặng thêm trứng vị, đốt một nhỏ đáy nồi tươi canh, múc đi nổi lên tạm chất cùng bỏ sau khi, tưới vào cách đêm cơm gạo lức nồi dán lên ngâm mềm, miếng cưỡng đặt đến no bụng một trận, dùng nay một miếng thịt làm nước cơ đầu. hơn nữa đến tiếp sau nấu nướng quá trình ở trong biểu diễn cùng chia sẻ một hai sau khi chu Hoài an cùng nhanh thì vị này già chủ đầu rất quên lên biết rồi đối phương kêu lão phùng nhưng không có cụ thể đại danh cũng là hà nam đại hạn cùng nạn châu châu sống không nổi mà chạy đến giang nghĩa quân ở nghĩa quân bên trong chủ băng bên trong làm cũng có nhiều năm quan cảnh đây thực sự là một không sai bắt đầu đơn giản ăn xong một trận sau khi chu Hoài an đối với mình đạo, đặc biệt là loại này nắm giữ hàng ngày cơ máu gạo tiền hậu cần bộ cửa người phụ trách một trong, tạo mối quan hệ tuyệt kỹ là không ai cùng chỗ hỏng dù cho đối phương chỉ là một chủ đầu quy một chương 13 tiếp tục xuống tiếp chúng ở một mảnh ăn thì tan canh mang đến ồn ào tiếng mấy ngày liền ở trong rất nhanh vài phần thoạt nhìn thập phần đơn sơ văn thư đã bị giao cho trên tay của chu hoài an nói là văn thư kỳ thực chính là đem bao nhiêu sách màu sắc ố vàng còn mang theo đầy vết bẩn cuốn vừa sách cũ theo mặt sau cho ngược lại viết chữ cùng ghi chép tác dụng trong đó thoạt nhìn dạy nhất cũng tự xưng là quan trọng nhất một quyển chính là viết tay thọ vấn sách nghe nói cũng là thời đại này dùng giản dị biển thể viết nông thôn thuộc sư khai sáng tài liệu giảng dạy dính nhiều điểm váng dầu cùng loang lộ đầy vết bẩn trên giấy đã có như là run bỏ loạn siêu siêu vẹo vẹo bút lông chữ nhỏ cũng có bùa vẽ quỷ bình thường không rõ hình vẽ cùng lung ta lung tung đường nét phác họa thậm chí còn có cùng loại thượng cổ chữ tượng hình phép tắt hình người cùng động vật hình thái miêu tả đây là trước mắt giận phong doanh toàn bộ gia sản cùng các đời kỳ sự vị trí gì chu Hoài an chỉ cảm thấy nhất thời nhức đầu lên đây quả thực là theo một ý nghĩa nào đó đỏ ven núi thiên thư a phải bỏ phí không ít thời gian tiến hành tiết lộ cùng phân tích mới có thể bắt đầu cùng sử dụng lên quả nhiên trên đời là không có gì đường tắt cùng như lợi chi đạo có thể đi theo xác trời thả đen từ từ đêm xuống phụ trách tuần tra ban đêm cây đuốc cùng thông đạo giao lộ trong lúc đó đặt lồng sưởi thì thành duy nhất có thể chiếu sáng nguồn sáng Đại đa số nghĩa quân sĩ tốt ở đều là lâm thời xây cất lên lều, như là đời sau bãi bây thu chuẩn hình dạng và cấu tạo giống nhau, ở bốn phía dùng gói miếng trúc cùng nhánh cây che lên, mà chỉ để lại một hơi vải che đậy cửa ra vào, thoạt nhìn cũng là so với lúc trước này ở mức vô cùng dính đầy đầy vết bẩn, mà tràn ngập hơi ẩm cùng mùi vị khác thường lều đỡ. Trong lán tất là trực tiếp ở làm ở mức không chờ bùn đất trên mặt đất, dùng thành bó lói cuống lúa rơm dạ một trải, chính là có thể tràn đầy chen lên tốt mấy người đại thông giải ra, loại này bó tốt có khô loi cuống lúa, ban ngày bên trong chính là xúc vật cỏ khô, buổi tối tất là lâm thời đều đi giường, mà ở ngàn cân treo sợi tóc bên dưới, cũng có thể dùng để nhóm lửa hoặc là phóng hỏa có thể nói là một mũi tên chúng ba đích mà làm mỗi một liều lao tốt cùng các tiểu đầu mục chuyên môn đánh ngộ tất là so với này mới cuối cùng thêm ra một khối bẩn tiểu to lông cừu hoặc là áo choàng vải làm cái đệm kiêm mang vào thân bởi vậy ở hôm nay khi trời tối ở chỗ cũng đã nằm chưa hết thỏm thèm bẹp miệng này nỗ lực dư vị canh thịt cùng cục máu mùi vị mà chờ đợi tiến vào mộng đẹp thân thể con người mà thân phận địa vị cao hơn một chút đội quan trở lên thì lại tập trung ở tại nơi này ngoài thành thành phố chân số lượng không nhiều lưu lại hạ xuống nhà kho cửa hàng các loại có sẵn trong kiến trúc, bọn họ ngủ bình thường là ngay tại chỗ lấy tài liệu vắng cửa, cây bếp cùng danh cũ, thậm chí các loại xe tấm cùng cây hàng, vật phẩm chồng lên, hầu như người người đều có một bộ hoặc mới hoặc cũ vải tê dại che đậy đồ vật. Mà trong đó vị không nhiều mấy cái thủ lĩnh nhân vật thì lại là do hộ binh cùng đi, ở tại thoáng tu sửa cùng bố trí qua mấy gian phòng xá bên trong, làm hàng ngày chỗ sinh hoạt cùng phát hiệu lệnh vị trí. Mà làm dòng độc đinh một con văn thư nhân viên Chu Hoài An cũng ít nhiều dính lên địa chỉ riêng, mà có thể ở chất đầy đồ lặt vặt rộng lớn kho hàng dựa vào chuồng trên dĩa, chiếm được một dùng rách nát bình phong tách ra nhỏ hẹp góc làm lâm thời chỗ nương thân. Mặc dù bên ngoài chính là tiếng ngáy như sấm một mảnh ở trong, Thủy Trung lấn ná không đi phân ngựa còn sót lại cùng mùi mồ hôi, bởi vì nơi đó có quan trọng nhất ra sản hai mươi mấy đầu kéo xe kỵ hành la ngựa, còn có theo lệ trên ở bên trong ngủ cước lực phu dịch các loại tạp giúp đỡ nhân viên cái gì, nhưng ở điểm ấy nhỏ hẹp đến khiến người ta quay người lại thì chẳng tiếc. TF vang vọng có hạn trong không gian, ít nhất còn có một mảnh kim làm mặt bàn cùng giường ngủ ba cước thần án, cùng với một nửa loang loang lộ lộ một vạch nhỏ như sợi lông mỏn nến, tuyến đoàn, trúc tính tiền đặt cuộc, bút lông cùng cục mực các loại vụn vật làm chuyên môn của hắn vật dùng, vừa vặn chứa đầy một nho nhỏ ba lô. cũng may từ nhỏ trên thư pháp hưng thú ban về điểm này trụ cột còn không có triệt để mất hết nhung xuống nước mải nước mở khó nghe kém mải hòn bắt đầu nhất bút nhất họa một lần nữa quyến nước tại trên tường kéo xuống đến khá là mở lớn cháo như trên giấy lại dùng hạt cơm mải tương dính hợp ở bên mở chính là một bộ không thế nào quy tắc ghi về vốn ở chán đến chết ban đêm cùng liền khối tiếng ngáy ở trong tâm tư của hắn cũng rất nhanh đắm chìm tới này con số cùng câu chữ ở trong đã đi mãi đến tận hắn vị trí chỗ này nhà kho vang lên lần nữa mở cửa lớn tiếng tiếng ở mỹ còn có ăn say khướt toán trách tiếng lại là mang theo một đám tướng lĩnh đi tới trong thành đại tướng quân đi chỗ. tham gia hiến hội dẫn phong danh chủ quan cả đám người đều đã trở lại ồ hoa thượng ngươi còn ở làm việc gì cái kia đầy người mùi rượu cùng nôn mùi vị mặt tím thủ lĩnh đột nhiên thì đi tới đánh giá chu hoài an trước người trên bàn giấy bút đây là cho ngươi hoa thượng sau đó một chất lỏng lắc lư nhỏ bình rượu thì không nói lời gì cho nhét tới trong tay của chu hoài an nâng nâng thần đa tạ tướng quân chăm chỉ chú nhớ nhung an chỉ có thể có chút hầm hực nhận lấy đến sau đó nhìn theo đối phương bước chân nặng nề lên lên đi lên lầu sau đó lắc lắp vừa vặn ra nút lọ nghe, nghe. còn có hơn nửa rượu mùi nghiêng chua sót, rõ ràng là không có cố gắng lắng động cùng loại bỏ thấp độ rượu đủ. thế nhưng dựa vào qua lại của hắn kinh nghiệm, gia nhập một vài thuốc sau khi, miễn cưỡng có thể dùng làm lấy đau đớn hóa hứa rượu thuốc, coi như mình không uống cũng còn có thể dùng để và những người khác trao đổi lại dùng vật liệu. sau đó, hắn suy nghĩ một chút vẫn là liền miệng chai uống một ngụm. hai ngày nay nước ngâm hơn có lẽ phải hơi hơi phát vừa phát mồ hôi, làm lạnh như băng mà có chút chua sót rượu nuốt xuống bụng, mà từ từ biến thành ấm áp nhiệt lưu hiện ra sau khi, hắn đầy bụng tâm tư cùng hỗn độn tản ra ý nghĩ, cũng như là chiếm được kiềm chế bình thường. chỉ còn lại có duy nhất nhớ nhung nghĩ hết tất cả biện pháp sống tiếp sau đó chạy khỏi nơi này hoàn cảnh đêm đó chu hoài an làm đi tới thời đại này cái thứ nhất ngộng hắn vừa ngộng thấy rộng lớn vô ngần hiếm cây thảo nguyên chạy trồn không thôi ngựa chiến cùng đàn linh dương thỉnh thoảng qua lại ở tầm nhìn ở trong lười biếng quần sư cùng truy đổi kinh chạy báo săn còn có thành đàn sinh động ở đường sông trong lúc đó âm thanh vang dội mà hình thể khổng lồ hà mã cùng voi lớn Thanh thật mà nói theo vùng núi cấp cho dạy người tình nguyện giáo sư đến hải ngoại chữa bệnh đội cứu viện người tình nguyện trong thời gian này ở chu hoài an bên cạnh kỳ thực đã xảy ra rất nhiều chuyện Tỷ như hắn ban đầu sinh ra để tham gia viện trợ nước ngoài chữa bệnh đội ý nghĩ cùng chẳng đến gần như là vì một bộ đứng đầu sản phẩm trong nước quân sự động tác điện ảnh chiến lang giấy mà thôi mà hắn đương nhiên xưa nay cũng sẽ không thừa nhận cuối cùng thúc đẩy chính mình hạ quyết tâm duyên cớ kỳ thực cũng là hâm mộ trên trong phim ảnh cái kia ở ngoại cảnh có thể tùy tiện địch súng cùng hợp pháp đi săn động vật hoang dã con nhà giàu kết quả trên thực tế ở phi châu cùng nhau đi tới hành trình ở trong hắn có thể nói là được mất có kiềm đã có đạt được ước muốn địa phương cũng có thất vọng cùng trên lệnh vị trí tỷ như hắn thì chưa từng có gặp được trong phim ảnh loại kiêng xinh đẹp mảnh hôn huyết em gái trên thực tế chữa bệnh đội lý có khả năng nhìn thấy phái nữ không phải nước ngoài bối cảnh dưới trung niên trở lên mà giàu có kinh nghiệm lâm sàng rồng kỵ binh chiếm đa số chính là này 35 lớn to hoặc là dứt khoát chính là vại nước lưng bình thường bản xứ phi châu bác gái còn nhiệt tình buông thả chứ danh phi châu bản xứ em gái ở các loại lưu hành ít bệnh nặng thai khu vực dưới tình huống hắn cũng không có cái kia tâm tư cùng can đảm đi trêu chọc một hai. cuối cùng tại đây nhiều năm thời gian ở trong duy nhất khả năng đủ đối với hắn có ấn tượng tốt và chủ động biểu hiện ra ở trung ý nguyện lại là một địa phương bộ tư xí nghiệp lão bản con gái nghe nói là vê đúc vê đúc nữ tử tốt nghiệp đại học bằng cấp có phù hợp truyền thống thẩm mỹ tròn tròn khuôn mặt cùng sinh sắn lanh lợi vóc người, con mắt thật to thật sự có chút năm đó từ nếu viên ngọc bích to eo buông ảnh mùi vị, chỉ là bộ ngực khá là tàn niệm một điểm, để thân là quảng đại ngực nô tộc nhân chu, hoài ăn nhiều hay ít có chút mất mát, mà bọn họ từng ở chung cùng va chạm một đoạn qua lại, chính là đem điều này bởi vì từ nhỏ xuất thân hoàn cảnh, còn đối với có nghe hồng thiên nhiên nóng trông và hảo cảm thiên nhiên nhỏ xác thực may mắn bộ muội, cho thông qua nói sự thật, xiêm đạo lý cùng hiện thân thuyết pháp, từng bước theo trên đảo tiểu dân thâm căn cố đế quyền quý chứng trong nước trà kỳ chân mì ăn liền loại hình hẹp hỏi thành kiến cho quay tay đang tam quan lại quá trình. Chỉ tiếc hắn cũng không có khả năng quyết định liền như vậy an ổn xuống, bởi vậy ở ăn người ta không ít đậu hũ nhưng không có đi sâu vào tiến thêm một bước sau khi, rất nhanh sẽ đang kéo dài không rứt so như chuyện thường như cơm bữa phép tắc dung chuyển cùng xung đột ở trong, liền như vậy từ từ mất đi liên hệ cùng tiếp tục lui tới động cơ, hắn một lần cuối cùng thu được tin tức, lại là đối phương cả nhà ở một chiếc rút lui tiểu chiến hạm trước khá là an tâm tự chủ hình. Đúng là phim ngựa ở trong từ qua khang thư ký vai trò ra đội trưởng phép tác nhân vật, hắn lại tại hành trình của Phi Châu ở trong gặp được nhiều cái, đến với đất nước người ở đối lập nguy hiểm mà xa lạ ngoại vực lẫn nhau báo đoàn tâm lý cùng tạ an ủi tình tiết, hắn bởi vậy đã ở này đến từ bất đồng trong quân cùng phiên hiệu thuộc sở hữu trước quân nhân giải ngũ thủ hạng, nhiều hay ít học được một chút gia lông tính kỹ xảo cùng thông thường. Bởi vậy, Chu Hoài An có thể nói là học được rất nhiều thứ, thậm chí bao gồm tiến vào Phi Châu trước ngắn hạn huấn luyện quân sự cùng tập thể sinh hoạt hoàn cảnh quá độ, nhưng cơ bản chính là trải qua rộng khắp mà hiểu sơ một hai mới nhập môn tiêu chuẩn cùng hợp với mặt ngoài gia lông công phu mà thôi. Cất bước. xoay người. Tiêm. Làm Chu Hoài an khó khăn ở một loại nào đó gặp gánh bất an xa lại trong hoàn cảnh khá là trầm ổn ngủ ngon giấc, lại bị hôn độn lớn tiếng ho hét, quát mắng cùng ồn ào cho đánh thức sau khi. Chỉ thấy gian ngoài chuồng ngựa cùng xúc chuồng ngựa bên trong đã bị thanh trừ sạch sẽ, mà chỉ còn lại có đầy đất có khô cùng phần, mà ở ở cách đó không xa tràn đầy sâu cạn dấu chân cùng bị dăm đến loang loang lộ lộ tảng lớn bùn trên mặt đất. Này mặt mũi méo mó mà áo rách quần manh mới cuối cùng, đang lốc dơ thật dài cây gậy trúc, ở nhiều tiếng hiệu lệnh bên dưới cao thấp không đều đi lại cùng làm ra cử động, rồi ra động tác đến. này cao thấp chập trùng chút cái đầu giống như là trong gió nổi ngang, có giải vậy, thỉnh thoảng có người thất thủ hoặc là mất sức đem chút chút ít đánh tới, đâm cũng người khác bả vai cùng trên đỉnh đầu, mà ở kêu đau đớn cùng tiếng kinh hô bên trong, bị giám sát lao tốt vùng roi cho quật buồn bã gọi to. Tiêu thảm thiết mấy ngày liền. Được rồi, ai nói luyện giỏi trường thương trận có thể treo lên đánh tiến hạng, rõ ràng chính là kể cả này này nông dân quân khởi nghĩa, cũng sẽ huấn luyện cùng sử dụng nát phố lớn đại lộ mặt hàng, hoặc là nói dầu cao vạn kim phép tác giá thấp nhất lựa chọn. mà ở rõ ràng càng thêm kiên cố dịa ngoài ruộng trên mặt đất, mặt khác một vài không hạ xuống lao tốt, thì tại dùng đao thương dịu côn tiến hành từng đôi luyện tập, đã có một trọi một đàn sen lui tới chiến đấu cách thức đánh mạnh, cũng có số nhiều đối với số nhiều đoàn thể nhỏ dài ngắn binh luân phiên che chở cùng đối chiến, thoạt nhìn muốn càng thêm thuần thục cùng hung ác sắc bén hơn. Bởi vì bọn họ sử dụng phải là chân thật đao thật súng thật, động thủ cũng căn bản không có nương tay cùng trần chờ dấu hiệu, thì như vậy giao kích nhiều tiếng liều chặt cùng nhau, lại nửa mặt đón đầu chống đỡ ép va chạm hầu như là quyền cước đến thịt, một phương ngã xuống hoặc là không chống đỡ nổi mới bị một lần nữa phân bay ra. bởi vậy thỉnh thoảng có người mặt mũi mèo máu bị đỡ qua một bên nghỉ ngơi cũng có người ôm đổ máu vết thương lui ra đến băng bó còn có một chút người tất là cầm từng mặt to nhỏ không đều la chắn gỗ cùng làm ẩu tay sắp xếp ở xua chặn cùng cách thức đánh mạnh đâm đầu ném đi đưa tới hòn đá một bên gặp thân phập phòng dọc theo né tránh đường cong về phía trước đẩy mạnh đây càng như là một loại khác nguyên thủy phiên bản lâm trận phòng tiễn cùng đột kích huấn luyện cũng ít nhiều khiến chu hoài an trong lòng đối với đám người ô hợp này ấn tượng cùng đánh giá hơi hơi tăng cao hơn một chút Phải biết rằng khi hắn châu thấy qua này phi châu đen chú ở trong, có chút là liền sẽ sử dụng đơn giản công cụ cho thổ đại tinh tinh đều kém xa tích tắp, đánh tôi chiến đến chỉ có thể điên cuồng hét lên gọi bậy, khua tay múa chân chạy loạn loạn sạng, dựa vào khí thế cùng âm thanh đến hù dọa đối phương để cầu thủ thắng kỳ hoa tồn tại. Chỉ là không chờ hắn nhìn bao lâu, ở uy thế hừng hực áo giáp và chạm đinh đương cùng hết cả hết cả tiếng ma sát bên trong, vị kia mới vừa dưới đến lầu đến giận phong doanh chủ quan, cũng đã thẳng đến hắn mà đến, đến rồi. Quy một chương 15 tiếp tục xuống tiếp, hạ hỏi tướng quân mạnh mẽ, Hoài An học xưng hô của người khác chào hỏi, Hòa thượng. Ngươi cho lão phùng cái kia tỉnh rượu sắt thuốc điều đến thật sự không sai đối phương lại là tầng tầng vỗ một cái đầu vai của hắn ta uống song sau thông thống khoái khoái ói ra sạch sẽ thì vừa cảm giác tốt ngủ thẳng trời sáng quá khen bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi chu hoài an chỉ có thể làm ra một bộ nhe răng trận mắt bị đau vẻ mặt mà ở trên mặt miễn cưỡng tác động khỏe miệng nhún nhường cười nói có thể cử đi tác dụng là tốt rồi nhưng trong lòng đạo đây bất quá là trà ảnh cùng lão khương làm thành thanh bụng thuốc nôn vương thuốc mà thôi cái khắc càng tốt hơn gì đó không phải không có lại là không có thích hợp cơ hội dùng tới mà thôi đã đều là trong danh trại huynh đệ tự xưng vương quận khúc thủ lĩnh giống như là nghe đến tiếng lòng của hắn bình thường khá là hào sảng vùng vung tay sau này ngươi thì gọi ta vương đem hoặc là đem thủ lĩnh được rồi có vật gì tốt cứ lấy đi ra có cái gì ý nghĩ cũng mặc dù đối với ta nói là được thời điểm này chu hoài an phảng phất thấy được đối phương trên đỉnh đầu vô hình trong lúc đó có cùng loại độ thiện cả một một một loại hình chữ số né qua được rồi ít nhất là núi chín trượng bắt nguồn từ mấy bước ban đầu bước mục đích đã có hiểu rõ một mở đầu mặc dù rất có thể chỉ là một câu hiện ra mà nói mạnh miệng cùng kẻ buôn nước bọn mong đợi nhưng là mang ý nghĩa công khai thu được cùng này tầm thường một góc thượng tầng ngày sau tiến hành, câu thông cùng giao thiệp cho phép. Cũng không phải tất cả mọi người có thể thu được hảo cảm. tỉ như đi theo đoàn người phía sau cái kia đội quan thành lớn cắn, đối với cái này chính là một bộ mày dậm trọng tọa không thể phủ nhận lệnh xem ở bên gián dấp. Bởi vậy, dù cho bọn họ dần dần đi xa, Chu Hoài An vẫn có thể nghe đến một vài bọn họ xì xào bàn tán. Tựa đầu, ta còn là không tin được này không rõ lai lịch hòa thượng. Hiện nhiên là vị kia thành lớn cắn không thể chờ đợi được nữa bắt đầu nghi ngờ. Người như thế làm sao lại tùy tiện cam tâm làm nghĩa quân giấc sức? Chỉ sợ là có mưu đồ cùng sở cầu. Canh a, ta biết ngươi ăn qua quan quân gian tế thiệt rồi. lòng có chỗ để phòng đó là tự nhiên, nhưng cũng là một thanh em khác tiếp lời nói, có thể hòa thượng này là nhỏ tuổi cho tiến cử lại, nhỏ tuổi cái kia là ai a, vẫn cùng tựa đầu là nhiều lần quá mệnh giao tình, không cần ngươi tới đổ lo cái gì, nói này vừa có chỗ lợi gì, cắn tử ngươi đến biết, sau đó đã bị vị kia vương tựa đầu cắt đứt, bây giờ muốn giận phong doanh muốn tiếp tục làm to, muôn hình muôn vẻ người các loại bù vào thì át không thể thiếu, các loại mưu đồ cùng sợ cầu gì đó thì càng hơn, thật sự cũng không kém hắn cái này dã lộ hòa thượng, nhưng đại đa số ngoại trừ lấp hảo nhét câu ở ngoài, cuối cùng có thể hợp dùng người sẽ không hơn. đặc biệt là này trong doanh trại khả năng sách khả năng tính sức người thì càng thêm hiếm lạ tự dưng làm gian tế giết hoặc là đuổi đi tự nhiên dễ dàng thế nhưng người đi đâu lại tìm một thế thân làm việc gì nói tới chỗ này vương tựa đầu lại hạ thấp âm thanh tương đương bí mật hướng chu hoài an bên này liếc mắt nhìn mới làm động viên nói trước khi một đường trinh ních lại người đọc sách nhưng chưa từng khả năng lưu lại một a hòa thượng này cố nhiên là tráng thật ít ỏi cử chỉ ăn nói cũng không như là bình thường môn hộ đi ra thế nhưng trước mắt cho chúng ta vừa có cái gì cản trở gì có thể sử dụng mà dùng để xem hiệu quả về sau như thế nào đương nhiên làm phòng người này đừng có lòng dạ khác nói trong ngày thường muốn phiền nhiễu người nhiều hơn nhìn chăm chú đi nhìn có hay không dò hỏi cùng uy hại đi dơ nghe trộm tới đây chu hoài an không khỏi thở dài quả nhiên muốn dễ dàng thu được người xa lạ tín nhiệm cũng không phải đơn giản như vậy sự tình đặc biệt là nắm giữ nhất định quyền thế cùng địa vị nhân vật hầu như mỗi người đều không phải cạn dầu đèn có điều đây mới là bắt đầu mà thôi đang dùng một khối dính nước vài dọn dẹp hàm răng cùng bộ mặt sau khi đơn giản lấy dùng qua thập phần đơn sơ sớm ăn chu hoài an phát hiện mình đầu tiên muốn đối mặt một ngọn núi nhỏ bình thường đống đồ lộn xộn chẳng lẽ mình nhiệm vụ thứ nhất chính là rác rưởi phân chọn lựa gì Trong đó đại đa số giận phong doanh ở một đường chiến sự ở trong chỗ thu được muôn hình muôn vẻ chiến lợi phẩm, cùng với theo ven đường địa phương mượn gió bẻ mang cho cuốn băng lại lung ta lung tung sử dụng không rõ to nhỏ vật. Chỉ là trong đó thoạt nhìn khá là hoàn hảo có thể trực tiếp lợi dụng hiện thành phẩm, hoặc là đáng giá vật đều bị chọn đi rồi, còn lại đều là người khác không muốn rách nát đồ chơi. Theo cũ mới hỏng hóc không đồng nhất đao kiếm giáp giới cơ cầm, đến dính máu hoặc là tràn đầy dơ bẩn áo bảo quần hông áo khoác dày dày ủng đệm chăn thậm chí các loại nồi chén bầu chậu sành bình bình lo lon, theo hạo xúc vừa xiên các loại nông cụ đến cưa truy dịu đục, các loại hư hư thực, thực ngũ kim nghề một bùn ngói, loại hình công cụ. thậm chí còn có nữ nhân quần áo cùng quần sam, giày cùng trang hộ. Cuối cùng còn có rất nhiều kể cả hắn cái này kiến thức rộng rãi người hiện đại, cũng thật sự là nói không nên lợi sử dụng đồ chơi, thì như vậy lộn xộn loạn chất thành một đống. Cũng may hắn cũng không phải dựa vào chính mình một người đậu thủ, mà là có thể thỉnh cầu mấy cái thô thủ đại cước trong doanh trại tạm dịch làm lâm thời chi phái cùng sai khiến, đại đa số trong khi chỉ cần nhúc nhích một chút miệng cùng nhúc nhích một chút giấy bút, đem hữu dụng cùng vô dụng chia lựa đến xử trí là có thể. Nhưng mà, có thể ngay ở này tạm khiến phu dịch ở trong, thì có phụ trách gần đây giám thị cùng quan sát chính mình đi nâng người. mà cái này phân chọn lựa nhiệm vụ cũng là biến tướng thử chu hoài an âm thầm bên trong cũng làm phỏng đoán như vậy đến ở một cái sinh động ở mạng lưới trước đất hoang lưu sinh tồn bè người cùng dã ngoại giờ y y kẻ yêu thích trong mắt cho dù là nhặt ve chai đồng dạng cũng có thể xét ra đầy đủ trò gian cùng tổ hợp biến hóa đến lần này xem như trước tiên phát huy ở cái này sai chỗ thời đại làm chúng rồi dùng cả ngày thời gian đến đơn giản thô thô phân loại cùng xác định thuộc sở hữu và thỉnh cầu đến hiểu rõ đầy đủ số lượng lâm thời xung làm cu li giúp đỡ sau khi chu hoài an cũng rất nhanh sẽ tiến vào cái này ngắn ngủi nhân vật mà bận tối mày tối mặt lên đầu tiên bị dọn dẹp đi ra chính là này hỏng hóc không đồng nhất binh khí giáp giới cái này cũng là thần tốc có thể lợi dụng trang bị cũng là tốt nhất thể hiện đến hiệu quả địa phương tỉ như bẻ gây vỡ cuốn đao kiếm hơi thêm mại các loại cải trang sau khi là có thể làm thành dao găm cùng trùy thủ cái gì cho dù là khá nhỏ mảnh kim loại cũng có thể ở trà sáng sau khi xếp vào cố định ở côn gỗ trên đầu làm thành một loại nào đó nghiêm trọng không quy phạm mâu xà mâu loại vũ khí hoặc là khảm so sánh to gậy gộc trên sung làm nén sói sau đó là này tổn hại tàn đoạn giáp ứng cùng mũ trụ gỗ Cơ bản chính là làm ghép lại cùng may và công tác, đem dùng châm sắt cùng đe ở lỗ rách cùng thủng đánh tới miếng vá, hoặc là đem tổn hại bên bờ cắt cùng thay sau khi, đem bao nhiêu tảng lớn bất đồng vị trí khâu lại cùng nhau. Bởi vì ở xuôi Nam trên đường tổn thất quá đáng duyên cớ, dẫn phong doanh ở hậu cần phụ trợ nhân viên trên cũng hầu như là trống rỗng, cuối cùng chỉ tìm ra hai cái từng làm qua thợ rèn xí tốt, một may làm qua may học đồ cùng một có đơn giản nghề một tay người người. Này phân chọn lựa đi ra gì đó thì ném cho bọn họ đi từ từ bào chế. Tiếp theo là đúng áo bị dày nợ nần thảm các loại hàng dệt đồ bằng da phân loại cùng rửa giấy. sau đó ở tiến một bước may và cùng nấu phơi sau khi làm công bên trong vật phẩm một lần nữa phân phối ra dùng cải thiện trong doanh trại sĩ tốt cá nhân trang phục tối thiểu để này mới cuối cùng người người đều có một cái bọc thân gì đó kế tiếp là các loại nông cụ cùng công cụ tu sửa cùng phân loại thu dọn sau đó phân phát đến mỗi loại có điều sở trường nhân viên trong tay đi làm tăng cường hàng ngày xây dựng cùng làm lụng hiệu suất phụ trợ thủ đoạn này to nhỏ không đều lọ chứa ở rửa giấy cùng vét sạch sau khi lớn đến mức thì lại có thể dùng để chữa thóc gạo rau ngâm cùng rượu muối cắt ở bên trong thực phẩm cùng vật hoặc là sung làm đun nấu nồi cốc cùng chứa nước bùn chứa, mà nhỏ thì lại có thể phân phát cá nhân làm bộ đồ ăn cùng lon nước. Mà rõ ràng không xếp hạng tới công dụng rách nát đồ đạc trang hoàng cái gì, cũng không có bị đơn giản thô bạo trực tiếp bổ tuổi nhóm lửa tác dụng, mà là lợi dụng trong doanh trại số lượng đáng thương nghề một tay nghề, cải tạo thành như là nhất chiếc và hứng giường, bàn trà cùng xe đẩy linh kiện, thậm chí là đơn giản nhất một trận thủ bài. Cuối cùng cho dù là nữ nhân quần áo cũng có thể phân cách cắt các ra, mà y theo vốn màu sắc làm thành từng mặt khá nhỏ cỡ xí cùng băng, thậm chí cái khác hán cân các loại vải chế phẩm. nhiều vô số này một fan phân công cùng an bài xuống gần như dùng mấy ngày thời gian đóng tiết như là núi nhỏ tạp sắc vật thì đã biến mất rồi hơn nữa mà đã biến thành các loại phân công đi ra ngoài có sản vật phẩm đương nhiên làm duy nhất thống kê cùng ghi danh qua tay người hắn trước tiên lấy việc công làm việc tư dùng này đổ lặt vật ở chỗ chọn lựa ra vật đem mình trước tiên trang bị lên thuận tiện đem trên người này rõ ràng lôi thời cùng khác hẳn với thời đại này chi tiết nhỏ cho tiến thêm một bước xử lý cùng che lấp đi dù sao tương lai nếu như muốn rời khỏi này nông dân quân hai đôi trở lên chuẩn bị hoán đổi hoàn hảo ủng mang là cơ bản đi động lực hữu hiệu bảo đảm Sau đó là thấp vĩ độ á nhiệt đới khu vực nhất định chống nắng che nón lá cùng có nhất định che mưa chức năng áo khoác, lại hạ xuống chính là một vài không hề bắt mắt chút nào lại át không thể thiếu món đồ tùy thân cùng công cụ nhỏ, trong đó đại đa số phải chu hoài an tiêu tốn một ít thời gian đến thu thập cùng một lần nữa chế tạo. Điều chỉnh sau khi tài năng phát huy được tác dụng, ở bước đầu thể hiện ra bản thân giá trị cùng tác dụng sau khi, kế tiếp chính là tịch công tác trên tiện lợi cùng nhàn hạ hơn cơ hội đối với các loại tin tức củng cố vấn góp nhặt. Quy 1 chương 16, còn là sống sót. Làm gần quan được ban lộc chức vụ tiện lợi mặc dù phụ trách đều không là cái gì có tầm quan trọng tạp vụ thế nhưng thông qua hàng ngày qua tay ghi chép vật dùng truyền lưu cùng phân công chu hoài an cũng từng bước biết rõ bộ này giận phong doanh một vài tình hình cái này giận phong doanh hiện nay có ở chán chiến binh hẹn một nghìn một gã trong đó chỉ có 176 người là bắc địa xuất thân lao tốt còn có 340 người là bổ sung từ hai chiếc mân bên trong đang cuối cùng còn lại thì tất cả đều là bản sứ mộ tập cùng thu hút tân đình. có khác phụ trách lựa chủ xúc vật tạp dịch cùng tiệu phu hơn 200 người trong đó đại đa số là lọc bỏ hạ xuống tráng đình, chỉ có bốn là phương bắc mang đến lao nhân mà thôi mà làm hiện nay giận phong doanh chủ quan, vị kia người xưng vương tựa đầu mặt tím đại hán tất cả tên là vương bản, hà nam, nhựu châu địa phương nhân sĩ, thiện khiến một cái đầu sắt côn mà ngoại hiệu vương lôi tử, ở hoàng sao dưới trướng được xưng 10 vạn nghĩa quân ở trong lĩnh đô bí danh hiệu, nhưng nhưng thật ra là giận phong doanh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thứ tư mặc cho đương thời người tiếp nhận giận phong doanh đến nay mới chỉ mấy tháng thời gian mà thôi. Tiếp theo là làm hắn trợ thủ giận phong doanh đừng đem đinh hội, có điều người này trong khi ra ngoài buôn ba mà hành tung không rõ, mặc dù chỉ có một doanh nhân mã, thế nhưng chính là là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm đầy đủ, có cung thủ, bộ tốt, đao nhãn, đầu cảnh, trường mâu. nhiều loại binh loại, thậm chí còn có một tiểu đội người hầu cận lao tốt tạo thành 30 kỵ mã đội. Mặc dù trang bị đồng dạng cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ phụ yên cũng cùng một xà mâu ở ngoài thì cũng lại không còn gì nữa. Trước đó, bọn họ vốn là vương tiên tri quân khởi nghĩa phá được ngạc châu cuộc chiến ở trong nhờ và địa phương nghĩa quân tập lưu ở đánh hạ ngạc châu sau khi mới dùng dao hàng trang bị một lần nữa vũ trang đang biến thành một bộ. Ban đầu thuộc về vương tiên tri tâm phúc đại tướng dưới trướng của thượng quân trưởng, cực kỳ có nhiều lúc mang có ba, vốn nhiều, mà được sưng vương đại tướng quân cánh chi một trong, chỉ là tiệc vui trong tàn. Ở thượng quân trường đi tới trường An Giao Thiệp Chiêu An trên đường bị phiên chấn tống ngoài bộ bước lên công trận giết, mà vương tiên tri liên thông trung tâm 5 vạn đại quân cũng chết trận ở Hoàng Mai sau khi, bọn họ này tán ở các nơi nghĩa quân tàn quân ngay ở em trai của thượng. Quân trường đại tướng vẫn còn để dẫn dắt đi, lên phía bắc nhờ và hội hợp một con khác quân khởi nghĩa hoàng xào bộ đội sở thuộc, từ đó nên thay đổi cờ hiệu cùng phụ thuộc. Chỉ là làm ngoại lai nhờ và bộ đội. Không dứt hao binh tổn tướng vừa khuyết thiếu bổ sung cách dẫn phong quân cũng co giụt lại lại co lại đã biến thành bây giờ có chút sức người thiếu dẫn phong doanh, mãi đến tận lớn giữ linh cản hậu một trận chiến ở trong. Mặc dù kể cả trước hai vị mới cũ chủ quan ở bên trong một nhóm lớn lao nhân, lần lượt chết nặng nghề nhưng Thủy Trung không có hướng về quan quân xin hàng, mà là ở bị đánh tan sau kế tục xuôi nam truy đuổi lên buồn trận đại đội nhân mã. Sau đó vừa dùng tàn yếu lữ trình ở đánh tan lĩnh nam chủ nhà tiết độ xứ lý kêu gọi triệu tập các lộ quan quân ở trong bán lực lượng lớn nhất, bởi vậy mới một lần nữa bị hoàng vương chối trở nên co trọng. không những xây lại dận phong doanh tết tuổi có ưu tiên chọn lựa cùng bổ sung bản xứ binh sĩ tư cách bởi vì xôi nam vùi lấp không phúc châu lúc hoàng xào, bắt đầu ở trong quân bắt đầu xây dựng trường đứng chế mà chỉnh đốn quân ngũ cho rằng thường lệ từ đó làm theo quan quân chế độ mà phân doanh đặt quân thiết lập hòa trưởng đội trưởng lữ soái giáo úy đô úy đường đem lang tướng các loại chức vụ và quân hàm cùng tránh phó theo nhị cấp bậc dùng thay thế vốn lộn xộn đầu mục lớn nhỏ đầu lĩnh tướng quân binh mã thủ bát giữ phòng ngự kinh lược tiết độ loại hình tự xưng bởi vậy cái này dận phong doanh hiện nay quan lớn nhất trưởng Chính là vị này phụ mặc cho quả nghị đô bí Hà Nam như châu người vương bản, đang phụ trách chủ trì hàng ngày cục diện, mà làm ngạc châu địa phương xuất thân giận phong doanh láo nhân đinh hội, thì lại này đây càng kém hơn một bậc đường đem thân phận làm trợ thủ của hắn tận tâm trợ giúp. Cái này đinh hội, cũng là làm tùy tùng trước hai đời thủ lĩnh mấy vị phụ huynh cùng chết trận sau khi, dẫn dắt tàn quân xuôi nam nhờ và hoàng xào buồn trận duy nhất người may mắn còn sống sót, bởi vậy có thể cho quyền một nhóm lao tốt mà xây lại hầu như bị diệt giận phong doanh Bởi vậy, nghe nói hắn trong ngày thường thoạt nhìn chính là một bộ khổ đại cựu thâm đối với ai cũng không có gì tức giận, thế nhưng vừa nói đến Hoàng Vương rồi lại không nhịn được lộ ra tự đáy lòng cảm kích cùng nóng trong tình, bởi vì thiện khiến một cây gia truyền bản lĩnh gai đầu thương, mà cất giữ chức vụ mình thuộc sở hữu bị chiêu vào hoàng xào bên cạnh nghe hiệu. Cho nên ở liệu cơm gắp mắm rất nhiều sáng lập bên dưới. Làm về thực chất nhân vật số 2 chính là một vị khác người ta gọi là đặng lữ xoáy đặng tồn, hắn cũng là nghĩa quân bổn trận chỗ trích cấp lại lao tốt kiếm dẫn đội đầu mục. cùng với giận phong doanh hết thể bộ tốt quan chức bởi vậy ở giận phong trong doanh trại hiệu triệu cùng y vọng chỉ đứng sau đinh hội là một hàng ngày không nhiều lợi nhưng hơi có chút nghiêm khắc mặt lạnh hắn tử Hàng ngày quen dùng chính là một cái rộng đầu gãy đau sắt, ngược lại là làm chu hoài an lâm thời người bảo lãnh cùng tiến chủ cái kia tuổi không lớn lắm khá là già dặn tuổi giáo hí lại là rất có vài phần lai lịch lý lịch của hắn thậm chí là so với giận phong doanh đời trước còn già hơn nhiều lắm chính là ở thời niên thiếu liền bắt đầu tùy tùng vương tiên tri mới ở hà nam khởi binh sau khi hay bởi vì hương bệ thân phận cùng ngọn ngưỡng. bị đưa về đến hoàng sao dưới chướng buôn ba liên chiến trung quân trung tâm lão nhân bởi vậy hắn mặc dù chỉ có giáo uý danh hiệu nhưng phải khiến giận phong danh vị này đương thời đô úy vương bản ở bên trong chứa nhiều nghĩa quân trung hạ tầng tướng lĩnh nhiều hay ít lễ nhuận cùng khách khí trên vài phần đặc thù tồn tại còn còn lại đến những người khác thì không khỏi có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen hoặc là khuyết thiếu đầy đủ tin tức nguồn gốc này cũng có hắn bây giờ thân phận có thể tiếp xúc cùng hiểu ra cơ hội thời gian thật sự có ít mà không có cách nào làm ra tương ứng dò hỏi cùng phán đoán duyên cớ mà ở sau đó trong vòng vài ngày chu hoài an phát hiện mình lại thành này trùng kiến dận phong doanh ở trong duy nhất đúng nghĩa trước quan văn nhân viên trước đó dận phong doanh đời trước dận phong quân thời kỳ đúng là từng có qua có thể đến được trên đầu ngón tay cái gọi là văn thư nhớ thất cùng sổ sách sử hàng ngũ nhưng tới đại quân xôi nam sau trên cơ bản là chết chết trốn trốn tẩu tán tẩu tán cuối cùng có thể theo dận phong doanh tàn quân đến quảng châu xung quanh hầu như đều là ít ỏi chữ to không nhìn được mấy cái vũ phu kẻ lô mãng hàng ngũ mà ngay ở mấy ngày trước để trùng kiến dận phong doanh phái tới mấy cái giúp đỡ thư biện cũng bởi vì quan trọng hơn công việc bận rộn mà bị kêu đi trở về Cho nên trên thực tế cái này thiếu cái gì giận phong doanh, trên cơ bản là đô bí vương bản cùng đừng đem linh hội chính mình ở nỗ lực lo liệu cùng đối phó. Không có biện pháp ở cái này tàn khốc mà lạc hậu thế đạo trên, ăn đói mặc rét mà bí quá hóa liều người chỗ nào cũng có, nhưng là có thể đọc văn hội chứ người lại thật sự thái quá có hạn. mà dựa theo vương bàn bọn người trong lúc đó nói lý ra đoán trách nói như vậy lần này đánh hạ quảng châu sau khi vốn phải cố gắng chiêu mộ một nhóm văn sĩ đến cung cấp sử dụng đến chỉ là bởi vì các loại duyên cớ đồng ý chủ động hiến thân ứng mộ ứng cử viên ít ỏi mà số ít đồng ý nương nhờ vào cũng gần như cho nghĩa quân ở trong cái khắc càng thêm thân cận cùng quan trọng thuộc hạ cho chia cắt hầu như không còn cho nên bọn họ hướng về để van cầu lấy nhiều lần sau khi mới tình cờ có thể theo vị kia quen biết tuổi giáo hí trong tay tìm được chu hoài an như vậy một bị bắt hoàn tục hòa thượng làm dùng ứng phó nhất thời sức người sau đó cuối cùng là đem chính mình theo các loại lung ta lung tung gì đó cùng việc vặt ở trong. cho triệt để giải thoát đi ra cho nên ở trước mắt dưới tình huống làm nhất chi độc tú chu hoài an là tương đối an toàn cùng bị người được lợi phải về phương diện khác được lợi từ thời đại này đa số nông dân quân khởi nghĩa đối với hậu cần bảo đảm cùng duy trì trên phong khoáng cùng thợ ơ cùng với ở hàng ngày công việc vật trên các loại quản lý hỗn loạn tạo thành chán lãng phí cùng sai lầm chu hoài an rất dễ dàng thì tìm được rồi mấy cái khế vào điểm mà đem bởi vậy sản sinh rõ ràng hiệu năng từng bước ở một vài hàng ngày khó dễ quên tiết điểm trên thể hiện ra ngoài mặc dù tuyệt đại đa số đều là chữ to không nhìn được mấy cái thô bị người cũng không có người sẽ từ chối từ từ trở nên bất việc bất lo kết quả thậm chí đối với này chủ động vui thấy kỳ thành lên ở tình huống như vậy hắn rất dễ dàng thì thông qua chi tiết điều chỉnh cùng trao đổi ích lợi mà gián tiếp tìm được mình muốn kết quả cùng xu hướng hắn cũng thu được cái thứ nhất tùy tùng cùng giúp đỡ một gầy ba ba trai choai thiếu niên tiểu thất xem như lữ soái hà nam của đặng tổn hương bẹ con cháu tự xưng đã 15 tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi cái đầu chuyên môn phụ trách hàng ngày bên người chân chạy khuôn đổ cùng thu thập quét tức loại hình vạn, làm cho chu hoài an có nhiều hơn thời gian cùng chống không đi thu dọn cùng nhận biết những này qua tích lũy xuống văn thư cùng ghi chép hạng mục công việc Linh ngoại căn cứ sau đó theo dần phong doanh ở trong nghe được tin tức chu hải an phát hiện lúc trước trong khi quảng châu trong thành chính mình thật đúng là bị theo một ý nghĩa nào đó thay bay và gió ban đầu đến từ vị tia tận trời đại tướng quân mệnh lệnh đích thật là chỉ giết hồ nhi không thương tổn nhà hán thế nhưng cái này rõ ràng quá mức không rõ ràng cùng mơ hồ chỉ thị ở vào thành rửa giấy các bộ nghĩa quân ở trong thì tránh không được bị các loại tự đi giải thích cùng phát huy kết quả là đã biến thành nguyên hình nguyên vẽ các loại tư nhân tiêu chuẩn theo ban đầu tóc ra hình dáng không loài người trong nước người giết đến áo mũ đi nâng không loài trung thổ người giết lại tới ngôn ngữ hành tích khả nghi người giết có ý đồ khó lường ý đồ chống cự người giết loại hình nổi loạn tiêu chuẩn trực tiếp để quảng châu thành đã biến thành một dòng máu trôi nổi chảy lớn lò sát sinh cùng tu la khu vực đây là cái gọi là nông dân quân khởi nghĩa mặt tối cùng lịch sử sự hạn chế bởi vậy ở tích lũy mấy ngày đắn đo suy nghĩ cùng suy tính sau khi hắn chính thức thỉnh cầu gặp mặt đô lý vương bản chỗ đưa ra đề nghị thứ nhất chính là tịch tiếp tục bổ sung thu thập binh chán cùng vật liệu cơ hội tận khả năng đến thu thập này biết chút tay nghề hoặc là có điều nhất nghệ tinh sức người đem vốn bao nhiêu với không có hậu cần hệ thống cùng phụ trợ nhân viên đội ngũ cho thành lập lên nói lại từ một điểm này đã nói hắn tạm thời không có ra dáng đối thủ cạnh tranh cùng đã được lợi ích đã bị tổn hại ẩn tại lực cản lại có thể biến tướng lớn mạnh trong tay mình nắm giữ tài nguyên cùng lực ảnh hưởng Hòa thượng người muốn chiêu mộ càng nhiều sức người đang cùng người hầu cận đoàn ngựa thô đồng thời đầy người thao luyện thấm mồ hôi trong khi mở rộng lồng ngực quạt gió hóng mát tựa đầu vương bản hỏi ngược lại cái này lại là cái gì nói đúng thế bởi vì trong doanh trại quyết thiếu các loại xe tay người người chu hoài an hơi chút cung kính nói đã làm trễ nải ít ỏi sửa chữa và chế tạo cùng may vá độ tiến triển cho nên muốn mời tựa đầu chấp thuận phái người đi ngoại thành cứu tế trận. tiêu thêm ít hỏi hợp dùng sức người lại bên trong a ta để lớn cán phụ trách việc này đối phương không cho là thế dừng một chút lại nói Người cũng cùng đi được rồi vừa vận nhận biết một hai. đúng rồi nhỏ tuổi nào có nói đưa tới nói là hai ngày nữa còn muốn mượn ngươi đi siêu độ dưới nói không chừng còn có đường chỗ tốt cho ngươi nhưng bằng dặn dò được rồi chu hoài an mặt không đổi sắc hồi đáp mấy ngày nay quan sát ra sao đợi cho đi hoài an đi xa sau khi vương bàn mới bông vừa rồi bộ kia không chú ý vẻ mặt theo tiếng nói còn không có gì cái hở bên cạnh của hắn một không đáng chú ý người thấp giọng nói đúng là cùng hậu doanh lão phùng bọn họ cái kia ban sen lẫn trong đồng thời khá nhiều vậy thì tiếp tục nhìn chằm chằm được rồi tạm thời không có chỗ nào khả nghi cũng vô hại cho hắn phái thêm ít ỏi tác dụng được rồi khó khăn mới đạt được như vậy một hợp dùng hòa thượng không duyên cớ khiến người ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ngoại trừ thật quan trọng sự tình cái khác cũng có thể bắt hắn thử cùng thăm dò một hai được rồi nếu có gì không ổn cũng có cơ hội lộ ra hành tích đến không phải nếu thật sự không có vấn đề gì thì phải cố gắng ơn huệ kết cùng lung lạc tỉnh hoàng vương bên cạnh này già yêu thích nhấm miệng lưỡi cầu hàng còn nói chúng ta trong doanh trại không để lại người thêm nữa Cái này cũng là nhỏ tuổi một tâm ý a không phải để cho người khác cho gật đi. Quy một chương 17, còn là sống sót, chúng. Quảng Châu tây ngoài cửa ngoại thành. Thời gian qua đi nhiều ngày sau trở lại chỗ cũ, nghĩa quân chỗ làm hàng cứu trợ cháo giữa trường như trước là đầu người sản động, không cần thiết so với lúc trước giảm bớt nhiều hay ít, ngược lại thậm chí còn có gia tăng điều động, mà thân phận mình cùng nhân vật lại là ngã cái quà đến, đến rồi. Lập tức Chu Hoài An thì gặp được hiện trường người phụ trách, một độc nhãn mặt xấu già già húy, cho dù là đầu lĩnh thành đội quan đối với lên cũng phải khách khí vài phần. Ở khám nghiệm qua thành đội quan cung cấp thủ tín, thì vung vung tay thì làm cho bọn họ làm theo ý mình đã đi. Rốt cục đến phiên Chu Hoài An chọn người, mặc dù là cái kia mặt lệnh thành đại giáo làm chủ, thế nhưng thực tế tiêu chuẩn cùng yêu cầu, còn là phải dựa vào chính hắn đề xuất kết luận làm bắt trước. Toàn bộ quá trình kỳ thực rất đơn giản, chỉ là để thành đại giáo mang đến nghĩa quân sĩ tốt, ở bên trong thay nhau gõ thanh la chung quanh lớn tiếng hò hét, rất nhiều dùng nhiều hơn một phần nắm cùng cháo điều kiện, dĩ nhiên là có người ở đói khát điều động tự nhiên tụ tập lại xung phong nhận việc. rất nhanh sẽ ở dựng lên dưới cột cờ tụ tập ước chừng trên dưới 100 người trong đó thậm chí bao gồm một chút đã chọn xong trong đội ngũ người chỉ là muốn từ đó tìm ra chính mình hợp dùng người muốn bỏ phí một fan chu bẻ đi kế tiếp y theo bọn họ tự báo nghề nghiệp dùng nghề mục, một việc xây nhà ngũ kim công may các loại phân loại đứng thành dãy số chờ đợi từng cái đơn giản phỏng vấn chu hoài an mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó nói là cái tay mơ này thế nhưng không có nghĩa là hắn ở đời sau này kinh nghiệm cùng kiến thức thì không thể đem ra bên cạnh xuyên qua loại suy cung cấp miên trên đời nhu cầu Trên thực tế kiểm tra đối phương hay không là phù hợp tương ứng nghề nghiệp, mà không phải để cải thiện tự thân cảnh ngộ hoặc là lừa gạt khẩu đồ ăn mà các loại tự xưng giảm mạo hạng người nói dối, kỳ thực chỉ cần thông qua một vài trên thân thể chi tiết nhỏ quan sát cùng phân tích, hơn nữa trong lời nói thăm dò cùng hỏi dò, là có thể cơ bản đạt được hiệu quả. Tỷ như bàn tay cùng ngón tay trên vết chai vị trí cùng góc độ, thân thể một ít vị trí lâu dài thừa nhận tập trung ứng lực, chỗ tạo thành mãn tính tổn thương vừa khép lại sau lưu lại dấu vết, còn có chính là một vài tối đa xem như đời sau học sinh tiểu học tiêu chuẩn kiến thức chuyên nghiệp vấn đề, nhiều nhất ở dùng tới một điểm kéo ra hổ làm, cờ lớn phép tắc nho nhỏ đe dọa cùng tâm lý kiểm tra. Tỷ như đem cá biệt khả nghi đối tượng ở đơn độc gọi vào một bên, ở một đám nghĩa quân sĩ tốt như hổ rình mồi vây xem tâm lý sai chỗ dưới, hỏi do một vài phản xạ có điều kiện phép tác hàng ngày chi tiết nhỏ, đến phát hiện có thể kẽ hở cùng bỏ mất. Ngược lại hắn cũng không có đối với cái này ôm ấp quá lớn hy vọng, bất kể là học đồ còn là cú ly, hoặc là tránh thức thợ thủ công, cũng có thể dùng để tạm tạm nhất thời, mà chỉ là hắn dùng để từng bước thể hiện chính mình giá trị đạo cụ cùng bàn đạp mà thôi. Con này tránh thức có chút tiêu chuẩn tượng đầu, gia tượng hộ cùng bậc thầy loại hình lưu lạc tới nơi đây độ khả thi cùng sát suất hầu như là nhỏ bé không đáng kể. Dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó nói, này đoàn người xem như trong thành thị đối lập giàu có giai tầng, không có gặp đại biến nói rất khó lưu lạc tới tình trạng này. Đương nhiên, đại đa số người ít nhất bị cởi áo liếc mắt nhìn đã bị đào thải, bởi vì làm quê cha đất tổ nông dân hoặc là dưới thành khu ly xuất thân, bị mặt trời bạo chiếu đi ra đặc thù là là thái quá rõ ràng, còn có số ít tất là bình thường về mặt ý nghĩa lưu manh côn đồ vô lại cái gì tồn tại, trên người đánh nhau hầu đả đi ra vết sẹo cũng rất tốt nhận ra, còn có một chút tất là thật giả lẫn lộn trong thành dân nghèo. Vì vậy ở còn sót lại số ít người tiến hành chọn lựa chọn thì đối lập đơn giản hơn. gần như dùng non nửa này chu hoài an rất nhanh sẽ ở này tự báo thân phận mà không ngừng gia tăng trong đám người bước đầu chọn lựa ra mười mấy người tay đến trong đó từng làm may quen tay ba người có nghề một kinh nghiệm có năm cái một người trong đó còn có thể hàng tre chút lợi nhuận một cái khác sẽ bó sau đó là làm qua thợ ngõ bảy người trong đó hơn phân nửa đều đốt cháy qua gạch ngũ kim công đi làm xuất thân đồng công học đồ một người làm thợ rèn huynh đệ hai người tiệm nhuộm vài xuất thân một gã cuối cùng làm một gã đi làm thêm phiến tượng đồ thể. này kết quả cũng làm cho vị kia một con thợ ở lạnh nhạt thành đại giáo từ từ có điều đổi mới dấu hiệu thế nhưng ở phân biệt cùng chọn lựa quá trình sắp sửa phần kết rút cờ rời đi trong khi còn la ngoại trừ một nho nhỏ nhạc đệm cũng bất ngờ lại là ở chỗ này chỗ cứu tế trận một người khác nghĩa quân màu đỏ phụ ý tìm tới cửa đưa ra cái điều kiện hy vọng chu Hoài an cái này nhãn lực không tệ hòa thượng có thể nhiều hơn nữa ngân ná trên một quãng thời gian tốt theo này dân nói ở trong chọn lựa ra càng nhiều hữu dụng sức người đến dù sao làm có nhất nghệ tinh người có nghề ở tại hắn nghĩa quân bộ đội sở thuộc ở trong cũng tương tự là có cần thiết thế nhưng bọn họ thì hiển nhiên khuyết thiếu tương ứng phân biệt thủ đoạn cùng kinh nghiệm bởi vậy dù cho qua lại nhiều lần cũng chưa chắc có thể tìm được chính mình hợp ý người lần này. thì không phải thành đại giảo cái này đầu lĩnh đội quan có thể dễ dàng làm ra quyết định sự tình. vì vậy một bên phái một người trở về nộ phong doanh xin chỉ thị chính mình chủ quan một bên tử thành đại giảo bồi tiếp đối phương nói chuyện hoặc giả nói là nghe một chút đối phương đề xuất điều kiện đương nhiên bởi vì thời gian đã qua giữa trưa làm có việc cầu người một phương có thể cung cấp cho chu hoài an cơm canh thì so với nộ phong doanh các tiểu đầu mục muốn càng khá hơn một chút cuối cùng đặt ở trên mâm gỗ bưng lên lại có một phần giống chim canh thịt cùng là đến khá là đều đều tạ mặt sắt bánh còn có một tờ ngâm dưa muối dưa đầu mặc dù mùi vị như trước không ra sao to đá mài tạp chất cũng nhiều và răng thế nhưng tốt xấu khá là tiếp cận hắn ở bình thường của phi châu ăn uống tiêu chuẩn chỉ là làm chu hoài an yên tâm thoải mái đem này ăn được gần như kể cả xương tủy máu tủy cũng nhấm nát đem cuối cùng một điểm mùi vị mút vào sạch sẽ sau khi chạy trở về báo tin người cũng đầu đầy mồ hôi mang theo đôi ý lời nhắn của vương bản trở về hắn nhận lời chu hoài an có thể ở nơi đây nhiều dừng lại một ngày nửa ngày thế nhưng bởi vậy chân chọn đi ra sức người cần phải do người của nội phong doanh ưu tiên chọn lựa qua mới được con ấy cụ thể của hắn điều kiện cùng bồi thường thì lại từ thành đại giáo cùng chu hoài an chính mình đến quyết định mặt khác còn mang đến lâm thời của chu hoài an tùy tùng tiểu thất nói là bên người chân chạy cùng đánh xuống tay chu hoài an phòng trường này chủ yếu vẫn là phòng ngựa chính mình chạy trốn hoặc là cởi đi thôi có điều này không trở ngại hắn mượn hoa hiến phật thuận tay thị ân cho đối phương một hai tốt đánh tốt sau đó quan hệ cùng ở trung chi đạo lập tức hắn thì trợ giúp tiểu thất cũng đòi một phần cơm canh lại cái này không tiện đem người thiếu niên động đậy động đậy môi không ngại ngùng làm nói ta đã ăn qua một chút vậy thì ăn nữa một vài lại có làm sao chu hoài an hơi mỉm cười nói như vậy một đường đã chạy tới cũng không có hạ xuống nhiều ít đi, ngược lại đã tiêu rơi xuống, coi như giúp ta một việc được rồi. Mặc dù đưa ra cũng chỉ có bánh bột ngô cùng đồ ăn cành, thế nhưng không chút nào cản trở cái này mồ hôi đầm địa người thiếu niên ăn như gió cũng ăn được say xương ngon lành. Sau đó lại bắt đầu lại từ đầu sau giờ ngọ công tác tuyển người kỳ phiên bị một lần nữa theo nhiều chỗ dựng nên lên, mà chúng quanh gõ thanh la hò hét người cũng hơn gấp mấy lần, bởi vậy thoạt nhìn hiệu suất cao hơn buổi sáng nhiều, chỉ là chu hoài ăn cũng rõ ràng muốn khổ cực trên rất nhiều, phân biệt tốc độ cùng nhiều lần lần cũng chậm lại đi. giữa lúc ngồi ở một tấm hồ trên giường hắn đệ nhị lần tịch nghỉ ngơi chốc lát bắt đầu uống tiểu thất dâng nước nóng trong khi bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng giống giận dữ người nào liên tiếp tiếng huyên áo sau đó vừa biến thành truy đuổi hò hét tiếng mắng chửi chạy thoát chạy thoát ngăn cản đừng khiến người ta chạy thoát nắm được cái này tập nhân vốn có chút đầu góc cảm đạm chu hoài an cũng không khỏi lẫm liệt phân chấn chẳng lẽ mình ở nơi đây làm được dùng sức từng làm phát họa gì lại gây ra sự tỉnh đến, đến rồi cũng may không lâu sau đó vị kia phụ trách bảo vệ thành đội của hắn quan mang đến cho hắn đáp án ngay ở vừa rồi bị hắn lấy ra có điều ẩn giấu cùng những vấn đề khác đến cái kia những người này ở trong lại có thể có người bởi vậy trột dạ quấy lên xôn xao cùng hỗn loạn muốn thừa cơ chạy trốn lại tại chỗ tử thương rồi mười mấy người sau khi bị một lần nữa nắm được sau đó liền như vậy ngồi vững và thú nhận công nhận làm quan phụ gian tế thân phận chính là thằng nhãi này sau đó thì nhìn thấy vị kia độc nhãn xấu xa mắt chấn trận ra giáo úy bày ra dẫn một gã cả người làm máu thân thể bị một lần nữa đưa tới chu hải an trước mặt lớn tiếng khích lệ hắn ánh mắt và kiến thức lại nói hòa thượng ngươi là làm thế nào thấy được hắn có khư ổn ra giáo úy còn lại con kia độc nhãn ở trên mặt kéo ra một loại nào đó ngoài cười nhưng trong không cười nói Thằng ngãi này giấu thật chặt còn có người cho hắn đánh nghiệm trợ ta tại hạ đương nhiên không biết là gian tế cái gì chu hoài an chỉ có thể liều mạng vắt hết góc đối với đáp chỉ là đối với hắn tự xưng thân phận có điều hoài nghi mà nhìn điểm sơ hở đến hòa thượng kia lần này của ngươi kiến thức có lẽ có thể trợ giúp ta thẩm vấn một hai Gia giáo ý lại có chút giữ tợn cười cười ưu Ảm, tám nhìn những người khác chỗ nào có còn hay không càng nhiều kẽ hở như thế nào đây chính là việc quan hệ chúng ta nghĩa quân thành bại an nguy khẩn yếu đại sự thấy trên mặt đất có khí qua lại khí đi lên so như một đoàn thịt giữa thân thể lần này chu hoài an thì có chút toàn đến này không phải là ở mong muốn ở trong tình tiết cùng phát triển a làm sao lại không hiểu ra sao rơi lên đầu mình nữa nha hắn cũng không muốn muốn loại này rõ ràng có tương đương bị ngờ vực nguy hiểm danh tiếng cùng công lao mà tình nguyện biết điều dùng hậu cần phụ trợ nhân viên thân phận ở tầng dưới chót từ từ kinh doanh cùng phát triển lực ảnh hưởng của chính mình sau đó đối phương vừa không nói lời gì biểu thị đạo chỗ này bãi phát cháo ở trong bắt lại đè xuống mười mấy tên khả nghi người các loại đều cho tập trung áp giải lại để hắn tiến hành nhận biết cùng phân biệt đương nhiên nếu như không có cách nào từ đó phân biệt ra được đồng bọn cùng nội ứng đến vậy cũng chỉ có thể hết thệ làm như gian tế giết chết được rồi này vừa là cái quỷ gì chu hoài an chỉ cảm thấy mình bị tình thế chỗ mang theo đây có thể cùng mục tiêu dự chủ của chính mình cách nhau rất xa đây là bắt lại tình thế cùng ân tình lẽ thưởng buộc ta làm ra lựa chọn gì hắn tự nhận cũng không có đắc tội qua cái này độc nhãn lao giả à làm sao đột nhiên lập tức để hắn gián tiếp ảnh hưởng cùng quyết định này hơn 10 người sinh tử dù hắn thấy qua rất nhiều tàn khốc tình cảnh mà có điều tâm lý năng lực chịu đựng cũng không khỏi có chút tay chân luống cùng lo được lo mất lên Nhìn người khác thi bạo cùng mình quyết định hoàn toàn là hai việc khác nhau, đây chính là hơn 10 đầu sống sờ sờ mạng người a, Chu Hoài An thật sự không có cách nào làm được trợ a, thế nhưng so với mình bị Hoài Nghi cùng Nghi Kỵ nguy hiểm tính, rồi lại là một lưỡng nan lựa chọn. Hoặc là nói đây là đối phương đã nổi lên lòng nghi ngờ thăm dò đột gì. Nhưng mà, đối phương tư cách xem ra thập phần giả, kể cả vị tia thành đại giáo thành đội quan cũng ép không được, mà ở mấy câu nói sau khi đã bị loại trừ đi sang một bên. Quy một chương 18, còn là sống sót, hạ. Cũng may, kế tiếp hắn sẽ không dùng làm ra quyết định, bởi vì nội phong doanh chủ quan vương bản đích thân tới. Kiên quyết mà lễ nghi mười phần đem chuyện nào giao thiệp cho tiếp nhận quá khứ. Đến một bước này, Chu Hoài An cũng bên trong xem như thở phào nhẹ nhõm, quay một lần nữa chạy đến sắc mặt có chút mệt là tiểu thất, làm ra một loại nào đó khen ngợi cùng cảm tạ vẻ mặt đến. Quả nhiên bình thường thỉnh thoảng một điểm thị ân, ở lúc mấu chốt là có thể phái thượng dụng chẳng. kế tiếp tiếp tục thẩm vấn cùng phân biệt gian tế sự tình cuối cùng là cùng hắn không có đóng. Thế nhưng làm giá cả chính là hắn nhất định phải ở sau này trong vòng vài ngày tiếp tục làm xung quanh nghĩa quân phân biệt cùng chọn lựa đợi cứu tế dân đói ở trong các loạn người cũng không giới hạn với tay người người. phạm vi cũng khuyết đại tới mặt khác mấy chỗ cứu tế bài phát cháo ở trong đối với kết quả này chu Hoài an cũng chỉ có thể dùng một không hỏng bét như vậy phát triển thay thế xấu nhất cái kia biến hóa đến an ủi mình mà ở bất tỉnh sắc nhổm thấm về doanh trên đường tựa đầu vương bản vẫn là không nhịn được mở miệng không nhìn ra hòa thượng ngươi còn có phân biệt người biết gian tế năng lực a đây là thật sự mỗi một thiên đại hiệu lập a chu Hoài an chỉ có thể giả vờ bất đắc dĩ cùng hơi đoán trách kêu và nói từ nhỏ đã theo sư trưởng đi bơi qua rất nhiều nơi cũng đã thấy rất nhiều muôn hình muôn vẻ người các loại càng ở quên tiền lúc với Bách đi trư nghiệp có điều tiếp xúc xem như có chút gặp lịch pháp cùng ánh mắt mà thôi này nhận biết nhân vật siếc cũng bất quá là tương tự là thầy thuốc cùng bước người vọng văn vấn thiết thủ đoạn mà thôi còn gian tế cái gì lại có không phải năng lực của ta nhìn ra cái kia rõ ràng là đánh bậy đánh bạ để nghĩa quân đội với cùng ta lại có gì làm ta hiểu vương bàn khẽ gật đầu tạm thời xem như tiếp nhận rồi lời giải thích này của hắn có điều ngày sau ngươi nếu cảm thấy cảm thấy có cái gì ý nghĩ cùng làm cũng không muốn dâu dâu diếm diếm kiên kỵ cái gì để ta ầm ý trở tay không kịp được rồi vâng chu hoài an cũng chỉ có thể tiếp tục khiêm tốn đa tạ tựa đầu để tâm chu toàn ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn mượn vương bàn hơi có chút thỏa mãn vung vung tay mau mau về doanh đi nghỉ ngơi đi sau đó chu hoài an thì chiếm được một thất đổi lại con lừa thay đi bộ từ tuy tùng Tiểu thất dắt đi trước một bước đi đi trở về cán tử ngươi chuyện này làm tranh lệnh quay đầu đứng ở nửa đường tựa đầu vương bàn lại là mặt lệnh gọi lại đội quan thành đại dạo ngươi cảm thấy hòa thượng này như thế nào đi nữa không thích hợp cũng là ta nộ phong doanh danh nghĩa làm việc người làm sao lại đến phiên người ngoài đến kiểm tra cùng đặt vụ về đây là chê ta không có phân biệt người, người quen bản lĩnh vẫn cảm thấy trong doanh trại phiền phức không đủ rõ ràng là cùng ta bọn hữu ích sự tình, bây giờ lại không thể không cùng người khác phân dính. Trước mắt thời khắc, ta cũng không muốn nói thêm cái gì, chỉ mong ngươi có thể quay đầu lại cố gắng muốn muốn làm sao nối liền. Cán tử còn là không dễ chịu a, cũng còn tốt để cho ta đổi kịp. ở đã tới trụ sở của nội phong doanh sau khi, hắn vừa quay chào đón lữ xoáy đặng tổ nói. thật không nhìn ra chu độc nhãn con chó kia tư chỗ này xấu, lại muốn mặc sức người của chúng ta. hết lấy cái gì thẩm vấn gian tế làm nguyên cớ, cho rằng lão tử không hiểu lòng của hắn gì. thật cũng bị hắn thiết sáo tiến vào, dù cho dính chút hiểm nghi cái gì đến cưỡng bức dụ dỗ. hòa thượng kia thì cầm không vững còn có thể là ta người của nộ phong doanh. có điều cũng coi như là nhân họa đắc phúc nhiều hay ít nhặt được chỗ tốt rồi hòa thượng đã có bản lãnh này ngày sau muốn càng thêm thận trọng đối xử cùng lung lạc đã hắn khả năng nhìn ra quan phủ gian tề đến vậy cũng nhiều hay ít xem như rũ sạch một chút can hệ cùng hiểm nghi phải biết rằng này chùa bên trong con lựa cho bọn không mấy cái có này năng lực coi như sau lưng của hắn có lai like lịch gì lão tử cũng không phải không dám dùng 9. dựa lưng vào ngôn núi giải rác quảng châu nội thành quan sở quan mỗi một liền quần thể kiến trúc hạt nhân vị trí ngày xưa quảng châu thứ sử nha môn kiêm quảng châu phủ đô đốc linh nam chủ nhà tiết độ sứ hành dinh vị trí vũ hoa trên đường cái đã bị san sát như dẹt cửi cờ nhãn cờ đạo cùng song nghiêm ngặt tuần đội chỗ đầy dây mà ở trường giữa đường trục xe vị trí nhất là lớn lao khí thế một chỗ cửa lầu đền thờ dưới tất là các màu vào đến lui tới hiện chuyển bận rộn các màu người tiên phong nhãn quan làm bọn họ lui tới đến thủy trung nơi linh đông tiết độ sứ đại thể công đường kiêm tận trời đại tướng quân quân trong phủ một bóng người đã ở chắp tay quay sắt tưởng cực lớn non sông đồ hình than thở cái gì hãn thân cao bảy thước hiên ngang mà tráng hình như sắt đá dãi dầu xương gió cùng thương vàng như nghệ khuôn mặt. thật sự chưa nói tới cỡ nào xuất sắc, thậm chí có chút lâu dài lo lắng hết lòng sau mọi mệt ra thái độ, nhưng ở tinh thần to lớn quả quyết người cùng to nặng như bút một chữ trừng mắt, ở vô tình nhìn quanh lấm lấm trong lúc đó, tự có một đám khiến người ta cần phải tin phục cùng say mê, thậm chí kính ngưỡng nhu yêu mến khí thế uy nghiêm đáng sợ. Mà đây một thân hơi cũ tố vàng đông tơ nho bảo, chính là hắn ở không cần đỉnh mũ trụ sâu giáp lúc, chỗ thích nhất hàng ngày mặc phong cách. Bởi vậy, khi hắn đứng ở này chỗ đại thể đường trên thủ vị trí, hầu như cùng chúng quanh dùng giường cột trạm chỗ hoa lệ trang trọng mà nghiêm ngặt nghiêm túc không khí, hầu như tạo thành một loại nào đó hoàn toàn không hợp tương phản đến. Hắn chính là hiện nay thiên hạ lớn nhất một nhánh nông dân quân khởi nghĩa người lãnh đạo cũng là đại đường vua tôi trong mắt tiếp theo chết trận vương tiên tri sau khi chấn động hoàn vũ trong biển cao nhất phản tặc đầu lĩnh cũng xuất thân tư thương quân mối thế gia đời giỏi về cưới ngựa bắn cung mà hơi biết văn chương một đời bắc địa hảo kiệt, ít có thi tài mà năm tuổi liền có thể đối với thơ nhưng sau khi thành niên lại vào kinh luân thi không thứ mà theo quê nhà hướng chi ngày kéo dài thiên hai nhân họa cuối cùng đi tới giết quan làm phản con đường người ta gọi là vàng lớn tiêu hoàng vương hoàng xào nay lĩnh năm nơi ngũ lĩnh chợt ních mà đường lớn nam hải hắn đang dùng không nhanh không chậm bắc địa châu khẩu âm từ nhưng tự đủ. đã theo nam hải nơi thì lại vĩnh viễn là cơ nghiệp tương ứng liền như vậy hưng thịnh buôn bán trên biển mà lấy cá mối lợi nghỉ ngơi lấy lại sức mà đóng quân tích cốc đã dùng ngũ lĩnh làm bờ dậu chỉ cần bắt đánh trả đường triều đỉnh với mân bên trong giang tây hai đường hiểm liền có thể cố thủ cùng an cư lĩnh bên trong cục diễn nhất thời sau đó đợi sinh tụ lại mấy năm sau khi nhiều tích thuyền thuyền lớn dùng đường biển làm bằng hưng binh bắc có thể hơi mân hai chết, xỉ cổ đi lên an nam kiếm bên trong Tu ở dưới trướng chứa nhiều đem liền cũng là hành trang không đồng nhất có mang mũ trụ xuyên giáp cũng có nhung phục mũ xa cũng có làm quan phục trang phục còn có phát đầu trưởng sang thường giả bộ phù ông phép tắc cẩm báo khoác lên người càng có nhiều loại lung tung lộn xộn cùng nhau phong cách bọn họ thì như vậy phân tán nhàn hạ vượt nóng vội đứng một đường nhưng ở hắn loại này vô hình khí chàng cùng y thế giới ảnh hưởng làm chứa nhiều của hắn thuộc hạ cùng thuộc cấp bất kể là sinh thanh kỳ tuấn tú còn là tướng mạo uy manh hùng tráng hoặc vừa là anh run sợ mạnh mẽ hoặc vừa là ưng coi lang cố hoặc vừa là thương nhưng già dặn thận trọng sâu dày chỉ cần cùng hắn đứng chung một chỗ cũng không khỏi trở thành theo một ý nghĩa nào đó tốt nhất tôn lên hoặc là hoa phối hợp lá xanh bình thường với cảnh hoàng vương cuối cùng. còn làm một gã mới lên cấp quan tướng phá vỡ mảnh này kéo dài khó nhịn lặng im đều nói bao nhiêu lần chớ để hoàng vương số vẫn không nói gì hoàng sao, đột nhiên xoay người lại xem lời hắn nhà ta khởi binh không vì vương hầu tôn sư chính là vô số cùng đường mặt lộ lê dân hợp thời chờ lệnh là vì gọi bằng ta thật trời đại tướng quân hoặc là trăm vạn nghĩa quân đô thống có thể vâng đại tướng quân người này tuổi trẻ tướng lĩnh có chút xấu hổ nói lại nói hoàng sao tiếp tục theo tiếng đến ba môn trong ngoài bảng báo cho dưới như chưa quả có kẻ sĩ học sinh xin vào gì trước mắt chỉ có tâm sự có điều hơn 10 số lượng Tuổi trẻ tướng lĩnh cẩn thận một chút đáp, mà thông qua Hương Nâng thì một, còn là một hơi giả thủ sư, thật sự có chút không chịu nổi sử dụng, chớ nói chi là phân đến các bộ chỗ hôn nhân. Cái này rõ ràng còn ở trong dự liệu kết quả, lại làm cho vị này nghĩa quân đứng đầu không khỏi tầng tầng thở dài một hơi, cảm giác trên thậm chí tình hình so với ở lớn Dữu linh gặp gỡ quan quân vây đuổi chặn đường dưới, càng đánh càng thua mà dưới chướng các bộ lần lượt diệt vong, rời đi hoặc là hàng phục địch, còn càng thêm để hắn lo lắng hơn. Bởi vì. Ở nghĩa quân bên trong hoàn toàn không khuyết thiếu coi thường mạng sống bản thân quên chết có gan liều mạng dũng sĩ tương ứng, cũng không thiếu xúc động chịu chết hy sinh vì nghĩa hào kiệt hàng ngũ, càng không thể thiếu với chiến trận bộc lộ tài năng tuổi trẻ hậu tiến, thế nhưng là chỉ có ở công việc cùng thành tựu về văn hóa giáo dục phương diện, rất thiếu các loại sáng tác công văn, kinh doanh tiền lương, thu dọn công việc vật hợp thời nhân tài, thế cho nên phụ đại tướng quân của hắn. Danh nghĩa chỉ có lượng lớn giúp đỡ Liêu, chúc quan tiến tuổi nhưng không có mấy cái là thực trí danh quy tồn tại. Thậm chí còn bây giờ trưởng của hắn bí thư, lại là hắn mới từng đọc được ai đó cháu ngoại trai dừng tay nói, chỗ tạm thời làm lên, mà ấy chủ bộ của hắn xét điện, tham sự, thỏng quân, cái gì danh mục cũng là theo các ngành các nghề bên trong mang theo, kéo người lại, tạm thời góp đủ số mà ứng đối nhất thời mặt hàng. vậy thì gia tăng chỉnh đốn kỷ luật quân đội đem. hắn đột nhiên ngược lại nói hắn nói, các ngươi không phải đã cho ta cái gì cũng không biết, ngâm lam sự tình. nói tới chỗ này, hắn hầu như là từng chữ từng câu theo trong miệng bỏ ra đến. ta khiến người ta hơi hơi đối xử tử tế không có viên chức kẻ sĩ. kết quả này sát tải, chính là dơ đau tới cửa thiên cảnh, hoặc là trói lại cả nhà già trẻ. như thế đối xử tử tế này kẻ sĩ gì? loại này còn muốn đem nghĩa quân danh tiếng? cho lại bại hoại đến cái gì bộ gì. Nói tới chỗ này, hoàng sao đột nhiên nhớ ra cái gì đó căng tiếng hỏi, liên quan tới triều quan bộ đội sở thuộc ở chân nghĩa phường bốn phía tìm giết đến tiếp sau xử trí như thế nào. Trong lúc người chết quá bách, người bị thương mấy trăm, đã làm động viên cùng bồi thường lại đã đi. Một người khác hơi hơi thành cũ một vài tướng lĩnh thừa cơ bẩm báo nói, bộ đội sở thuộc tướng sĩ cũng các lính qua trách phạt cùng hình sự. Còn lại chỉ có đầu lĩnh triều lang tướng người các loại xử trí vẫn còn đợi quân phủ nghị quyết. Sau đó, ngọn nguồn dưới tướng quân bọn đã là dồn dập mở miệng biểu thị đạo, quân lệnh chính là quân lệnh, không có quy củ nào thành phạm vi. quân phủ đã hạ lệnh phong đao, hắn lại khác mở giết vừa đầu chỉ cần tổ chức lại xử trí không phải vậy trong thành khó khăn ấn xuống lòng người lại muốn di động dậy đi đều là giết hết hồ nhi hắn lại đem non nửa phường nhà hắn đều cho giết 708 trăm rơi xuống còn có tại chỗ cha hỏi lăng ép chứa nhiều tội lôi dấu vết ảm 85, mươi lăm ảm tám mươi lăm đọc sách ảm ba mươi hai vê đút vê đút vê đút u u can S u ảm bốn mươi sáu có ảm ba xung quanh người ta mới mới giúp qua nghĩa quân giết hồ đương nhiên cũng có bất đồng một cái cùng vì đó cầu xin người mà hãy nghe ta nói trên một câu chiều lang tướng cùng hắn huynh đệ nhưng oan huồng câu nói huyện đi ra lão nhân a thường theo giới trướng chém giết to nhỏ hơn trăm trận có thể hay không hơi thêm rộng miễn một hai. rất nhiều ấy lấy công chuộc tội một cơ hội vậy thì phê ấy chức vụ và quân hàm bộ đội sở thuộc đóng quản bộ trận liền như vậy mạo xưng vào gan dạ chiến đội dùng bạch thân thể hiệu chuộc được rồi này có thể hay không quá nặng ít ỏi oan huồng câu nói đi ra hương bẹ cùng đến huynh đệ nhưng chết một người thì bất một người cái kia vàng vương ngay không đại tướng quân nghiệp lớn chẳng lẽ cũng có thể thương lượng cùng giảm giá gì được rồi ta thương nghị đã định vậy thì không cần nhiều lời cáo kiến toàn quân, dẫn cho rằng để phong a, sau đó hoàng xào mới âm thầm từ từ thở một hơi, lúc này mới đánh rơi xuống quảng châu thành, bị nắm hợp thành một đoàn nghĩa quân nội bộ, các loại to nhỏ đỉnh núi cùng hương bẻ phe phái lại bắt đầu tịch này lộ đầu đi ra, không thể chờ đợi được nữa hiện thực mỗi loại tồn tại cùng ảnh hưởng tới, lần này đội thiên địa đại bù nhân thế trung bình nghiệp lớn, cũng mới đi ra không có nhiều xa. bởi vậy, chính thức để hắn tịch này quyết định chỉnh đốn quân ngũ, nhưng thật ra là hắn phát giác một cái khác tình thế cùng phát triển xu hướng. Các bộ đội ngũ tại đây sơn ngữ của Quảng Châu giàu vùng đất nhỏ bên trong đợi đã lâu ít hỏi, cũng nên trưng tập lên núc nick một chút, không phải vậy rất dễ dàng liền bắt đầu thực với yên vui mà từ từ không chịu nổi đánh chiến chinh phạt, giống như là năm đó Vương Tiên Tri hướng dẫn Ngạc Châu bị tổn thất trước chuyện xưa tái diễn dấu hiệu, về phương diện khác, cũng cho tứ tán với Lĩnh Nam đạo ngũ phủ cùng mỗi một châu huyện quan quân còn xuất lại càng nhiều cơ hội thở lấy hơi, thậm chí bởi vậy, liên thanh một vùng quay đầu trở lại ở ngoài đang đe dọa cùng lần tại độ khả thi. Quy một chương 19, sống sót không dễ dàng a. Kế tiếp thời kỳ, Chu Hoài An thì thật trở nên lưu đủ lên. Càng không ngừng chẩn chọc lui tới với nghĩa quân chỗ tổ chức mấy cái cứu tế bài phát cháo trong lúc đó, lục tục lựa, phỏng vấn, ra mấy trăm người tay đến, mặc dù đại đa số đều là thô thiện nhất người có nghề học đồ, làm giúp cái gì, trong đó cũng có cá biệt Nam tử ở về mặt thân phận tự bảo chữa mà bị điểm chính thì đi ra ví dụ, thế nhưng cụ thể kết cục cùng xử trí kết quả, sẽ thấy không ai lại đem ra phiền phức chu hoài ăn. Hắn cũng có thể thuận tay đem một vài đơn giản quan sát cùng nhận biết bí quyết, chi tiết nhỏ. truyền thụ cho này cùng đi nghĩa quân các tướng quân xem như nhận cái quen mặt thậm chí bước đầu tiếp được điểm không quá quan trọng địa duyên thu được từ đối phương nơi đó dò hỏi cùng hỏi dò một vài tin tức cơ sở mà hắn trong địa vị của nội phong danh tịch này cũng có điều tăng cao lên bởi vì mới mộ tập đến này sức người hầu như đều phải ở bố trí của hắn dưới làm việc hơn nữa trong doanh trại vốn tạp dịch tiệu phu cũng bị sai phái lại hỗ trợ cho nên cũng coi như là trông coi trên dưới 100 người trung tầng đầu mục mặc dù đều là ít ỏi không có sức chiến đấu phụ trợ nhân viên bởi vậy, vậy để càng thêm danh chính ngôn thuận mà ở thư biện ở ngoài lại thêm một xây dựng tham gia danh hiệu đương nhiên Đối với Chu Hoài An mà nói về hắn thượng vàng hạ cám gì đó cũng không đáng kể, lớn nhất ý nghĩa chính là hắn có thể danh chính ngôn thuận thu được vài phần thức ăn hạng ạch, mà lại không người nào dám không phải bàn về cùng có điều dị nghị. Hơn nữa cái khác nghĩa quân bộ đội sở thuộc chiêu đãi cơ cành, loại này mở rộng bụng mỗi ngày ăn đủ no tăng phong phú cảm giác, khoảng thời gian này vẫn nương theo lấy Chu Hoài An, cũng làm cho nộ phong danh có cái kẻ gian khả năng ăn vừa thiện tướng nhân hòa thượng truyền thuyết, liền như vậy bắt đầu ở nghĩa quân cục bộ trong lúc đó từ từ lưu lên. Đương nhiên, Chu Hoài An cũng tịch này danh chính ngôn thuận làm lớn ra chính mình phạm vi hoạt động cùng tin tức thu thập con đường, mà không cần lại thời gian dài eo hẹp ở nội phong doanh một góc nhỏ bên trong, từ ba nhưng ngoại trừ tùy tùng tiểu thất ở ngoài, tương ứng thay phiên cùng đi hộ tống giám thị sức người là lúc nào cũng ở bên mà chốc lát không rời. Dùng Chu Hoài An tình cờ nghe đến đến đôi câu vài lời nói cho dù chết cũng phải tận lực ở hóa thượng bên cạnh vân vân, đây cũng là chính mình bước đầu có rồi được người coi trọng cùng theo dõi giá trị. Cái kế tiếp, ngồi ở một chỗ tràn đầy mùi mồ hôi mái che nắng bên trong, bên cạnh còn bảy mấy cái hình dạng không, không còn chén bát Hoài An chưa hết thỏm thèm tạm biệt vấp mà có chút ăn chán chê sau lười biếng kêu to nói vừa mới ăn được một phần núi khuẩn nướng tôm cá nhại nhép xem như hắn đến trên đời này sau ăn qua mùi vị tốt nhất một phần thức ăn cũng là một vị nghĩa quân tướng lĩnh theo ôn châu mang tới chuyên môn đầu bếp tác phẩm mấy cái tạp ngư mặc dù nhỏ một chút mà tiêm nhiều thịt ít nhưng cũng là tương đương tươi sống bởi vậy dù cho chỉ có mấy cái hành lá làm giúp đỡ mùi thì không còn vật gì khác thế nhưng cùng khuẩn nướng đi ra thịt cá như trước tương đương tươi thoải mái vừa miệng khiến người ta kể cả ngư thứ cùng xương cá đều không nỡ mà nhấm thành tặn bãn nuốt lấy Sau đó theo một gã nghĩa quân sĩ tốt bị mang vào chính là cái tướng ngũ đoạn mà diện bạo đều tròn người trung niên có chút sợ sẽ sinh cùng e sợ nhưng lắp bắp nói, tiểu, không vừa, không vừa, thấy qua quân ra, sớm, trước sớm, đã, đã, đã ở phủ thành thiên hương lâu từng làm giúp việc bếp núc mong muốn, mong muốn, nguyện làm. Sau đó kế tiếp người kia nói nói chu Hoài An thì cũng không còn có thể có nghe lọt được, bởi vì theo một tư sướng ở no đánh ra, tâm nhìn của hắn ở trong từng phụ dung chấm nở màu xám giản giáo cùng đường nét, vừa một lần nữa cho thấy đến rồi theo sát mà đến còn có không hề tức giận máy móc bình thường tiếng nhắc nhở sơ cấp từ thể bổ sung năng lượng xong xuôi cơ sở chức năng giải tỏa bên trong theo bắt đầu run dày dòng số liệu giống như gì đó liên tiếp né qua sau khi một lần nữa đã biến thành mới tiếng nhắc nhở sinh thể xem xét khởi động các sinh vật trận dò xét hình thức đồng bộ vệ tinh kết nối không có bên trong tiếp theo cơ trạm kết nối không có chuyển đổi từ nguyên phép tác giản dị dò xét chức năng trong phút chốc chu hoài an chỉ cảm thấy chính mình bình thường nhận biết phạm vi vô hình gian giống như là đột nhiên bùng nổ bình thường Dọc theo bốn phía gặp gầy mặt đất cùng trùng điệp chập trùng số ít kiến trúc huyết tán ra, mà ở một mảnh mờ mịt mơ hồ địa hình chập trùng cùng kiến trúc hình dáng lờ mờ giác quan ở trong. Còn có bơi lội hoặc là ở lại rất rất nhiều lít nha lít nhít đại diện sinh vật thể châm tròn, còn có di động ở phía trên không rõ số liệu. Thời điểm này, giống như là tiến nhập trò chơi phóng xạ trong hệ liệt tiên lặng hình thức bình thường, sau đó theo hắn chăm chú lên tư tưởng cùng ý nguyện, loại này giác quan còn ở không dứt từ từ kéo dài cùng trải rộng ra, sau đó thì từng bước trở nên càng thêm mơ hồ, vạn vẹo cùng sai lên, cuối cùng giống như là đạt tới một loại nào đó cực hạn bình thường. ở giác quan của hắn ở trong cũng không còn cách nào duy trì chăm chú cùng bình tĩnh, mà dẫn đến loại này vô hình cảm giác bắt đầu phát. Sinh vật mèo, phá nát cùng biến mất. Cố khống chế trong lòng khiếp sợ cùng mừng như điên, Chu Hoài An ở trong lòng một lần nữa hơi hơi dư vị cùng ước lượng một chốc, loại này một lần xem xét chủ động phạm vi cảm ứng, đại khái cũng là kéo dài ra hơn 100 mét ở ngoài bản kính, mà ở trong đầu cũng không tự chủ được tại chỗ hiểu được, này giá trị thực hoặc là hoạt động chấm tròn, đại biểu đến hiển nhiên là sống thể tĩnh điện trận bởi vậy trong đó có khá là sáng sủa cùng rõ ràng, có khá là lờ mờ cùng mơ hồ, đồng dạng là đại biểu. Theo một ý nghĩa nào đó tình trạng cơ thể hoặc giả nói là sinh vật trận mạnh yếu trình độ. Sau đó hắn đền đáp lại vừa thử nhiều lần, dùng tư tưởng cùng tâm tình truyền đạt những phương diện khác mệnh lệnh, từng cái tiến hành thử nghiệm sau khi, lại lần lượt khởi động hắn tương đối quen thuộc ánh sáng nhặt cùng bị động hồng ngoại biểu hiện hình thức. Này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn cũng lại không cần lo lắng đi đường ban đêm, hoặc là tầm mắt cùng tầm nhìn thấp vấn đề, coi như chỉ có thể duy trì đối lập ngắn ngủi chốc lát, nhưng là mang ý nghĩa hắn ngày sau bảy ra trốn đi lại kế, cùng với một mình ở giã ngoại lúc cất bước an toàn, thì càng thêm có điều bảo đảm cùng khuyến khích, các bị động tiết kiệm năng lượng hình thức. Theo này một tiếng nhắc nhở. trong phút chốc đại đa số đường nét và số liệu giàn giáo một lần nữa biến mất không thấy mạnh liệt cảm giác đói bụng cùng thân thể vể mà nặng nề tín hiệu lại để xa và ở các loại chức năng thử nghiệm ở trong chu hoài an tỉnh táo lại hắn nhìn một chút bụng của chính mình lại đã rút nhỏ đi xuống vừa rồi ăn qua không đến bao lâu cơm canh lại đã tiêu hóa sạch sẽ chu hoài an đột nhiên có điều cảm ngộ cùng sáng lên cái này không do phụ thuộc chức năng cùng trang bị hiển nhiên là dựa vào trong cơ thể mình tuyến làm thể tế bào tiêu đốt đến bổ sung năng lượng cho nên nhất định phải dựa vào ổn định ăn uống cùng đầy đủ dinh dưỡng thu hút mới có thể bảo đảm tiếp tục sử dụng đi xuống chức năng Nghĩ đến đây hắn không khỏi trong lòng hơi động, mà đem xem xét khởi động ý niệm chuyển hướng thân thể của chính mình, trong phút chốc một thân thể hình dáng đa duy mô hình, ngay ở tầm nhìn ở trong từng tầng từng tầng từ không đến có xây dựng lên đến, đến rồi, lúc này hắn có thể nhìn thấy trong đó nhìn xuyên cảm giác dưới da dẻ bắp thịt bộ phận xương cốt, tuyệt đại đa số đều là đại diện khỏe mạnh cùng bình thường tiêu chuẩn màu sắc, chỉ có bắp đùi bắp thịt cùng trên bả vai vừa một vài thật nhỏ bóng. Tối ban cùng đồng ấn, người trước hiển nhiên là hắn lúc trước kịch liệt vận động ở trong lưu lại hư sưng, mà người sau thì lại mình xiêm là hắn mấy ngày nay ngủ ván cửa ngủ đi ra bị sai vị trí. Sau đó hắn thử nghiệm lại tiến hành tu sửa cùng khơi thông độ khả thi, tìm được tặng lại lại là phải đầy đủ năng lượng, không phải vậy thì chỉ có thể để sinh trong cơ thể tuần hoàn chậm chậm tự nhiên khôi phục. Mặc dù thoạt nhìn không thế nào được để ý kết quả, nhưng Chu Hoài An vẫn cảm thấy nghỉ ngơi rất nhiều. Dù sao này có thể so với này xem xét chức năng cùng bên ngoài sinh vật trận cảm ứng càng thêm hữu dụng nhiều a. Bởi vì điều này cũng mang ý nghĩa sau này liền như vậy đúng lúc phát hiện thân thể trong ngoài vấn đề, mà lại cũng không dễ dàng bị bệnh cùng bị thương có khả năng. Phụ trợ phụ chân tay cung cấp năng lực không đủ, tiếp tục khóa chặt tiết kiệm năng lượng hình thức. khởi động diện ngoài tính phụ trợ bổ sung năng lượng hình thức, mời mọc tố thể bảo đảm đầy đủ tia sáng theo chiếu giỏi nhưng mà ngoại trừ này hai cái nhắc nhở ở ngoài, khi hắn nỗ lực lại từng cái thi đi xuống, cũng chỉ có một đoạn có một đoạn loạn mã cùng tạc âm. được rồi, xem ra hôm nay đã sử dụng tới cực hạn. cuối cùng, khi hắn trong tầm nhìn duy nhất cất giữ hạ xuống tầm nhìn biểu hiện chức năng, chính là một cái đại diện bổ sung năng lượng tiến độ đường cong. đương nhiên trước mắt toàn bộ đa số là màu xám, chỉ có mở đầu một đoạn nhỏ giữ vững đại diện còn sót lại chữ năng sáng sắc. cái này cũng là hắn. thoạt nhìn sau này muốn học đồ vật chỉ riêng cùng tác dụng bình thường, tận lực tìm cơ hội nhiều phơi điểm mặt trời. Chu Hoài An không khỏi có chút tự rêu nói, mà hết thể này phát sinh, cũng bất quá là trong chớp mắt mấy phút mà thôi. Lúc này, ở trước mặt hắn chờ đợi một lúc lâu cũng không có tìm được đáp lại dáng lùn người đến, cũng tựa hồ có hơi rõ ràng không kiên nhẫn, ngay ở Chu Hoài An một lần nữa bừng tỉnh chuẩn bị mở miệng nói cái gì trong khi, chỉ thấy người này đột nhiên bước sát tiến lên. Thác thân càng qua tên kia cùng đi sĩ tốt, chắp tay trước ngực một phe nào thuật giống như đến chép đến một đôi đoàn đao nhỏ đến. Trong phút chốc thì chở tay đâm ở phía sau tên kia ý đồ ngăn cản nghĩa quân sĩ tốt ngực, khác tay lại là hàn quang lạnh lẽo vút không chỉ lấy bề ngoài của Chu Hoài An lại. Kẻ gian tăng đi tìm chết. Quy một chương 20, sống sót không dễ dàng a, hạ. Nói là nhanh khi đó thì nhanh, bay đặt chén bắt ngắn án trong phút chốc bị Chu Hoài An phản xạ có điều kiện giống như phải dùng đầu gối hút bay lên, mà miễn cưỡng ngăn ở trước người trùng hợp há miệng một tiếng va vào đâm thẳng đao nhọn. Sau đó đã bị hắn toàn lực bùng nổ bên dưới dùng sức vọt tới trước đưa đẩy, đẩy cắm vào mũi đao mà đâm đầu đánh vào đối phương khuỵu tay cùng bề ngoài trên, đồng thời một cước thẳng đạp bụng đối phương mà bước vào ở trên đùi, ở trong chớp mắt nặng nề va chạm cùng trong tai, kêu gào thê thảm, liền đem đối phương đạp bay cút ra ngoài mà lật tung xé ra ngã một đám lớn che nắng mạnh. thế, tốt tử. Lúc này ra ngoài mới bị đã kinh động lên, mà biến thành một mảnh kêu la om sòm thét to tiếng mắng chửi, còn có quyền đấm cước đá cùng đao kiếm rút ra rút chặt chém động tĩnh, cuối cùng là một con chó chết bị trên mặt đất kéo đi thân hình. Lẽ nào có lý đó? Một giọng nói lớn bên ngoài bộ phát ra, lại là tiếp nhận thành đại giảo tùy tùng một người khác của Chu Hoài An đội phó Lao Quan, người này đúng là một bộ hấp tấp sang sàng tính tỉnh. Có phải các ngươi cửa trạm canh gác cùng kiểm soát đều là người chết gì? To lớn trong doanh trại, làm sao lại khiến người ta đem hung khí cho mang vào đâu? Chỉ sợ còn có cái khác đồng bọn cùng nội ứng giúp đỡ. Thật sự là xin lỗi. Mấy cái âm thanh ở không khẩu bồi lên nói. nhanh chóng phải đi trả rõ hòa thượng nơi này là không thể ở tiếp nữa sau đó chợt nghe hắn thở phì phì đi đến đột nhiên thì quay chu hoài an lộ ra một loại nào đó kinh ngạc vẻ mặt hòa thượng ngươi bị thương a chu hoài an lúc này mới chú ý tới va chạm qua ngắn án trên bả vai nhạt mở một đoàn nhỏ vết máu hiển nhiên là va chạm quá trình ở trong bị xuyên thấu qua án mặt mũi đau cho rạch tổn thương da thịt sau đó hắn mới cảm giác tới từ từ đau đớn cùng bực bội đốt cảm giác lúc này để hắn có chút ý tứ chính là tâm nhìn ở trong một lần nữa hiển lộ ra thân thể đa duy mô hình trên cũng hơn một cái thật nhỏ nhắc nhở lại là căn cứ tình trạng cơ thể đưa ra khép lại đến được, ước chừng phải 70 khoảng sau tiếng, nếu như bảo đảm đúng lúc hoặc là đầy đủ ăn uống, còn có thể rút ngăn cái này sinh thể tế bảo tu sửa thời gian. Người đâu, nhanh tìm đại phu đến. Lao quan lại vội vàng lớn tiếng ồn ào lên. Không cần, bất quá là một chút vết thương da thịt mà thôi." Chu Hoài An trấn ăn nói. "Cái này không thể được, đây là tựa đầu giàn dò. Vị này đội phó lao quan nhưng là vô cùng vô cùng trịnh trọng lắc lắc đầu nói. "Nhất định phải hộ đến Chu toàn của ngươi. Bây giờ đã ngoại trừ tình huống này, ta thật sự là hổ thẹn. Kính xin cho ta bù đắp một hai cơ hội thôi chu hoài an thấy hắn tha thiết vẻ mặt như có ngộ ra bình thường xúc động vị này thoạt nhìn khá là hào sảng tính nôn nóng cũng không muốn bề ngoài vậy cậu thả trong miệng lại là tương đương thành khẩn nói cảm tạ. vậy thì tất cả bài thác mặc dù còn ở trên người ta được rồi Lão quan dùng sức vỗ ngực kiên định nói nhất định phải bọn họ cố gắng cho lời giải thích vì vậy ở sát trời ảm đạm một lần nữa rời đi trong khi lão quan cùng tiểu thất còn có cái khác hai gã hộ tống sĩ tốt của nộ phong doanh cùng một thất nhỏ gầy con lửa trên người đều khỏi thượng tốt mấy cái bao lớn bao nhỏ đều là này một bộ nghĩa quân đưa đi ra bồi thường cùng nhận lôi. Trong đó có tốt nhất thuốc trị thương cùng những dược vật khác, cũng có khá là hiếm lạ nguyên liệu nấu ăn cùng dầu hỏa, ánh đèn ít hôm nữa dùng vật, đa số là dựa theo chu nhớ Nhung An kiến nghị yêu cầu đến. Mà duy nhất không có mang nặng Chu Hoài An trong tay, tất là vớt vớt một khắc đối với gì đó, trước khi rời đi tự giác có điều thua thiệt đối phương, đem người ám sát lưu lại một đôi sừng châu dao găm, đưa tới cho rằng là nhận lỗi cùng an ủi thủ đoạn một trong. Chuyện này đối với mải đến sáng lấp lóa dao nhọn, ở cắt vào gỗ chắc ngắn ăn sau khi, lại không có bất kỳ sức mẹ cùng ra hoa, đã đạt đến đời sau một vài tinh công đào cụ tiêu chuẩn, điều này cũng đại diện cho người nắm giữ thân phận cùng bối cảnh. đã không phải gặp thời này lòng tham đơn giản như vậy có điều mặc dù hắn biết đến những nghĩa quân này chỉ hạ cùng quản lý thủ đoạn tương đương phăng khoáng cũng không cần thiết là hoàn toàn thái bình giết người phóng hỏa ví dụ như trước trận có phát sinh nhưng lại đã có người không hiểu ra sao bắt đầu nhằm vào của chính mình đây không thể nghi ngờ là một không thế nào tốt tin tức phản ứng đầu tiên của chu hoài an là có phải liên quan tới tin tức của chính mình đã ở không biết là địa phương bắt đầu tiết lộ cùng truyền bá ra khỏi mà gây nên luận tại quan phủ thế lực còn xuất lại chú ý cùng nhằm vào gì như vậy nói hắn kế tiếp kế hoạch cùng đối sách cũng phải có thay đổi cùng điều chỉnh Giữa lúc hắn nghi thần nghi quỷ đầy bụng tâm tư đi tới nửa đường, thì nhìn thấy xa xa đánh cây đốt tiến lên đón đến đoàn người các loại, lão quan đúng là cảnh giác mười phần nhanh chóng bỏ lại trên người bao quần áo cùng tráp, đem Chu Hoài An một cái đẩy tới một viên méo cổ cây ra mặt sau, mà rút đao đưa ngang trước người làm ra đón đánh tư thế đến. Lúc này tiểu thất cùng hai người khác mới phản ứng được, dồn dập luống cuốn tay chân rút ra rút vũ khí mà tụ lại đến lão quan bên cạnh, làm ra che chở trạng thái đến, mà đây là Chu Hoài An cũng chú ý tới một nho nhỏ chi tiết nhỏ, chỉ nhìn lấy đao tư thế cùng phản ứng, bình thường thoạt nhìn như là bực bội mỏ hồ lô bình thường không đáng chú ý. nói cái gì thì làm cái đó duy duy là vâng tiểu thất tựa hồ cũng có không sai võ nghệ cùng tương ứng lâm trận qua kinh nghiệm sắp xếp ở bên cạnh mình quả nhiên sẽ không có một là cạn dầu đèn gì hắn như thế suy nghĩ lung tung ngắn ngủi mở ra nhìn ban đêm nhận biết năng lực cẩn thận quan sát đối diện sau khi thì lộ ra ung dung vẻ mặt lập tức vô vô lao quan bả vai làm cho bọn họ vùng vũ khí xuống cùng đề phòng Chớ sốt sáng là tựa đầu đã đến tiếp ứng chúng ta gì lao quan không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt đến sau đó chỉ thấy giờ cây đuốc đến gần đoàn người các loại bên trong dẫn đầu quả nhiên chính là chủ quan của nội phong doanh Bản. tựa đầu ngươi làm sao đích thân tới và vẫn còn nơi đó vừa mới gặp mặt vương bản thì tha thiết mở miệng hỏi sau đó gặp được phía sau cây đi tới chu hoài an mới như là một tảng đá rơi xuống đất thở phào nhẹ nhõm hòa thượng nghe nói ngươi bị gian tế đâm bị thương đau đớn ở nơi nào còn quan trọng không không sao chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi chu hoài an cũng chỉ có thể hơi chút cảm kích cùng câu nệ hồi đáp tại sao không để cho người ngồi lên con lửa thay đi bộ đầu sau đó chỉ thấy vương bản vừa quay đầu quay lão quan hơi hơi nghiêm tiếng nói nay bồi tình đồ chơi nhiều hơn nữa có thể không sánh được hòa thượng thân mình càng thêm quan trọng có cái gì kéo dài cùng sai lầm "Tám mươi năm chỉ có ngươi là hỏi vừa định chuyện gì?" Tựa đầu nói chính là, Lao quan cũng túi đầu duy vương đạo, là ta muốn chiến lệnh. Đã ra tình huống này." Vương Bàn lúc này mới một lần nữa quay đầu lại lại quay Chu Hoài An chậm rãi nói, "Cho ngươi ngày sau an uy kế, kế tiếp này lung ta lung tung sự tình, thì không muốn nữa phản ứng hắn. Ngươi tốt xấu là ta người của Nội Phong Doanh, từ lúc đó bằng vào ta sự tình của Nội Phong Doanh làm chủ. Ngày sau còn có rất nhiều nơi chỉ cần nhiều hơn dựa vào. Cái lý này nhi cho dù là biện đến hoàng vương chỗ nào đi, ta cũng vậy nói như vậy. Thực sự là đa tạ tựa đầu quan tâm." Chu Hoài An cũng chỉ có thể có chút thụ sủng nhược kinh cảm tạ đến. Thật sự là không thể về báo. Đều là chính mình trong doanh trại huynh đệ. Vương bản lại là thừa cơ tiến lên vô đầu vai của Chu Hoài An nói. Học người nói cái gì báo lại không báo lại. Không phải ngay từ đầu thì nói xong rồi. Chỉ cần không chết nói ta, thì bảo đảm có ngươi một hơi ăn gì. Nam. Mà đối với thuận thế của hắn thân cận cùng rất quen tâm ý, vẻ mặt của Chu Hoài An khác hẳn trực giác chính mình thật sự có chút không lời chống đỡ. Mặc dù biết đối phương có mời mọc mua lòng người cùng lung lạc rõ ràng ý đồ, thế nhưng như thế này tấm đệ bụng hoàn toàn đường hoàng diễn xuất, là rất khó khiến người ta sinh ra ác cảm gì cũng không phải đến. Đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó tái ông mất ngựa phép tác nhân họa đắc phúc gì, Chu Hoài An lập tức ở trong lòng đọc thầm đến. Mặc dù bị không hiểu ra sao ám sát, nhưng chỉ nhìn này vương tựa đầu biểu hiện cùng phản ứng, tựa hồ cũng cũng biến tướng để cao độ tin cậy của chính mình cùng tồn tại giá trị. Quy 1 chương 21, Thăng chức nhớ. Trở về ngày thứ hai, Chu Hoài An vừa lên trước. Mặc dù đây chỉ là trên đầu môi lên cấp cùng từ sắp đặt danh hiệu, lý do là hắn mấy ngày nay bên ngoài phân biệt, thật là thay thế Nội Phong Doanh tranh thủ trở về không ít chỗ tốt, cho nên đánh giá thành tích đến thưởng giúp đỡ tăng lên làm phó quản doanh, nhảy một cái vượt qua hòa trưởng, đội phó, đội trưởng cấp bậc, mà hằng ngày so với cùng phụ giáo hí đã nộ. Mặc dù đây là mỗi loại sắp đặt danh hiệu, hơn nữa tất cả đại nộ cùng cấp bậc, giới hạn với nộ Phong Doanh ở trong hữu dụng, nhưng ít ra cũng đại biểu trong doanh trung tầng thân phận, cùng với danh chính ngôn thuận sai khiến cùng đốc thúc, cái kia trên số trăm phụ trợ nhân viên tư cách cùng tên điểm. Tì như, khi hắn nếu như gặp phải người thủ hạ các loại dương thịnh em suy, thì có đầy đủ xử trí cùng quyền quyết định, mà không phải phải ở xoay đầu lại đi yêu cầu cùng vương bản tiến hành câu thông làm tiếp tương ứng xử lý. Vì thế, tên kia đội phó lao quan cùng hai gã khác sĩ tốt, theo gần người bảo vệ đã biến thành nghe theo điều động thủ hạ, chủ yếu chính là làm hàng ngày lực chấp hành giúp đỡ. Ngoài ra, vương bản còn trước mặt mọi người chính miệng công đạo làm hòa thượng đặc thù ưu đãi, hắn thức ăn tiêu chuẩn đem tăng lên cấp 2 mà so với cùng lữ xoáy trợ thủ đại nộ, mà chỉ đứng sau chính hắn cùng đặng tồn các loại mười mấy người mà thôi, và ở ba bữa kiếm ăn về số lượng không làm hạn chế, muốn nhiều hay ít thì ăn bao nhiêu vân vân, trong đó từng quyền lung lạc có thể thấy được chút ít. đã lâm thời cư trú thế lực bên trong biểu hiện ra một loại nào đó có lòng tốt, cái tia tư ở tương lai tìm cơ hội trước khi rời đi, hơi hơi để lại cho đối phương điểm không quá quan trọng gì đó, cũng là không có gì quan hệ. đương nhiên, hắn cũng không phải không có càng nhiều càng tốt hơn ý nghĩ cùng lựa chọn, chỉ là gạo sống ơn huệ đấu gạo kẻ thù đạo lý Chu Hoài An còn là minh bạch và ở Phi Châu vùng đất kia trên có điều cảm thụ cùng mắt thấy, ít nhất này chỉ dựa vào mong muốn đơn phương mà khuyết thiếu đầy đủ chuẩn bị cùng mong muốn điều tra, mà gần như là bị cái gọi là chính trị chính xác tẩy não thành bả trái, các loại dân gian đoàn thể cùng nhân đạo cứu viện tổ chức rất nhiều gặp cùng kết cục chính là rất tốt nói rõ. Là mới chức vụ trên ba cây đuốc, hắn chủ yếu là lợi dụng trong tay có hạn nhân lực, hơi hơi cải biến trong doanh địa bố trí cùng quy hoạch, sau đó tiến hành bước đầu vệ sinh thu dọn. Đầu tiên tập trung sức người tiến hành rồi một vòng tổng vệ sinh, mà dọn dẹp ra mười mấy xe rác rưởi cùng phế vật, còn có mỗi một ứng phó trong phòng tích lũy rách nát cũng bị thu thập lên, như vậy ở hàng ngày mắt thấy quanh thân hoàn cảnh và mùi trên cũng là khiến người ta tốt qua rất nhiều. lại dùng cái xẻng cùng bừa chọn lửa kỹ lưỡng lấp bằng rất nhiều loang loang lổ lộ nước dơ hố xúc đi cùng tu chỉnh sâu cạn lầy lội không chịu nổi con đường cùng lê mặt đất mà dùng bờ sông triệu hồi đến cắt miệng cho che lại lộ ra cứng rắn mặt đất lại dọc theo trong doanh trại con đường bên cạnh đào ra thoát nước đơn giản dẫn đường mương mang đến như vậy có thể tránh khỏi con muỗi tiếp tục sinh sôi hoàn cảnh cũng ít nhiều đã có được nhất định phòng vũ kéo dài sử dụng chức năng ít nhất ở cũng không đủ đuổi trùng thuốc trước khi Chu Hoài An cũng không muốn mỗi ngày đều bị có mặt khắp nơi con muỗi cho đốt đầy người là bao chớ nói chi là bởi vậy có thể mang đến nhiệt đới bệnh truyền nhiễm Mặc dù này đã quen ở giã ngoại phơi gió phơi nắng phong khoáng kiếp sống già nghĩa quân, hoặc là bị sinh hoạt khốn khổ nhanh nhanh hành hạ vô vị mất cảm giác mới cuối cùng, đều đã quen loại này đầy đất dơ bẩn cùng dơ bẩn ở trong sinh hoạt hoàn cảnh. Thế nhưng một khi có điều cải thiện nói, tìm được hiệu quả cùng cảm xúc cũng là rõ ràng. Bởi vậy, ở chiếm được đến từ vương bàn dẫn đầu thượng tầng cổ vũ cùng khen ngợi sau khi... Hắn tiến tới đơn giản quy định như là xí vị trí cùng rác rời đối phương xử lý khu vực và lấy được vương bản đồng ý mà phái người giám sát cùng dò xét trong doanh trại, phát hiện có điều trái với thị sử là chiếm đoạt một trận cơm canh đến quất roi thị chúng loại hình xử phạt. Bởi vì trước mắt trong doanh trại đầu người có hạn hơn nữa tựa đầu ủng hộ của vương bản, cho nên gần như dùng hai trong vòng 3 ngày. Ngay ở một mảnh đoán trách trong tiếng đêm này, mọi nơi ở đáy cùng ném loạn rác rời bầu không khí cho chỉnh đốn dưới đã đi. Sau đó vừa không ngừng cố gắng chế đã trước, liên quan tới sĩ tốt bọn cá nhân độ dùng thống nhất thu thập rửa giấy quý cũ, mỗi ngày rời giường trước dọn dẹp vị trí lều đơn giản ban. Giản dị cải tạo dọn dẹp ra đồ lặt vặt nhà kho mang lên mười mấy tấm tấm ván gỗ đinh thành dài mảnh bàn trà thì thành cơ bản nhất có thể che phong chắn vũ quan quân căng cùng với hàng ngày tụ họp hoạt động trang sở sau đó sẽ đem đầu bếp chuyển tới cách vách chuồng dán vào tường một lần nữa dùng bùn nháo cùng gậy trúc ràng ráo, đắp đáp đến có thể chế biến càng nhiều người phần chia đồ ăn đại táo mấy. tiếp theo thì tiến hành nhỏ bé điều chỉnh mà phân ra nấu nước cùng nấu canh trưng cơm cùng làm bánh ăn bất đồng sử dụng mà một người trong đó nhà bếp đem bạn bè ngày đêm ngồi sồn bảo vệ dùng để mọi thời tiết cung cấp liên tục không ngừng nước nóng cũng coi như là chu Hoài an lấy việc công làm việc tư một phần như vậy hắn dùng để lau sạch sẽ thân thể cùng bảo đảm lượng nước bổ sung nước sôi thì có thuận tiện còn có thể dùng để lén lút chế biến cùng giữ nhiệt một vài đồ ăn mà rời đi vị trí xúc trùng ngựa cũng tiến hành rồi trình độ nhất định cải tạo đối với cỏ khô nước uống cùng phân, cũng tiến hành rồi chia lịa xử lý như vậy ít nhất này buổi tối phải ôm ra xúc ngủ phụ công bọn tập dịch không cần sẽ cùng ế vật làm bạn còn mỗi cái sĩ tốt trong lán tiến thêm một bức cá nhân cần vụ vậy thì không phải hắn có thể tùy tiện đặt vụng về cùng can thiệp hiểu rõ này dù sao dính đến trong doanh trại chủ quan uy quyền cùng cá nhân quen thuộc hiệu năng vấn đề quá nhiều càng chủ làm thay thì rõ ràng không biết thú vị. mặc dù hắn tạm thời không cải biến được đại đa số cá nhân vệ sinh quen thuộc, thế nhưng hơi hơi cải thiện một chút quanh thân của chính mình hoàn cảnh là có thể có điều làm. phải biết rằng, hắn vốn còn muốn dựng một cái dùng để rửa giấy lều, thế nhưng vừa nghĩ tới đây là khí hậu hàng năm nóng ớt lĩnh nam khu vực, xung quanh lại có có sán dòng sông có thể sử dụng, thế nhưng có vẻ hơi dư thừa. chỉ đang hoàn thành kiểm tra cùng kiểm tra trong khi, vừa đã xảy ra một khúc nhạc dạo ngắn, bởi vì thật sự là trời nóng khó nhịn cho nên mang đến tốt mấy cái bồn nước lớn tử. Này bọn tạp dịch thì theo không hề che đậy lộ thiên thùng lớn bên trong múc nửa bầu tử nước, thì ngủ cùng ngủ cũng ngủ cũng vào, có đem còn lại ai ngã vào trên mặt, lộ ra thập phần nhẹ nhàng khoan khoái mô dạng đến. Nước này là nơi nào đến? Thấy theo những người này khỏe miệng chạy xuôi đi ra đục sắc với nước, Chu Hoài An có chút ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là xung quanh xung quanh ở trong lạnh sông trực tiếp chọn đến a. Một gã tạp dịch tổ đầu cẩn thận đáp. Ha. Chu Hoài An không khỏi có chút sợn cả tóc gáy, có phải trong doanh trại những ngày qua uống đều là loại này quỷ đồ chơi? Có gì không có gì. Vương bàn thấy được sắc mặt của hắn, không khỏi kinh nghi nói. ta cũng uống chính là nước này tựa đầu a ta nhớ tới cái tia sông ngõi cấp trên nhưng trôn qua rất nhiều người chu hoài an trong lòng hơi động giả vờ kinh hãi đến biến sắc nói còn chất thành rất nhiều lấy vật này một khi nước mưa hạ xuống có thể đều là lao xuống đã đi đây có thể nào chính là tốt lần này rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi vương bàn cũng không khỏi la lên có cái gì bổ túc thủ đoạn gì có là có không trải qua theo căn nguyên trên phòng lên chu hoài an lại là giả vờ làm khó dễ nói không phải vậy thủy chung là có phiền tài lớn dễ bàn chỉ cần ngươi có biện pháp vương bàn lúc này vỗ ngực phốc phốc và nói cần gì sức người cùng chi phí cứ việc nói vì vậy lại mất hơn nửa ngày thời gian cùng rất nhiều người một thân mồ hôi đầm địa sau khi từ Chu Hoài An một tay thiết kế cùng điều chỉnh thử hạ xuống khiến người ta dùng nhiều chứa đá cội cùng dần qua các miệng miếng vải cùng than tụi phấn và liền cùng một chỗ vại nước cùng vải nước chỗ xây thành giản dị tự chạy phép các loại bỏ tòa tháp liền như vậy sinh ra ở doanh trại ở trong vô luận cỡ nào vẫn đục nguồn nước chỉ cần hướng về lớn nhất cũng thể ngã xuống trải qua tầng tầng phân lọc lắng động sau khi cuối cùng theo khoan xuyên quản trong thùng gỗ chạy ra chính là rõ ràng nước trong sau đó theo trên lý thuyết là có thể trực tiếp làm nước lạnh uống mà sau này muốn trả giá nhân công hao phí cũng cũng bất quá là định kỳ thay thế rửa giấy cái sảng miếng vải cùng lọ chứa trên hơn nữa làm chủ thể nguyên bộ chứa đựng cố dùng một chiếc tay đẩy xe có thể mang đi cần thiết đá cội cùng hạt cắt cũng bất quá là tùy ý thích hợp có săn độ vật cuối cùng chu hoài an chính miệng thử một chút dẫn lưu đi ra nước trong mặc dù còn hơi hầu như làm không thể nhận ra bùn mùi nhưng chỉ cần bày đặt lắng động một đạo lại đốt tan sau khi là có thể nhất là bảo đảm chất lượng thời gian rõ dài dùng để uống nước tốt ngươi cái hòa thượng quả nhiên là có vài phần kỳ diệu chủ trương a miệng đầy mùi thuốc vương bàn không khỏi lớn tiếng cảm nói. Như vậy chẳng phải là thì tiết kiệm được mất công sức đi tìm nước công phu. Ở loại này hơn trạch dưới ảnh hưởng, kế tiếp chính là Chu Hoài An từ từ tiến vào làm việc trạng thái cùng chủ trì hậu cần đồ lặt vật doanh quản nhân vật ở trong. Tốt xấu thủ hạ cũng có trên giới 100 số người, làm thời đại này đại đa số người tới nói ở phối hợp cùng quản lý trên vấn đề cùng khó khăn, với Chu Hoài An nhưng cũng không không có gì ghê gớm lắm. Tốt xấu là tham gia trên vùng núi giáo dục bắt buộc chi viện, đã ở Phi Châu trong bộ lạc tham dự qua viện trợ hạng mục hoạt động tổ chức Đơn giản phân tổ phân vùng phụ trách chế, cạnh tranh thêm đồ ăn làm khích lệ thủ đoạn nguyên thủy tích hiệu sát hạch còn có đối với thất lễ cùng chây lười trên nhục hình nhận hình uy hiếp, rất dễ dàng liền đem này người học nghề cùng người mới tính tích cực, cho bước đầu kích thích, a bước, đi ra. Chu Hoài An cũng lại phát hiện mình trên người cái này không biết tên hệ thống hữu dụng nhất địa phương, chính là giải toán xử lý cùng xem xét ghi chép phụ trợ chức năng, bởi vậy, Chu Hoài An phát hiện chính mình có đã gặp qua là không quên được cùng nhanh chóng tính toán năng lực. Ở một mảnh bận rộn, tranh thủ thời gian chỉnh hàng lậu, ở trong Chu Hoài An, lại nhìn thấy vị kia nhỏ tuổi gia uy, đã là hơn nửa tháng sau sự tỉnh. Quy một chương 22 thang trước, chung, giáo úy xài bình cưỡi một thất đỏ thấm lớn ngựa cất bước ở quảng châu xung quanh bờ ruột trên, lại là tâm tư lật trần mà mơ tưởng viễn vông. gần nhất nghĩa quân chỉ hạ như trước không được bình tĩnh, các loại vi phạm pháp lệnh việc đều là thưởng cấm cung, dước, thỉnh thoảng còn có giết người cướp của chuyện ác phát sinh, mà quan quân tàn dư mảnh vẫn như cũ bám dai như địa xuất hiện ở các loại âm u bên trong góc, mà chế tạo ra tầng tầng lớp lớp tin đồn cùng lời đồn đại, cho nghĩa quân đến tiếp, sau lợi cùng động viên dân sanh, tạo thành nhiều thị phi cùng cản trở. hắn từng là hà nam như châu ở nông thôn con cháu nhà họ đồng. đời đời kiếp kiếp dựa vào trong đất kiếm ăn khốn cùng nhà nông xuất thân cũng có một coi như là khá lắm rồi gia đình cha xài thiết như chính là bốn dặm tám hương nổi danh trang giá bạ thước khí lực cả người ai thấy vậy không cũng có không khỏe muốn suối dục ngón tay cái tiếng than thở thật thiết nữa cũng bởi vậy còn đã có người xúc động qua này một thân khí lực không đi đi bộ đội một cái nào đó tốt xuất thân mà là ở lại quê nhà chui đầu vào trong đất bây giờ đáng tiếc nhưng mà hắn lại có một bộ không tranh với đời thật thà thanh tình đối với cái này cũng chính là cười cười không nói mà mẫu thân của hắn cũng là một thập phần chịu khó ăn được khổ phụ nhân Dưới đạt được đồng ruộng trên đạt được bếp, còn có thể hướng về nam tử bình thường ở rất nhiều chuyện đều không kém chút nào nhiều hay ít, bởi vậy dựa vào cha mẹ cần cù cùng nỗ lực gấp đội mồ hôi đúc, không những mình gieo mười mấy mẫu dây, còn có đồng thời tổ điển trong thôn nhà giàu, ở đồng dạng bên trong cũng hầu như có thể so sánh nhà khác ở trong đất nhiều đào đến vài thử đến, mà để hắn cái này nhỏ hẹp keo hẹp vỡ nát. Nha, một chút mua thêm lên còn bên trong lên cây giống, mở ra càng nhiều biên biên rắc rắc luau rau. Nhưng mà, hắn cái này một nhà một hộ nỗ lực, lại la thủy chung không cải biến được cũng theo không kịp toàn bộ thời sự cảnh giới kịch biến cùng truyền lưu đà. từ khi triều đình thực hành phạm vi làm vào hai thuế pháp sau khi bọn họ này dân chúng thấp cổ bé họng tháng ngày thì càng ngày càng khó qua bởi vì ở quan phủ đánh giá thành tích tri hạn hộ khẩu cùng tô thuế phú chỉ có thể gia tăng mà không thể giảm bớt thế nhưng bởi vì thiên thai náo loạn tạo thành hộ khẩu tổn thất cùng cắt giảm rồi lại không thể ra bây giờ trên quan trường để tránh bị hư hỏng đại đường thiên tử trạch thổ vạn dân đất nước mà kẻ chạy trốn hơn nhiều mà tương ứng tô thuế phú lại là không thể giảm bớt chút nào ngược lại còn muốn làm các quan lão ra thành tích cùng kiểm tra mà càng ngày càng tăng vì vậy càng ngày càng nhiều số người còn thiếu đã bị gánh vác ở này chưa trốn chết hộ khẩu thân thể lên đương nhiên quan phủ thêm trinh con số phân chia hạ xuống sau khi này ngang ngược đại tộc cùng quan lại nhỏ quan hệ người các loại là không bị tổn hại chút nào ngược lại còn muốn ở trong đó phân trạch chỗ tốt cùng qua tay thủ lợi sau đó ở trên dưới cùng ra tay thúc ép cùng bóc lột bên dưới vậy thì tạo thành một tác tính chết tuần hoàn tô thuế phú càng nặng trốn chết càng nhiều trốn chết càng nhiều ngược lại ra chỉ còn lại dân hộ trên người tô thuế phú thì càng nặng bởi vậy làm trong thôn nhất là cần củ ra sức công việc quản gia mẫu sai thiết nhu nhà cũng không thể tránh khỏi gặp phải tình thế khó khăn cùng quản để cung cấp xuống nông thôn quan lại nhỏ cần thiết rượu và đồ nhắm gần như thì áp bọn họ những cực khổ này tích góp lại một điểm trụ cột cho giàn vật hết sau đó để không thương tổn cái gọi là thêm trinh bao năm qua nợ gót vừa không thể không ngậm lấy nước mắt đem đại tỷ giao cho người hình răng cưa kế tiếp vừa gặp được thiên tử thiên thu sinh mà quan phủ hiệu triệu dân chúng cống hiến tâm ý em gái của hắn vừa không được không bị đưa tiến vào trong thành làm văn tự bán đứt bán đứt nha hoàn trước sau dựa vào bán đi tỷ tỷ cùng em gái quay vòng khó khăn qua như vậy một lệnh leo thê lương cô đơn của năm năm sau thời kỳ giáp hạt lúc ông trời lại lần nữa trở mặt rồi tử đất cằn cỗi dặm, lưu hỏa bên dưới không thu hoạch được một hạt nào. thế nhưng quan phủ trường tập thuế má cùng lao dịch lại là một chút cũng không thể ít đòi. hơn nữa đối phương trên đa dạng tạm cấp cho, lễ phép danh ngục, một làn sóng rồi lại một làn sóng xuống nông thôn thúc ép quan lại nhỏ cùng tạp tay, giống như là vượt qua đồng ruộng vì giống nhau thu hoạch được từng gốc một. rát đi đi rồi heo dê chặt đi rồi cây tối, hủy đi xà nhà, kể cả gà tử cùng vịt non đều không có buông tha. trung thực chỉ có một bộ thân thể và khí lực xài thiết yếu, lại cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng máu nuốt tiến lặng chịu đựng cùng chịu khổ. dù cho này dồn dập ngoại trừ trốn chết chán dân làng lần lượt tới mời thậm chí lại lại bị nhát gan sợ phiền phức mà cố thủ khó rời hắn cho ý nghĩa cự tuyệt hắn cuối cùng sẽ nói nhịn thêm một chút nhịn một chút thì trôi qua tháng ngày đều sẽ có tốt lên ngày đó ngược lại khuyên bảo đến cũng may lúc này thôn trên cái kia từng xài thiết như ở trong nông dân mẫu mà thỉnh thoảng ở ngoài miệng nhắc lên cao lớn quá nhà nước trang tử chủ động cho nhà hắn một cơ hội cần phải mượn hắn này một cái khí lực đến dỡ hàng cùng chuyển vận lương thực đến châu thành đi dùng cung cấp chuẩn bị khấu chỉ dùng mà xài thiết như cũng bởi vậy có thể mỗi ngày mang về một từ trong hàm giang tỉnh hạ xuống tạp bánh ô. mà nhường khốn khổ không chịu nổi thắng ngày tiếp tục nấu đi xuống mỗi ngày liên lụy một thân mồ hôi bẩn mà hề phải không chịu nổi trở về xài thiết nhiêu cũng sẽ dùng cái này làm ví dụ lẩm bẩm người tốt đều sẽ có chỗ báo đáp tốt thành thật làm việc mới vừa cơ hội tìm được người ta coi trọng nhưng mà tiệc vui trong tàn một lần chuyển vận châu phủ ở trong bởi vì ở trang tử bên trong vận chuyển nhiều lắm một chiếc cơm xe ở lên dốc trong khi đột nhiên chặt đứt trục xe vàng rực rỡ mạch hạt gạo cùng lật thức thì như vậy rất bể túi tung ra rơi xuống một chỗ sau đó ở gấp đến độ dầm chân xài thiết ngưu này xin cùng tiếng khóc ở trong này phân tán lương thực đã bị xung quanh gào gào đợi chết lưu dân cho tranh mua không còn kể cả trên mặt đất đất đều bị vót đi rồi ba phần giày mà cũng lại không tìm về được vì vậy một bên trong xuyên qua lưu tặc hủy bỏ quan vật tội danh vụt rơi vào xài thiết ngưu trên đầu quay đầu lại còn không có vào trang đã bị chờ đợi cho tại chỗ bắt giữ đi đưa quan chuyện này đối với xài bình mẹ con mà nói phản phất chính là trời lập tức thì sụt xuống, xuống bởi vì vừa dân làng sớm chạy về tới báo tin bọn họ mẹ hai chỉ có thể trốn ở giã ngoại trong đùi cỏ đỏ mắt lên không ngừng rơi lệ Trơ mắt thấy vợ nát trong nhà chính mình tự tay dựng lên từng quảng cây ngọn cỏ, tấm tấm gạch ngói, thì như vậy ở này tôi ra mang đến công nhân trong tay, bị đánh nền tìm cấp không còn, kể cả hề bên trong đồ ăn miêu đều không có bùng tha, sau đó sẽ bị nhen lửa đốt sạch biến. Mất ở bốc hơi khói lửa cùng tung bay đen xám ở trong. Sau đó, không thể không bước lên chạy nạn con đường bọn họ cũng không có khả năng đi ra tồn tại bao xa, vẫn bị cao lớn trang thả ra cậu cho người ra đến, đến rồi, ở mất mạng chạy trốn ở trong hắn một lần nữa mất đi mẫu thân. để dẫn đi đuổi theo chó dữ nàng cố ý cắt ra rảnh tay chạy về phía bờ sông sau đó dùng trong cuộc sống cuối cùng một điểm dũng khí cùng kiên quyết ôm nhào lên cắn xé chó dữ mà đồng thời tiến vào quần quận đại thanh sông bên trong tồn anh em đi mau sai bình còn nhớ rõ một khắc đó thê thảm buồn bã nhưng cuối cùng xa nhau tiếng sau đó theo vào đêm dừng lại truy tìm thiên nhiên bắt đầu đối với hắn cái này nhà nông thiếu niên thể hiện ra khủng bố mà tàn khốc một mặt ban đêm trời là vậy đến đen phong là vậy lớn trong cỏ nước xương là vậy mát từng vô cùng quen thuộc hương dã núi rừng tới ban đêm giống như là hóa thành kỳ quái lạ lùng quỷ bình thường ở vô số bóng tối cùng tiếng gió ở trong gầm thét lên đe dọa hắn cái này độc thân bên ngoài người thiếu niên tay mài của hắn phá trên người bị vấp thành dính máu từng cái từng cái vỡ nát sợi tơ bánh trứng dưới chân cũng không dám dừng lại bởi vì hắn sợ hãi dừng lại thì sẽ bị một loại nào đó không biết tên sức mạnh lôi đi cắn mất mất thế nhưng tránh thức nguy hiểm lại là đến từ chính mình mình, bởi vì vừa khát vừa mệt mỏi hắn phát hiện mình đã bị rất nhiều chó hoang cho túi lên này ăn thi thể ăn đã không chút nào sợ người sinh linh thì như vậy không nhanh không chậm theo đuôi ở phía sau hắn cách đó không xa và thập phần kiên nhận theo hắn vừa đi vừa nghỉ phán phất sẽ chờ sau một khắc bữa này mệt mở hơi thai mà khí huyết khô héo bữa thật lớn chính mình ngã xuống đất trên mà thị yến khai mạc ngay ở này kéo dài hơi tàn thời khắc cuối cùng xài bình rốt cục gặp phải người đó là một chống đầu sát trượng đầy người vá chẳng vá đục du phương hòa thượng không những cơ gậy đuổi đi này vẫn không cam lòng cho hoang còn theo trong hồ lô cho hắn đút mấy ngụm nước vừa từ trong lòng bẻ nửa khối phu bánh cho hắn dựa vào mấy ngụm nước cùng nửa khối phu bánh chống đỡ hắn cuối cùng ở hôn mê trước khi đụng vào lúc trước mời qua nhà hắn chạy nạn nghe nói nhưng thật ra là đi đầu nghĩa quân ăn hôi đồng hương lúc này mới có cơ duyên có thể ném ở lúc đó được xưng muốn trời bù đều bình vương đại tướng quân dưới trướng bởi vậy hắn với cái này bèo nước gặp nhau người xuất ra để lại một loại nào đó khó có thể quên ấn tượng chỉ là ban đầu trong khi hắn bởi vì tuổi quá nhỏ mà người ta căn bản không thu chỉ là cho một chút tiền đồng cùng lương khô thì đại phát điều này cũng một lần nữa kiên định hắn gia nhập nghĩa quân ở trong quyết tâm cùng ý chí cuối cùng chết sống bạch thì lại đi theo một đường sau khi mới có thể bị thu nhận làm một gã hô tiếng tiểu tử cũng chính là lợi dụng tuổi còn nhỏ không đáng chú ý thân phận, lẹn vào đến quan quân khống chế trong thành trì đi tìm hiểu tin tức cùng phân tán đồn đại nhân. Vật bởi vì khắp nơi cơ dân nổi lên bốn phía lần lượt hưởng ứng nghĩa quân khởi sự sau khi, quan quân chú lưu trong thành thị cũng gia tăng đối với lưu dân thanh niên trai tráng kiểm tra cùng trục xuất, thậm chí là an toàn buộc trở tung thỉnh thoảng đại khai sắc giới, đúng là đối với nữ tử cùng hài đồng, y đòi mà còn có thể mở ra một con đường mà mặc cho ấy lui tới. Dựa vào hắn từ nhỏ sống ở Hương Giá ở trong tôi luyện đi ra thông minh cùng ứng biến thủ đoạn, nhiều lần hưu kinh vô hiểm hoàn thành ở quan quân địa bàn bên trong dò hỏi, tra xét cùng truyền tin các loại nhiệm vụ, cũng rốt cục chiếm được nghĩa quân thượng tầng vừa ý cùng tán thành, mà bắt đầu để hắn một mình dẫn dắt một đội người thiếu niên, làm nghĩa quân liên chiến thiên hạ sự nghiệp một đường buôn ba trước sau mà thường có chiến tích. mà ở tuy Tùng nghĩa quân chuyển chiến một lúc lâu sau, hắn cũng rốt cục nên đón các lộ nghĩa quân trung sức tấn công như châu châu thành tháng này khó khăn trải qua vài lần chắc trở huyết chiến đánh bại ngoài thành đến cứu viện quân quân, vừa ở bên trong làm hô ứng nghĩa dân trợ giúp giới thành vỡ nát sau khi, hắn thì không thể chờ đợi được nữa vọt vào trong thành nhà tù, vội vã không nhịn nổi đến muốn đem chịu nhiều đau khổ tra tiếp ra nghỉ ngơi cho khỏe cùng hưởng phúc một trận. thế, nhưng nên tiếp. của hắn lại là rông tuyết đầy đất dơ bẩn cùng lốn đốn hàng rào vị trí. Cuối cùng chỉ ở ở giữa nhất chống rông nát trong đống cỏ tìm kiếm đến một con tràn đầy biến thành màu đen vết máu dày rách mà thôi, bởi vì sau đó hắn mới biết được, ở nghĩa quân bắt đầu tấn công Nhự Châu trước khi mấy ngày bên trong, địa phương thường có khắc khe nghiêm ác quan danh tiếng lúc này lại nhân thì dùng chuẩn bị khấu cùng để phòng nhất trong thành loạn đảng làm lý do tiến hành thanh ngục, cũng chính là đem đang bị giam giữ quan phạm chẳng phân biệt được tội danh nặng nhẹ to. Nhỏ, toàn bộ kéo dài tới nội môn đầu đường giết xong việc, mà sai bình hắn trung thực tra, thì lại là vì không có tiền chuẩn bị trong ngục tù cuối cùng, mà bị cho rằng giết dọa khỉ sống sờ sờ dàn vật đến chết ở trong lao cuối cùng ở bản xử án trên chỉ rơi vào một câu sợ tội tự mình hại mình trốn tránh giáo hóa kết quả mà đối với này thỉnh thoảng chết trong tù trong ngục phạm nhân ở lại trong thành cũng là dơ bẩn cùng tiết độc đại đa số quý nhân cùng lương thiện nhà con mắt cùng hai mũi bởi vậy ngoài thành kinh niên lâu ngày dùng để ném đi ném vô danh sắc cùng người chết đói lớn bài tha ma chính là này nghèo hèn run dế giống như tội nhân tốt nhất nơi đi chỗ ở hắn cuối cùng vì gối nơi đó quay đã bị chó hoang cho xé rách không ra hình thù gì cũng hoàn toàn không nhận ra gối tịch thi hại như là mất nhà chó hoang giống như gạo khóc khóc cả một đêm sau khi, thường Đông trở về cũng làm người ta kinh ngạc phát hiện đầu đầy đều trở nên cho xác hắn thật sự hận cái này, người tốt không được sống tạm thế đạo, cũng bởi vậy bỏ phế của tồn, tồn anh em cái này cha mẹ từng dành cho vô bệnh vô thai cố gắng sống tiếp một mạc mong đợi tên, một lần nữa đổi tên là Sai Bình, lấy nghĩa làm tùy tùng lúc đó đại tướng quân đồng thời trung bình thiên hạ ý tứ. Bởi vậy đã ở quan quân còn lại bắt lại bảng cáo thị trên, sáng tạo ra một định giá 24.000 tiền nòng cho đầu đem tên gọi. Mang theo một đám tiểu huynh đệ, u ẩm, tám ẩm, 32 Theo sinh sống đại quân mọi nơi tìm kiếm cùng bắt giết này hư hư thực thực quan quân tồn tại, đặc biệt là này ngọc quan phủ cấu kết rất sâu nhà giàu, thân hào nông thôn, hầu như là quay này tin đồn bên trong cho đầu quỷ, các loại nghe tiếng đã sợ mất mật mà tránh không kịp. Bây giờ theo hắn chỉ cần tùy tùng hoàng vương đem thiên hạ tham quan ô lại, cùng với cấu kết nhà giàu của bọn họ ngăn ngược, đều cho giết sạch rồi sau khi, có thể chính mình này khổ xuất thân cùng nhà nghèo mới có khả năng thu được một con đường sống đâu. Thế nhưng lần này đánh rơi xuống quảng châu mà có thời gian và bước đệm gián xếp lại nghỉ ngơi sau khi, sau đó phát sinh một ít chuyện liền bắt đầu để hắn có chút nghi hoặc cùng nghi ngờ dậy đi. Bởi vì. Hắn gặp được này từng đồng xanh cộng tử mà chuyến qua thây chất thành núi, máu chạy thành sông nghĩa quân tướng lĩnh ở trong có không ít người bắt đầu trở nên để hắn xa lạ cũng không quen biết dậy đi. Bởi vì bọn họ vào thành sau không thể chờ đợi được nữa, lui ra dính máu chiến bào háo giáp, mà mặc vào hoa mị chân bóng tơ lụa. Theo nhiều người nhiều miệng doanh trại trụ sở chuyển tới gần đây chiếm cứ hạ xuống hào đẹp nhà cửa ở trong, vì chính mình đặt làm số lượng không ít nô buộc tới hầu hạ, liền như vậy vì chính mình nơi ở thiết lập tầng tầng nghiêm ngặt bảo vệ cửa, mà kể cả thân cận nhất bộ hạ cũ cũng phải nhiều lần thông báo mới nhìn thấy và bắt đầu điều khiển đỉnh mũ trụ sâu giáp xí tốt, nâng cờ cầm cờ ở tiền phương mở đường cùng thanh đạo. làm hàng ngày ra vào ắt không thể thiếu phô trương cùng nghi thức thậm chí là học này từng vì hắn gì chỗ chán ghét mà vứt bỏ cùng khinh bỉ quan lại giàu sang nhà giàu ở bên trong thể diện người ta cùng cái gọi là thượng hạng nhân vật hàng ngày nói chuyện cử chỉ diễn xuất vậy giống như là tay hắn tự tay nhìn phía dưới đến này tham quan ô lại hoặc vừa là bóc lột thậm tệ ăn thịt người không thấy máu ngang ngược nhà giàu vừa cho tàn lại cháy hoặc là bám dai như địa bám thân đến này ngày xưa huynh đệ tốt tốt binh sĩ trên người đã đi vậy sai bình trong khi suy nghĩ cùng nhớ lại ở trong trầm chậm thị hành chỉ thấy phía trước đã mơ hồ lộ ra chính mình lần này mục đích vị trí Quy một chương 23, tháng trước. hạ lấy ra đại diện thân phận tín vật sau khi sai bình xuống ngựa dắt đi kéo chậm chậm xuyên qua thoạt nhìn có chút rực rỡ hẳn lên cửa doanh mặt trên rõ ràng bị củng cố qua hơn nữa gắn không rõ sử dụng sắc bén đồ vật phía dưới vốn nhợt nhạt khe cũng bị đào sâu tới qua lưng vốn chỉ có tùy tiện đứng ở cấp trên thưa thất cung thủ chẳng gác cũng đã biến thành tốt mấy cái từ cung thủ cùng bài binh tạo thành du lịch chạm canh gác tiểu tử thoạt nhìn khá là tinh thần cùng cảnh giác nhìn kỹ ra ngoài mỗi một đầu lai lịch cùng đồng ruộng sau đó hắn vừa phát hiện mình đi tới địa phương, tựa hồ cũng trở nên chỉnh tề cùng sạch sẽ rất nhiều, không có cái khác doanh trại quân đội ở trong thông thường nước động cùng nước bùn, chỉ có một tầng mềm nhũng cắt mịn ở dưới chân tích tích vang vọng, còn có thể nghe đến bên cạnh rãnh nông run run nước chảy nhỏ rộng. đã không có chạy loạn khắp nơi gà vịt heo dê cùng với phân tán các loại phế vật cùng rắc rưởi, cũng không thấy mọi nơi phơi nắng ở lều trại cùng lều hộ trong lúc đó màu sắc rực rỡ quần áo, chớ nói chi là còn có các loại vật bẩn thỉu cách đêm hôn tạp lên dậy đặc mùi vị khác thường, chỉ có nhàn nhạt cùng loại bên bờ sông mới mẹ do nước ác khí tức, mà ở lều cùng phòng xá dưới mái hiên. Còn có một ít địa phương dùng vôi sống trải tung ra qua dấu vết và mùi, ở cho cuộn dây vòng trong phạm vi các loại rửa sạch sẽ to nhỏ lọ chứa, cũng chỉnh tề thả trồng chất ở lộ thiên bên trong hang khô, này không khỏi để xài bình cũng sinh ra một chút không thể tưởng tượng nổi thác loạn chi ra đến, này còn là ngoài thành hỗn độn khó phân cắm trại gì, quả thực giống như là tới nội thành quan quân đóng giữ vậy. Hắn rõ ràng ở trước đây không lâu còn đã tới một lần mới là. Lúc này chính là giữa trưa sau bữa ăn thời gian, nhưng bất kể là nhà bếp còn là phán xã, hoặc vừa là lều ở trong hắn quen thuộc này, nhân đại đều không thấy, chỉ có số ít xa lạ gương mặt ở bằng phẳng qua trên đất chống tiến hành hành hạ kiểm. hoặc là vây quanh mấy chỗ nợ nần đội ra vào làm lụng, bọn họ bất kể là hạnh kiểm còn là làm việc đều là ngăn nắp đối với xài bình cái này vào doanh người cũng chỉ là nhiều hay ít liếc mắt một cái thì mỗi loại tiếp tục chẳng quan tâm hoặc là thờ ơ hình dáng nay không khỏi để hắn tích tụ càng nhiều nghi vấn cùng tâm tư hạ xuống sau đó hắn khó khăn theo người quen chỗ nào đánh ngay được kỳ thực trong doanh trại còn lại đại đa số người cũng đã tranh nhau tụ tập ở mới mở đi ra lớn nhất nhà kho bên trong hôm nay lại đến hòa thượng nói cũ ngàn vạn lần đừng muốn bỏ lỡ đi Ý miệng còn hòa thượng hòa thượng nên đổi dọn gọi phụ còn doanh còn là hòa thượng tiên sinh thân cận. Đương theo lấy này chạy tới nghị luận sôi nổi tiếng, sai bình cũng bị dẫn tới một khu nhà khổng lồ nhà kho ở trong, nơi đây ngoại trừ thông thường miệng thối cùng mồ hôi ở ngoài, còn tràn ngập lá ngải cứu châm sau có nóng bức qua mùi vị, mà ở ở giữa dùng đồ đạc chất lên thành đống trên này, cái kia hòa thượng đang dùng một loại trầm bổng du dương âm điệu cùng sinh động như thật ngữ khí, khoa tay múa chân cùng thuật nói gì đó, lại nói cái kia đen tư, vung lên to bằng cái bắt năm đấm, vừa vung lên cái kia con cọp bóng sau quăng ngã cái lớn rội phong, thiết Nhu quỳ trên mặt đất gào khóc lên, mà theo đối phương mỗi tiếng nói cử động, ngọn nguồn dưới mọi người lại bùng nổ ra túi đầu thở dài cùng vụ tiếng. lại lại không có bao nhiêu trâu đầu ghé hai tiếng huyên áo mà như là bị nam châm hấp dẫn bình thường hết sức chăm chú tại kia hòa thượng trên người thoạt nhìn là tập mãi thành quen sự tình sai binh vốn định tiến lên quay hàng trước vương bàn nói cái gì thế nhưng thiết ngư cái này giống như đã từng quen biết tên lại làm cho hắn không khỏi dừng lại đến rồi bước chân cẩn thận nghe lên cái này lý thiết ngưu tay xé sáu cái con cọp làm mẹ báo thủ mà lên núi vào rừng làm cấp câu chuyện kết quả đứng ở đoàn người mặt sau hắn vốn định là tạm thời nghe một chút chưa muốn lại liền như vậy nghe vào mê thì tạm thời đã quên khi đến nước nguyện ban đầu cùng mục đích kết quả mãi đến tận sắc trời có chút thả tối lại. mới ở xung quanh một mảnh chưa hết thòm thèm tiếng thở dài đột nhiên ầm ầm lớn tiếng thảo luận cái vã ở trong cho giật mình tỉnh táo lại từ khi rời nhà tham gia nghĩa quân sau khi mình đã có bao nhiêu năm không có như vậy thả lỏng cùng người bên qua sai bình không khỏi có chút thức tỉnh cùng tự trách đi về phía bị chen trúc ở trong đám người hòa thượng cái gì mời ta đi tham gia siêu độ cùng bái hành lễ sau đó chu hoài an không khỏi tự dễu cười cười lại thiếu chút nữa thì đã quên mình còn có cái hòa thượng thân phận giả mà hiển nhiên đây là phổ la đại chúng vẫn là tương đối người đần độn ngu dốt mà đối với không cách nào giải thích thần bí chủ nghĩa ôm ấp lòng kính nể cổ đại. Làm giết quan làm phản nông dân quân khởi nghĩa ở trong, tự nhiên cũng không có thể có điều ngoại lệ. Đương nhiên, dùng hắn bây giờ ở Nội Phong doanh bên trong ngắn ngủi dần lên cao thân phận, còn là không có quá nhiều lý do từ chối cái này mời. Chỉ là hắn cũng nghe ra trong đó chi tiết nhỏ, là đi tham gia siêu độ vậy thì mang ý nghĩa có thể là số nhiều trở lên tập thể hành vi, đây coi như là một loại nào đó thăm dò còn là thử thách gì. Ở kích hoạt lên vô hình giải toán năng lực phụ trợ dưới, hắn cũng nhanh chóng nghĩ lại suy nghĩ lên các loại quan hệ lợi hại được mất lấy hay bỏ, có điều tin tức thật sự có ít, mà đối phương biểu hiện ra thái độ cùng ý tứ, cũng thật sự khó có thể hướng về bất lợi địa phương tiến hành phán đoán. cất bước đang đi tới Quảng Châu thành trên đường, xem ra nghĩa quân khoảng thời gian này mở kho hàng cứu trợ còn là có điều hiệu quả. Này nã ở trên đường người chết đói cùng sát chết di động giống như đại cổ lưu dân, đã cơ bản biến mất không thấy. Kể cả từng bị trở thành chiến trường địa phương, cũng bị một mảnh vừa một mảnh mới lật màu đất thay thế. Tảng lớn từng cho rằng chiến hỏa mà hoang phế nhất thời đồng ruộng cùng vườn trái cây, cũng một lần nữa xuất hiện thưa thớt làm lộn thân hình. Thế nhưng đồng dạng ở Quảng Châu trong thành, những nghĩa quân này các tướng lính xa vào yên vui cùng hưởng thụ dấu hiệu. cũng theo đầu đường trên cùng buôn ba mà qua loè loẹt xe ngựa, còn có ở giữa ban ngày ban mặt làm một cách công khai bay phấp phới mà qua mùi rượu cùng son phấn mùi, bắt đầu tỏ khắp ở tòa này cỡ lớn bến cảng thành ở trong. Nhưng bất kể nói thế nào, Quảng Châu trong thành đã khôi phục cơ bản trật tự, cho dù là ở nông dân quân chủ đạo bên dưới tương đương đơn giản phóng khoáng trật tự, từng có mặt khắp nơi đội ngũ tuần tra đã giảm bớt rất nhiều, muôn hình muôn vẻ hạ tầng người chờ cùng các loại người buôn bán nhỏ, đã có thể dáng vẻ như thường cất bước như dệt cười ở trên đường. Các lâu trà tứ khôi phục bộ phận nhân khí mà ra vào không ngừng. Cửa hàng bán hàng ký gửi cũng phần lớn một lần nữa khai trường, Mặc dù coi như chuyện làm ăn ít ỏi, tình cơ lại có mấy viên cũ mới không đồng nhất vết máu chưa khô đầu người treo ở đầu phố đồn biên phòng bên cạnh, thỉnh thoảng còn có một chút người mang theo gông dạo phố mà qua, mà gây nên một mảnh cười vang cùng tiếng gào ảm, 32, thậm chí còn có thành đàn hài đồng truy đuổi trong lúc nước miếng rơi xuống thạch trên. Người bọn họ trở nên tả tơi áo sợi cùng gấm vóc, hiển nhiên đại diện cho trước khi phẩm chất cuộc sống cùng địa vị. Đây là đã bắt đầu thanh toán qua lại, phú thương cùng gia đình giàu có đến sao? có điều hồi tưởng lại cái này cũng là sớm muộn sẽ phát sinh sự tình, dù sao xôi nam nghĩa quân được xưng hơn 10 vạn nhiều, đang đánh rơi xuống quảng châu thành sau khi mặc dù thu hoạch không đến được, thế nhưng dùng để cấp dưỡng cùng duy trì nhiều người như vậy người ăn ngựa nhấm, còn tránh không được muốn gặp phải miệng ăn núi lở vấn đề. đặc biệt là đang không có ổn định lại địa bàn, cung cấp vật liệu sản xuất cùng tài phú, nhân lực khởi nguồn dưới tình huống, phong khoáng tùy ý các bộ tự đi mở rộng binh sĩ, sớm muộn muốn sản sinh một loạt vấn đề cùng phiền bởi vậy ở Chu nhớ nhung an xem ra loại này đối lập bình tĩnh cùng phong khoáng trật tự, không khỏi vừa có chứa một loại nào đó phù phiếm ý tứ. bởi vì cũng không ai biết tương lai ở hiện thực phải dưới nghĩa quân có thể hay không đem tiền lương truy dùng phải tiếp tục khuyết đại thêm trinh đến này phổ thông chán bình dân bách tính trên người lập tức hắn vừa không khỏi tự rêu đạo ta đây có tính không là kiếm lời cải trắng tiền nóng thao bán phấn lòng đâu hắn như thế suy nghĩ lung tung ở dưới khố chầm chập đạp đạp chập trùng con lửa thay đi bộ dưới rất nhanh sẽ đi tới một chỗ ở vào cửa thành xung quanh nhỏ chùa triển thọ chỉ riêng chùa cứ nghe là một vị vừa mới chết đi nghĩa quân thâm niên tướng lĩnh thì đặt linh cựu ở chỗ này mà chờ đợi đến từ phật môn tăng nhân cuối cùng siêu độ theo tới Còn có một bộ Bắc Hướng đóng giữ nghĩa quân, gần đây ở Thiều Châu biên giới gặp đại bại tin tức. Theo Sài Bình trong miệng tiết lộ lời giải thích, là đường triều đình kinh Nam tiết độ sứ Vương Đạt, chỗ tiến cử danh tướng Lý Thịnh cho Lý Hệ binh tướng 5 vạn khó khăn đầm châu, tiến tới chia xuôi Nam Chi viện bị vây công tiểu châu, kết quả phụ trách vây khốn cùng cướp đoạt tiểu quan trọng trấn nghĩa quân lão tướng Tô Niên năm tại chỗ chết trận, hơn bộ lớn bại mà tất cả đều tử vong, chỉ muốn thân cận liều chết giành được thi thể chôn trở về. Quy 1 chương 24, biến hóa. Làm Quảng Châu hơn trăm chỗ chùa, Am Nhi cô cùng cung phụng bên trong. không có danh tiếng gì thọ chỉ riêng chùa nho nhỏ tứ phương trong viện chỉ có mấy viên cổ thụ xanh ấm cùng một lùm mở ra đang có nhiều ngô đồng mục mặc dù chung quanh rách nát khắp trốn huyên náo cảnh tượng thế nhưng thân ở trong đó lại là có vài phần ẩm ỉ bên trong lấy tinh ý tứ ở chán đến chết chờ cùng thông báo trong lúc Chu Hoài An cũng có thể gặp được nội phong doanh ngoài ra nghĩa quân tướng lĩnh muôn hình muôn vẻ bỏ ở lại ra ngoài hộ binh cùng tùy tùng ở ngoài cũng có lớn mấy chục người trẻ có già có, có chiều cao trắng lần lượt nối đuôi nhau ra vào nhiều hay ít biểu hiện ra vị này chết trận nghĩa quân lão tướng giao thiệp cùng ngọn Chu Hoài An cũng có thể ở gần gũi cơ hội ở trong Tiêu hao đã số lượng không nhiều năng lượng dự trữ đối với bọn họ tiến hành xem xét tượng và phối hợp bên cạnh bọn họ đôi câu vài lời đồng thời tồn vào đến ngày gần đây mới từ từ khôi phục phần nhỏ phụ trợ chức năng kho số liệu ở trong xem như chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào mặc dù đại đa số đều đem chờ ở xung quanh Chu Hoài An trong đó cũng có tình cờ cá biệt mấy cái trải qua trong khi nhiều liếc mắt nhìn hắn mà tựa hồ đã biết được cùng nói tới tới cái này có chút quái lạ hoạt động cũng bị Chu Hoài An đánh tới thêm vào đánh dấu xem như ngày sau điểm chính đối tượng. thì như vậy nghe cách nhau một bức tường mơ hồ trò chuyện cùng tranh luận vẫn đợi hơn nửa canh giờ sau khi ở chỗ các loại giọng tiếng huyên nào mới lại biến thành lần lượt đi tới gọi to bạn bè tiêu bạn tứ tán dòng người sau đó cách đó không xa nơi cửa rách tả tơi bên trong một quen thuộc tiếng bước chân gần sát lại đối với chu hoài an vây vây tay mạnh đô đầu vị này chính là ta nói hòa thượng kia Tuổi giáo huy đưa hắn dẫn tới một gã to lớn nam tử trước người mở lời giới thiệu đến bây giờ thêm làm phụ của nội phong Doanh quản chu hoài an giả vờ thoáng tự hào nói bổ sung vị này phụ quản hóa ra là người xuất gia đối phương thoáng kinh dị liếc nhìn chu hoài an thực sự là hiếm lạ kỳ thực bất luận ở nhà xuất gia cũng là phương pháp tu hành A. chu hoài an đánh rắn thuận côn trên cảm thản nói chỉ cần lòng mang đạo lý dù cho núi đao biển lửa cũng là thiên đường ta chính là không thích các ngươi hòa thượng này xong. mạnh đô đầu lại là không khỏi toét miệng nói nói một câu đều phải rẽ trái lượn phải không gọt càng nhưng mà cái tiêu tuổi giáo lý lại là trong mắt lóe ra một tia dị dạng miệng giật giật lại vẫn không có mở miệng nói xảy ra cái gì đến kế tiếp mạnh đô đầu dẫn chu hoài an dùng sức đẩy ra tràn đầy khói hương khí tức cùng mốc cho mùi nhỏ điện cửa lớn thì nhìn thấy nhiều cái mặc tăng y bóng người đang sợ hãi cùng sợ hãi vẻ mặt ở trong xoay người lại chọc hòa thượng kia các ngươi có mới kết bạn với đây là lý quỷ gặp gỡ lý quỷ đến sau ra dáng lắm một lần nữa mặc vào áo bảo chu hoài an lại gặp được tránh thức hòa thượng mặc dù cũng là trải qua một loại nào đó cách cho làm lại chỉ là đối phương trên mặt bầm tím dấu vết thoạt nhìn cái này trải qua không thế nào làm người vui vẻ còn thì như vậy phái lại cho chu hoài an đi chung cùng nhau chơi đùa siêu độ này đã có thể thập phần có ý tứ có phải này vừa là một vòng mới biến tướng thăm dò thủ đoạn gì ngươi đã là nghĩa quân lão nhân vừa là nhỏ tuổi mời đến vị tiêm mạnh đô đầu thì ngay sau đó nói vậy kế tiếp sự tình liền có ngươi tới lo liệu được rồi cũng tiết kiệm này miệng đẩy từ bi tặc ngốc nói lý ra âm phụng dương vì không chú ý làm tặc ngốc cái gì ta không phải là nói ngươi đã có thể làm giận phong đội đám kia hà nam gã phụ quản cái kia cũng là tạm thời nghĩa quân chính mình người thằng ngãi này nếu là không thành thật hoặc là gan dạ trộm trượt lưới nhát cái gì nói tới chỗ này hắn không khỏi hừ hừ hai tiếng hiển nhiên đối với này hòa thượng sâu không thích cứ gọi chúng ta tới bảo chế một hai dễ bàn dễ bàn chu hoài an lơ đến đạo lại tại trong lòng thở ra một hơi quả nhiên là vào chức là chủ tâm lý hướng dẫn rất trọng yếu Như vậy cái này thân phận giả liền như vậy loại cùng xuất hiện kẽ hở độ khả thi thì rất là giảm thấp. Nay tăng nhân trẻ có già có, thế nhưng lớn tuổi nhất cũng bất quá là vừa qua khỏi nhi lập chi niên, thậm chí còn có không chính thức thụ giới vị thành niên sa di, theo các loại tăng y an mặc cùng chi tiết sai mà nhìn, ít nhất thuộc về tốt mấy cái bất đồng Phật môn nguồn gốc cùng tông phái sư sĩ mới là. Này này, mấy vị này thả anh. Chu Hoài An lập tức quay đầu hướng về vị này thoạt nhìn như trước mặt mày ủ rũ đầu trọc. Muốn sống còn là muốn chết, còn là muốn sống không bằng chết đâu. Ở linh tiền niệm một đoạn kinh, văn, lên vài tiếng kinh kệ cũng sẽ không cản trở cái gì. ngược lại là có thể cứu người mạng của chính mình không phải cho nên vì để tránh cho vô vị vị đắng người hiếu học nhất ta kêu lên một đoạn được rồi nếu nghe ta nói đem trước mắt ứng phó quá khứ sau khi các người lớn còn có thể tiếp tục trở về tu hành công nghiệp cũng may bọn họ đại đa số đều không thực sự có thể làm to tứ đại giai không mà không động tâm vì ngoại vật lớn nước sĩ không phải vậy cũng sẽ không bị bắt xuất hiện ở nơi này ở phát huy trọn vẹn trí tưởng tượng mà nhóm đi ra nhiều loại độ khả thi cùng người miền bắc mạnh mẽ phá giới sau khi kết cục bi thảm chu hoài an rất nhanh sẽ khuyên phục rồi trong đó đa số duy nhất còn lại cái tu bế khẩu thiền tăng nhân cũng dùng cam chịu thái độ biểu thị chính mình tuyệt đối sẽ không trở thành cản trở. Ta nhưng mới từ ngoại vực trở về, ở trên biển chịu đựng pháp truyền, trước mắt vẫn còn không có ngủ tạm vị trí. Sau đó rốt cục có người nhớ tới hỏi dò lai lịch của Chu Hoài An, hắn nếu cười nói, liên quan tới Đông thổ Phật môn, rất nhiều thứ còn muốn tỉnh giáo một ít. Này ánh mắt rốt cục có điều thay đổi, mà lộ ra một chút chỉnh trọng biểu tình. Có phải vị này thả người, bất cứ là vị viễn độ trùng dương lấy kinh nghiệm người. Trong đó nhiều tuổi nhất một gã tăng nhân không khỏi chỉnh trọng nói, không dám nói rằng lấy kinh nghiệm người, cái kia là ta thụ nghiệp dân sư suốt đời ý nguyện vị đại vậy. chu hoài an trong lòng lặng lẽ lại là mặt không đỏ tim không đập mỏ mâm nói ta bất quá là may mắn phụ ký tả hữu chiếu cố sinh hoạt thường ngày mà hơi đến ấy ra lông tiến tới nghe pháp với đại lôi âm tự chỉ hận trời không già năm trên đường chết bệnh với thật tất nhiên mà để lại giao phó tử ta mang về trung thổ chỉ là ta ở tiên trúc đất nhiều tập được phần lớn là chưa ngoại đạo pháp môn mà thôi Tỷ như tham gia tập cùng trải qua qua một vài xoa kha bà la nhiều la xoa diễn cái kia yêu trải qua bên trong xem bị ổ gạ thầy đất đai bàn về cái gì còn có gần nhất lưu hành hải ngoại ghế trên bộ tiếng niệm kinh pháp bốn bộ sửa đà trải qua cũng xem qua một điểm mặc dù thời đại này thiên trúc phật môn đã nước sông ngày một rút xuống mà ở rất nhiều nơi bị phục hưng bà là môn chư hầu chèn ép tăng nhân như là chuột chạy qua đường chỉ có thể dựa vào lòng đất liên hợp đến chuyển lương gần như tới các loại mật tông hoành hành thời đại mặt pháp thế nhưng đặt ở trung thổ tin đồn cùng trong ấn tượng còn là có trình độ nhất định đời sau hải ngoại du học tiến sĩ phép tắc bức cách cùng vầng sáng bởi vậy ở chu hải an có bài có bản hát bao nhiêu thủ gặp đời sau trên internet nghe nhiều nên thuộc phật giáo âm nhạc tâm kinh sáu chữ đại minh chú khuyên đời ca cực lạc ca sau khi cuối cùng là đem dao động đầu vóc cho đối phó trôi qua Kế tiếp, mặc dù hắn không hiểu tránh thức tiếng niệm kinh cùng kinh thư, thế nhưng muốn lâm thời tổ chức một hồi đơn giản hợp ca thì dễ dàng hơn. mà ở sau đó lớn nhất thu hoạch, hắn cũng có thể cố gắng ăn chán chê một trận, bởi vì hắn phát hiện những nghĩa quân này tướng lĩnh dùng để cung phụng đồ ăn, lại là gia đình giàu có dỗi tổ lúc mới dùng tam sinh năm quả tiêu chuẩn, mặc dù không có khá là xa xỉ trình heo, trình trâu, trình dê hoặc là kém hơn một bậc ba thủ cung cấp, nhưng ít ra cũng là toàn bộ tất cả gà, tất cả vịt, tất cả cá, ở ngoài hơn nữa rẻ, đào, hạnh, lý, quả táo, Liên cung thùng lớn tạm thước trưng cơm, hầu như đều rơi xuống trong bụng của Chu Hoài An. cũng làm cho hồi lâu đều không thấy động tĩnh mà tội nghiệp năng lượng đầu tăng vậy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một kia. được rồi, thoạt nhìn trong cơ thể mình cái này không biết tên hệ thống phụ trợ, phải chính là càng thêm nhiệt độ cao lượng cùng phẩm chất đồ ăn, không phải vậy vô luận ăn bao nhiêu đều chỉ có thể ở tại chỗ đảo quanh A. Cùng lúc đó, vũ giới chân núi phủ đại tướng quân ở trong, vừa mới cao mày xử trí phát lạc, trong thành hai bộ nghĩa quân ở đầu đường đoàn thể tranh hấn đánh nhau việc nào sao, mang theo hôn theo mới đi tới không có bao xa. U đọc sách Vệ 119, Vệ 117, U Can Đảm 115, Hà Đảm 117. một trăm 111, m ảm ba thì nhìn thấy tộc đệ của chính mình cùng thế hệ đứng hàng thứ thứ bảy quân phủ biệt giá hoàng thụy trong khi loay hoay một chiếc đại bản xe trên từ thành bộ to nhỏ lọ chứa nối liền vật. thất lang người đây là ngụ ý như thế nào hắn không khỏi có chút lạ kỳ hỏi Về đại huynh nói đây là nộ phong doanh vừa mới dâng lên nước tinh kết khí thoạt nhìn có nhiều thú vị hoàng thụy xoay người hồi đáp hy vọng có thể ở trong quân có điều truyền bá vương bản tiểu nhi kia cũng không có bản lĩnh như thế này đem hoàng sao không khỏi ổ lên một tiếng tự nhiên nghe nói là hắn trong doanh trại một gã tăng nhân chế tạo đi ra hy vọng có thể hướng về hoàng vương lấy ít ỏi ơn đức. Hắn lần này nghĩ muốn cái gì? Ở tự tay thử qua bộ này, nước tinh khiết dụng cụ chức năng sau khi, rõ ràng cảm giác được trong đó bảo thép giá trị hoàng sao cũng là sắc mặt chút ít văn đạo. Hy vọng có thể chấp thuận khuyết chương doanh mà thôi. Khuyết chương doanh, cái này trước mắt lại không phải thích hợp thời cơ. Hoàng sao không khỏi lắc lắc đầu, rất nhanh sẽ có phán đoán cùng quyết định. Quân phủ trong khi tiếp tục chỉnh lý quân tự cùng các loại trận, bước tiếp theo còn muốn có điều cắt giảm. Không thể để tầm thường một nộ phong doanh, có điều đặc biệt đối xử. Hoàng sao lại nói tiếp, có điều có công cũng không có thể không có thưởng, chỉ cần không khuyết chương doanh. đối với cụ thể của nội phong doanh quân chán, ngược lại là có thể có điều mở rộng một hai. Quay đầu lại để hắn cho một chương trình tới ngó nó. Bất quá dưới mắt chỉ cấp cơ bản áo cơm, giáp giới vật dùng phải từ tiền đặt cuộc ý nghĩ. Cũng được. Hoàng Thụy lơ đến gật đầu nói, đây coi như là để cho ta quay đầu lại có cái thông báo. Quy một chương 25, biến hóa, chung. Làm đủ ba ngày cũng bái hành lễ mà mang theo ăn còn lại bao lớn bao nhỏ. Một lần nữa bước lên trở về thành sau khi Chu Hoài An bên cạnh, vừa hơn hai cái xa lạ gương mặt, lại là hắn tại đây trong vòng ba ngày dùng ba thức không nát miệng lưỡi chỗ đồng thời lửa đi tăng nhân. Một người trong đó là cái kia vị thành niên Tiểu Sa Di, nghe nói là vì dung mạo so với bạn cùng lứa tuổi hơi hơi tráng kiện một vài, bị cho rằng trưởng thành tăng lữ đưa tới cho đủ số, pháp danh gọi là trò tĩnh, bởi vì hắn rất nhỏ đã bị không nuôi nổi cha mẹ cho bỏ tiến vào chùa chiến, to nhỏ thì làm sự tình gian khổ nhất đê tiện nhất việc, dù cho hơi hơi sau khi lớn lên như trước chùa chiến ở trong tầng thấp nhất một thành viên, cho nên ở nghe song Chu Hoài An cái gọi là ở Hồng Trần Thế Tục. rèn luyện câu chuyện sau khi, dự định liền như vậy hoàn tục lĩnh hội một phen Thế Tục sinh hoạt vị đương nhiên ở chu hoài an trong mắt hắn nhưng thật ra là một rất tốt bóc lột đối tượng bởi vì ở chùa chiến bên trong trải qua chép kinh cùng phụng dưỡng phạn xá về vặt cho nên còn là xem như hơi biết chữ viết mà có thể tiến hành đơn giản tính toán ngày sau dùng để làm trợ thủ cùng sai khiến môn ba nhiều hay ít có thể cho chính mình hơi hơi ung dung một vài mà một người khác chính là hoàn toàn niềm vui bất ngờ thêm đầu đối phương là quảng châu lớn chùa bảo đảm an toàn chùa tuổi trẻ tăng chúng mong muốn xuất thân so với tiểu sa di cao hơn một chút tình trạng cũng tốt hơn một vài có điều theo hắn thẳng thắn nói chính mình mặc dù bị đưa tới tham gia trận này ép buộc tính chất cúng bái hành lễ hoàn toàn chính là này, chỗ cỡ lớn chùa Triển ở trong cùng thế hệ các sư huynh đệ xa lánh cùng chiếm lấy chết kết quả, bởi vì bọn họ đã không coi trọng người tới có thể sống sót trở về độ khả thi, cũng không coi trọng chiếm cứ Quảng Châu sau nghĩa quân phát triển tiền cảnh, ngược lại lo lắng liền như vậy cùng phản tặc bọn nhiễm phải can hệ cùng nghi nghi, phá hủy người xuất ra. Thanh Tịnh Ngọc tu hành viên mãn, cho nên thẳng thắn dùng đen hòm thao tác thủ đoạn đem hắn này một kẻ xui xẻo Lâm thời tăng lên làm điện tọa, thay sấm màu tăng y mà cho nhét vào lại. Kết quả này để hắn rất là hữu vũ cùng thất vọng. Thế nhưng càng thêm chó cắn áo rách chính là Khi hắn đi ra trước khi vừa thông qua bạn cũ của chính mình biết rồi một chuyện khác, nói là chùa triển cao tầng 2 tự đệ ngay sau, có thể cùng hắn cái này là phụng dưỡng qua phản tắc đệ tử rũ sạch sạch sẽ, vừa lén lút tiêu hủy tăng của hắn đĩa cùng danh sách, cấm chỉ chứa nhiều tăng đồ lại nói về tên của hắn, cho nên hắn bây giờ đã không phải đang ở kẽ hở tịch không nhà để về người. nay đây ở Pháp Sư sau khi kết thúc, chủ động đề xuất muốn tùy tùng ở Chu Hoài An cái này xem ra làm phản trải qua cách đạo dị thể bên cạnh, học tập hắn theo thiên trúc mang về này ngoại đạo Pháp môn. thuận tiện trợ giúp chu Hoài an đem vị kia giả dối không có thật không xa vạn giảm nhiều năm cất bước ở ngoại vực mà hiểu biết rất rộng đã chết sư trưởng lời nói sự tích ngày sau từ từ thu dọn thành sách một loại nào đó ý nguyện vĩ đại đương nhiên dựa theo lời giải thích của hắn bộ này sáng tác nếu là ngày sau có thể thành sách nói cho dù là không thể trở thành lúc khai quốc huyền trang tam tạm đại đường tây vực nhớ hoặc vừa là trên đời đệ nhất lấy kinh nghiệm người cao tăng pháp hiện phật cũng nhớ trên biển truyền kinh cao tăng nghĩa chỉ toàn đại đường tây vực cầu pháp cao tăng truyền nam hải gửi trở về bên trong pháp truyền như vậy hồng thiên tác phẩm lớn truyền lại đời sau đó vật cái kia cũng là đủ để trở thành hậu nhân siết bia lưu danh. đều gọi nhất thời kinh điển. Mà đây vị mong muốn lớn nhất bản lĩnh chính là hắn từng ở dịch trải qua viện mang qua lý lịch, để hắn có thể lưu loát biện đọc nhiều loại ngoại phiên chữ viết cùng đơn giản ngôn ngữ đối thoại, còn có qua tự tay chế bản ấn sách kinh nghiệm. Này cho dù là ở Quảng Châu cái này vạn nước xuyên qua bến đô vị trí, cũng là không sai chản kiếm sống thủ đoạn cùng kỹ thuật, mà đối với Chu Hoài An mà nói cái này cũng là một loại nào đó thiên nhiên che chở cùng ngựa giáp. Đã có cái này cả rốt treo hắn, Chu Hoài An hoàn toàn có thể dùng sau lần này chi thức hệ thống bên trong kinh nghiệm tổng kết, một chút tiêu mất đi ra làm mồi nhử, mà lâu dài điều động cùng áp bức bản lĩnh của hắn và sở trường. Nhưng mà khi hắn lại về tới nội phong danh vị trí lúc lại bị trong đó náo nhiệt cùng viên náo cho lấy làm kinh hãi lúc này mới đi rồi ba ngày doanh trại ở trong cũng đã nhiều ra nhiều khuôn mặt mới đi ra bọn họ hầu như là kêu loạn tràn ngập ở đã bước đầu cải tạo qua doanh trại bên trong mà để vốn sạch sẽ gọn gàng lên nơi đóng quân lại trở nên ngổn ngang cùng ồn ào lên mau mau lại hòa thượng đối với điều này vội vàng ra nên tiếp mà ẩn giả hắn thẳng đi phía cửa sau vương bàn tựa hồ cũng có một bụng nước đắng cuối cùng là trông mong cho người đã trở lại nay tích hạ xuống rác rưởi sự tỉnh nhưng làm ta cho thiếu chút nữa mà ép điên rồi trước mắt này vừa là tình trạng gì chu hoài an không khỏi dò hỏi như vậy trong doanh trại vừa như vậy loạn vậy còn không là lao đặng chỉnh đi ra sự tình. vương bàn thoạt nhìn lo âu vui nửa nọ nửa kia thở dài hắn kiến nghị ta a cái kia nước tinh khiết dụng cụ dâng lên đi xưng là càng nhiều nghĩa quân tướng sĩ tạo phúc một hai kết quả thật đúng là vào quân phủ mắt chúng rồi nói tới chỗ này vương bàn chết lên không khỏi lộ ra vẻ vui mừng cùng mơ hồ lúng túng từ đó đặc biệt cho phép ta không một lần nữa mở rộng một phen binh nghiệp cho nên trong doanh trại những thứ này đều là hai ngày nay chọn trở về mới cuối cùng còn muốn làm phiền ngươi nhiều nhà để tâm biên phối hợp cùng hạn trí Bởi vì lao đặng thẳng nhãi này lập tức thì kéo trở về gấp 2 ba lần đầu người. Kết quả trong lúc nhất thời quản chế không đủ nhân viên thì đã biến thành này tấm bộ dáng. Do đó, trước mắt rất nhiều người còn còn phải ngủ ở bạch trên mặt đất, tiếp tục uống nước lã cùng cháo loang đến duy trì. Lợi nhuận còn có người đang không ngừng tiêu mất gì đó. Đúng rồi, còn có quân phủ chỗ ấy chỉ tên muốn ban thưởng cùng ngươi. Nói tới chỗ này hắn vỗ tay một cái, chỉ vào mới xây dựng thêm bãi bẫy thú phương hướng nói. Do đó, nghe nói ngươi là tốt rồi một hơi ăn, đưa tới mấy cái heo dê, còn có một thạch gạo và mì cùng vài thất to vài lụa, đều đặt ở phòng của ngươi bên trong. được rồi cái này ngược lại là niềm vui bất ngờ a chu hoài an như thế nghĩ đến mới vừa bắt trở về hai cái làm trợ thủ còn không thế nào sắp xếp đi xuống này thì có bậc thang đưa ra lại đơn giản cha xét bãi bầy thú bên trong mới tăng gia súc sau khi hắn lập tức tại chỗ biểu thị đem trong đó năm thanh heo chỉ lấy ra hiến tính là của mọi người cùng vui chúc mừng thêm món ăn chỉ dùng chỉ để lại gầy ba ba một con con cựu nhỏ cùng một con cựu cái con cừu nhỏ có thể nuôi lớn ăn thịt mà cừu cái trong khi thời kỳ cho con bú bên trong có thể dùng để cung cấp mỗi ngày có hạn sữa dê Mà trong phòng cái kia một tạ gạo mặt cùng to vải lụa cũng là đồng dạng xử lý, chỉ để lại phần nhỏ mà cái khác toàn bộ giao cho công bên trong, cũng coi như là biến tướng lấp kín một vài có thể ẩn tại đỏ mắt người các loại mượn cớ cùng chê trách. Dù sao, đặt ở thời đại này đem công lao này cho độc tài cùng tham ô đi, cũng là tình lý ở trong sự tình, thế nhưng hiển nhiên đối phương cũng không có làm như vậy, bất kể là động cơ như thế nào, Chu Hoài An cũng phải nhận trên cái này tình điểm. Cái kia mấy thứ này giáo viên đi ra ngoài, kế tiếp cũng càng thuận tiện đề xuất tương ứng yêu cầu cùng đề nghị. Tỷ như đơn độc lưu lại cái kia thất to vài lụa có thể dùng để may mấy bộ toàn thân tắm rửa quần áo, lưu lại mười mấy cân gạo lức cùng mì chay cũng có thể dùng để chế biến thành đường đi ở trong loại sách tay đồ ăn thử tay nghề. Mà theo trở về của Chu Hoài An, đột nhiên tăng lên dữ dội cơn chán mang đến di chứng về sau cùng tác dụng phụ đã ở một mảnh dồn dập hỗn loạn huyên náo và hỗn độn ở trong, từ từ trùng bình tĩnh lại mà đổi thành thành quy mô lớn hơn nữa lao động tình cảnh. Bởi vì cũng không đủ trang bị cùng khí giới đến huấn luyện bọn họ, Vương Bàn thẳng thắn động linh cơ một cái, đem này mới cuối cùng đa số tạm thời trở về đạo Chu Hoài An cái này phụ doanh quản phối hợp dưới. làm hàng ngày các loại xây dựng thêm công trình cùng xây dựng hạng mục công việc cơ bản cưỡng bức lao động, mãi đến tận tương ứng trang bị khí giới cùng doanh trại sân bãi cũng đã chuẩn bị, xây dựng xong xuôi mới thôi. Mà đối với Chu Hoài An tới nói, có hai cái có thể tiến hành cơ bản câu thông làm trợ thủ, trên thực tế bận rộn của hắn trình độ cùng lượng công việc cũng không có tăng thêm bao nhiêu, mặc dù như thế, hắn mỗi ngày vẫn tận lực lấy sạch dùng đơn sơ khí giới rèn luyện chính mình, làm nhiều một điểm chính mình vượt tư, sau đó dùng một bộ thoạt nhìn mệt mở hơi thay tư thế, đi ứng đối Vương Bản dẫn đầu cao tầng quan tâm cùng hỏi dò. chỉ là ở trên sinh hoạt, mặc dù mỗi ngày có không số lượng đồ ăn cung ứng, nhưng là chỉ có thể coi là mùi vị tương đương quả nhưng cơm canh đạm bạc, duy nhất đặc quyền chính là có trà có rượu, giúp đỡ ăn bên trong hơi gặp dầu ăn mặn mà thôi. Trà là buổi sáng sớm lên chuyên cung cấp cây đắng 10 phần lớn ngạnh cháo bột, biến thành màu đen lá cây, đếm mùi mốc không giảm. Rượu là sau giờ ngọ non nửa ấm không vô ích nhạt rượu đủ. ở chỗ trôi nổi vật cùng lắng động tạp chất nhiều giống như là cây cây cháo loang giống nhau, còn mỗi ngày cung ứng dầu ăn mặn, vậy thật ra thì phần lớn là thả không biết là bao lâu phiếm hắc làm mất cùng tất niên chế phẩm. chỉ có hàng ngày tạp cơm cùng bánh ăn là không có hạn chế muốn bắt lại bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mà khác còn có thể mở tiêu chuẩn cao nhất nấu điểm ăn với cơm nước canh mà thôi. nhưng mà đối với Chu Hoài An mà nói loại này tiêu chuẩn thức ăn theo nhiệt lượng đã nói miễn cưỡng coi như đủ rồi, thế nhưng thành phần dinh dưỡng trên thì thật sự có chút tạm được, bởi vậy hắn thường thường còn muốn ở nhờ ở lựa chủ tiện nghi đặc quyền tiến hành có hạn lần thứ hai chế biến tài năng mập ăn. tỷ như ở cây cay rượu chỗ hư không bên trong đánh trứng vịt đem củ người chết quá thời hạn thịt khô đào kia sau cùng đồ ăn bọn đồng thời luộc thành canh ăn. đúng là đại đa số người đều không ăn thủy sản tôm cá tươi loại hình. đang luyện tập kỹ năng bơi cùng rửa giấy làm lý do mang vào sản xuất chi hạn ở hàng ngày cung ứng trên đối lập muốn đầy đủ nhiều, ở đơn giản than, tuổi sấy cùng luộc, bạch đốt sau khi, miễn cưỡng có thể làm ạ bún mì cùng cạn sĩ các loại quán vật chất bổ sung khởi nguồn. Mặc dù là như thế đơn sơ cùng keo kiệt cỏ thì ba bữa, lại là đủ khiến đại đa số nghĩa quân sĩ tốt hâm mộ đến đỏ mắt cùng các loại chạy nước miếng. Dù sao, dựa theo Chu Hoài An trong ngắn hạn nắm giữ của cải tình huống, này nội phong doanh toàn thể trình độ đánh chết rồi cũng chính là cái trình độ này cùng hạn mức tối đa, làm nông dân quân bọn họ trước khi qua muốn gian khổ nhiều, một ngày chỉ ăn hai món ăn thậm chí là chỉ có một đứa thậm chí thường thường đói bụng hoặc là chạm canh gác cơm tiếp tế không tốt mà gặm vào cây móc cây cỏ ví dụ cũng là trong trí nhớ chuyện thường như cơm bữa sự tình bây giờ còn là được lợi từ nghĩa quân đại bộ phận mới vừa đánh hạ này sớm mất giàu có và đông đúc chứ danh Quảng châu thành mà gần như là tại đây ngoại ô cũng đủ để cho nộ phong danh thu hoạch các loại vật dùng rất nhiều đối lập đầy đủ thời kỳ cho nên không can thiệp tới là này mới cũ nghĩa quân còn là bản xứ nghèo khổ ở trong chiêu mộ sơ cuối cùng đối với trước mắt hiện trạng còn là phổ biến tương đối hài lòng cùng quý trọng cho nên làm chu hoài an ở kỹ thuật nấu nướng có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ bản lĩnh có thể đem vốn thu không chịu nổi khó có thể ngoãn ăn ăn uống biến thành sơn hào hải vị ngon tin đồn thông qua lửa chủ bên trong làm trợ thủ tạm dịch tiết lộ ra ngoài sau khi hắn vốn cùng lão phùng đầu mấy người ở bên trong doanh trị lén lút tiểu táo thì hơn nhiều cái đã đến do xét tiến tới cầm một phần thủ tín lại yêu cầu sửa tan trung tầng đầu lĩnh bọn làm sửa tan đoàn thể không dứt khuyết đại cùng một vài như là lóng chúc cơm trà cháo cục đá màn tầu là tấm ăn các loại giản dị thực đơn khuyết tán ra giá cả chính là hắn quản lý dưới bó tuổi tuổi than mức tiêu hao gia tăng mấy liệt còn có chính là trong doanh trại các loại đồ chế phẩm lần lượt cớ mất cùng hư hại hết liên tiếp ghi chép. thế cho nên một lần ban đêm chạy đến quá nhiều người, mà đã kinh động tuần doanh lữ xoáy đặng tồn, cho rằng xảy ra chuyện gì thật sự kiện lớn, mà thổi hiệu báo động náo loạn ở bị thiếu chút nữa nổ tung doanh lên, sau đó mới ở sau khi trời sang có vội vàng chạy về vương bàn dở khóc dở cười bên dưới biết rõ, có thể làm cho trong doanh trại này trung tầng đầu lĩnh bọn ở ban đêm không tiếc lãng phí vật dễ cháy lén lén lút lút tụ tập lên, lại chỉ là vì tham gia phụ quản hòa thượng ở lựa chú bên trong mở tiêu chuẩn cao nhất tập thể bữa ăn khuya thêm món ăn mà thôi. bởi vậy, nhiều người bởi vì trái với doanh pin mà nhận lấy gian dạy cùng trừng phạt, kể cả chu hải an cũng không có ngoại lệ. có điều làm trừng phạt của hắn và biện pháp bổ túc chính là đến phụ trách một lần nữa xây dựng lên chuyên cung cấp ban đêm trực tướng sĩ cùng trung tầng trở lên các đầu mục cung cấp đồ ăn nóng nước canh cùng cái khác bổ sung trường hiệu đêm bếp chế độ sau đó hắn thừa cơ góp nhặt trong doanh trại phân tán làm bằng tác phẩm mà ở mới chiêu mộ đến thợ rèn dưới sự giúp đỡ dùng một chút tay gõ cùng mài ném đi bình cuối cùng chế tạo ra vài bộ găng cỡ lớn nồi cỗ dùng thỏa mãn một lần ít nhất hơn mười người phần chia đại lượng trên xào trưng nấu chế bên phải Như vậy hắn cuối cùng có thể mượn cơ hội công khí tư dụng, thỉnh thoảng ăn thiếu dầu ít ỏi muối nấu ăn cùng một vài sơ cấp rán là chế phẩm, thậm chí lén lút tiến hành đun nấu nấu đun cách thủy cấp độ sâu nguyên liệu nấu ăn thêm công. Sau đó, để giải quyết mới xuất hiện nhiên liệu tiêu hao trợ tăng vấn đề, ngoại trừ nhiều khiến người ta gần đây lên núi nhiều chặt cây bụi rậm ở ngoài, hắn cũng bắt đầu thử để thủ hạ thợ ngoa cùng chế xây bằng gạch tiến hành đắp hầm lò, mà đốt cháy đến càng thêm nhẹ nhàng bền tuổi than tuổi đến, lại dùng nan trúc ràn giáo cùng bùn đất một lần nữa thiết kế lớn ống phép tắc thông gió bếp nấu, dùng đầy đủ lợi dụng nóng trị giá cùng hỏa lực. Vì vậy. hắn lần đầu tiên có có thể dùng để ngâm trong bùn tắm nước nóng mà không phải dùng nước lạnh xông vào dùng nước nóng lau chùi kết quả gần như ở bát tô trên mặt nước sát tay ra một tầng thật dày có bẩn để cho tiện đem chặt cây hạ xuống bó tuổi trở về lại đang đại lộ bên cạnh mở ra một cái đi thông ngọn núi giản dị đường nhỏ cải tạo dành tay xe đẩy kết cấu mà có thể trên sơn đạo phụ tải cùng đẩy đi càng nhiều tuổi lửa tiến tới vừa kiến tạo tuổi lều cùng đội vẫn đắc trợn thậm chí hướng dẫn trong doanh trại sẽ đánh thép người đối với hiện hữu đao dịu công cụ tiến hành tiến thêm một bước chi tiết nhỏ cải tiến cùng tăng cường sau đó ở lượng lớn đốt cháy than tuổi trong khi vừa thuận tiện đốt cháy ra chút ít vôi cùng đất để thu thập càng nhiều thiết liệu cùng chế tạo mới công cụ bắt đầu đuổi đi nhóm phái ra sức người đến xung quanh quê nhà đi chuẩn bị cùng chọn mua có thể nói vốn nộ phong danh đã có chút đỉnh trệ phát triển cùng cố hóa không khí cũng bởi vậy lại trở nên sinh động cùng náo nhiệt bận rộn dậy đi mà ở chuỗi này bị động hoặc là chủ động dẫn đường biến hóa ở trong hắn người thủ hạ các loại tài nghệ cùng phân công cũng từng bước một thay đổi nhỏ lên mà đem làm trong đó ràng buộc cùng chủ đạo nhân vật chu hoài an cũng cho từ từ thúc đẩy tới mở mở ảo hảo không thể thiếu vị trí. Ở chuỗi này động tinh ở trong, vốn thao luyện tiếng thơ phất mà nộ phong doanh đã ở một mảnh làm lụng ký hiệu nhiều tiếng ở trong, dần dần có một thợ gạch nói doanh mới bí danh. Quy một chương 26, biến hóa, hạ. Đi ba bước đâm một cái. Nhàn hạ tay vị, thuận tay đẩy. Qua lưng, qua vai, quá. Giọng nói lớn tiếng la cùng gầm lên thao luyện tiếng thơ phất, đem chu hoài an theo giấc ngủ chưa chốc lát an nhàn ở trong cho từ từ đánh thức lại, hắn nhìn một chút quần mặt trời trên hình chiếu, được rồi thoạt nhìn vừa tới ăn trà chiều thời gian. Phụ trách chân chạy tùy tùng tiểu thất đã từ trong phòng bếp bưng tới sau giờ ngọ trà bánh, rõ ràng bị một lần nữa nướng qua tạm mặt bánh hấp, mang theo đồng dạng rán nướng chín thành béo ngậy thịt khô tấm, còn có một bình dùng xào qua bột đậu mạch cháo như chuẩn bị lao khương lá sen nấu đi ra đều cháo bột. Quản thủ lĩnh. Sau đó bởi vì gần quan được ba lộc, mà thoạt nhìn sắc mặt đỏ thắm rất nhiều tiểu thất vừa móc ra một bao gì đó đến cẩn thận đặt ở một khay trên. Đây là tựa đầu đặc biệt theo trong thành mang về thành mật. Ước chừng có bốn mươi, cân đều ở lại nhà bếp chỗ nào, nói là tạo điều kiện cho ngươi hàng ngày lấy dùng được rồi. Xem như thủ thượng ngươi biên soạn này đầu. Còn có cho mọi người ít đòi viết thay cực khổ rồi." Chu Hoài An gật gật đầu, đem túi này gì đó bắt lại lên tử tế suy nghĩ. Thời đại này cái gọi là thạch mật, chính là bắt nguồn từ Thiên trúc chế pháp nguyên thủy đường nghĩa mà tôi, chính là đầu thời nhà đường một đời kỳ nhân Vương Huyền Sách, ở mượn binh quét ngang thiên trúc nơi, đem bên trong Thiên trúc bá chủ A La cái kia thuận cho mang về hiến bắt được thái miếu sau khi, cho mang về chứa nhiều chiến lợi phẩm thủ tín một trong. Cũng coi như là thời đại này số lượng không nhiều vị ngọt một gốc, xem như trùng, cao cấp người ta mới tiêu phí nổi hàng xa xỉ. Ở mở ra bọc giấy sau khi thì gặp được mấy khối xám xịt cho chơi cũng là so với tầm thường có thể thấy được cục đất hơn một điểm ố vàng tinh thể hình dáng thời hơi, hơi nhấm nháp lại chu hoài an chỉ cảm thấy thành phần cùng mùi vị cùng loại sau làm thô đường đỏ thế nhưng hiển nhiên bởi vì thời đại này công nghệ không đúng cách mà lưu lại tạp chất rất nhiều còn có một loại xua không tàn cháy cay đắng cho nên phòng trừng chỉ có thể ở hóa thủy lắng động loại bỏ các loại chế biến sau khi sử dụng cho nguyên nếm thử đi sau đó hắn vừa nhảy ra trong đó khá nhỏ một khối đưa cho tiểu thất nói xem như theo thường lệ cho ta ăn thử được rồi sao có thể có chuyện đó hắn không khỏi sắc mặt có chút tình lình từ chối đến nói ta nói có thể chính là có thể chu hoài an không khỏi cố ý sừng sộ lên đến có phải làm chân chạy của ta còn được lợi không nổi cái kia tầm thường một điểm thạch mật gì mà tiểu thất hiển nhiên dù sao cũng là người thiếu niên bẩm sinh không cách nào từ chối loại này vô cùng hiếm lạ đồ ngọt mê hoặc cuối cùng vẫn là thiên ân vạn tạ cầm đi ra ngoài cũng không biết là tìm ai đi chia sẻ nhưng bất kể nói thế nào chuyện này ý nghĩa là hắn ngày sau thoát ly đại kế vừa một phân đoạn trên chiếm được bổ sung bởi vì dựa vào cải tiến cùng tăng cao thức ăn phẩm chất chán tịch khẩu cùng lý do Hắn trong khi chế biến cùng bảo chế ngày sau trên đường có thể dùng loại sách tay đồ ăn, mà thu được này thạch mật quyền sử dụng, cũng chỉ là trong đó một phần mà thôi. Trước mắt hắn đã thiết kế ba loại loại sách tay đồ ăn, một loại chính là đời sau đậu tương lúa mạch các loại hoa màu bảo chế mì xào, đơn giản chính là nghiêng về trùng dầu muối đều khẩu vị, một loại là ngọt độ hơi cao đường ăn cơm rang bánh bột lọc, còn có một loại chính là cùng loại tây bắc khu vực bánh nướng loại chế phẩm, không dễ mốc meo nhiều tầng có nhân chết bánh mì. Ngoài ra còn có một chút ngay tại chỗ lấy tài liệu thuốc mỡ cùng hoàn thuốc, cũng ở trong đấy lòng thử nghiệm ở trong, chủ yếu là làm trên đường đau đầu nhức có các loại đột phát bệnh buộc phát nặng cùng tình hình. các loại thoa ngoài ra uống thuốc ứng đối thủ đoạn như vậy cho dù là chính mình rời đi này con nông dân quân sau khi lưu lại gì đó cũng đủ để làm bồi thường cùng hương trạch tiếp tục ở truyền lưu đi xuống cùng phát huy tác dụng muốn nói làm nhân loại đến quen thuộc cùng thích hướng tính thật đúng là có đầy đủ tiềm lực có thể đào, chính mình lại cũng đã từ từ thích hướng này ở bên trong không nước hết điện không mạng lưới đi nhà vệ sinh phải cẩn thận lọt hố mà cùng liệm cùng múa tắm đã chuẩn bị trước nửa ngày nước nóng mọi việc như thế vốn nên khiến người ta tan vỡ tuyệt vọng sinh hoạt hàng ngày mà tạm thời quên đi thời gian lưu truyền khái niệm thế nhưng hắn cho cảnh vật chung quanh cùng người các loại mang đến thay đổi cũng là rõ ràng Mặc dù chỉ có rất ngắn một quãng thời gian, thế nhưng đại đa số người cũng thành thói quen mỗi ngày trích dẫn đốt cháy qua nước, ăn đầy đủ hỏa hầu cơm tập thể, hai đến 3 thiên hạ sông tắm một lần tắm, thống nhất tắm rửa quần áo cùng tập trung xử lý bài tiết vật cùng rất rửa. Thậm chí thu thập các loại thảo dược đến tiêu diệt cùng loại bỏ con môi ẩn tại A mầm họa. Mặc dù gia tăng rồi một vài vụ vật chi tiết nhỏ cùng cưỡng bách tính quen thuộc, thế nhưng ở hiệu suất tăng cao cùng hao tổn giảm nhỏ ẩn tính bộ trợ dưới, thời gian cụ thể cùng lao động tập trung vào lượng ngược lại có điều giảm bất cùng ung dung. Chính là là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành việc khó, đặt ở bọn họ thay đổi nếp sống cùng hàng ngày trên cũng giống như vậy đạo lý. mà trải qua đoạn này cái kia thời gian nhặt đồ bỏ đi cùng ra ngoài vật liệu chuẩn bị trên nỗ lực, ít nhất bảo đảm trước vào doanh sĩ tốt, không ai đều có một cái thống nhất dùng phân cho nhuộm màu áo lót nhỏ hoặc là nói áo chẳng ngắn, mặt trên đồng dạng dùng than tuổi cho ngâm sắc ghi rõ trường mâu, dao nhãn cùng cung tên, đến làm hàng ngày lẫn nhau phân chia cùng nhận ra thủ đoạn, như vậy thì có bước đầu làm quân đội thống nhất sắp điều. Trước đó một quãng thời gian rất dài, bọn họ hầu như là vừa cái gì mặc vào cái gì, mà nhiều nhất đầu vai chói mảnh vải đến nhận thức. Còn đội trở lên đầu mục thì phải đơn giản nhiều, bọn họ đều có tương ứng mũ, nón lá hoặc là mũ trụ, trực tiếp đưa bọn họ nón mũ trụ nón lá tử. luôn thanh đại diện bất đồng chức cấp bậc màu sắc theo đội phó thanh cho đội trưởng xanh xám cuối cùng đến tựa đầu màu trạm. trên thực tế bởi vì bị bắt gia nhập cái này đoàn thể thời gian ngắn ngủi hắn vẫn rất cẩn thận tránh cho trực tiếp nhúng tay cùng can thiệp đến nay trực tiếp cùng quân sự tương quan công việc đi lên mà chỉ ở hậu cần cùng công việc vật lĩnh vực trên không dứt thể hiện cùng vượt trội cảm giác tồn tại của chính mình vì phòng ngừa gây nên không cần thiết cảnh giác cùng ngờ vực cái gì mà bị động yêu cầu biên soạn này giản thấy một cách dễ dàng khẩu lệnh cùng thao đầu cái gì dù cho chỉ là đề cập trong đó một phần nhỏ cũng là một tương đương thật đáng mừng đột phá cùng này tả hữu đều không phân biệt được cũng biểu đạt không sáng tỏ lớp người quê mùa trực tiếp chơi đùa đội nào nhóm tiến lên đều là nước đổ đầu vịt bởi vậy chỉ có thể dùng càng thêm trực quan thuật tay tay phải nhàn hạ tay tay trái đến cho thấy cùng xác nhận cơ bản nhất phương vị sau đó chờ bọn hắn có khái niệm sau khi lại căn cứ mặt trời đến dạy dỗ đông tây nam bắc tứ phương cùng ở giữa sau đó sẽ căn cứ thân thể đầu vai lưng chân chia làm tứ khoái đại khái công kích đâm, giết biểu thị khu vực như thế như là loại suy loại này quan sát cùng thực hành quá trình đối với chu hoài an tới nói cũng là hiếm thấy trải nghiệm cùng bổ ích tham khảo cùng tham khảo. ở hắn vị trí niên đại đó, cho dù là nguyên thủy nhất phi châu đen chú cũng chỉ còn lại có cây lao, thổi trước, cùng tiến đi săn thủ đoạn, mà lại không có cơ hội nhìn thấy trường mâu đánh thành bức tường người lẫn nhau đối với đâm thảm thiết cảnh tượng. từ một loại ý nghĩa nào đó nói từ xưa đến nay trường mâu binh chủng không thể nghi ngờ là tốt nhất bắt đầu binh chủng. trên lý thuyết chỉ cần là cá nhân đứng tại chỗ bắt lại ở trên tay có quay đại khái phương hướng tiêm đi ra ngoài dũng khí là có thể. bởi vậy ở cổ đại trong lịch sử loại trình độ này vật hy sinh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà hầu như chuyện thường như cơm bữa phép tắc đến tràn ngập ở mỗi một cái chiến trường ghi chép ở trong. nhưng cũng tương tự là khó khăn nhất luyện được tốt hoặc giả nói là liên xuất sắc binh chủng, bởi vì cần nhờ một cái trường cột làm ra chứa nhiều chính xác mà chỉnh tề chiến thuật biến hóa đến, còn phải có thể cùng tả hữu phối hợp nhất chỉ đến. đối với binh lính thể năng, kỹ xảo cùng hiệp đồng độ thuận thủ, có rất cao yêu cầu cùng thử thách. cuối cùng có thể dùng nổi danh sử dụng xà mâu xà mâu loại binh chủng nổi danh, ở trong lịch sử cũng là ít ỏi tồn tại. tỷ như lời sau cuối nhà Minh dám cùng nữ chân đội mạnh ở giá chiến bên trong so sánh hơn thua càn tráng Minh. còn thuật nhìn càng thêm ra dáng một vài đao bài thủ, tất là một loại khác đồng dạng đại lộ hóa binh chủng, có thể nói này đây công thủ có kiêm dầu cao vạn kim thổ tính. mà tràn ngập ở đồ cổ để phòng đến các loại vũ khí lạnh quân sự danh sách ở trong, thế nhưng đối với nội phong doanh mà nói, này đại lộ mặt hàng đao bài thủ, lại là theo một ý nghĩa nào đó chán sức mạnh trung kiên cùng hạt nhân sức chiến đấu cho ở bởi vậy từ nơi này một đường sẽ giết tới sau khi, bọn họ nhiều hay ít đều có có. Săn kinh nghiệm cũng khá là ổn định phối hợp, từ một điểm này trên, Chu Hoài An khả năng gián tiếp tham gia cùng thay đổi đối phương ngược lại không hơn. Ngoài ra còn có xạ thủ cùng kỵ minh. Người sau thân là thân vệ cùng chủ yếu nhất tinh nguyện. thì càng không phải hắn có thể chia sẻ cùng đặt vụng về đối tượng, thế nhưng xạ thủ đội Phương Diện còn là có thể nghĩ cách, tỉ như dùng hỗ trợ bảo dưỡng cùng giữ gìn khí giới vì danh, tiến hành một vài kiến nghị tính thử nghiệm, dù sao, thời đại này chế tạo cùng thu được một cái ra dáng cung tên, không phải là một chuyện dễ dàng. Bất kể là làm cường độ chống đỡ cánh cung, còn là làm lực sát thương cùng tầm bắn bảo đảm dây cung, đều là dùng có rất lớn tùy hứng thực vật vật liệu cùng động vật giác, gần cùng chất keo đến bảo đảm, hơn nữa cuối cùng thành hình chu kỳ cùng thời hạn đều này, đây mấy tháng đạo cả năm làm đơn vị, thế nhưng đồng dạng đạo lý này rau có sợi cùng chất hữu cơ vật liệu cũng rất dễ dàng thu được gió thổi dầm mưa dài nắng loại hình hoàn cảnh cùng khí hậu ảnh hưởng trở nên sốt mốc meo hoặc là khô nứt Ra mà mất đi đàn hồi bởi vậy ở không đủ 200 người bắn sinh trong đội có hơn nửa đều là miếng trúc chế thành cũ mới cung săn chỉ có phần nhỏ là bộ đội sử dụng lớn mà thẳng gỗ chắc cùng, cùng với số lượng ít thỏi thuộc về kỵ binh trên lưng ngựa sử dụng cung thảm sừng còn nọ cái gì thì cơ bản không nhìn thấy mũi tên cũng là chỉ có hai loại cây gậy trúc cùng cây gỗ mũi tên đúng là đủ loại khởi nguồn mà có điều lấy cái gì dẫn đến sai biệt trọng đại thậm chí là lần thứ hai chế biến sau dựa theo cá nhân phong cách mãi thành bất đồng hình dạng bởi vậy hắn cái thứ nhất hợp lý hóa kiến nghị chính là thống nhất mũi tên cùng cây tiễn tiểu dáng để tiến hành thống nhất thu về cùng tái tạo và bởi vậy kiến tạo đơn giản khuôn đúc cùng ước lượng tiêu chuẩn hàng mẫu đến sau đó cho mỗi một cung thủ ngực chuẩn bị một khối dơm dạ cùng miếng trúc tập kết miếng bảo hộ xem như nguyên thủy nhất có cây bản giáp ngực ngoại trừ không phòng cháy sau khi cụ thể lực phòng hộ vẫn có thể tạm được ngăn trở đối phương năm ngoài mới bước thiết lập a mũi tên. Mà giờ khắc này trong khi ngốc làm ra đâm chạm động tác mới cuối cùng đội ngũ đối diện, là một vài khoát trên người này thí nghiệm tính chất rơm dạ cùng hàng che trúc áo giáp kẻ xôi xẹo, là mỗi lần doanh công việc kiểm tra cùng vệ sinh thu dọn đánh giá ở cuối xe, bọn họ muốn tiếp thu trừng phạt chính là mặc vào này dày oi bức áo giáp. Sau đó làm chúc đinh đội cùng cột đội tiến hành thao luyện hoạt động mục tiêu, mà chịu đựng các loại khăn chùm đầu cán dài cùng trúc nhọn thay phiên đâm vào, mãi đến tận toàn thân hộ cụ trở nên rách tung mới có thể giải thoát đi ra. Quy 1 chương 27, chạm canh các cơm. Quảng Châu biên giới Tây Nam Duyên Hải, tiếp giáp Châu Giang nhánh sông nũng đầu lĩnh dưới thị trấn nhỏ hội An trấn. để từ nghĩa quân của nội phong doanh tướng sĩ si đang tiến hành tên là trạm canh gác cơm cướp đoạt tiền đặt cược cho cái này cũng là chu Hoài an lần đầu tiên rời đi trụ sở đến ở nông thôn đi trải qua cùng trải nghiệm ở tiến vào thôn chân lúc tựa hồ là trước khi đã tới duyên cớ đối với nghĩa quân tồn tại cũng không phải đặc biệt phản ứng mãnh liệt hoặc là nói thể hiện đến một loại bị bắt quen thuộc sau khi mất cảm giác cùng đần độn mà cuối cùng to lớn trong chấn chỉ có một nhỏ đâm nô ra cái gọi là hưng lão toàn quyền phụ trách cùng nghĩa quân bàn bạc giao thiệp công việc bởi vì là gần sát quảng châu đất liền một mặt vùng ngoại thành duyên cớ ngoài chấn ngoại trừ còn có một chút thông thường ruộng lúa cùng rau ở ngoài. sườn núi cùng đồi rừng cây trên còn có không thế nào quy tắc giải rác lẹt đẹt vườn trái cây, thế nhưng địa phương cây cối thì lại phần lớn là đã kết quả dầu cây đồng cừu, mà trong trấn đại đa số người nghề nghiệp cũng ít nhiều cùng buôn bán trên biển cùng thuyền vận quanh thân sản nghiệp có quan hệ. Bởi vậy ở thôn trấn bên cạnh, ngoại trừ định kỳ bán hàng xung quanh vùng ven sông làng trái cá bắt được thủy sản ra thành phố ở ngoài, còn có tác dụng dơm dạ cùng cây gai, cây cỏ ra làm nguyên liệu chế dây thường trợn, gần đây lấy tài liệu chế tạo cứng cánh tấm vật liệu chợt, bàn ép dầu chế cây chậu dầu thô chợt, chế biến lương thực máy nước áp, cùng với mấy nhà quy mô không chờ canh gửi phường cùng phân luộng, sửa mục, rượu phòng cùng hiệu bởi vậy nghe nói ở những năm qua quan cảnh trì hạ nay kết bẹ kết lũ ngồi sổm nhận được dưới mái hiên các loại việc để hoạt động hương dân cùng cu ly tạo thành cái chấn này hàng ngày một phong cảnh có điều hiện nay những người này cùng này trong xưởng thợ thủ công dịch phu không phải chạy trốn chính là trốn đi còn lại cũng lớn đều bị nghĩa quân cho chiêu mộ mang theo đi rồi cho nên những chỗ này trên cơ bản thì bày biện ra một bộ vắng ngắt tiêu điều cùng suy yếu ý từ đến trừ lần đó ra hắn còn phát hiện một khu nhà đúng quy đúng khủ nửa tường phòng đơn nhỏ chừa miếu cùng mấy chỗ không lớn một cấu từ đường thờ phụng theo tổ sư công tâu ban đến mặt đen trúc dung thần đầu ngựa ôn dịch quân loại hình kỳ quái linh vị cùng bài vị thôn trấn không phải rất lớn thế nhưng các loại kiến trúc bố trí lại là khá là dày đặc đắp đám cùng nhau mà phân cách đi ra nhiều đầu to to nhỏ nhỏ ngõ phố đi ở dơ bẩn mà hẹp vội vã trên đường phố chu Hải an có thể cảm nhận được ván cửa cùng cửa sổ mặt sau né tránh bóng người cùng với bọn họ xuyên thấu đi ra các loại hiếu kỳ sợ hãi lo lắng bài xích loại hình che che giấu giấu ánh mắt bởi vì làng nghề buôn bán làm giảng buộc bên bờ giải đất cho nên nơi đây dân chúng mặc dù không thiếu món ăn cùng gầy gò thế nhưng còn hơn quảng châu ngoài thành này người chết đói bình thường lưu dân lại là thân thiết hơn ngoại trừ hai gian đã bị vận chuyển không còn thóc gạo cửa hàng ở ngoài những kiến trúc khác đa số còn là hoàn hảo cũng không có lửa đốt cùng đánh nền qua dấu vết chỉ là phàm là có người nhìn thấy nghĩa quân đi qua không có không phải sợ hãi rụt rè hoặc là vội vội vã vã ẩn trốn đi ẩn dấu ở nghiêng hẻm ở chỗ sâu trong bên trong tiểu quán cùng tiệm trà tựa hồ còn ở bưng bán nhưng bất kể là khách còn là nhân viên đều là lén lén lút lút lui tới ra vào không dám lớn tiếng bắt chuyện cùng tèo to mà rất có chút gặp trên đường chỉ biết đi ả mắt ngó ý tứ theo một loại khác chu hoài an hiểu biết góc độ tới nói. mặc dù nghĩa quân ở quảng châu trong thành lựa chọn tương đương nghiêm khắc giữa giấy thủ đoạn cùng quản chế thi thố nhưng ở này ngoài thành ngoại thành tập thôn chấn ở trong nhưng vẫn là lựa chọn tương đương phong khoáng chiếm lĩnh cùng khống chế thủ đoạn mà cơ bản từ các bộ nghĩa quân gần đây phân vùng phụ trách nhất định bên trong khu vực công việc đồng thời từ tiền đặt cuộc bộ phận chi phí bởi vậy ở thô bạo loại bỏ cùng tiêu trừ quan phụ tồn tại ảnh hưởng vừa trách ước, hụ chạy chứa nhiều nhà giàu gia tộc quyền thế sau khi sau khi trên thực tế này quê nhà liền từ một vài thưởng có hy vọng cái gọi là lao giả trưởng giả đến phụ trách ra mặt cùng đầu mối duy trì hằng ngày thứ tự mà thông qua các loại thu thập tiền lương cùng tiền đặt cuộc cho quân tự yêu cầu, cùng gần đây nghĩa quân tạo thành một loại ngắn ngủ chung sống cùng cân bằng đến. ở một phen giao thiệp sau khi ở hương láo dẫn dắt đi, ngoài trấn trên mặt đất rất nhanh sẽ trông lên, đã sớm chuẩn bị kỹ càng mấy trăm thạch gạo cùng cái khác hoa màu túi, hơn trăm thất bó thành bao nhiêu bọc lớn phẩm chất mảnh lụa cùng một cái bình lớn tiền đồng, hai đại xe dầu cải cùng tương liệu cộng thêm bao nhiêu lù lớn rượu, cuối cùng thậm chí còn có mười mấy vội vã trang phục qua mà thuật nhìn phong trần mùi mười phần nữ nhân cho giữ lại. đương nhiên làm ra ngoài trạm canh gác cơ vận tại một trong phúc lợi, những nữ nhân này chỉ có thể ở địa phương được lợi. mà không cho phép mang trở lại doanh trại ở trong đi. Mặc dù như thế, này thoa khắp thấp kém son phấn mà khó mà phân biệt số tuổi thật sự nữ nhân, còn là hấp dẫn đại đa số đang đứng ở độc thân cậu đến giả lưu manh trong lúc đó nghĩa quân tướng sĩ sự chú ý. Cũng may trong bọn họ cũng không có không thức thời người, đã chạy tới hỏi giò cùng bay rối chu Hoài An hay không muốn chia lãi cái vân vân Cho nên, hắn tạm thời thu được thoát khỏi nhiều người nhiều miệng huyền áo, mà đơn độc đi một chút nhìn chốc lát nhàn hạ hơn cùng không gian. Mà ở cái này tùy tiện đi dạo quá trình ở trong hắn còn là có điều phát hiện cùng thu hoạch, làm gần sát thị trấn của Quảng Châu một trong, địa phương bị bắt mở cửa buôn bán dọc đường trải tứ ở trong, vẫn có một ít đặc sắc thổ sản, tỉ như địa phương để lại nuôi rất nhiều lớn lên có chút sắp xỉ chim nhạn màu xám liệu đầu ngống, bởi vậy dùng hun khói ngông mức cùng toàn bộ tất nhiên ngông ở địa phương có chút danh tiếng. Chu Hoài An còn đặc biệt nếm nếm, ngoại trừ phối liệu rõ ràng có chút đơn điệu mà thiếu ngọt nghiêng đều ở ngoài. Ở Hỏa Hầu cũng đã cùng đợi sau mái nhà mùi phong tất niên cách nhau không xa, bởi vậy trực tiếp lợi dụng chính mình lần này đi ra cho phép chi tiện, trực tiếp đem tương ứng tất niên lỗng cùng với trứng nông các loại sản phẩm phụ đồng thời xếp vào đến quân nu chuẩn bị mục lục ở trong đi. Vừa tỉ như này một đời lưu hành mắm tôm đậu hủ cùng kha tử cơm, người trước là tồn cá nhại nếp cùng tồn cua phong tàng lên men đi ra cá phơi khô nhựa tương, cùng pha loãng sinh nước đậu xanh đồng thời nấu sôi kết quả, ăn lên đã không có bao nhiêu mùi hôi thối, mà chỉ còn lại có miệng đầy đầu hương ở trong một loại nào đó đều tươi cảm giác. Người sau tất là dùng tùy ý có thể thấy được dân bản xứ xưng là Hà tử so loại. Cùng cách đem cơm nước đồng thời nấu đi ra nửa khô nửa hiếm cơm canh, nếu như lại gia nhập thêm đầy đủ gia vị nói, đã có chút đời sau Đông Nam Á cái gọi là hải sản nướng cơm hình thức ban đầu. Mặc dù đều là hạ tầng người các loại vội vã cột thì giản dị đồ ăn, nhưng bởi vì chuyển lưu quá lâu, chế lấy khởi nguồn đơn giản cùng nấu nướng trên tiện lợi, không chút nào cản trở Chu Hoài An âm thầm tăng thêm tới chính mình hằng ngày thu thập được thực đơn ở trong đã đi. Đương nhiên dựa theo nộ phong danh bên trong cách làm cùng thông lệ, ở tình huống thông thường nghĩa quân ngay tại chỗ gom góp quân nhu trong khi, bình thường sẽ ở theo lệ trưng thu số lượng ở ngoài, lại dùng nhất định tiền tài đến bồi thường sai biệt, nếu như cũng không đủ tiền tài trong khi, cũng sẽ dùng tay hiện hữu cái khác vật đến thay thế. Chỉ là vô luận tốt xấu hoặc là phải hay không, đối phương sẽ không có từ chối hoặc là mâu thuẫn lý do, không phải vậy chính là làm quan phủ làm chướng gian tế hoặc là có ý đồ khó lường ác ý đầu cơ tích chữa đồ đệ, mà đã không có kết quả tốt. vì vậy đối với dân bản xứ mà nói cùng nghĩa quân làm ăn đồng dạng tràn đầy một loại nào đó nguy hiểm cùng không xác định xác xuất tính mà tồn tại bất đồng trình độ ẩn giấu cùng sắp xếp khoảng cách trong lòng. bất quá đối với loại này phổ biến tình hình lại làm cho chu Hoài an manh động một lớn mật ý nghĩ nghĩa quân các bộ nắm trong tay chiến lợi phẩm cùng tiền hàng còn có trụ sở xung quanh không chế giới tài nguyên sản xuất hiện nhiên đều không hoàn toàn giống nhau. có phải thì không thể dùng nội phong doanh làm đầu mối cùng gian buộc làm cho bọn họ liền như vậy bắt đầu bù đắp nhau cùng theo như nhu cầu mỗi bên gì còn có thể một mũi tên chúng mấy chim khuyết đại ảnh hưởng cùng giao thiệp cùng với trực tiếp hoặc là gián tiếp tài nguyên con đường cùng khởi một gì ngay ở hắn một bên tư duy tản ra ảm 32, một bên lung tung không có mục đích đi tới đi tới lại đi tới cửa chấn đền thờ bên dưới nhìn thấy cái kia vài thất then cửa ở phía dưới mà chuyên trở thứ tốt ngựa thổ cùng với tạm thời không thấy bóng dáng trong coi sĩ tốt đột nhiên liền phát hiện một chuyện chính mình tựa hồ là đã ở bất chi bất giác ở trong thu được theo một ý nghĩa nào đó tự do cùng thanh tịnh ít nhất ở bên cạnh hắn cùng xung quanh tâm nhìn ở trong ngoại trừ chút ít cảnh tượng vội vàng mà tránh không kịp hương dân cùng người qua đường ở ngoài bên cạnh hắn đã không có bất kỳ cản trở cùng tuyến. kể cả cụ thể phát động lên tính giác cùng nhận biết trên, phụ trách bảo vệ mình lão quan cùng bên người sai khiến tùy tùng tiểu thất, đều ở đây ít nhất hơn trăm bước tầm nhìn tầng tầng cách trở ở ngoài, vội vàng xử lý hắn lâm thời sai khiến đi xuống sự tỉnh. trong giây lát đó, tựa hồ là nhờ và tự do cơ hội đã ở trước mắt, mà bất cứ lúc nào dễ như trở bàn tay, chỉ cần hắn dắt lên này thất ngựa thổ tiếp tục đi ra phía ngoài là đến nơi, cũng không có người sẽ cản trở cùng ngăn cản hắn. lập tức hắn thì một lần nữa tỉnh táo lại, coi như ở nơi đây cưỡi ngựa đi ra ngoài thì có thể làm gì? chính mình chuẩn bị đại bộ phận gì đó cũng còn ở lại trong doanh địa chỉ dựa vào một thất ngựa thổ có thể chạy ra bao xa đâu một dặm còn là hai dặm sau đó như trước còn là ở những nghĩa quân này khống chế thế lực trong phạm vi mặc dù bọn họ thế lực khá là phân tán và lẫn nhau liên hệ cùng câu thông hiệu suất không phải cao như vậy thế nhưng trên đường này cửa hải cùng trinh sát tuần hành lại là thật sự trở ngại cùng phiên phước Về phần mình liền như vậy trốn đi mà mãi đến tận nghĩa quân rời đi xác suất còn không bằng chính hắn một vô thân vô cố người ngoại lai bị chết đói ở trong một góc khác xác suất lớn hơn một chút mà cùng lúc đó thấy cái kia theo cửa chấn từ từ quay trở lại bóng người ở lại ra ngoại trên gò núi mà bị trong cỏ mũi vẩn đốt khắp cả mặt mũi xưng bao đội quan thành đại dào cũng là khẽ thở một hơi loại này không biết là là thất vọng hay là may mắn tâm tình để sắc mặt của hắn rất có chút phức tạp quy một chương 28, chạm canh các cơm chúng theo ngống đầu lĩnh giới hội an chấn lại lên đường xuất phát đã là ngày hôm sau buổi chiều nửa đêm mà lâm thời ở tại một cái nào đó chạy trốn thuyền nhỏ chủ nhà trong nhà chu hoài an cũng hiếm thấy ngủ một ít có quay rối nguyên lành rất thẳng hơn nữa không còn là hẹp hỏi trong nhỏ ván cửa Dâm dại cùng vải thô tạo thành khiến người ta bó tay bó chân treo ở bên cạnh, e sợ cho lăn tới trên mặt đất đi ba hợp một chỗ nằm. Mà là đường hoàng gia dáng làm bằng gỗ đồ đặc bên trong cách cổ thấp chân cũ sàng thấp cùng ố vàng tơ bông cái đệm, để hắn không cần lại vì mỗi ngày lên có thể bị sải. Cổ cùng cơ hoành nhẫn phó tiếp tục buồn rầu cái dầy. Ngoài ra, ngoại trừ mảnh này bị đóng gói mang đi tơ bông cái đệm, hắn còn thu hoạch một cái rõ ràng có chứa ngoại vực phong cách cùng sắc hoa lông biên thảm. Chỉ là hiển nhiên chép qua nơi đây đại đa số nghĩa quân tướng sĩ đều không biết hàng, mà mặc cho ấy sẽ ra thành một đoàn lung tung vứt bỏ trên mặt đất mà bị dẫm lên tràn đầy hận. thế nhưng theo chu hoài an lén lút phân biệt cùng phân biệt nay thảm hẳn là lợi cho giữ ấm còng lông cùng đến từ cao hàn vùng núi lông dê trải qua hơn mười đạo thủ công dệt pha bệnh thành kết quả thiên nhiên có nhất định không thấm nước cùng ngăn ra thủy chiều hiệu quả bởi vậy đang run lên đi mặt trên nước bùn cùng tích bụi sau khi lại còn có nhất định cảm xúc cùng bóng loáng đây chính là thứ tốt ta hơn nữa trước khi tơ bông cái đệm còn có chu hoài an lén lút thu thập được gà vịt mảnh lông hoàn toàn có thể chế biến cùng may đến một cái thô lậu túi ngủ đến mà để mỗi ngày phải một lần nữa điều chỉnh lại điều chỉnh mới có thể ngủ ngủ đại kế tìm được nhất định cải thiện sau đó đang dùng địa phương thối cá tương cung ướp chật lệ tử phối hợp vàng cháo lật cháo cùng hơi vị chua trứng tóc vàng bánh bột lọc chậm gì gì ăn xong sớm ăn hắn vừa chiếm được một cái khác tin tức tốt yêu cầu của hắn dùng vải tắc cùng tông lãm biên chế loại sách tay võng trải qua một loại nào đó ẩn tại áp lực sau khi đã liền đêm làm không nghỉ đi ra như vậy này dân chấn dân chúng rốt cục có thể sớm đưa đi cùng thoát khỏi này vũ trang nhân viên mang đến hỗn loạn cùng áp lực chỉ là tất cả những thứ này đều bị ẩn giấu ở một loại nào đó ngột ngạt bầu không khí cùng tâm tình bên dưới ở phân ra một phần hẹn một đội sĩ tốt áp lấy này gom góp đến quân truy đường cũ trở về trụ sở còn lại nghĩa quân tướng sĩ thì lại tiếp tục hướng về tây bắc đi mà bước lên đi tới cái kế tiếp trạm canh gác cơm khu vực cùng vị trí con đường dựa theo mong muốn mục tiêu cùng phương hướng này một chuyến trạm canh gác cơm hành trình vừa mới bắt đầu mà thôi ở đi ra một khoảng cách tìm cái thôn nghỉ lại lưu lại sau đó ngày thứ hai chỉ thấy thấy được phong trần phó phó tới rồi hội hợp các một đội nghĩa quân cùng với tương ứng tiếp nhận cùng bổ sung cưỡng bức lao động sức người mà ở sau đó thời kỳ hầu như đều là như thế lặp lại luôn thế lần lượt trải qua 78 cái thị trấn quê nhà. mà trong đó cụ thể tình hình cùng gặp gỡ cũng là không hoàn toàn giống nhau đang đến gần tiểu giang nhánh sông mà thôi tôn cá làm chủ yếu nghề nghiệp bình vùng sông nước bọn họ đại đa số người trên người đều mang tới chừng mấy ngày cá ướp mối mùi hôi thối đang đến gần vùng núi ngũ nguyên bên trong trạm canh gác cơm đội mang đi hành trang ở trong tất là hơn hơn trăm hòn da lông cùng mười mấy gánh dược liệu chưa bào chế ngoài ra còn có mấy chục tên ở các loại kim loại dụng cụ mê hoặc dưới đồng ý rời đi theo nghĩa quân sông vào một lần người miền núi săn bắn mà ở thoạt nhìn muốn khen cũng chẳng có gì mà khen mà người nghèo tệ núi các hương thì lại là vì có một nho nhỏ trung chuyển mối vận mà ở địa phương chủ thuyền riêng trong khoang thuyền lên bắt được ra hơn trăm thạch lăn lộn sắc muối hồ đến, còn ở ruộng dốc cùng ruộng bậc thang chiếm đa số năm giáp cửa sổ nhỏ, ngoại trừ địa phương sở sinh khoai ngọt cùng khoai môn ở ngoài, này Bắc địa người chiếm đa số nghĩa quân cấp tướng sĩ thì tại dạy dỗ của Chu Hoài An cùng làm màu dưới, còn ăn chán chê một trận lạnh dưa, dưa hấu, lại dùng tới nơi địa phương bắt được bộ phận muối ăn cùng cá cơm muối, hoán đổi trở về rất nhiều hòng khô cây mận cùng đám mứt cây dương mai, mà ở dùng xưởng một cùng tạo, xung thuyền nổi danh sông thành độ. Tất là ngay tại chỗ chương dụng cùng cải trang mà mười mấy cỗ xe xe ngựa xem như tăng thêm chạm canh gác cơm đội vận lực cùng mang theo đi cơ động phạm vi sau đó ở đối lập căn cối mà địa thế thổ núi ở cao bảo núi hương bọn họ cũng gặp phải lần đầu tiên phản kháng cùng công khai sắp xếp đánh trả chỉ là ở lập trận thế sau chạm canh gác cơm lúc đầu một đám người trả giá hơn 10 người bị thương một lần xung kích cùng tấn công bên dưới thì thần tốc hoặc mất thế cho nên đứng ở sau trong đội bố trí áp tại chu hoài an còn chưa kịp nhìn thấy cụ thể chiến đấu tình cảnh cùng làm ra tương ứng đánh giá tất cả cũng đã triệt để đã xong bởi vậy, địa phương cũng bị bị trừng phạt tính tương đương triệt để cướp bóc một phen, ngoại trừ một đống bị đánh nện rách tung tóe phòng xá ở ngoài có thể nói thu hoạch ít ỏi, cuối cùng có trừng hơn trăm tên không kịp chạy trốn nam nữ trẻ tuổi khóc sức mướt trở thành lần này trạm canh gác cơm hành trình chủ yếu thu hoạch. thế nhưng Chu Hoài An còn này đây ngày sau còn có lợi dụng cơ hội tận lực khuyên cản trở trạm canh gác cơm đội ở trong liên quan tới tiêu hủy hết thảy phòng ở mà gian đe đến tiếp sau xử lý, mà ở đối lập giàu có và đông đúc một vài mà kiến trúc quy mô lớn hơn nữa thích thú thành phố, tất là cùng nhanh chân đến trước một bộ khác đổi nơi đóng quân quá cảnh nghĩa quân tông xe, mà thiếu chút nữa ăn cái bế môn canh. chỉ là khắp nơi một phen khẩn trương đối lập cùng lẫn nhau chửi bậy ở trong trải qua dẫn đội lữ xoáy đặng tồn ra mặt một phen giao thiệp cùng cố gắng sau khi vẫn không thể nào biến thành hai con nghĩa quân trong lúc đó ác chiến cùng công kích cuối cùng nay một đoàn trạm canh gác cơm đội chỉ chiếm được trong thị trấn người ta lâm thời thêm vào chắp vá đi ra một vài tiền tài cùng mười mấy thất con la làm cứ vậy rời đi vòng đi hắn mới bồi thường cùng giá cả có điều ở chu hoài an kiến nghị cùng yêu cầu bên dưới vừa thêm vào yêu cầu những nơi hiệu thuốc hết thảy thuốc pha chế sẵn cùng viên tán đơn thuốc ngoài ra một gã trợ lý chấn thương thầy lang làm cơ bản thêm đầu Mà làm đồng hành phụ doanh quản kiêm hậu cần phụ trợ nhân viên phối hợp người, đang vì nghĩa quân chọn lựa cùng phân rõ các loại có thể dùng đồ vật đồng thời, hắn cũng có thể công khai vì chính mình thu nạp một vài tư nhân vật, làm lần này hành trình quang minh tránh đại phúc lợi cùng thu hoạch. Cho nên, các loại bị hắn chọn lựa ra vật, rất nhanh sẽ xếp vào non nửa cứng nhắc xe bò. Nhưng mà, đối lập với Quảng Châu xung quanh bởi vì quan quân bại hoại tan vỡ quá nhanh, mà có thể đại khái bảo toàn cùng duy trì được thị trấn quê nhà, dọc theo tiểu Giang hệ cấp cho càng là hướng về bắc hướng về đi, chiến loạn mang đến dấu vết cùng sáng tạo, chính là càng ngày càng rõ ràng cùng sâu sắc lên. Thỉnh thoảng đóng cửa ở trên đường cũ mới thi hài cùng xoay quanh tụ tập đàn quạ, còn có này bị thiêu hủy chợ phiên, chạm dịch, ra điếm tàn đoạn phế tích. Bởi vậy, này một đoàn trạm canh gác cơm đội cũng có hầu như hoàn toàn không có thu hoạch trong khi, ở lớn bên cạnh một vận mệnh khá lớn mái nhà đầu trong chấn, có thể thấy được chính là một mảnh dông tuyết không nghe thấy dấu chân rách nát cảnh tượng, cuối cùng ngoại trừ mười mấy đầu ở người vùng đất nhỏ bên trong luẩn quẩn không đi loài chó bị vào nồi ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại một vài không mang được phá lạc. cho nên, ở lữ xoáy đặng Tồn đề nghị ngắn ngủi cộng lại sau khi tất cả mọi người nhất trí quyết định có thể liền như vậy bước lên đường về. đương nhiên, để tận lực sáng tạo lợi ích cùng thành quả, cùng với giảm bớt quay đầu lại mất không, đặng tôn lại là dự định để chạm canh gác cơm đội đường về khác đi một con đường, để tận khả năng tiếp tục theo ven đường gom góp con truy, mà không đến mức đường về đi không cái gì. đối với điểm này, chu Hoài an mặc dù cảm thấy còn là thấy đỡ thì thôi, mang theo càng khổng lồ mập mạp đội ngũ liền như vậy đường cũ trở về càng tốt hơn một chút, nhưng ở một mảnh phổ biến coi như là quan cùng phân chấn tâm tình bên dưới cũng không có càng nhiều nghi ngờ lập trường và lý do mà ngậm miệng không nói. Dù sao, trước khi này đã quấy rầy qua địa phương, đã bàn ép dầu không ra càng nhiều bụi cho. Mà đây một đoàn vườn một đội đội ngũ ở ngoài hơn nữa gần nghìn tên tạp liền cưỡng bức lao động cùng trên trăm con xúc vật người ăn ngựa nhấm, có thể ở xa lạ con đường đường về trên tìm về điểm bổ sung đến là đáng giá đi một hồi. Đương nhiên, tại đây một đường lại đối lập thuận lợi ở trong, tình cờ cũng có không hài hòa tạm tâm cùng nhạc định. Tỷ như lén lút có người ép mua ép bán, thậm chí là một cách công khai cướp bóc dân tài hành vi. Mặc dù đang trong quân vật liệu đối lập đầy đủ dưới tình huống, bị lữ xoáy đặng tồn cùng giúp đỡ bất đồng trình độ xử phạt, nhưng cuối cùng vẫn là Chu hoài An ra mặt giúp đỡ bồi thường và khắc phục hậu quả. điều này cũng không khỏi làm hắn xúc động thời đại này bình dân mách tính thực sự là yêu cầu cực thấp mà thật sự quá tốt cháo như lấy chỉ cần thêm chút ít ân huệ cùng dùng lễ sẽ tính tạm thời hoàn toàn quên đi sinh hoạt cực khổ cùng thế sự vô thường gian ách giúp đỡ một mạc nhất cảm động cùng thông cảm sau đó vừa lục tục có cá biệt binh lính khắp nơi trên đường lạc đường thì không còn có khả năng tìm đã trở lại điều này làm cho đặng tồn rất là phát ra một lần tinh khí cho rằng là chính mình dưới chướng xuất hiện trốn cuối cùng mà hạ lệnh càng thêm nghiêm khắc quản giáo thi thố cùng lẫn nhau giám sát thủ đoạn mà để nguyên phát lớn mạnh đội ngũ hành trình càng ngày càng chậm chạp cùng chầm lên cuối cùng càng chạy càng chậm mà các loại vụn vặt vấn đề nhiều lần sinh không thể không ở bốn xã thị trấn xung quanh thạch hương chấn tạm thời ở lại mà tiến hành một phen chỉnh đốn cùng sắp xếp nơi đây bởi vì làm đường biển thuyền lớn đến các loại hương liệu cung cấp lại chế biến mà dẫn đến địa phương chế hương sản nghiệp hương thịnh mà được xưng là liền trong tảng đã đều hôn lửa ngâm mùi thơm này vị trí có điều đồng dạng bởi vì chiến hỏa lan đến duyên cớ làm hàng xa xỉ thị trường một phần địa phương đã tiêu điều dưới đã đi vài ngày rồi các loại cùng hương thuốc có quan hệ nhà xưởng cùng cửa hàng cũng là ra ra không tiếp tục kinh doanh hộ, hộ đóng cửa có điều đối với chu hoài an tới nói Chính mình lại như là biến tướng tiến nhập một chỗ bảo sơn bình thường. Trên thế đạo này, có thể thu thập đến đủ loại hương liệu địa phương nhưng không nhiều A. nay cũng là một loại rất tốt đại tiền cùng dễ dàng bảo quản hàng xa xỉ, cũng là giá trị rất cao thuốc thành phần một trong, chỉ là không biết là tại sao bị này kiến thức có hạn nghĩa quân cho không để ý đến mà thôi. Mặc dù theo trên danh nghĩa thuộc về cái khác nghĩa quân trong phạm vi, nhưng đã đục phải, sẽ không có bông tha lý do. Quy 1 chương 29, chạm canh các cơm, hạ bởi vì cách đó không xa bốn sẽ trong thị trấn thì đóng quân một con khác nghĩa quân bộ đội sở thuộc quản quân tướng lĩnh ở trên cấp bậc còn muốn so với tựa đầu vương bản cao cấp hay mà thạch hương trong trấn đồng dạng nghỉ lại giữ lại một đội nghĩa quân phụ trách hàng ngày trưng thu công việc bởi vậy ở lữ xoáy đặng tuồn đi tới thị trấn bãi kiến sau khi còn lại người bởi vì là quân đội bạn thế lực trong phạm vi cũng rõ ràng muốn so với ở địa phương khác thả lòng nhiều loại tâm tình này thậm chí cũng nhiễm trùng tới nhất là phụ quản doanh chu hải an mà bung đại đa số tạp vụ mà mang theo vài tên tùy tùng tiếp tục tại đây nơi trong thị trấn đi bộ cùng dò hỏi lên bởi vì là từng sớm mất qua giàu vùng đất nhỏ vị trí cho nên mặc dù coi như đã bị nghĩa quân trưng thu cùng la quát qua nhiều lần, thế nhưng làm địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay cỡ lớn thị trấn trụ cột còn là có điều tồn lưu, các loại phương tiện vẫn là tương đối đầy đủ hết cùng hoàn bị. Có điều địa phương chỗ chế biến nhiều nhất chủ yếu vẫn là dùng để cung phụng cùng lễ nghi kính thần phật đản hương hương, cũng chính là tiềm nhiễm dùng đốt hương làm chủ, chỉ là bởi vì đường biển cùng đường bộ thương đạo cùng đã đoạn tuyệt, mà bản xứ tiêu xài thị trường cũng bởi vì nghĩa quân đánh hạ quảng châu sau khi trực tiếp hoặc là gián tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng kéo rút, cho nên không thế nhưng tương ứng nhà xưởng, cửa hàng đã đỉnh công lâu ngày mà thợ thủ công tận tán. ở địa phương quan riêng kho hàng kho cầm nắm bên trong cũng đã động lại không ít chế hương nguyên liệu bởi vì đã không thể coi như ăn cơm cũng không có thể đổi hiện thành trực tiếp sử dụng vật phẩm mà ở không người hỏi tham giới tình huống bắt đầu phát sinh bất đồng trình độ mục nát cùng mốc đội cho nên đối với chu hoài an tới nói mấy thứ này hầu như chính là tự nhiên kiếm được kết quả chỉ cần giao thiệp cùng chuẩn bị tốt này trông coi thành phố quan cùng tô thuế chỗ lân cận bộ nghĩa quân là có thể tùy tiện đi vào vận chuyển cùng chọn lựa duy nhất phải lo lắng bất quá là trạm canh gác cơm trong đội có thể thêm vào cung cấp vật lực rõ ràng không đủ mà cần phải có chỗ độ công kích lấy hay bỏ mà thôi Bởi vậy. hắn thậm chí còn ở nơi đây tìm được rồi một vài hùng hoàng lưu hình loại hình vật liệu phụ cùng long não bạc hà cái khác tán tải còn tiến một bước chế biến cần thiết sức người địa phương chế hương nghiệp nhanh chóng lủi bại sau khi có chính là nhóm lớn thất nghiệp ở nhà mà khuyết thiếu kê sinh nhai hoặc là khó có thể sống tạm người ngoại trừ bộ phận có vợ hoặc là cố thổ khó bỏ ở ngoài còn lại bị ăn cơm no hấp dẫn đến thanh niên thợ thủ công bên trong có chính là lượng lớn có thể chọn lựa đối tượng tạm thời tìm được địa phương chế hương tay nghề nhân công cùng nguyên liệu sau khi hắn mong đợi đất nhang ngỗi ngải dầu cùng dầu củ là các loại chế phẩm cùng đến tiếp sau tương quan ngoại dụng thuốc liền bắt đầu có rơi xuống Không nên xem thường này ở đời sau không quá quan trọng và nhỏ, căn cứ đời sau cất bước ở Phi Châu lúc lưu lại một vài kinh nghiệm, đặt ở cái này rất nhiều man hoang khí độc dịch mà lâu dài lưu vong qua tủ chính trị lĩnh năm nơi, đồng dạng là có tác dụng lớn vị trí. Chỉ là trong khi sắp xếp vận chuyển xong cuối cùng một nhóm tồn kho đồ vật đường về trên đường, lại là đột nhiên xuất hiện bất ngờ tình hình. Chu Hoài An đột nhiên nghe đến xa xa chạm một tiếng, lại là có một gã địa phương nghĩa quân sĩ tốt trang phục bóng người, theo một chỗ đóng cửa cửa hàng đâm thủng ván cửa cùng bụi bậm bên trong quăng bay đi tới trên đường phố, lại là hừ hừ nhưng cũng lại không thể bỏ lên. Sau đó lại có hai cái nghiêng ngả đảo bóng người thoát. Sau đó đã bị đuổi theo ra đến người cho liên tiếp đá ngã lăn, đập ngã xuống đất. Lúc này đứng ở xung quanh vài tên địa phương chú lưu nghĩa quân, mới có thể phản ảnh lại, dồn dập rút đao cầm mũi nhọn gầm lên chửi bậy này xông lên phía trước, làm vây công trạng thái đến. Chỉ thấy mặt sau đi ra đi ra người nọ, lại là đột nhiên tăng tốc độ chỉ hạ, như là sấm dậy lại như pháo chỉ một con cấp lấy đánh vào, một tên trong đó gần nhất nghĩa quân sĩ tốt trong lòng, sau đó đối phương tựa như là bị đâm đầu tàn nhẫn nện cho một cái, lúc này kêu lên bay ngược ra ngoài mà sâu ngã tại đối diện trên tường, mà hoặc như là một tấm sắt giấy bình thường chậm chậm trở xuống. Sau đó thì dùng thế xét đánh không kịp bưng thai. Vô bỏ một người khác gần người nghĩa quân vung xuống đánh chém, mà đem khuỷu tay quay tay thành một loại nào đó phản chết tư thế mà ngã nhào xuống đất. Đối phương ở thác thân nhảy lên trong lúc đó vung trưởng như lao, chỉ cũng bị hắn chặt đánh vào trên thân thể người, thì tự nhiên mang ra một loại nào đó không khí rung động nhỏ bé song sóng nhỏ văng vọng, hầu như là không có ai đỡ nổi một hiệp đã bị làm ngược lại không nổi lên, mà ở người bình thường tầm nhìn dưới. Chỉ để lại liên tiếp loạn ảnh hiệu điệu quy tích, nếu như không phải Chu Hoài An cũng mở ra tốn năng lượng thấp hơn phụ trợ tầm nhìn, thậm chí không có cách nào bắt lấy đối phương cụ thể động tác cùng tư thế. Trong ngay mắt, thì thành thạo đến đêm này phân tán vây quanh lại nghĩa quân sĩ tốt, cho tiêu diệt từng bộ phận mà lần lượt bắn ngã xuống đất, ngang dọc tứ tung đem các loại binh khí đã đánh mất một chỗ. Nhưng mà còn không có đợi hắn xoay người lại vô vụ trên người bối đất, lại lại bị mới một làn sóng chu lên đã tìm đến nghĩa quân, cho chiến đấu ở lại kịch liệt giao thủ lên. Đây là Chu Hoài An đã không nhịn được thả ra tự thân xem xét chức năng, nhất thời có điều phát hiện. Mặc dù ở bề ngoài thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng đối phương sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật có thể so với người bình thường muốn manh liệt nhiều. Ở sinh thể xem xét bên dưới cùng trùng quanh nhận thấy đại đa số người so với, nhất định chính là ngọn lửa cùng đánh thép lò nung to lớn khác nhau. Mà này bị đánh ngã xuống đất nghĩa quân tướng sĩ, sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng rất nhanh đổi suy vi lên cùng biến mất không thấy. Thoạt nhìn đối phương mặc dù là bàn tay trần thế nhưng xuống tay sắc bén ngoan tuyệt, cơ bản chính là nhường cho mục tiêu mất đi sức chiến đấu hoặc là chết là mục tiêu. Nếu như ở dùng tới thích hợp vũ khí nói. chỉ sợ lực sát thương cùng sức chiến đấu còn có thể có điều tăng lên. Có điều, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương ở mấy lần bùng nổ sau khi, tương ứng sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng biến thành ảm đạm cùng giảm bất rất nhiều, này không khỏi để hắn yên lòng, quả nhiên bất kỳ năng lực cùng tài nghệ đều là đến trả giá tương ứng giá cả a, mà không có cách nào thoát ra định luật bảo toàn năng lượng cơ bản phạm vi. Hắn không khỏi cho đối phương ngồi lên rồi hưởng ứng đánh dấu cùng ghi chú, dù sao, đây là Chu Hoài An lần đầu tiên ở thế giới này thấy được cùng loại võ nghệ loại hình gì đó, chỉ là đối phương cũng tựa hồ cảm giác được cái gì bình thường. mở miệng trung quanh hướng tới bên này liếc mắt nhìn cũng đã ở một mảnh hò hét cùng truy đuổi trong tiếng lại đánh bại cùng đánh đổ hiểu rõ vài tên truy binh sau phi thân nhảy một cái nhảy qua tường đi mà hoàn toàn biến mất ở nhận biết của Chu Hoài An trong phạm vi mà Chu Hoài An cũng hơi hơi hồi tưởng cùng hơi hơi đánh giá lại đối phương quá trình chiến đấu cùng tương ứng biểu hiện đối phương võ lực tiêu chuẩn đại khái chính là có thể đồng thời đối phó mười mấy vũ trang sĩ tốt dựa vào ngắn ngủi bùng nổ sức mạnh mà đem tiêu diệt từng bộ phận thế nhưng gặp phải càng nhiều tụ tập cùng nhau vũ trang binh lính cũng không thể tránh khỏi muốn bó tay bó chân lâm vào chiến đấu cùng giằng co ở trong mà khi số lượng ấy vượt qua 4 50 người sau khi, cho dù là đối phương trạng thái toàn thịnh cùng vũ khí trên bộ trợ, cũng chỉ sợ nếu tạm thời tránh đi hoặc vừa là chạy chối chết, mới không còn bị nhốt lại hoặc là tươi sống ngoài chết độ khả thi. Có điều, nếu như đối phương có khá là tinh xảo cung nọ loại hình tấn công từ xa thủ đoạn, dựa vào cao hơn cao thấp địa hình cẩn thận đỏ sức nói, còn là có cơ hội đánh tan hoặc là kéo đổ, dọa nạt chạy này nửa đội nghĩa quân. Thông qua này ngẫu nhiên gặp tình thế, ngoại trừ cảm giác được một loại nào đó thiết thân mơ hồ uy hiếp ở ngoài, Chu Hoài An cũng cảm giác tới thế giới này không vì đại đa số người biết ta một mặt, trong khi đối với mình sốc lên một nho nhỏ góc. Mà để hắn đi tới thế giới này sau khi, cuối cùng là chẳng phải không thú vị cùng khuyết thiếu lực hút. Đây cũng là thời đại này nhân sĩ giang hồ cùng cao thủ, liền không biết đối phương ở thời đại này cá nhân võ lực cấp độ ở trong, thuộc về cái gì tiêu chuẩn tồn tại. Dù sao, ở đời sau đường truyền kỳ bên trong cái kia phi kiếm lấy đầu người, hoặc vừa là một đêm bay rút trăm dặm thần kỳ điện cố cùng tiết mục ngắn nhưng lâu dài ai cũng khoái có nghe nhiều nên thuộc. Có điều, hắn kế tiếp nghĩ đến chuyện làm thứ nhất, chính là tăng cường bên cạnh mình hộ vệ. đặc biệt là ở không có cách nào trực tiếp gia tăng nhân số dưới tình huống có thể lợi dụng lấy việc công làm việc tư quyền lợi chi tiện nhiều trang bị mấy bộ mạnh mẽ cung tên nếu như có thể đưa tới nọ thì càng được rồi phải biết rằng căn cứ đời sau truyền lưu lý vệ công đối với thái tông thi vấn đáp đời đường quân đội chỗ trang bị cung nọ tỷ lệ cao cũng là gọi bằng lấy với trong lịch sử ghi chép chỉ cần luyện tập nhiều hơn sau khi cho dù là gặp phải loại này cá nhân võ lực đỉnh cấp tình huống cũng có đầy đủ uy hiếp cùng trục xuất năng lực bởi vậy hắn nghĩ đến cái gì nói làm liền làm không thể chờ đợi được nữa mang theo lão quan ở bên trong năm tên hộ vệ. xoay người về trở lại trạm canh gác cơm đội đồ quân nu lâm thời bởi vì hắn nhớ tới ở trước đó vài ngày mộ tập đến mấy chục tên người miền núi săn bắn ở trong giống như có người sẽ chế tạo thuốc nỏ loại này khá là thiên môn gì đó cũng có thể làm phòng thân sức mạnh một loại nào đó bổ sung chính là là tầm bắn cùng sát thương không đủ trong khi dùng độc đến bù đạo lý có ai sẽ chế thuốc nỏ đi ra nói chuyện quay một đám ở lại trong chú địa tiếp thu biên quản cùng thao luyện mới cuối cùng đội phó lao quan lớn tiếng tuyên bố đến phu quản có điều sai phái sau đó dùng chu hoài an phụ doanh quản cùng trạm canh gác cơm đội chuẩn bị hành chính tổng hợp thân phận cùng đồng ý rất dễ dàng khiến cho trong đó hai gã săn bắn xuất thân mới cuối cùng, xung phong nhận việc dâng ra chính mình chán tư ra phương thuốc. Ảm, tám mươi có điều Chu Hoài An rất nhanh phát hiện, những tợ săn này sử dụng thuốc nọ độc, bất quá là một loại nào đó thực vật loài tê liệt thành phần, mà dùng tới đối phó một vài hình thể trọng đại mà tính tình hung manh thu hoang. Có điều, bởi vì thứ này bất tiện lâu dài gìn giữ cùng mang theo người, bọn họ cũng không có có sẵn chế phẩm mà phải một lần nữa phân phối đi ra, bởi vậy, trong đó mấy vị chủ yếu thành phần cần phải đi tiệm thuốc vô lấy cùng bào chế một hai. Cũng may mười hương trấn chính là một chỗ lớn vùng đất nhỏ. mặc dù đã tiêu điệu nhưng bởi vì từng thương lữ đường lớn làm trong hiệu thuốc gì đó là so với địa phương khác càng thêm đủ một vài rất nhanh hạt mã tiền có ô đầu còn có giá mặt do mấy vị vị thuốc chính thì tạm thời yêu bất đồng trong hiệu thuốc tìm đủ sau đó ngay ở Chu Hải An có nhiều thú vị quan sát dưới dựa vào cuối cùng một nhà trong cửa hàng ép vòng giá cầm các loại có sẵn công cụ ngay tại chỗ chế biến bảo chế dậy đi làm tương đối lớn tuổi tên kia sản bán vô cùng trịnh trọng dùng lấy ra rèn luyện đi ra màu sám vật sạch sẽ đem trong chú địa mang đến bao nhiêu bó lớn mũi tên đều nhộn qua cùng hun lửa làm sau khi mới triệt để thở phào nhẹ nhõm nói lần này ít nhất có thể duy trì hơn nửa tháng hiệu dụng chỉ cần không bị dầm mưa hoặc là qua nước nói coi như sau một tháng lại nhiễm một lần cũng là không sao chỉ cần khả năng rách ra nửa phần nói cho dù là trọng đại lợn núi cũng có cơ hội đẩy ngã chu hoài an cố hết sức gật gù làm điện hình thực vật trích chế phẩm bệnh trung ở môi trường tự nhiên phát huy cùng oxy hóa thoái biến bên dưới cũng chính là trình độ này mà ở mang theo này thành phẩm trước khi rời đi để phòng ngừa cái kia chạy trốn lần nút ở đã bên cạnh cùng xung quanh mà làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống đến hắn lại tiêu hao một chút thể năng phát động một lần theo lệ xem xét nhưng mà chính là lần này cực hạn phát động xem xét chức năng, lại làm cho cái kia hắn có tương đương bất ngờ các phát hiện khác. Quy 1 chương 30, trợ hiện. Bởi vì thì ở phía xa có nơi, nhóm lớn sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật so với người bình thường muốn mãnh liệt nhiều lắm phản ứng cùng tồn tại, thì như vậy tương đương chặt chẽ tập trung ở bao nhiêu chỗ dọc đường kiến trúc ở trong, mà lạnh lạnh lừa thưa ra ngoài lại nhìn không tới bất kỳ chút nào dấu hiệu cùng dị dạng, này không khỏi để Chu Hoài An có chút tại chỗ kinh ngạc cùng cảnh lên sau đó hắn ở giác quan bên trong cẩn thận quan sát cùng nhận biết bên dưới phát hiện bên ngoài cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu cùng dấu vết thì như cái kia mấy cái đều ở xung quanh đi tới đi lui đến có chút thường xuyên người qua đường còn có lời biếng ngồi sổm dưới tưởng bày sạp không có bất kỳ tâm tư mua đi nhưng thủy trung nhìn quanh hai bên bất đồng tiểu thương cái gì rõ ràng là chính là đặt ở bên ngoài chạm gác ngầm cùng nhãn tuyến đúng rồi hai con đường ở ngoài cái kia chỗ cổng chào là cái gì vị trí a quay đầu chu Hoài an không nhịn được đầu góc tráng váng cảm giác khó chịu lặng lẽ hỏi rõ bị trương dụng quy ra tiền hiệu thuốc làm chủ về quản quân nói đó là trịnh gia sạn tử cùng điệu tốt tiên quán Hiệu thuốc chủ nhân một vị mặt mũi nhăn nheo tiểu lão đầu, cẩn thận chặt chẽ nói: "Vốn là khách thương dừng lại chân vị trí, chẳng lẽ bây giờ còn có khách thương vào ở không thành công?" Chu Hoài An nhẹ nhàng bâng cơ truy vấn một câu. Theo tiểu lão nhân biết, sợ là nhắm cửa vài ngày rồi. Đối phương không rảnh suy tư khẽ lắc đầu nói: "Từ khi cải gian, nghĩa quân nắm giữ địa phương sau khi, ngay ở không có gì ra dáng thương lữ qua đến rồi." Nghe đến đó, Chu Hoài An trong lòng đã hết thảy tính toán cùng phán đoán, nói vậy mình và trạm canh gác cương độ đến 10 hương trấn sau khi, rất có thể cũng đã cuốn vào địa phương một phiền phức lớn, hoặc giả nói là ẩn nút không phát âm lưu chúng rồi. Theo Chu Hoài An trước mắt biết, ở Hoàng Sao dưới trướng đại bộ phận nông dân quân, mặc dù căm hận này quan lại thế tộc, ngang ngược nhà giàu mà thường xuyên phá cửa chép, thế nhưng tựa hồ thượng tầng nghiệp vụ là từng làm người bán muối lậu ngon nguồn, đối với này lui tới các nơi thương lữ cùng đi cửa hàng, hay là có điều mở ra một con đường. Bởi vậy ở nghĩa quân một đường trinh chiến quá trình ở trong, bọn họ thậm chí còn có thể cùng một vài nghĩa quân cài đặt quan hệ, mà cùng với tiến hành mua bán hoặc là tiếp tục ở địa phương trên làm ăn đi xuống, thậm chí làm nghĩa quân trong tay thu hoạch tiêu thụ dù lối thoát, đầy đủ thể hiện ra một loại vốn liếng không có trận doanh cùng lập trường vượt mức tư thế. tiến tới hình thành một loại ngắn ngủi cùng lâm thời chung sống trạng thái thế nhưng này giấu đầu lòi đuôi ở bán hàng ký gửi cùng thương quán bên trong không rõ đoàn người lập trường và động cơ thì thật sự có chút không tốt nói rồi vì vậy giờ phút này chu hoài an chỉ muốn dùng ngắn nhất thời gian trở lại trụ sở của chính mình ở trong đi tốt vì thế làm những gì mới khá là an tâm ta có thể tin người không lập tức hắn đem bên ngoài dẫn người trông coi đội phó Lao quan cho gọi vào bên cạnh dùng một loại tương đương nghiêm túc giọng điệu từng chữ từng câu nói tới Phu quản ngươi đây là nói cái gì gặp lời nói với người xa lạ lão quan không khỏi thu hồi trên mặt thô lỗ cùng thật thà vẻ mặt hơi kinh ngạc nói có chuyện gì cứ gọi ta là được vậy ngươi đồng ý tin tưởng ta không chu hoài an tiếp tục nói nhưng người mặc phụ quản giàn dò hắn cũng rốt cục thu hồi trên mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc chăm chú đáp lại nói ta đây phải ngươi mang hai khá là thông minh cùng có nhãn lực người chu hoài an đã ở trong lòng thở ra một hơi lập tức nói ra tương ứng chán yêu cầu Bỏ đến chỗ cao đi lên thay ta dò xét cùng quan sát dưới nơi khác tình hình phu quản nói không sai sau đó sắc mặt nặng nghề lão quan thì dẫn người trở về hội hợp sau đó cau mày thấp giọng quay chu hoài an đạo chỗ kia ta cẩn thận xem xét nhiều lần bằng đến có gì đó không đúng Chỉ là chu người bên ngoài các loại rõ ràng đều có chút khả nghi, mà không dám đang đến gần càng hơn. Kế hoạch xuyên qua Chu Hoài An ở trong lòng gọi vào, như vậy làm ở đây nhân chứng cùng sức thuyết phục cũng là bước đầu có có. Chúng ta đây thì mau mau quay đầu lại, tốt cho trong đội báo tin. Cho cùng hiệu thuốc chủ nhân bao nhiêu đấy thóc gạo cùng một vầng thịt khô làm thủ lao sau khi, Chu Hoài An thì mang theo mọi người bước lên đường về con đường. Sau đó, hắn cố ý tránh khỏi chỗ đó mà ở trong trấn lại nhiều đi vòng một vòng lớn, lập tức thông qua đang lấy chính mình làm trung tâm phát động xem xét, lại phát hiện mấy chỗ lượng lớn tụ tập hoạt động sinh thể tín hiệu vị trí. hầu như đều là trong trấn hoang phế trạch địa hoặc là cửa hàng lớn, vừa vận chiếm cứ đông tây nam bắc tứ phương năm cái chỗ sung yếu vị trí, chính là là băng dày ba thức không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên, chỉ là chỗ ở mình này chạm canh gác cương đội, lại là ma xui quỷ khiến cho đụng phải tiền đến, mà đưa đến càng thêm phức tạp cục diện cùng trạng thái. sau đó, tựa hồ là vì sinh thể năng lượng tiêu hao có chút lớn hơn, lâu dài mãnh liệt cảm giác đói bụng lại chộp lấy hắn thân thể, mà không nhịn được trước tiên móc ra tự mang bánh bột lọc điều hòa làm mức nguyên lành mức lên. nhưng mà, hắn vừa sinh ra mơ hồ một chút lo lắng, lần này trở về báo động mà đề cao cảnh giác đúng là tương đối dễ dàng. thế nhưng khá là phiền toái là đặng tồn đi rồi sau khi còn lại cái kia mấy cái mỗi loại phụ trách dẫn đội giáo húy cùng phụ ý sẽ không là hắn cái này phụ doanh quản thân phận chỗ có thể chỉ huy cùng chi phái động dù sao hắn cái này phụ doanh quản thủ hạ làm việc người không ít nhưng là có thể trực tiếp nghe lệnh vũ trang nhân viên cũng không quá hạn lão quan ở bên trong mười mấy người mà thôi cho nên nhất định phải có đầy đủ lý do cùng lời giải thích để đả động bọn họ chủ động làm ra một vài phòng ngừa tính thi thố đến nhưng mà ở bàn quên đi một bụng tâm tư về tới như trước là một mảnh nhàn hạ nhạt bầu không khí trụ sở cửa hàng rào bên trong sau khi chu hoài an lại phát hiện cái tia vài tên trung tầng đầu lĩnh đa số vắng mặt cuối cùng chỉ còn lại có một gã phụ trách dẫn dắt cung thủ lựa phụ ý bởi vì ăn đau bụng mà đang ở lại trên giường tu dưỡng chư gia huy đường phụ ý bọn họ đâu hắn không khỏi hỏi do phụ trách quản lý đắp giữa trường đứng chạm canh gác một gã gá đội trưởng đều bị bản xứ rừng tây đầu lĩnh mời mọc đi thành phố quan dị uống rượu người này đội trưởng dùng một loại giường dưng như không ngữ khí đến chỉ sợ còn muốn chậm chút mới có thể trở về đúng rồi Trư gia huy đặc biệt đã thông báo phủ quản phần kia rượu và đồ nhắm đã đặt ở trong phòng sau đó hắn vừa phát hiện ngoại trừ đại đa số đang tiếp thụ đơn giản biên quản cùng thao luyện mới cuối cùng ở ngoài trong doanh trại này lao tốt có thật nhiều cũng đã ra trại đi tìm tiêu khiển mà đang phân tán tại đây chỗ thôn trấn ở trong thực sự là không xong chu hoài an nhẫn không khỏi quay sắc mặt đồng dạng có chút tối tâm láo còn nói phi thường dưới tình huống ta phải làm ra một vài phi thường cử động hy vọng ngươi khả năng trợ giúp ta một hai ít nhất cũng không muốn trở thành cản trở của ta dùng kiểm kê hàng ngày phung phí vì danh công đạo tên kia phụ trách đứng trạm canh gác đang làm nhiệm vụ đội trưởng đem vẫn đang ở lại trụ sở bên trong đầu mục lớn nhỏ cho triệu tập lại sau khi sau đó hắn xuất hiện ở tên kia hề phải nằm trên giường xác lữ phụ ý trước mặt đây là một tương đương gầy gò biến thành màu đen hắn tử chỉ là bởi vì đi tạ mệt là duyên cớ mà đầy mặt là bệnh trạng vàng như nghệ sắc lão lữ ta bây giờ thì một câu nói như vậy chu hoài an không chút khách khí lớn tiếng ồn đến người muốn chết còn là muốn sống hòa thượng người đây là ý gì đối phương rõ ràng có chút suy yếu dễ rồi đến Phát cái gì thất tâm phong muốn chết ta liền đem ngươi bỏ vào nơi đây tự xanh tự diệt được rồi chu hoài an trực tiếp cầm trong tay vỏ đao đẹ vào đối phương trên ngực muốn sống thì lên hạ lệnh cho ngươi mọi người động làm tốt chuẩn bị địch chúng ta sợ là có rất lớn phiền phức cùng thị phi phải quyết định thật nhanh trung sức lên chuẩn bị sẵn sàng cái gì thời khắc này kinh ngạc vẻ mặt động lại ở đối phương trên mặt sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nhanh chân xông tới lão quan, cũng đao to ngựa lớn đứng ở phía sau của chu hoài an làm ra một loại nào đó nâng đỡ cùng ủng hộ không tiếng động tư thế đến sau nửa ngày dùng sắc mặt không lo lữ phụ ý ra mặt đầu mối triệu tập còn lại đầu mục lớn nhỏ Ở một phen không ngoài dự liệu nghi ngờ cùng tranh luận sau khi, ở lão quan dẫn đầu ở đây hơn 10 người binh sĩ trợ giúp cùng dưới áp chế, còn là miễn cưỡng thống nhất ý kiến, mà mở ra đồ quân nhu xe ngựa đem còn lại sức người đều cho vũ trang lên. Lập tức quyết định thừa dịp hơn phân nửa binh lực đều ở đây trụ sở bên trong cơ hội, mặc dù đa số là mới cuối cùng, tạm thời phân ra hai đường tháo vát sức người đến mỗi loại làm việc, dùng đối ứng trước mắt cục diện. Một đường đi tới thành phố quan đem quá khứ uống rượu các giáo lý cho tiếp ứng trở về, tốt khôi phục cơ bản điểm sức chiến đấu cùng thứ tự. Ở nơi đây Chu Hoài An cũng nho nhỏ dùng lại tâm tư, bởi vậy bị phái ra đi đều là này đầu mục thân tín cùng tự trung. tin tưởng cho dù là gặp phải tình trạng gì bọn họ cũng sẽ không không ra sức, mà phía bên mình đến tiếp sau xử lý lên cũng đối lập bất việc nhiều. Mà mặt khác một đường, thì lại là do Chu Hoài An tự thân xuất mã, từ lao quan dẫn đầu mang theo một đám đao bài thủ, xà mâu đội cùng cung thủ, đi tới gần nhất một có thể gần dấu vũ trang nhân viên cứ điểm, dùng ý đồ giải quyết đi cái này gần đây bi hiếp, Do đó đập cổ động rắn đem tình thế giành chức làm suy yếu đi một phần. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này cũng là Chu Hoài An đi tới thói đời sau khi, đệ nhất tự mình tham dự cùng có hạn chủ đạo sơ trận. Quy một chương ba mươi hiện, chung mới hương chấn một cái nào đó rác, chính là dấu chân ít ỏi sau giờ ngọ thời gian. Về vài tiếng ve vẫn còn đang cố gắng kêu to đến cuối cùng một tia cảm giác tồn tại. Mà ở có chút âm xương ảm đạm mà ném ra tia sợi bóng sợi tơ sắc trời dưới. Bất kể là góc đường ngồi xổm trẻ ăn mày, sẽ bằng trên mặt đất trên nhìn như ngủ gật tiểu thương. Còn có tựa ở ngõ nhỏ bên cạnh hắn từ say, đều không nhúc ních phảng phất là quần đắp tượng bình thường đều động lại ở thời khắc này thời gian ở trong. Lúc này đi qua trên đường hơn 10 người cường tráng người đi đường, thì thành phá vỡ này một bước động lại lên phố phường bức tranh tạm âm cùng biến số. Bất quá bọn hắn cũng không có liền như vậy quá nhiều dừng lại, mà là đến cũng nhanh đi cũng nhanh. mắt thấy một lần nữa biến mất ở xa xa kiến trúc sau lưng mà lúc này làm bằng gỗ to ngói dưới mái hiền một gã trước người xếp đầy cá ướp muối làm tiểu thương như là bị thức tỉnh lên rất là phiên động vài cái mí mắt nhìn đi xa bóng người mà có chút hứng thú quạ nhưng một lần nữa gật gà gật tú lên nhưng mà hắn lại bị nhỏ vụn tiếng vang cho đánh thức trong khi thì kinh nhìn thấy dán vào kiến trúc dưới khe hở rón ra rón rén theo dưới chân tường bỏ lại bóng người hiểu điệu hắn trong giây lát đó chỉ muốn kêu lên sợ hãi một bên đưa tay đẩy ra trước người mình đánh dần cùng cái gầu sau đó thì bị người theo áo lóc cho một đao đâm xuyên ra ngoài Đầy bụng tiếng kêu gào cũng chỉ còn lại có trong miệng một luồng tiếp một luồng phun ra máu. Sau đó bị khua mở ra cá khô sạp hàng bên trong, thình lình lộ ra một nửa mái sáng như tuyết dao nhỏ đến. Hầu như là cùng lúc đó này đầu đường trẻ ăn mày, hẻm vừa hắn tử say bên cạnh, cũng có người mò gần bên cạnh sau khi, đột nhiên thì đưa bọn họ ngã nhào xuống đất mà phối hợp thành thạo chọc vào dao, hoặc vừa là các cổ, trung sức kéo chân bắt tay thần tốc tiếp sức phép tắc khi đi, mà chỉ để lại một vũng máu làm từng từng tồn tại chứng minh. Sau một lát, này đi xa mười mấy thường phục trắng hắn cũng đi mà phù còn, trên người còn mang theo một chút mới mẹ vết máu. cùng tụ tập ở dưới mái hiên bóng người hội hợp cùng nhau tiếp tục bận rộn cái gì bẩm báo quan đội đầu sau đó đang đứng ở cách đó không xa lầu các trên dựa vào khép hở cửa sổ cách thức quan sát đến tất cả những thứ này lao quan cũng chiếm được khá là sát thực tặng lại ra ngoài tổng cộng mò rơi mất 7 cái người khả nghi trong đó bốn cái đều có dấu giếm binh khí lấy ra nhà kho bên cạnh cũng đã quét sạch qua chỉ có một huynh đệ bị dạch tổn thương cánh tay không có phát hiện càng nhiều môn hộ cùng ra vào vị trí mà chu hoài an lặng lẽ thấy lao quan từng bước một phát hiệu lệnh cùng điều khiển sức người nhưng trong lòng thì thầm thở dài nói thoạt nhìn còn lại ba cái hiện nghiên cứu dối không thể tránh khỏi nộ thương rồi có thể tiến hành bước tiếp theo chuẩn bị sau đó hắn đột nhiên mở miệng nói nhất định phải nhanh để ngừa đêm dài lắm mộng làm cho đối phương cảnh giác lên vậy sẽ phải càng phí một phen chu bẻ đi ta sẽ tự mình dẫn đội phía trước lao quan bay hắn tầng tầng gật gật đầu sau đó theo cái này báo cáo hỏa trưởng đồng thời đi ra ngoài sau đó chu hoài an thì nhìn thấy đối diện đường phố bên cạnh lại hơn một đám người trong tay bọn họ ôm thành bó bụi rậm còn có to gồm cái bình cùng bình loại hình bụi chứa bọn họ liên tiếp xếp thành hàng dài chạy chậm gần sát chết đối diện cỡ lớn nhà kho sau khi liên bắt đầu cầm trong tay bụi rậm dọc theo chân tường phô tán ra lại sẽ các màu to đồ gốm mâm bên trong chất lòng từng cái xối cùng dội ở này mặt tường cùng cạnh cửa trên cuối cùng xuất hiện tất là mấy chiếc chất đầy đất đá xe cút kít thì như vậy trực tiếp từ vài tên tráng hán chung sức đẩy lên cấm đoán nhà kho đang bọn trước sau đó trên chết dựa vào cũng ở phía trên mà phát sinh nhẹ nhàng chấn động cùng tiếng vang lúc này ở chỗ cũng rốt cục cảm thụ cùng đã nhận ra cái gì bắt đầu xuất hiện nhỏ bé động tĩnh cùng có người nói chuyện âm thanh Tựa hồ là đang hỏi dò ra ngoài phát sinh sự tình, mà ở Chu Hoài An lại phát động lên xem xét trong phạm vi, thời khắc cảm nhận được này vốn dậy đặc tụ tập cùng một chỗ, bày ra hoặc ngồi hoặc nằm tư thế thân thể tín hiệu, cũng dồn dập đã biến thành đứng thẳng cùng đi lại tư thế đến. Tiến tới từ dưới lên ở tòa này, nhà kho cùng phụ thuộc kiến trúc nội bộ từ từ khuyết tán ra. Mà ở kiến trúc chỗ cao một thông khí mở miệng bên trong, cũng bắt đầu có người ngó giáo rắc rôi ra nửa người đến, muốn dò xét nhìn rõ ràng cửa trước đến tột cùng là tình trạng gì, sau đó đã bị lăng không bay tới một mũi tên bắn chúng bên ngoài, mà rên khẽ một tiếng thì rơi xuống rơi xuống trên mặt tường, mà trên mặt đất bắn lên một chùm bụi đất đến. trước khi bước đầu lập kế hoạch sau khi hoàn thành, thân thể như trước suy yếu lực phụ ý bị lưu lại trấn giữ trong doanh trại, thuận tiện coi trường này ra nhập trễ nhất mới cuối cùng, mà chờ đợi cái khác ra ngoài trà sĩ tốt. Bởi vì này giải rác ở trên đường phố người, đại khái còn có 2, 300 số lượng, ở loại này địch trong tối ta ngoài sáng dưới tình huống, thì chỉ có thể gửi hy vọng cùng bọn chúng thân mình rèn luyện hàng ngày, có thể ở nơi đây phát động lên động tĩnh ở trong, đúng lúc phản ứng lại mà tự đi về hàng. Căn cứ, Chu Hoài An cảm ứng bên trong nơi này nhà kho trong vòng đại khái số lượng cùng quy mô, cuối cùng điểm ra đến 100 gia mặt sĩ tốt, cũng là lão quan cái này đội phó có thể miễn cưỡng dưới sự chỉ huy lớn nhất hạng nghịch, trong đó có 20 bắt lại xà mâu biên làm một đội, 30 dùng đao nhãn một đội, mà còn lại tất cả đều là một màu áo vải cung thủ, ở ngoài hơn nữa người người một mặt tâm che. Sau đó chính là này thuần túy chỉ có thể dùng để khoe khoang khí lực làm chuyện vật cùng vô dịch, cho bọn hắn không ai phát ra một cây cờ sĩ hoặc là ôm vải gô đến góp đủ số, tạm thời xung làm phất cờ hò gieo thanh thế cùng bối cảnh, dùng dọa nạt ngăn trở cùng kéo dài này, đối phương có thể tồn tại chi viện chỉ là so sánh với một khắc đường tiến đến tiếp ứng cùng cứu viện, trong khi thành phố quan ở trong uống rượu đầu lĩnh bọn mấy lần sức người, nơi đây sức chiến đấu thì có chút không đủ nhìn, bởi vì những người bộ hạ này đối với mỗi loại đầu lĩnh an uy, bọn họ muốn so với trong kế hoạch lôi đi cùng càng nhiều hơn một chút lão luyện có tốt. Có điều ở mong muốn của Chu Hoài An ở trong, bọn họ vốn là dùng để hấp dẫn sự chú ý đầu to, ngược lại có thể che giấu chính mình ở bên cạnh làm việc. Bởi vậy, ở Chu Hoài An kế tiếp theo đề nghị, bọn họ còn đẩy tới bao nhiêu chiếc xe lớn đến, mang nhiều dầu thắp cùng tuổi, còn có cái khác dẫn hỏa đồ vật thừa thế xông lên mở doanh sông ra ngoài. Có điều bây giờ nhìn lại không biết là lần này tặc nhân thái quá lười biếng cùng không chuyên nghiệp còn là này lao tốt thân mình bản lĩnh không sai kế tiếp tình thế phát triển tình huống hiện nhiên còn muốn so với hắn dự đoán muốn kém một ít mà đây rớt xuống cũng như là một tín hiệu cùng dấu hiệu ở chỗ người rốt cục bắt đầu phát giác ra không đúng mà bắt đầu một lần nữa tụ tập ở một chỗ xung kích lên cửa trước mà phát sinh to lớn chống đối cùng nện tiếng vang đến lại xem xét bên dưới trong đó mấy cái khá là rõ ràng cùng mãnh liệt sinh thể phản ứng cũng làm cho chu hoài an có chút kinh giác mà cũng không ngồi yên nữa ở việc này bên trong kỳ thực ta còn có điều tư tâm chỉ lát nữa là phải lâm chiến phía trước không biết là là xuất phát từ lửa xém lông mày binh chiến hung uy còn là khiến người ta không nhanh không chậm áp lực chu hoài an đi ra che chở thân thể của chính mình vị trí mà đứng ở bên đường quay vừa mới để cung tên xuống lao còn nói ta trời sáng đặt được lao quan lại là không cho là thế đến nhưng nếu không phải phụ còn nói trong doanh trại đại đa số binh đệ thì phải gặp sự tình, lại là không giả được thôi cho nên dưới mắt người có cái gì biện pháp cùng đối sách còn xin cứ việc công đạo hạ xuống không muốn đang làm khó dễ ta đây người thô kệch, nhọc lòng đi suy nghĩ vậy liền đem thuốc tiễn lấy ra chu hoài an cũng thở một hơi quá quyết nói chuẩn bị động thủ đi đang giết chết bên ngoài cơ sở ngầm cùng trinh sát tuần hành sau khi dùng xe ngựa làm công sự phối hợp đao xà mâu triển khai cung thủ mà đem tuổi đắp đến kiến trúc chung quanh, lại từng cái đồng thời sau khi đốt mấy nơi vọt lên ngọn lửa ở tuổi dầu mỡ giúp thế giới thần tốc lan tràn ra, mà trong khoảng thời gian ngắn biến thành bao phủ ở to lớn nhà kho bên ngoài từng đoạn khói lửa ở trong. Sau đó vừa dẫn hỏa chỗ cao dưới mái hiên làm bằng gỗ cái dui cùng có chiếc, mà biến thành hướng lên trên đốt cháy đi tảng lớn cầu lửa bị thiêu đốt đến rồn dập giòn nước máy ngói, vừa đã biến thành từ từ hướng về vùi lấp sụp xuống tư thế. mà trong cửa lớn giãn nện cùng sông tới tiếng cũng càng gấp gáp, bao nhiêu muốn đem xếp đệ vào trên cửa cái kia mấy chiếc tay đẩy xe chấn động mở ra đến, mà tụ tập đến thượng phong phương hướng phu dịch cũng tiếp tục đem các loại ném mạnh đến dùng trường trị chất dẫn cháy tư thế, lúc này một trận kéo dài gió lùa dọc đường gió thổi qua đến, lại là để thế lửa hơi hơi độ lệch hướng tây sau khi đốt cháy càng thêm mãnh liệt cùng sinh ra càng nhiều hun người khói đen đến, sau đó bên cạnh nhà cùng kiến trúc cũng từ từ bị thiêu đốt lên, này cũng đã không phải có thể khống chế tình thế, mà nhà kho trong cửa lớn đánh nện tiếng vang cũng bắt đầu theo các loại gầm lên cùng chửi bậy, biến thành thê thảm tiêu thảm thiết cùng tuyệt vọng tiếng kêu thấy thế nào? có người liên tiếp theo chỗ cao cửa thông gió cùng dưới mái hiên một lần nữa nhô ra, mà lẫn nhau xô đẩy cùng chen đụng phải vội vội vã vã dồn dập ý đồ nhảy tường chạy trốn. lúc này nên tiếp bọn họ chính là này vừa vặn dĩ hạ cung tên, hơn nữa cho dù là có người may mắn nhiều lóe lên nhanh như tên bắn, ở trượng tám cao dưới chân tường rơi thất điên bắt đảo hoặc là tay đứt chân đoạn sau khi muốn leo ra thiêu đốt đám cháy cùng không dứt dứt xuống mày bỡ, cũng cơ bản là một loại không thể hy vọng xa vời. ở cái này làm người tuyệt vọng tử vong cạm bẫy ở trong, nay dưới sủi cạo bình thường rất xuống thành các loại mẹo tư thế thân thể. cũng chỉ có thể chỉ có thể ở vùng vây dây chết động tác ở trong bị tươi sống động lại thành từng đoạn tư thế khác nhau thang gốc. chỉ có mấy cái trên người cháy bóng người ở rơi xuống đất sau có thể một lần nữa chạy đi muốn thoát đi chỗ này lửa cháy tuyệt địa lại lại bị đối với đường phố lâm thời công sự sau bay vụt mũi tên cho một lần nữa sâu cũng trở về hoặc vừa là nửa thân thể cũng đang thiêu đốt hừng hực lửa cháy bên trong mà không một có thể chiếm được may mắn thoát khỏi tình cảnh này thê thảm hình dáng cho dù là từng trải qua chiến trường nghĩa quân lao tốt bọn cũng không khỏi vì đó các loại thay đổi sắc mặt mà này mới cuối cùng càng không nhịn được tại chỗ thất thố lệ rơi lệ mặt hoặc là không nhịn được khuất thân hướng phía dưới giúp đỡ hết hầu nôn mửa dậy đi. nhưng mà ngay ở này một mảnh tràn ngập ác bu mịn cùng mỡ bị cháy khét rồi đục ngầu trong không khí trong chớp mắt bị đóng chặt ngăn chặn cửa lớn nửa đoạn trên thì sụp đổ rồi. ở vỡ vụn nổ tung đến rất nhiều thiêu đốt mảnh vỡ cửa lớn ở trong giống như nhanh như tên bắn bình thường lao ra mấy cái thân thủ mạnh mẽ mà hun lửa thành màu xám đen người trở đến. mà ở khác loại của chu hoài an tầm nhìn ở trong mặc dù không có trước khi cái kia rõ ràng như vậy cùng mãnh liệt thế nhưng sinh vật trên sân gợn sóng cùng tín hiệu là rõ ràng khác hẳn với người thường. cẩn thận địch tấn công. bởi vậy hắn hầu như là phản xạ có điều kiện la lên. bôi thuốc tiễn lúc này trước đó chế tạo tốt thuốc tiễn thì có thể bất ngờ phái thượng dụng chàng, ít nhất ở tầm mắt đã bị khói lửa nghiêm trọng trở ngại hoặc là con mắt bị hun đỏ chót mơ hồ dưới tình huống có thể đập ra cháy sạch phát giòn cửa lớn cũng đã làm cho bọn họ thương tích khắp người lúc này muốn lại tránh thoát bố trí xong trận thế mà dạy đặc bắn trụm thuốc tiễn thì thật sự là thuộc về cố hết sức sự tình mặc dù đại đa số đều bắn hụt hoặc là bị chặn tách ra đến, đến rồi thế nhưng số ít trên trung bình cùng bôi vỡ nát vài con liền bắt đầu từ từ phát huy hiệu dụng mà làm cho đối phương động tác cùng phản ứng đều trở nên chậm chạp ra mà cuối cùng bị che ở cô nhóm tốt tấm khiên cùng trường mâu trước mặt lại đang cả người la máu cùng đuổi bậm điên cùng vung vậy ở trong bị một đâm một cái cũng đâm lật thế nhưng lại có càng nhiều bị hun mặt sám mày cho đoàn người lại là dọc theo cửa lớn nửa đoạn trên bắt đầu chỗ hỏng mà tranh nhau chen lấn vận ra phân tán ở trên đường phố mà cùng thần tốc cô nhóm đẩy mạnh phía trước xà mâu đội cùng đao bài thủ bắt đầu gần người tiếp chiến cùng tê đấu lên mặc dù này tới gần tuyệt cảnh tập nhân để muốn sống rất có chút ngoan cố chống cự quyết tử thái độ nhưng là có thể lao tới cửa ra thật sự quá nhỏ mà lao tới người cũng đã tới nọ mạnh hết đà chỉ là hơi hơi đem xà mâu đội cùng nhãn tay đẩy đỉnh lui ra phía sau vài bước sau ngay ở một lần nữa điều chỉnh tốt tư thế cung thủ bắn trụ bên dưới chết đầy dây một lần nữa tan vỡ vỡ đi ra cuối cùng chỉ có mấy cái tặc nhân thừa dịp khói đặc che chở mà bỏ trốn mất dạng ở ngoài còn lại lao tới tặc nhân cũng đã vốn biến thành thi thể hoặc là trên mặt đất vùng vây dây chết tồn tại mà bên trong gian theo cháy rách nát trong môn hộ lao ra tặc nhân lại là khuynh hướng đại áo tang mà như trước người trước ngã xuống người sau tiến lên ngã xuống nhanh như tên bắn hoặc là xà mâu đâm bên dưới rất nhanh sẽ ở trước cửa nhỏ hẹp trên đất chống trồng chất lên nửa thân cao đống sắp đến ảm. 85, Ảm, tám mà trong thời gian ngắn kéo qua hơn 10 vòng giây cùng sau khi cung thủ bọn, cũng lâm vào các loại mềm nhũn cùng tạm thời mất sức ở trong, mà không thể không dựa vào còn lại xà mâu tay cùng đau nhãn, ngăn trở này như trước ở trào ra ngoài còn sốt lại tập nhân. Mãi đến tận kể cả Chu Hoài An ở bên trong ở đây mỗi người, trên mặt cũng đã dính đầy đón gió phun tung tóe màu máu cùng có bụi, mà bên trong không ai còn có thể xông ra ngoài, mà im lặng nhìn kỹ này ẩm ẩm hướng vào phía trong sụp xuống quần thể kiến trúc, như trước quanh thân bị dẫn hỏa kiến trúc ở trong này đều cha gọi mẹ cùng đều cứu âm thanh. Chu Hoài cuối cùng xác nhận một lần, Đám cháy trong phạm vi đã không có bất kỳ sinh thể phản ứng, cũng không có tác dụng gì đến ẩn thân cùng tị nạn mất, như vậy hạ xuống, đại khái có 3, 400 đầu sinh mệnh, thì như vậy bị mai táng ở gián tiếp của chính mình bày ra ở trong. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn trong lòng nhưng lại không biết là tư vị gì cùng cảm xúc. Trước đây không lâu ở lại bên ngoài tham tiếu báo lại, sơ soạn một cái trên mặt đen xám la quan, lại là dùng một loại hơi kính sợ cùng nối tiếp phức tạp biểu hiện quay hắn đến. Thành phố quan chỗ ấy đã chém giết mở đến rồi. Sợ là đã gặp được chặn lại kẻ ra người. Chu Hoài An lúc này mới một lần nữa phục hồi tinh thần lại. xoay người nhìn phía xa đến trong khi bước lên to lớn tiếng chém giết rầm rĩ vị trí, hiện nhiên là đối phương chỗ gây nên động tĩnh, biến tướng phân tán cùng che giấu bọn họ ở nơi đây làm việc, cho nên mới không có đem này vạn bất đắc dĩ dự bị phương án phát huy được tác dụng cơ hội. không phải vậy hắn chỉ có thể từ bỏ đạt được toàn bộ chiến công độ khả thi, thậm chí vứt bỏ này mang đi ra phụ trợ nhân viên, vì để bản thân tranh thủ lui trở về trụ sở cơ hội. chỉ là sau đó không ngờ tới là bước lên đường về trong khi, lại nhìn thấy trong chú địa nhô ra khói lửa cùng tiếng huyên náo, điều này làm cho lòng của chu hoài an không khỏi lộn bột một tiếng mà chìm xuống dưới quy một chương 32, hiện. đây coi như là người định không bằng trời định gì chu hoài an cảm giác mình khó khăn mới nghị trăm phương ngàn kế giải quyết một mầm họa này phía sau vừa ra mới chẳng hướng hắn vốn còn muốn thừa dịp bao nhiêu không tổn thương mà đại trấn lên tinh thần lại xem mèo vẽ hổ phép tắc lại tấn công trên một trận hiển nhiên ở thực sự là chiến trường ở trong chán định nhân cũng cũng sẽ không như là chiến lược trò chơi giống nhau ngây ngốc đến chờ ở tại chỗ mà để mở ra thượng đế tầm nhìn tờ lỡ ung dung chơi đùa đến tiêu diệt từng bộ phật đến hòa thượng đây có thể nào chính là tốt lần này vốn coi như thong dong láo quan cũng không khỏi lộ ra một loại nào đó lo sợ không yên cùng lo âu vội vàng tư thế đến mà có chút nói lỡ quay hắn hô lên nói, "Chúng ta cho khốn chủ gì? Không cần loạn, ngàn vạn không cần loạn." Trong lòng độc thầm như thế Chu Hoài An, nỗ lực để cho mình nhớ lại lúc trước ở gặp nhiều lần bộ lạc xung đột, cùng với thành thị trong chiến đấu, chữa bệnh đội vị kia được xưng lão tiền bối thâm niên dẫn đầu biểu hiện cùng kinh nghiệm. "À, hiện nên tìm kiếm một tương đối an toàn mà vững chắc chỗ che chở, đồng thời tụ tập đầy đủ sức người đến ứng biến hoặc là nói lẫn nhau báo đoàn đánh bạo." Hắn rất nhanh sẽ có ý nghĩ, mà lớn tiếng quay gọi vào, "Thu nạp tốt đại đa số người tay. Chúng ta trước tiên lui về." Cật lực bảo vệ doanh trại nói lại, "Nếu là đã đánh mất trong chú địa truy trùng, Thì dựa vào chúng ta những người này Tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây loạn trên nơi Chỉ sợ là kiên trì không được bao lâu Tốt, tốt Rõ ràng có chút tấm lòng thất thố lao quan Vội vàng lớn tiếng quay bên cạnh tụ tập lại các đầu một quát Đều nghe rõ không, nhanh chóng mỗi loại nghe theo đi Không được kéo dài, không phải vậy thì đừng trách ta tên không khách khí Được rồi ít nhất thằng ngãi này ở không cần làm quyết định trong khi làm việc lên vẫn là tương đối quả quyết cùng quả quyết chu hoài an chỉ thấy hắn bốn phía buôn ba đánh liên tục mang mắng mỏ một lần sau khi rất nhanh sẽ đem đại đa số người đều một lần nữa xua đuổi đến trên đường phố mà này vũ trang nhân viên thậm chí còn có thể xếp thành một phân tán đội hình đến còn lại gì đó đều từ bỏ có cái này bước đệm cùng gián đoạn chu hoài an đã muốn được rồi bước tiếp theo tiếp tục nói chỉ cần chúng ta đem đầu người đều kéo trở về là đến nơi sau đó đem lưu lại gì đó chất đống ở những phương hướng khác đầu phố tính cả bên cạnh phòng ở châm lửa thiêu hủy chỉ để lại trở về một mặt đường đi thì tốt rồi ít nhất ở dính đến thiết thân an nguy cùng đối với người khác có thể tạo thành mang vào thương tổn lòng thông cảm trong lúc đó chu hoài an còn là quyết đoán lựa chọn người trước sau đó bọn họ ở lão quan tiếp tục thét ra lệnh bên dưới còn lại si tốt dựa theo đao nhãn đỉnh phía trước cung thủ ở giữa mà xà mâu tay cuối cùng khi mang đàn áp cùng phòng ngựa này đi theo phu dịch chạy loạn tán loạn mà làm rối loạn phe mình kéo dài đội hình liền như vậy bước sát hướng về phía doanh địa lui về dọc theo đường đi xua đổi cùng tách ra nhiều cái chạy loạn đi loạn đi ra dân chấn dân chúng sau khi cuối cùng là nhìn thấy bạn xứ hương thương nhà giàu dùng trung hàng hóa đắc trận làm trung tâm trạm canh gác cơm đội nơi ở tạm thời vị trí. Mặc dù đang một mảnh khản cả giọng ồn ào ồn ào cùng khói lửa lượn lờ ở trong, thế nhưng nội phong doanh mang tính tiêu chí biểu trưng giận chữ thanh, kỳ lại là như trước còn bay phấp phới ở kiến trúc cao tầng trên đỉnh. Điều này cũng không khỏi để Chu Hoài An tầng tầng thở một hơi, liên quan lão quan sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Lần này không khỏi hắn nhắc nhở, lão quan thì chủ động hò hét lên. "Mọi người thêm chút sức, chúng ta về doanh." Nhưng mà, ở tại bọn hắn như gặp đại địch hung hăng vọt vào đắp trận ba cái lối vào một trong, lại bất ngờ không có nhìn thấy bất kỳ địch nhân, hoặc vừa là vốn nên trực ở nơi đây vệ binh cùng chẳng gác. Mà ở to lớn đắp trận bên trong, có thể nói ngoại trừ vài tòa thiêu cháy phòng ở cùng đối với thải hàng hóa ở ngoài, cũng chỉ có một vài đang dùng các loại dụng cụ cứu hỏa bóng người, còn có lẽ tẻ ra bên ngoài chạy loạn phu dịch. Nhìn thấy chạy về mọi người không khỏi kinh ngạc một chút, lại liền như vậy lung tung la to chạy tứ phía cùng ẩn trốn đi. Này vừa là tình trạng gì? Mong muốn địch nhân cùng tập kích. Đây là phản ứng gì? Chu Hoài An không khỏi ngây người một lúc, sau đó chỉ thấy càng thêm gấp gáp lão quan đã xông lên phía trước. Bắt được một trong khi hướng về trong phòng người quen, thì lớn tiếng rít gào lên. Tôn nhỏ trẻ con, mọi người đến đi đâu rồi? trong doanh trại nào biến thành dáng dấp này lúc này nay chạy tứ tán cùng ẩn trốn đi nhân tại như là phản ứng lại bình thường dồn dập thử nghiệm tính bắt đầu kêu gào là quân đội quân đội đã trở lại còn có hỏa thượng phụ quản lần này liền được rồi lần này có hy vọng hiểu rõ mặc dù tình huống không rõ kế tiếp bọn họ bộ này đội ngũ còn là ở nhắc nhở của chu hoài an cùng dưới chỉ thị thần tốc tiếp quản cùng một lần nữa phong bế cái khác hai nơi cửa ra vào mà một lần nữa bố trí lên trạm gác cùng phòng tuyến tiến tới vừa trung sức dùng hạt cắt cùng phải ướp dập tắt còn lại ngọn lửa sau đó thông qua trong doanh địa tìm ra cái kia những người này các loại lắp bắp hoặc là nói năng lộn xộn tranh nhau nói rõ sau khi mới có thể làm rõ đại bộ phận tình hình cùng đến tiếp sau phát sinh sự tình lại không có gì kẻ địch tập kích cũng không có bất kỳ nội loạn chuẩn tuý thì là bị một khắc đường người mình cho hãm hại một cái mà gợi ra phản ứng dây chuyền mà thôi bởi vì nay một đường đội ngũ đối với mỗi loại đầu lĩnh an nguy suốt ruột cùng phá lệ coi trọng bọn họ ở sự tình nói rõ trước con số trên kéo đi rồi càng nhiều hơn một chút lao luyện có tốt sau đó vừa lần lượt có người chủ động chạy đi gia nhập bọn họ lữ phụ ý căn bản dàn không được mà đưa đến trụ sở bên trong trông coi sức mạnh tiến một bước giảm xuống kế tiếp bởi vì trụ sở có thể dùng để đàn áp sức mạnh hư không này đây ở tại bọn hắn đi rồi sau khi thì bởi vì đầu tiên là bản sứ chiêu mộ đến dân phu thừa cơ chạy trốn có mới cuối cùng nghe tin bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy trốn mà đóng giữ lữ phụ ý bệnh thể khó nhịn trì hạ thì càng thêm quản chế không ở kết quả không biết là là đầu vóc choáng váng chạy lung tung chạy đến trên đường đi mới cuối cùng trực tiếp tiết lộ tin tức mà dẫn đến tặc nhân dồn dập phát động lên còn là đi tới thành phố quan tiếp ứng, cái kia đạo nhân mã động tình thật sự quá lớn mà đã kinh động ẩn giấu địch thủ đi ra chặn lại nhất thời ở thôn trấn ở trong ra tay quá nặng mà chém giết thành một mảnh. liên mang theo vừa ảnh hưởng đến trụ sở ở trong tâm tình cùng bầu không khí, thậm chí có người thừa loạn đem lộ thiên bố trí nhà bếp cho đủ, thuận gió đốt cháy nổi lên chất đống hàng hóa, càng làm bên cạnh dùng để dừng chân phòng ở cho dẫn hỏa. Nếu như không phải Chu Hoài An bọn họ đúng lúc trở lại, chỉ sợ cuối cùng lưu lại những người này cũng thất kinh chạy đến trên đường đã đi. Đây thật là khiến người ta hộp máu kết quả à? Chu Hoài An không khỏi kêu thán đạo, đây là nông dân quân thân mình có ngu dốt, hôn loạn thiên nhiên sự hạn chế gì? Cũng may lửa mặc dù điểm dậy đi, thế nhưng chỉ là thiêu đốt một chút phòng ở bên bờ ôn hòa đốt có khô vải vóc cái gì, đại đa số vật liệu cùng đồ quân nhu vẫn không có tổn thất gì. chỉ là cuối cùng kiểm kê đầu người trong khi liên quan còn lại mới cuối cùng cùng phu dịch ở bên trong chỉ có bốn năm người mà trong doanh trại cái khác cũng đã ở hỗn loạn ở trong trại mất Còn còn có thể dùng một vài đang cuối cùng cùng lao tốt bọn ngoại trừ bị một khắc đường tiếp ứng đội cho mang đi hơn nửa ở ngoài còn lại cũng chính là lữ phụ ý trực thuộc cung thủ đội ba mươi mấy người ở ngoài hơn nữa bất lợi cho ở thành ngõ hẻm trong sử dụng cột trường ngâu đội bất mãn biên hai đội người mà thôi còn khá là lao luyện một vài đao bài thủ thì một không còn lúc này giống như là nhà ruột còn gặp mưa bình thường ở mặt tây nam cửa ra vào đột nhiên truyền đến khàn cả giọng tiếng đảo địch đề phòng Có nhóm lớn tặc nhân xuống lại. Sau một lát, Chu Hoài An thì có thể đứng ở nóc nhà mái hiên nhà bên cạnh, đánh giá trong khi dọc theo đường phố hung hăng nhưng giống như là Thủy Triều Tuân đi qua nhóm lớn địch nhân, bọn họ cũng không có thống nhất đan mặc hoặc là cờ sĩ, chỉ có trong tay các màu binh khí nhiều điểm phản chiếu, xa xa thì hiện ra khiếp người mùi vị. Mà nhiều điểm phản xạ này bị bắt cầm lấy vũ khí mới cuối cùng cùng phu dịch trên mặt, càng trở nên mặt như màu đất hoặc là mặt tái nhợt như người chết lên. Chỉ là ở Chu Hoài An tìm được tăng cường thị lực dưới Này đoàn người và không có gì trận thế cùng đội ngũ có thể nói bọn họ thậm chí không có chuẩn bị đầy đủ đồ phòng ngự hoặc là tấm kiên, thì như vậy mà cáo vải hoặc là lóa lộ này trên người tùy tiện xông lại ổn định bất quá là một vài đám ô hợp mà thôi xa thanh đội chuẩn bị làm bằng gỗ hàng rào cùng đẩy ngã xe ngựa sau lưng dọc theo đất chống xếp thành bốn nhóm hơn trăm tên cung thủ cùng nhau hướng lên trên kéo ra trong tay cánh cung theo thả một tiếng biến thành một mảnh nhỏ vụn vang lên nong nong cùng một đạo thưa thất bay ra hầu như nhạt không thể nhận ra mưa tên ở một cái hô hấp lùi lại sau khi mặc dù có bộ phận bóc vỏ bóc vỏ làm như lần lượt bắn trận bắn rơi ở đường phố bên bờ cửa sổ cùng trên vách tường nhưng là vẫn có tương đương bộ phận rơi vào này thoạt nhìn tương đương dày đặc trong đám người chỉ thấy một trận lấm ta lấm tấm màu máu tỏa ra qua đi ảm 85 ở lên này liên tiếp ai u tiếng gào đau đớn bên trong trong đám người mới như là lùi lại tính quân bài bình thường dồn dập trên lệnh nã xuống mà đằng trước còn lại người cũng như là như vừa tính giấc chiêm bao bình thường sợ hết hồn mà dồn dập dừng lại tiến lên bước chân mà trở nên hỗn độn lên lúc này làn sóng thứ hai mũi tên dĩ nhiên tái phát mà tới ở các loại tiếng kêu thảm thiết qua đi Đầu đường trên bảy địch đã trở nên thưa thớt rất nhiều, mà trong đó chỉ có một số ít là bị tiên bắn tới, mà ngoài ra đều là kinh hãi cùng hốt hoảng bên dưới, xoay người bỏ chạy mà chen đạp đánh ngã kết quả. Nâng cờ. Mà ở ba lượt cấp xạ cung thủ bọn lần lượt lâm vào một loại nào đó ngắn ngủi vẻ mỏi mệnh sau khi, Chu Hoài An đột nhiên hét lớn đến. Theo mệnh lệnh của hắn, này từ không phải nhân viên chiến đấu chỗ rất dơ lên cờ xí cùng cột lấy vài cây gỗ, trong khoảng thời gian ngắn thì dậy đặc xuất hiện ở trung quanh đầu tường cùng hàng rào bầu trời. Mà đối diện này tán loạn ở đầu đường thế địch cùng đoàn người, tất là xuất hiện rõ ràng hỗn loạn cùng kinh hãi vẻ mà đến. Giết kẻ gian. giết kẻ gian giết kẻ gian đã mặc giáp trụ đầy đủ hết lão quan cũng vào lúc này dẫn dắt hết thẻ xà mâu tay cùng bài binh cùng nhau lớn tiếng gầm lên sông ra ngoài sau nửa ngày khi hắn đầy người mới mẹ vết máu một lần nữa trả sau khi hết thẻ xà mâu tay cùng bài binh hầu như đều là không phát hiện chút tổn hao nào giữa tận hương phấn cùng tốt sắc bởi vì còn không có chờ bọn hắn lao ra bao xa trên đường phố này bầy địch cũng đã bắt đầu tán loạn mà lại còn tướng xoay người chạy cho nên cuối cùng bọn họ chỉ phải dùng chém giết một chút rơi vào phía sau con ma đen đuổi. cùng với một vài bị bắn ngã cùng đạp trên mặt đất còn không có tắt thở người bệnh mà thôi thuật tay đem mang mang theo hai cái vết thương nhẹ tù binh trở về làm rất khá chu hoài an đang muốn lớn tiếng khen khích lệ tinh thần lúc này đối với trận một cái khác cửa ra nhưng lại lần nữa truyền đến địch tấn công báo động Quy 1 chương 33, mươi ba trận loạn thách hương chấn trạm canh gác cơm đội lâm thời ở lại đắp trận ở trong đã một lần nữa tràn ngập khói lửa cùng máu tanh dày đặc mùi vị ở đặc biệt mở ra đến góc ở trong mười mấy có đủ vội vã che lên trên thi thể máu đã đọc lại còn có gấp hai nơi đây nằm ở lâm thời dùng ván cửa chế tạo nhất chiếc trên các loại gen gì cũng mấp máy nặng nhẹ người bệnh vậy thì là đến từ một hướng khác tiến công sau khi chỗ trả giá giá cả thế nhưng theo chính diện giao thủ ở trong tạo thành chán thương tổn nhưng thật ra là nhỏ bé không đáng kể ở vội vàng quay lại lại cung thủ trước mặt một khác đường tiến công địch nhân cũng cũng không có khả năng kiên trì lâu hơn một chút bởi vì đắp trong sân hơi thêm lùi lại duyên cớ bọn họ chỉ là có thể trùng càng thêm gần sắt một vài phía tây lối ra sau đó ngay ở tề liệt ở xe ngửa khoảng cách đầu mâu cùng giam giữ đao nhãn trước mặt bị ngăn trở chặn lại rồi đường đi vùng rõ ràng ngắn một đoạn các màu vũ khí không từ ho hét cùng giận mắng chém lung tung loạn chặt một trận mà không được tiến thêm cuối cùng lưu lại một vài bị đâm chết thi thể sau khi thì không thể không kêu cha gọi mẹ lại chậm chạp qua khí cung thủ bắn trùng dưới một lần nữa sụp đổ mà thất bại tan tắc mà quay trở về thế nhưng ở quá trình này cuối cùng phân đoạn ở trong lại ra cái bất ngờ bởi vì lại đối với tháo chạy địch nhân tiến hành xem xét chu hoài an đột nhiên cảm ứng được ở phòng tuyến của chính mình một bên bên cạnh có mười mấy người lén lút theo trong kiến trúc trèo tường qua đến, đến rồi một người trong đó sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật còn so với thường nhân mạnh liệt nhiều mà này thương vong bên trong ngược lại có hơn nữa. hầu như đều là cái này sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật phá lệ mãnh liệt người chỗ tạo thành hậu quả bởi vì hắn phát hiện hơi muộn mà đã để người này dựa vào thập phần gần vọt vào phía sau thay phiên đội mệnh cùng tiếp sức dân phu ở trong bốn phía chém lung tung đại sát lên bởi vậy dù cho lập tức để bắn sinh đội cung thủ quay đầu quá khứ cũng đã có chút không còn kịp rồi đặc biệt là đầu lính cái kia cường tráng đại hán vu một cái nặng nghề xuyên đầu gậy sắt đánh đầu thắng đó không gì cản nổi hiếm có bao nhiêu hợp đối thủ bị hắn đập chúng hoặc là bôi đến người không phải liền băng cột đầu mũ trụ trên đỉnh nở hoa chính là tay chân thân người xương giòn thịt nát lom xuống đi vào lúc này thì tạo thành nhiều thương vòng cùng từ trong đến ngoài hỗn loạn cùng giao. động nếu không phải trên mặt đường thế địch đã bị đánh lui đối phương phối hợp phát động cơ hội đã bỏ lỡ thiếu một chút sẽ tạo thành hai mặt thù địch mà toàn diện sập bản kết quả cuối cùng vẫn là lão quan dùng cổ tay trái ngón tay bị chấn động trượt khớp để đánh đổi vung lên một mặt sơn vẽ tấm bảng gỗ gắt gao cuốn bạn ở cái này đầu lĩnh tráng hán đại bộ phận công kích mới sáng tạo ra vây công tới lao tốt bọn dùng trường mâu đâm trúng cơ hội của hắn cuối cùng không dứt đổ máu kiệt lực thử tay nghề mất sức ngã quỵ trên đất trên lại bị cung tên cho bắn trụm chết ở cạnh cửa góc tường bên dưới mặc dù mình cùng đối phương khoảng cách rất xa coi như an toàn. thế nhưng thường xuyên dư vị tới đây chu hoài an đều sẽ nhịn không khỏi sau lưng lạnh buốt đổ mồ hôi hột tránh thức chiến tranh quả nhiên là đầy dây các loại bất ngờ cùng biến số sát xuất một nước vô ý phạm sai lầm rất có thể chính là phát triển trở thành đầy bàn đều thua hoặc vừa là vạn tiếp bất phục kết quả sau đó ngay ở hắn trầm tư cùng tỉnh lại trong lúc đó này bị tràn đi quét tức chiến trường cùng vỡ vét thu về có thể dùng vật liệu mới cuối cùng gì rồi lại là dồn dập nhất kinh nhất xã bức chầm hạ chạy trốn trở về cẩn thận hướng về bọn họ phía sau nhìn tới rồi lại là này thua chạy thế địch lại đang một loại kêu loạn kiên quyết khí thế ở trong đi mà phục trả lại lần này bọn họ cuối cùng là đã có kinh nghiệm hoặc là rửa đi dạy dỗ, đứng ở hàng trước kẻ địch đã dồn dập cầm lên hình thái khác nhau, đủ kiểu tâm che, mà ở phía sau lớn tiếng chửi bậy cùng xua đuổi ở trong, sợ hãi rụt rè cầu ông thân thể mà sầm không đều không đồng đều đến đẩy mạnh tới. Có điều, có này một phen bước đệm cùng quay người, trong doanh trại cung thủ cũng bị tiến một bước khuyết trương dậy đi, cuối cùng có tới hơn 200 người đều cầm lên đủ kiểu cung tên, mà gia nhập vào phía sau chiến đấu danh sách ở trong đi. Mặc dù bọn họ đại đa số hoàn toàn không thấy đều có thể thuần thục sử dụng cung tên, thế nhưng ở tình huống nguy cấp bên dưới chỉ cần có thể kéo động dây cung. Quay lại khái phương hướng phóng xạ ra đi là đến nơi, ngược lại đường phố thì về điểm này độ rộng mà đoàn người vậy dày đặc, có như nhắm hai mắt bắn tên đều có nhất định trong số mệnh xác suất. Vì vậy ở loại này song phương đều cực độ không chuyên nghiệp, còn đối với dệt lên, lên dưới, kịch liệt chiến đấu một lần nữa buộc phát ra. Trong lúc này mấy lần bị nẹt với chính diện thế địch, cũng một lần nữa có người dở lại cho cũ ý đổ leo lên mái hiên, mà dọc theo kiến trúc phía trên đột nhập đắp trận vị trí. Thế nhưng lần này bọn họ thì gặp được bất trạch bất khấu lớn hãm hại, cái kia mấy chỗ cùng đắp trận tường ngoài sắt nhau phóng xạ, chống đỡ mái nhà xà ngang cũng đã bị gia tăng theo đoạn chỉ truồng một đường. sau đó đột nhiên ở trên nóc nhà hơn nữa thêm vào sức nặng sau khi chính là liền người mang ngói tảng lớn sụp đổ đi vào nhân tạo hố to mà đáy hố chỉ cần xuyên vào một vài vót nhọn sấy cứng miếng trúc liền có thể bảo đảm ngã xuống cái kia những người này không mấy cái mới có thể rất hoàn hảo bỏ ra ngoài sau đó ở một khắc đường bởi vì quân coi giữ sơ sẩy cùng luôn cuốn tay chân lại có tập nhân dơ đối lập dậy ván cửa mà trùng tới cửa công sự dưới mà ý đồ lệnh dựng đến đầu vượt qua chướng ngại đường đi đến lúc này để giành khẩn cấp thi thố cùng đón sát thủ thì có thể phái thượn dụng chẳng nhiều vào gốm nung đỏ than tuổi theo bên cạnh đầu tường trên cao nhìn xuống như tới. trong phút chốc bay múa đầy trời hỏa tinh cùng than tuổi mảnh, còn có cuộn cuốn tỏ khắp mở ra nóng rực sương khói, hầu như bao phủ non nửa đầu trên đường tụ lại lại tập nhân. Không những nóng ở tại bọn hắn lộ ra đi đứng cùng cánh tay các loại da cháy thịt nát khét lẹt khó nhịn, còn dẫn hỏa trên người bọn họ quần áo cùng trong tay cầm các loại tấm che, trong đó tuyệt đại đa số đều là dễ cháy đồ gỗ. Kết quả là, ở một mảnh buồn bã khóc to mấy ngày liền ho khan, gào khóc trong tiếng, đâu đâu cũng có đau nhức dập chân hoặc là đẩy người vô lăn lộn bóng người, cái gọi là thế công cũng một cách tự nhiên sương hô một bãi chuyện cười. Cũng may này hai làn sóng phương hướng khác nhau tiến công tập nhân, và không có gì rõ ràng phối hợp cùng thứ tự. cũng không có đúng nghĩa liên hệ cùng hô ứng, thì như vậy lộn xộn một làn sóng lưu phép tắc heo đột qua đến, đến rồi, cho nên, cuối cùng ở hai nơi cửa ra trước, chỉ để lại ngang dọc tứ tung mấy chục bộ thi thể ở ngoài, thậm chí ngay cả cảnh cửa trên đều không có đụng đến qua, thì một lần nữa bị đánh lại còn tướng tháo chạy mà đi rồi. Sau đó, này không có nghĩa là tình thế thì có điều cải thiện kết quả. Thừa dịp tổn thương nặng nề thế địch một lần nữa bị đánh lui gián đoạn, còn mặt lại lão quan cũng tận dụng mọi thứ thô bạo thẩm vấn lên cái kia vài tên thỉnh thoảng bắt được tù binh đến, chỉ là đạt được kết quả có chút làm người ta bất ngờ. này vài tên tù binh thân phận rất tạp, trên thực tế đến từ bất đồng địa phương cùng xuất thân lai lịch, đã có xung quanh nông thôn ngư dân cùng tiểu phu loại hình, cũng có tới gần hương trấn Cường Hào gia đình, hoặc vừa là Thạch Hương trấn bạn sự thương, nhân hộ viện, còn có cái lại là đường thủy tư phiến thành viên. Mà dựa theo trong miệng của bọn họ chỗ khai, phụ trách dẫn dắt chỉ huy chính là của bọn họ vài tên chức nha dịch cùng ở nông thôn trang đầu, phụ mệnh tụ tập đến Thạch Hương chấn đến là muốn làm một phen đại sự, còn tên kia đột nhập tiến đến tạo thành hơn 10 người chết chăng hán, cũng là rất có lai lịch nhân vật nội danh, chính là bốn sẽ trong thành số một số hai lớn đai áo tô quá nhà nước che chở nhà ở giáo đầu. một cái thiết trượng uy chấn núi rừng mà biệt hiệu thiết trượng lỗ lỗ mặt trời lạ trên địa phương cũng coi như là có chút danh tiếng che xa xỉ nhân vật kết quả này không khỏi để tâm tư của chu hoài an càng chìm xuống dưới lai lịch của bọn họ càng phức tạp liên lụy tới mọi phương diện càng nhiều thì đại diện sự kiện lần này thiết kế vận mệnh cũng mưu đồ càng lớn mà loại này cường tráng đại hán bèn theo bốn sẽ thị trấn đã đến chi viện cùng tăng cường địa phương làm việc tin tức tất là đại biểu trong khi trong thị trấn nghĩa quân bộ đội sở thuộc đã không thể trông cậy vào liền mang theo tiến đến bái kiến lữ xoáy đặng tồn dừng lại nôn chỉ sợ cũng có điều nguy hiểm Mà trong thôn chấn tiếng chém giết cũng là càng lúc càng kịch liệt, đặc biệt là ở tiến đến thành phố Quan Phương hướng, tháng tử một lần lại một lần thay nhau phái ra đi, nhưng vẫn không thấy trở về báo tin hoặc là liên lạc người, chỉ thấy xa xa ánh lửa cùng khói đặc viên náo thẳng tới tiếng chém giết lại đang chậm chậm đi xa ở trong. Duy nhất để hắn khá là an tâm cùng dựa vào làm dựa vào, tất là trải qua vài lần chiến đấu chỗ khích lệ lên tinh thần sau, nơi đây ít nhất còn có hơn 500 tên vũ trang lên thanh niên trai tráng có thể dùng, mà lúc này, diệt Trư nằm ở trên giường rầm gì mà khuyết thiếu cảm giác tồn tại lực phụ ý, còn lại chỉ huy tư tự cùng hy vọng cao nhất ứng cử viên. không thể nghi ngờ chính là đã bước đầu quen thuộc dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó đội phó già đóng như vậy coi như sự tình đi tới xấu nhất một bước hắn cũng có tương ứng sức mạnh đến đối sách mười hai lúc này theo một cái khác trở về cửa ra phương hướng ảm 32, nhưng là bị lính gác bất ngờ mang về một đầy người tất cả đều là nước bùn mà ướt dầm dề người rõ ràng là trước khi vị kia phụ trách trực đắp trận đội trưởng chỉ thấy mũ giáp của hắn và áo giáp đều không thấy chỉ còn lại có một thân đen xì xì mối nối cùng ngắn vượn cả người tinh khí thần cũng như là đổ rơi mất vậy xong đều xong gặp được chu hoài an sau khi hắn như nói mê dùng một loại cực độ bi quan thất vọng âm thanh tựa hồ tự giận mình giống như hô bốn phương tám hướng đều có tặc nhân mai phục tiến đến tiếp ứng huynh đệ bị nhốt rồi ta cũng bị chen tới trong khe quảng bất tỉnh lên người đều không thấy chỉ còn một chỗ tử thi lần này chỉ sợ thành phố quan nội giáo húy bọn họ càng không được tốt xấu sau đó thì im bặt đi bị chu hoài an một vang dội bật hai rút ra ngồi sập xuống đất trong khoảng thời gian ngắn lên không ngờ thân thể đến rồi ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó lời vô vị muốn tự loạn trận cướp cùng lòng người gì mà lao quan cũng là rất có hiểu ngầm tiến lên phẫn nộ quát Hại chúng ta đoàn người đều không chết tử tế được gì. Gian ngoài huynh đệ rõ ràng còn ở liều chết đối phó với địch, thì chờ chúng ta đi viện trợ. Ngươi vừa là tâm tư gì, dám như thế nguyền rủa bọn họ gì? Chu Hoài An không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi, lên lão quan còn không chịu dễ dàng buông tha về điểm này hy vọng à, mà dựa vào lý do này tới nhắc nhở chính mình. Thì như vậy mang theo bị động đối phó với địch cũng không phải lâu dài biện pháp. Nhưng nghĩ lại loé lên sau khi, hắn còn là là theo đối phương nói tiếp tục nói. Một lần nữa chọn lựa một vài gan lớn gan dạ chiến, vừa còn có dư lực sức người, theo ta hướng ra phía ngoài sông một cái. Trước tiên đem phân tán huynh đệ tìm trở về. Cũng nên là cho mọi người dò ra con đường được rồi. Quy một chương 33, trật loạn, chung Thạch hương chấn tim gan giải đất, tảng lớn dân cư, cửa hàng, tứ cửa hàng loại hình kiến trúc đã bị trở thành hỗn loạn chiến trường. Ở khắp nơi khói lửa lượn lờ cùng chém giết dung trời ở trong, một nghiêng ngả lão đảo bóng người mất mạng chạy trốn ở hẹp hỏi khúc chết ngọ phô ở trong, mà thỉnh thoảng đánh ngã, đạp lăn mỗi người ngăn ở trên đường vượt Hắn trốn chính là như thế vội vã cùng lo sợ không yên, thế cho nên này nhiễm ở trên người rác rưởi cho cạn, treo ở trên bả vai tản ra meo chua nước mùi đồ ăn nát bọn cùng rong biển sợi, chưa từng nhàn rỗi đi dọn dẹp cùng phủi xuống một hai. Mới vừa từ láng giềng đường tắt bên trong chém giết hôn chiến ở trong thoát thân đi ra không lâu đội quan thành đại dạo, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đến quá nhanh quá hoang đường, hoặc giả nói là hiện nhiên tất cả mọi người thái quá lừa biếng, phải biết một khắc trước hắn còn mang theo một nhóm người ở đầu đường theo lệ tuần cha, một bên thảo luận này địa phương đều có thể tiền đặt cuộc cho đến thế nào thức ăn, kết quả là đột nhiên lâm vào đầu đường bốc lên tặc nhân phục kích cùng đây. Công làm chúng rồi. bọn họ này còn ở lẫn nhau nói dỗn sĩ si tốt, trong nháy mắt đã bị bên tường, đầu hẻm cùng phòng bên trong dũng manh tiến ra tặc nhân cho che mất. hắn đến tới kịp nhìn thấy hai cái người tập kích, sau đó thì chỉ có thể trơ mắt thấy vài tên dựa vào khá xa, chốc lát trước còn ở cùng mình dưới trướng sĩ si tốt, bị bầy người chém ngã lật tung kéo lăn trên mặt đất loạn mũi nhọn chặt chết hoặc là phân thây, làm đến từ dùng quân nơi phát nguyên hà nam xuất thân lao tốt, hắn cũng không phải không có trải qua càng bếp bát, càng tệ hơn tình thế, trên thực tế ở nghĩa quân liên chiến thiên hạ mà đánh ra huy danh hiển hách quá trình ở trong, chỉ dùng vô số cùng đường mặt lộ sống không nổi run rế dân máu thịt cùng nước mắt, chỗ lát thành đi ra. ở này trang bị đến tận răng quan quân trước mặt ban đầu chỉ có tay không cùng côn gỗ bọn họ nhưng không chỉ một lần bị đánh núi lở nước phát tiết ra đầy đất bại mất cũng từng bởi vì thành phần quá mức phức tạp các lộ đội ngũ trong lúc đó mâu thuẫn mà ở một lời không hợp sau khi biến thành rút đao khiêu chiến toàn vũ hành thậm chí giết đến máu chảy thành sông tài năng đồng ý dừng tay càng có vài lần gần như là vì ban đêm có người không tuân quy củ lớn tiếng kêu to dẫn phát rồi doanh khiếu sau khi lẫn nhau đạp cùng lung tung hòa tịnh dẫn đến một toàn bộ nghĩa quân liền như vậy bèo giạt mây trôi không khôi phục lại cái cũ xem nhưng hắn đều nghĩ biện pháp còn sống. chỉ là lần này hắn cũng không khỏi muốn tuyệt vọng, mặc dù hắn ra sức chém giết lao ra một góc đến, nhưng này tặc nhân còn là càng giết càng nhiều, mà bên cạnh có thể đứng thẳng nghĩa quân đồng bào lại là càng càng ít, cuối cùng lại cũng chỉ còn lại có hắn cô độc trốn chui trốn nhủi mà đi rồi. mũ giáp đã không thấy búi tóc cũng bị chặt tàn, trong tay binh khí cũng sớm bẻ gãy lâu khí, mà trên đùi hắn vết thương lại còn ở chầm chậm đổ máu, mà để hắn nửa thân giới chi giác từ từ trở nên mất cảm giác cùng đần độn. chính thoạt nhìn thật muốn đem mạng gãy tại đây bên trong, chỉ tiếp trên người hắn mang thù hận có thể còn không có báo lên. hắn còn muốn về đến cố hương đi. A này từng ở tư cách trên đầu làm mưa làm gió qua các loại người, đều tự tay giao cho xứng đáng bao ứng. Thật muốn lại ăn một miếng quê hương sấy màn đầu, hấp một miếng suốt tay tử. Hắn nghĩ như vậy từ từ tựa ở cuối hẻm cuối, một chỗ vỡ nát cái sọt cùng lồng gà trong bóng tối, nắm trên người rút ra một nửa từ dao nhọn, lặng lặng cùng đợi càng ngày càng gần tiếng đảo. Ít nhất ở ném mất cái mạng này trước đây, có thể nhiều kéo mấy cái đi xuống rồi. Thời điểm này, trước mắt hắn phảng phất xuất hiện quê hương phong cảnh, đón do chập chập hoa cùng quả du cây, nhộn nhạo kim quang trong trẻo hao đô bên cạnh, quần áo lam lũ chăn trâu tiểu nhi thổi lên chút tiêu. Hắn đột nhiên thì nghe được quen thuộc o o gốm sáo cùng tiếng còi, đó là dựa theo một cái nào đó hòa thượng chuẩn thuật, ở nội phong doanh bên trong làm rời giường cùng ăn cơm tín hiệu tồn tại, bình thường cũng chợt nghe quen rồi không có gì lạ, nhưng ở nơi đây lại là cảm thấy phá lệ thân thiết cùng để ý. Sau đó này áp sát tiếng bước chân cùng hò hét động tĩnh, cũng đã biến thành hốt hoảng tiếng kinh hô cùng xoay người chạy trốn, sau đó thì bùng nổ ra ngắn ngủi tê đấu cùng thê thảm kêu thảm thiết sau khi, thì một lần nữa quay về với bình tĩnh, cuối cùng là vài tiếng túi đầu trò chuyện lời nói. "Thì nay mấy, không ấy hắn em. Vậy thì nhanh lên trở lại trên đường đại lộ đi, không muốn bên ngoài lạc đàn quá lâu." tựa hồ là nghĩa quân huynh đệ âm thanh thanh đại dảo không khỏi trong lòng vui vẻ muốn ló đầu ra ngoài kiểm tra cùng bắt chuyện một hai nhưng mà phát hiện mình tựa hồ bởi vì đổ máu nhiều lắm hạ thân mất cảm giác đã không có khí lực đứng lên thậm chí ngay cả phát sinh bắt chuyện âm thanh cũng có phải hôm nay chú định muốn này tại đây bên trong ở một loại nào đó càng ngày càng nặng nề buồn ngủ dưới hắn còn là mất đi ý thức thanh đội đội đầu không biết là qua bao lâu thanh đại dảo ở shop này động tác cùng đội vàng trong thanh âm tỉnh lại lần nữa trong khi đã là một chập chấn lay động nhất trước trên hai cái quân gâu cột lấy mấy cái miếng vải chính là toàn bộ khung. Ngươi khả năng tỉnh lại thì tốt rồi. Mà phụ trách dơ lên sĩ tốt của hắn, cũng lộ ra một loại may mắn nhưng vẻ mặt đến tiếp tục nói. Bọn ta tìm tới trong khi của ngươi, nhưng chạy vậy một đại hàng con máu, trên người lạnh khí tức đều phải không còn. Thanh đại dạo không khỏi ở trong cổ họng lầu bầu một tiếng, lại là như trước không thể bình thường phát ra âm thanh đến. Khi hắn nằm ngựa tầm nhìn dư quang bên trong, là xa đến đường phố bầu trời liên miên dơ lên cao như rừng đầu mâu, còn có màu xanh dẫn trước cờ. sau đó hắn mới chú ý tới mình trên đùi vết thương đã bị tương đương thỏa đáng cho băng bó lên thế cho nên hắn ở buôn ba tiến lên không rứt sóc này ở trong đều không cảm giác nhiều hay ít liên lụy đau đớn thật là may mắn quản phụ theo trong đội dẫn người đi ra tìm đường phố cùng tiếp ứng không phải vậy chúng ta đều không có mạng trở về hiểu rõ tất cả những thứ này đều là cùng hòa thượng kia có quan hệ gì thời khắc này hắn chỉ cảm thấy có chút xa lạ cùng bất ngờ lại không khỏi nhớ tới chính mình lén lút chỗ trên người chịu sứ mệnh cùng nhiệm vụ trực giác tựa hồ có thể nhìn thấy một chút đầu mối mà giữa lúc giờ phút này chu hoài an và đã không có bao nhiêu tâm tình đi để ý tới Một mới vừa cứu trở về người bệnh phức tạp tâm tư cùng thái độ. Quyết định xuất kỳ bất ý giết ra ngoài hiệu quả vẫn tính là không sai, xuyên qua mấy con phố sau khi, rất nhanh sẽ đón đầu đụng phải một đoàn trong khi loạn bị bị tụ họp ở đầu phố thế địch, ở trạm canh gác cơm đội sĩ tốt lao tới trước khi, bọn họ thậm chí còn chia làm mấy cái lẫn nhau đối lập bộ phận mà tạm thời không dành quan tâm chuyện khác. Sau đó, đã bị đối mặt trước tiên tiến mạnh đi mang theo một bụng oán khí không chỗ phát tiết giận phong lao cuối cùng, thừa thế xông lên bốn phía giết đến náo loạn chạy tứ phía, mà tại chỗ tức được mười mấy xe ngựa chuẩn bị dùng để phân phát đao kiếm binh khí, còn có bộ phận tiền tài cùng trước tiên làm tốt bánh canh nấu chinan. cho nên bọn họ có thể một bên luân thế đi tới một bên để thay hạ xuống sức người dành thời gian vội vàng no bụng lên mà đi qua một đoạn này ít nhất có vài đường phố khoảng cách cùng chặng đường mà từ đầu đến cuối không có để đội ngũ tàn mất ngược lại tụ lại một chút giải rác ở trên đường hoặc là ẩn trốn đi nghĩa quân sĩ tốt mà có điều lớn mạnh thành thế hơn nữa lần này xuất chiến chu hoài an còn đặc biệt khiến người ta mang đi ra một đặc thù lâm thời binh chủng ném lửa binh được lợi từ trước khi dùng nghiêng đổ lửa than đánh lui thế địch dẫn dắt lần này đi ra bọn họ đồng dạng ở bao nhiêu chiếc xe lớn hóa trang lên loại này vào giả bộ lửa than dùng đặc chế cán dài thìa sắt ném mạnh đi ra ngoài đã có thể dùng để một đường phóng hỏa cũng có thể dùng làm ngăn trở địch thủ đoạn đặc biệt là đối với trong trấn này đại đa số đều là không có mặc giáp mà bắt lại đem binh khí thì gan dạ vội vàng cột thì ra trận đá mỗi hợp càng có một loại nào đó đặc thù sát thương cùng uy hiếp hiệu quả cơ bản gặp phải nhỏ gặp gỡ tặc nhân căn bản không cần chiến đấu cùng tiếp xúc chỉ cần dùng đặc thù bằng sát dụng cụ múc hướng bọn họ tiêu mất tung ra một cái là có thể dễ dàng xua tan cùng dọa nạt chạy bọn họ chỉ là tiến đến đường phố đã bị các loại đồ lặt vật cho chặn lại mà sau còn có mơ hồ đầu người cùng binh khí phản chiếu ở nghiêm nghị mà đối đãi canh gác hắn mang đến chi này tiến công đội ngũ mà lúc này khi hắn lâm thời dẫn dắt dưới trướng hơn 10 người hiện có đầu mục trong lúc đó cũng lại bạo phát kịch liệt tranh chấp dùng lao quan dẫn đầu vài tên đến từ chú lưu đội quan chủ trương không muốn xông vào liệu mà tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu đường vòng thay hắn đường đợi thu nạp cùng tụ tập càng nhiều sức người làm tiếp bước tiếp theo dự định mà theo trên đường hội hợp cùng giải cứu ra những đầu mục kia thì lại cứng rắn cùng vô cùng nóng này yêu cầu trực tiếp đột phá quá khứ, bởi vì thành phố quan phương hướng chiến đấu tiếng đã giảm bớt rất nhiều, mà làm bối cảnh lửa cháy sông trời ánh lửa lại là bùng nổ, bọn họ chỉ muốn đem bị chiếm đóng đi vào đầu lĩnh bọn cùng đồng bảo, cho sớm cho kịp cứu viện đi ra. Nhưng mà ở ngắn mũi giao thiệp không có kết quả sau khi, còn không có các loại quay đầu chu Hoài an chủ động ra mặt phối hợp cùng khuyến bảo, chỉ thấy ở một trận giống to cùng tiếng gào bên trong, có người tự đi lựa chọn hành động mà đi đầu sông lên trên, ý đồ vượt qua lên này lâm thời bố trí chướng ngại cùng phòng tuyến đến, sau đó ở một mảnh thê thảm gầm lên cùng trong tiếng kêu gào thê thảm như bắt đầu chém giết. vì vậy ở tại bọn hắn nhiễm trùng cùng kích động dưới có nhiều hơn người đuổi theo sông lên gia nhập trong chiến đấu chỉ là trên đường phố có thể song song triển khai không gian thủy trùng có hạn một đám người trước sau dày đặc tích lũy ở này chướng ngại trước mặt mặc dù không dứt có người leo lên lại lại bị đau thương cho chặt chém đâm bay xuống ngăn ngắn mười mấy hơi thở trong vòng thương vong trao đổi so với lập tức đã bị kéo ra đáng chết này nông dân quân cái nhìn đại cục cùng tập thể quan niệm quả nhiên vẫn là không có cách nào hy vọng dưới đã đi chu hoài an trong lòng âm thầm chửi bới bất đắc dĩ lắc, lắc đầu trực tiếp hạ lệnh tụ tập bên người đợi mệnh xạ thanh đội tiến hành tầm xa chi viện lại công đạo lão quan mang tới đao dịu cùng sức người theo một bên bên cạnh tìm phá ra một con đường vòng tới cái kia tâm trướng ngại sau lưng dùng làm ra giáp công cùng hô ứng tư thế dù sao bây giờ mỗi một phần sức mạnh đều là tương đương quý máu thật sự không có cách nào trơ mắt thấy bọn họ bắt lại đi chịu chết cùng lãng phí đi à lúc này xa đến lại chuyển đến một mảnh ầm ầm vang vọng tiếng gầm cứu mạng là người man dòng suối sơn man đến rồi xa đến thật nhiều người không khỏi lớn tiếng bắt đầu kêu gào bọn họ cùng tập nhân cấu kết với nhau sau đó Hỏa tốc đứng ở chỗ cao viễn vọng Chu Hoài An biến sắc, chỉ thấy ở thôn chấn ở ngoài có thật nhiều văn mặt trần truồng người man, đã như sóng chiều bình thường vùng các màu vũ khí lướt qua thấp bé chất gỗ tường ngoài cùng rào chắn sông lên đến, đến rồi. Đây coi như là phe thứ ba thế lực loạn nhập gì, hắn không khỏi có chút đau đầu cùng sốt ruột dậy đi. Quy một chương 35, trận loạn, hạ. Về vải ve têu phơ phất trong tiếng. Thấp bé vô danh dây núi trong lúc đó khúc chết hẹp trên đường, một nhánh bí mật mang theo không ít xúc vật đội ngũ trong khi chậm chậm cá lệ tiến lên, chỉ là thoạt nhìn âm u đầy tử khí bầu không khí rất có chút ngạt, kéo dài mà biến hình đội ngũ trong lúc đó. cũng không có nhiều hay ít châu đầu ghé tai nói chuyện, hoặc là lẫn nhau bắt chuyện tiếng là. Ngồi ở một chiếc sóc này không biết trên xe bò, Chu Hoài An đã ở từ từ dư vị trước khi đã phát sinh sự tình. Khoảng cách theo 10 hương trong chấn lao tới trong khi, bọn họ này con nho nhỏ đội ngũ ở trốn đông trốn tây, quanh con né tránh chẳng trọc ở trong. Đã qua ba ngày, lúc trước tịch xung quanh dòng suối sơn man quy mô lớn đột kích hỗn loạn, hắn quyết đoán quyết định ở lão quan trợ giúp cùng hiệu triệu dưới. Đêm này còn nguyện ý nghe theo cùng tùy tùng nghĩa quân của chính mình sĩ tốt cùng sức người, cho một lần nữa lôi đi mang trở lại chú lưu đắp trận ở trong đi. Sau đó. lại đang một mảnh kinh hoàng cùng hỗn loạn ở trong ra sức dẹp nghị luận của mọi người tận lực mang tới đại bộ phận đợi mệnh la ngựa cùng một vài đã đóng gói tốt đồ quân nhu xe ngựa liền như vậy hướng tới chưa gặp gỡ địch một khác phương hướng theo mảnh này hỗn chiến chiến trường ở trong phá vòng vây đi ra ngoài nghĩ đến đây Chu Hải An không khỏi liếc mắt nhìn đồng dạng mặt sáng mày cho mà không kể vẻ mọi mệt lắc an tựa hồ có chút cùng trung trí hướng cảm giác tựa hồ là làm chung nhau vượt qua cấp lấy nam nhân hữu nghị cùng hiệu ngầm. ngay ở kề vai chiến đấu quá trình ở trong lơ đãng bước đầu đào tạo dậy đi sau đó hắn không khỏi vừa thở dài một hơi Bên cạnh mình tính toán đâu ra đấy cũng chỉ còn lại có này 167 cái người, trong đó còn có hơn phân nửa đều là sau đó lục tục mộ tập đến bản xứ mới cuối cùng, còn lại ấy lao tốt của hắn và đang cuối cùng bọn, cũng chỉ có lúc trước ở lão quan thủ hạ nghe lệnh mười mấy nhắn mình, hơn nữa lưu phụ ý trực thuộc xạ thanh đội hơn phân nửa cung thủ bọn mà thôi. Có thể nói, Chu Hoài An làm toàn bộ quá trình tham dự thống kê người phụ trách, lần này nộ phong doanh đi ra trạm canh gác cơm một đoàn vừa một đám người, ở ngoài hơn nữa số lượng gấp nhiều lần nửa nơi đây tạp liền phu dịch còn có ven đường mộ tập cùng bổ sung mà đến mới cuối cùng nhiều vô số hơn 1,700 người tay cũng chỉ còn lại có trước mắt này không đủ một phần mười người may mắn còn sống sót mà có thể theo loạn chiến thành một đoàn mười hương trong chấn lao tới cũng chỉ là một bắt đầu mà thôi ở tạm thời thoát ly hiểm cảnh cùng tình thế nguy cấp sau khi rất nhanh sẽ có người không dứt tụt lại phía sau cùng lan man đặc biệt là này dân phu cùng mới cuối cùng dù sao đều là không thiếu có mình cảm giác hài lòng người cảm thấy tùy tùng đại đội hành động mục tiêu thái quá rõ ràng mà chính mình chắc chắn cùng tin tưởng trốn về đến an toàn địa phương đi hoặc vừa là ôm ấp cái khác khác động cơ và mục đích Tỷ như một trạm canh gác cơm đội hỏa trưởng kiên quyết không chịu tin tưởng, bốn sẽ thị trấn đã xảy ra chuyện phòng đoán cùng phán đoán, mà một ý kiến chỉ muốn tiến đến hội hợp cùng tìm kiếm có thể tồn tại Việt quân, đến giải cứu này bị vây ở 10 hương trấn đồng bảo. Sau đó thì chỉ có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay một bên trong lòng chửi má nó, một bên mặt ngoài thành khẩn chúc phúc đối phương lên đường bình an, tâm tưởng sự thành. Nhưng mà, giống như là một loại nào đó tốt không có hiệu lực xấu linh cơ bản đạo lý cùng huyền học sát suất. Tiếp theo ở hôm sau ngẫu nhiên gặp trong lúc đó, chu hoài an thì lần lượt nhìn thấy bọn họ này chủ động thoát ly người bị nghiêm hình hung ác sau khi đổi chiều ở ven đường tử trạm thê thảm thi thể cuối cùng bị đóng ở một mặt vỡ nát trên tường đầu lĩnh tên kia hỏa trưởng con mắt mũi lỗ thai đều không thấy cũng chỉ còn sót lại một máu thịt be bét đầu lâu hình dáng còn là dựa vào cái tia thân thể tương đối quen thuộc cáo bào cùng thân thể đặc thù mới bị nhận ra bởi vậy còn lại này thượng vàng hạ cá người các loại ngược lại là trong khoảng thời gian ngắn chu hoài an cực kỳ kiên định người theo đuổi và còn ở cực đoan sự kiện rèn luyện ở trong tạo thành một loại nào đó bước đầu phân công ở lại mười hương trong trấn trang bị cùng đồ quân nhu cũng là tiêu mất thất thất bát bát, đúng là hơn phân nửa gia súc cùng súc vật kéo, còn có một số ít giá trị hơi cao cùng loại sách tay vật, đều bị hỗn loạn bên dưới cho thuận tay mang ra ngoài. Bởi vậy, dọc theo con đường này dựa vào càng hơn súc vật số lượng thay đi bộ cùng mang theo đi, kim làm thị trên bổ sung mới có thể tiếp tục kiên trì. Có điều, ở đến 10 hương chấn trước hai cái ở lại trước, cũng đã phái người áp giải đi rồi một nhóm đường về vật liệu, cho nên lần này hình thành cuối cùng tổn thất, cuối cùng không có vượt qua mong muốn ở trong một phần đến một phần chỉ là Chu Hoài An ở địa phương chỗ thu thập hương thuốc cùng chuẩn bị chế thuốc đại kế. thì triệt để phao thang khó khăn phân loại thu dọn vật liệu vứt sạch không nói ngay tại chỗ chiêu mộ hai mươi mấy tên thợ thủ công cuối cùng cũng chỉ có hai người theo hắn đi tới cuối cùng so sánh với đó đám kia ven đường chiêu mộ đến săn bắn cùng những người miền núi đúng là thích hướng tính cùng biểu hiện càng tốt hơn một chút lại đều không có người tụt lại phía sau cùng chạy trốn ngược lại còn có thể ở sau khi ăn xong đối lập thành thạo thay nhau đảm nhiệm lên mọi người ở lại lúc nghỉ ngơi phân tán phía bên ngoài quan sát cùng phía trước tham tiếu nhân vật có thể nói ở sinh tồn áp lực cùng tập thể muốn sống không khí bên dưới. Bất kỳ đối lập biểu hiện cùng bất đồng tâm tư tật đầm đều sẽ bị đại đa số người chỗ bài xích cùng áp chế đến thấp nhất mức độ. Ít nhất ở dẫn dắt đi của Chu Hoài An, tổn thất của bọn họ có thể nói là nhỏ bé không đáng kể kết quả. Được lợi từ chuẩn bị thi thố đối lập đắc lực duyên cớ, hơn nữa một loại nào đó không thể danh ngôn su lợi tránh hại năng lực. Bởi vậy, ngoại trừ số ít mấy cái trọng thương không chừng trị bị vội vã vùi lấp đi người bệnh ở ngoài, từ hôm qua bắt đầu này con hệ phải không chịu nổi đội ngũ thì không còn có càng nhiều giảm quân số. Tạo thành kết quả này chính là không cách nào tránh khỏi duy nhất một trận chiến đấu. chính là đang đi tới Quảng Châu phương hướng con đường trở về trên, cho gặp một thổ man thiết lập lâm thời cửa ải. Mặc dù đang trước đó điều tra thoạt nhìn, ở chỗ chỉ có một cái đầu xuyên lông chim tiểu đầu mục cùng mười mấy áo rách quần manh thổ binh, nhưng cũng ở vào lúc cũng khá là hài lòng mà trên cao nhìn xuống đỉnh sườn núi trên. Kết quả ở bước đầu mò gần sau, vòng thứ nhất cung tên bắn trộm dưới sự che chở khởi sướng đánh lén, vừa đối mặt thì giết chết hoặc là thả tới trong đó đại đa số, sau đó còn lại hai cái sổ tiết kiệm, cũng không phải tại chỗ chạy trốn hoặc là lô mãng tiến hành phản kích, là tại chỗ lớn tiếng hò hét cùng rít gào lên. Sau đó xông lên người mới phát hiện ở sườn núi sau lưng Lại còn có một đám theo núi rừng bên trong nô ra thổ man chạy tới, vì vậy không thể không dựa vào mấy cây gỗ thô ngang cũng mà thành đơn sơ cửa ải. Đem ý muốn nhất thời đánh lén đã biến thành một hồi đột nhiên gặp trận địa chiến, cuối cùng đột phá chỗ này trở ngại kết quả cùng giá cả, chính là từ bỏ một phần dư thừa chói buộc, mà ở con la chiếc nhất trên băng ca gia tăng hai mươi mấy người người bệnh vị trí, còn có ong ong tụ lại phụ không đi nhóm lớn rồi trùng. Đột nhiên phía trước chuyển đến luôn miệng gấp gấp chim tiếng gáy tiếng, đại biểu tiền tiêu thám tử có điều phát hiện tín hiệu, lập tức chu hoài an thì cưỡi thay đi bộ con la tiến lên kiểm tra. Trong lúc đó gò núi trong lúc đó nấn kéo sơn đạo. tựa hồ đang nơi đây đã tới cuối mà ở tràn đầy cây bụi gò đất sau lưng lộ ra một cái dốc rách dòng sông cùng tảng lớn có dại rậm rạp đồng ruộng mà ở đồng ruộng ở trong cách đó không xa chính là một chỗ nho nhỏ bến đỏ chu hoài an còn nhớ mang máng đây là bọn họ từng đi ngang qua địa phương cũng coi như bọn họ chi này một con hướng về đông nam đi loạn đội ngũ một lần nữa tìm được rồi quen thuộc đường về đạo đường chỉ là chỗ này bến đỏ bên trong đã bị cắm lên san sát giả sắc cơ xí mà còn có rất nhiều người ở mặt sông thừa dịp bẹ trúc cùng bẹ gỗ ở dây thường lam dẫn dắt dưới một làn sóng rồi lại một làn sóng độ lại Sau đó ở sắc bén tên kêu trong tiếng, thì nhìn thấy này bờ sông dày đặc sậy bên trong, đột nhiên đứng lên tảng lớn tảng lớn đầu đội đất đoàn binh đặc biệt nón lá tử vũ trang nhân viên, mà một bên bắn tên một bên vung binh khí, la lên gầm thét lên hướng về nhỏ hẹp eo hẹp bến đỏ vây rết quá khứ. Nhanh đi kêu quân đội. Chu Hoài An cũng không khỏi biến sắc. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn trước đến nên chiến. Quy một chương 36, bạn Lân cận. Rốt cục tạm thời đã xong. Nam ở một chiếc cứng nhắc xe ngựa cọ lót trên Chu Hoài An, ở một loại nào đó ăn chán chê sau lười lười biếng sức mạnh dưới, thật to mở rộng cái lưng mệt mỏi. lập tức hắn nhìn nhìn tầm nhìn làm thân thể thành như cùng năng lượng đánh dấu, cuối cùng không dùng ở suốt sáng cao độ dưới tình huống bởi vì thường xuyên quá độ sử dụng xem xét năng lực thủy trung duy trì ở cao độ đói ở trong mệnh là cảnh cáo cùng á khỏe mạnh trạng thái mà tinh tế chữ năng đầu cũng tựa hồ có điều tăng trưởng một chút ở xuất kỳ bất ý hai mặt tụ địch bên dưới bộ này dự nằm đất đoàn binh ở tạo thành một chút hỗn loạn cùng thương vong sau khi còn là khó thoát tan vỡ diệt vong kết quả rốt cục gặp phải đã đến đón đánh cùng chi viện đường bộ nghĩa quân tự xưng là cánh tả đệ tam tự biệt hiệu kho núi quân theo trang bị cùng trang phục trên nhìn muốn so với mở rộng trước phong danh hoàn mỹ nhiều lắm một con ngũ chẳng những có đối lập chỉnh tề cùng thống nhất bảo phục, còn có gần 3, 4 phần 10 không thế nào chỉnh tề mặc giáp suất, hầu như theo kịp địa phương quan quân. bọn họ vượt qua sông sau khi trước trước sau trước cờ xí pháp phối tụ lại cùng nhau đội ngũ, sợ là ít nhất hai, 3.000 ngàn người quy mô, trong đó ít nhất còn có mấy trăm tên nắm mâu khóa đao, vật cưỡi trên còn buộc vào món ăn tia địch đoàn ngựa thổ, mà ở chứa nhiều xạ thủ đại đội ở trong, còn có một đám rõ ràng xuất từ quan tạo tác phẩm chế tạo tay nỏ, để chu Hoài an trong khoảng thời gian ngắn nhìn rất có chút trông mà thèm. dù sao hắn nhưng ở phi châu chơi đuổi nhiều lần nọ săn tồn tại cũng mãi đến tận thứ này đã gần như đại biểu vũ khí lạnh thời đại tầm xa sát thương phát triển cực hạn làm cùng chi này bình thường về mặt ý nghĩa quân đội bạn hội hợp sau khi một con trong lòng gặp gền bất an chu hoài an cũng mới coi như âm thầm thở một hơi mà phản phục tiến hành một loại nào đó tự xét lại cùng nghĩ lại quả nhiên ở cái này cổ đại sinh tồn được không phải dễ dàng như vậy sự tình mà chính mình ban đầu hiển nhiên thái quá bất cẩn cũng nghĩ đến quá đơn giản nếu như không phải lần này ra ngoài bùng nổ sự kiện Hắn còn bị che tại một loại nào đó nguy hiểm mong muốn đơn phương ở trong, bởi vì hắn tính đi tính lại các loại nguy hiểm cùng độ khả thi, làm sao lại thì không để ý đến lĩnh nam địa phương dân tộc thổ tồn tại. Phải biết rằng cho dù là đời sau mai đến tận Minh thanh thời khắc, lưỡng quảng hoặc giả nói là lĩnh nam biên giới như trước có lượng lớn dân tộc thổ cùng người man tồn tại, mà ở càng sớm hơn tần hán thời kỳ, ngũ lĩnh phía nam quảng đại khu vực từng là được xưng là nam việt thổ dân dân tộc địa bản. Ở thời đại này được xưng là cửa sổ nhỏ lý lượng lớn vùng núi thổ man, thì rộng khắp giải rác ở lĩnh nam duyên hải ngoài ra đất liền khu vực, thậm chí dựa theo một ít bản xứ mới cuối cùng lời giải thích. cho dù là gần sát địa giới của quảng châu bên trong cũng là có tương ứng thôn trại làng xóm giải rác tồn tại trong đó lại có cái gọi là không phải giao dứt đời sau dân tộc giao tổ nguyên cùng núi ha dứt đời sau dân tộc xa tổ nguyên khác biệt đối với điều này bất kể là ở đời đường thi thánh đỗ phủ tuổi yến đi còn là đại thi nhân lưu vũ thiếp mọi rợ ca bên trong cũng đã có mặt bên miêu tả cùng ghi chép mà trước khi thập hương chấn gặp này dòng suối sân man chính là được xưng là không phải giao dân tộc thổ chi nhánh dòng suối không phải giao bên trong khá là dũng mãnh mà không phục vương hóa một trọng đại bộ lạc thật muốn dựa theo trước khi kích động một người khởi hành nói Chỉ sợ coi như có thể đi ra nghĩa quân khu khống chế, cũng sợ không phải rơi vào này ở nông thôn ẩn nó đất đoàn vũ trang còn sót lại trong tay, chính là bị trở thành này dân tộc thổ người man mới tế thưởng thức. Muốn sinh tồn được, đặc biệt là càng tốt hơn sinh tồn, thậm chí có tôn nghiêm cùng phẩm chất sinh tồn được, quả nhiên, còn là phải dựa vào báo đoàn cùng nhau hình thành quy mô cùng sức mạnh, hắn lần đầu tiên đối với xua đổi như giác nghĩa quân ở trong quyền lực, có vậy từng tia một mơ hồ khát khao cùng mong cầu. Bởi vậy ở loại này có điều tố cầu tâm tính trị hạ, đội ngũ này làm bọn ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau ưu thế, theo phía sau tập kích cùng cấp đoạt đất đoàn binh đổ quân nhu đại đa số, đều bị Chu Hoài An làm như cảm tạ nguyên cớ, chủ động biếu tặng phép tắc đến để lại cho này một độ nghĩa quân, cũng bởi vậy hoán đổi đến rồi đối lập thân thiện và thân thiết đối xử. Tỷ như có sắn đồ ăn nóng cùng ưu tiên thuốc cứu trị, sau đó chỉnh tề sau khi bổ sung, nhận lời phái người hộ tống khởi hành đường về các loại. Cho nên theo thời khắc này bắt đầu, bọn họ cuối cùng là tiến vào tương đối an toàn hoàn cảnh, có thể cố gắng tính dưỡng cùng điều chỉnh. Nghe nói này thống soái quân là một gã họ Chu Lang tướng. nhưng cũng không có dư thừa rảnh rỗi đến tự mình hội kiến bọn họ này con nho nhỏ đội ngũ cùng một tự phong phụ doanh quản cuối cùng chỉ là phái tới một gã kêu phụ của dương năng gia thúy phụ trách sắp xếp cùng xử trí cùng bọn chúng tương quan tất cả sự vận thuận tiện kiểm tra một phen cụ thể ngọn nguồn bởi vậy đang cùng đối phương bước đầu trao đổi tình báo cùng nói rõ trước sau nguyên do sau khi dựa vào rất quen lên cơ hội chu hoài an cũng đánh rắn dập đầu hỏi thăm tới một ít chuyện đến những tặc nhân kia đến tuột cùng là cái gì theo hầu cùng lai lịch chu hoài an lặng lẽ giả vờ kinh ngạc nói nào sẽ để cho chúng ta cho được phải rõ ràng trước khi ven đường địa phương đều là lòng hướng về nghĩa quân vị trí hẳn là tiểu giang bắc cấp cho đầu châu triệu khánh đất đoàn binh lại ưu Ảm, tám giáo úy dương năng đúng là khá là chăm chú hồi đáp nghe nói còn đón mua xung quanh trong núi dòng suối sơn man mấy bộ vì đó hô ứng cùng dương mắt nay trong đất quỷ quen thuộc mới mà có thể lén lút dự nằm con đường cấp giết ta nghĩa quân tướng sĩ cùng lạc đàn lữ hành trước sau ít nhất đã có không ít người lo lắng khó khăn trung tâm lần này lại cũng là gấp rút tiếp viện địa phương sau đó sự tình thì xuất hiện mới biến hóa từ phía trước thám mã trở về tin tức ở trong kể cả từ nghĩa quân đóng giữ 4 sẽ thị trấn ở bên trong nhiều chỗ thành thị tảng lớn địa phương đã vùi lấp không còn mà gặp của thập hương trấn cũng chỉ có điều là trong đó tầm thường một góc mà thôi bởi vậy ở địch tình khẩn cấp bên dưới nay một bộ đến từ mái nhà phủ đội ngũ cũng không có tại đây nơi bến đỏ quá nhiều trì hoãn thì một lần nữa bước lên đánh mạnh địch hành trình chỉ là trước khi đi vừa thuận tay trinh đi rồi này con đội ngũ nhỏ ở trong dư thừa xúc vật kéo sau đó làm tính chất tượng trưng bồi thường cũng quả đáp lễ một chút thượng vàng hạ cám quân giới đưa bọn họ người, người đều toàn bộ một lần nữa võ trang một lần Cũng may đường về trên đường có thể tự bảo vệ mình một hai vân vân, đương nhiên, cái gọi là phái người hộ tống dự định cũng theo đó thất bại. Còn đối với Chu Hoài An mà nói đám này biếu tặng trong đó có giá trị nhất, không thể nghi ngờ là hắn đặc biệt yêu cầu lưu lại bốn cỗ nỏ mũi tên, mặc dù là đơn giản nhất một đơn độc nỏ, lớp sơn đều sạch sẽ dây cùng cũng có chút mềm, tên nọ càng không có ổn định quý tích lông đôi, nhưng là mang ý nghĩa đối lập giản tiện bắt đầu tầm xa lực sát thương cùng ý hiếp. Quan trọng hơn là, hắn muốn coi đây là hàng mẫu hiệu ra ấy kết cấu cùng chi tiết nhỏ, mà thử nghiệm tính tiến hành phòng chế cùng cải tiến độ khả thi. Bởi vậy ở sau đó chỉ hoãn đường về trên đường Hắn bắt đầu ở một mảnh ăn dưa, còn chúng vây xem hư mất của trời cũng khó có thể lý giải được trong ánh mắt. Bắt đầu đền đáp lại hóa giải bắt đầu này mấy cố cũng nỏ. Quy một chương 37, trở về đã là một mảnh tàn tạ thạch hương ngoài trấn, đã lâm thời đứng lên đến rồi rất nhiều cột, cùng với bị rút ra hết sạch mà treo ở mặt trên thi thể không đầu. Mà ngoài trấn bờ sông nhỏ trên, lâm thời đóng trại rơi xuống phân biệt rõ ràng mấy bộ đội ngũ cùng đi trước và ở ở thôn trấn ở trong đoàn châu đất đoàn cơ hiệu tạo thành một loại nào đó nửa vây quanh hình đối lập Theo này doanh trại trong lúc đó chạy vạy khắp nơi bóng người, ở một vài tin đồn cùng lời đồn cũng đang lưu động cùng áp vụ ở trong. nay thổ man cùng nước chuột là nào phải nói nói là có kẻ gian bên trong có hô mưa gọi gió thần dị người mời tới chúc dung thần mà tùy ý phát huy đem cả con đường đều đem phá hủy còn có thể một bên chém giết một bên phút lửa giữ năm sức người thật sự không ngăn cản được thì chỉ có thể cho đối phương xông tới ra khỏi nào mẹ ngươi đây đều là cái quỷ gì trò chơi là kẻ vô dụng mặt hàng cho mình trên mặt bôi kim gì Này mấy bộ đội ngũ trên lai lịch cùng phẩm chất khác nhau bọn họ có là tiểu giang trên nước kiếm sống cấp sông có chính là lui tới gần biển riêng con buôn, có chính là trong núi thổ man tù thủ, còn có đến từ ngoại vực thương nhân người hồ thủ hạ. này ngày xưa hầu như không có bao nhiêu cơ hội sản sinh gặp nhau nhân vật đều là vì địa phương trên một vị đến sĩ lao đại người hủy nhà tiêu khó người bảo đảm cùng phái người buôn ba liên lạc, mới có thể tụ tập ở nơi đây mặc dù vị lao đại này người bộ lễ lui sau khi xuống tới mới truy tặng trật so với theo ngũ phẩm làm quan nhưng dù sao cũng là một vị trí sĩ chức quan ở kinh thành tại đây văn giáo không hưng nghèo con queo rất khí độc lĩnh nam ở ngoài châu địa phương trên vẫn là tương đối làm người vô cùng ngước nhìn che xa xỉ nhân vật cho dù là ở trong ngày thường cho dù là chủ chánh một phương dưới châu thứ sử cũng phải buông dáng người cùng tư thế đến lúc nào cũng phái người thỉnh giáo cùng tới cửa Văn An. Bởi vậy, ở lần này lĩnh Đông cục diện tan vỡ mà có kẻ gian chiếm đoạt mái nhà phụ, thái thú trở xuống chính ấn, phó quan trư quan lần lượt sợ sệt kẻ gian như hổ vứt bỏ trốn chết dưới tình huống dứt khoát đứng ra ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng ở một mảnh hoan hô cùng may mắn sinh tiếng làm chủ châu Thành bắt đầu chủ trì cục diện. Gần như là đối với mỗi loại địa phương ngang ngược nhà giàu bắt chuyện một tiếng, thì có nhất hô bách đứng nghe tin lập tức hành động, khắp nơi kéo ra rất nhiều đất đoàn cùng hương binh đến, tạm thời duy trì ở đoàn châu biên giới đại bộ phận địa phương tình thế. Mà chỉ là ở vị này giả lang quan dưới trướng, thì phát động cùng tụ lại kèm ước chừng mấy ngàn nhân mã, và đều dùng quan trong kho giáp giới vũ trang lên. sau đó hắn vừa mang dùng đại thế mà phái ra con cháu chung quanh chiêu an này sơn man cướp sông tư phiến biên giới thế lực dùng xuất thân tiền đồ tiền tài con cái làm dụ hợp nhất cùng điều động với lấy kẻ gian bình lịch cờ hiệu dưới đồng thời châm ngọi cùng tiêu diệt này không thuận hạng người mà đây công chiếm của thập hương trấn thay chủ cũng bất quá là trong đó toàn diện phát động sau khi đứng lên góc viền dư âm một trong chỉ là vào giờ phút này những thế lực này nhân vật đầu nao sắc mặt đều rất có chút không tốt mặc dù mỗi người bọn họ lý do cùng động cơ đều không hoàn toàn giống nhau thế nhưng trên mục đích ít nhất đều là tạm thời nhất trí chính là tịch cái này đến từ phương bắc có kẻ gian chiếm đoạt lĩnh đông cơ hội hướng về triều đình đưa trước một phần nhập đội đến thu được triều an hoặc là bị tẩy trắng trở thành phu quân tư cách bởi vậy so với này nhà giàu ngang ngược làm bối cảnh chỗ tổ chức ra đất đoàn binh các thủ lĩnh bọn họ hiển nhiên càng thêm ra sức cùng liệu mà nhiều trả giá giá cả cũng phải lớn hơn nhiều thế nhưng tới cuối cùng lại còn có thể làm cho một đội có kẻ gian cho đột phá đi ra ngoài nay đây nay cùng quan phủ xưa nay hôn dậy đất đoàn các tướng quân hiển nhiên bắt đầu bắt bí chuyện này đến thể bắt lại lợi ích của bọn họ chia làm cùng thực hiện nhận lời khao thưởng thậm chí dành trước một bước nắm giữ phòng lớn mà cự tuyệt làm cho bọn họ đến tiếp sau sức người tiến vào thôn chân yêu cầu mà giắt tay nhau lên dự định đòi hỏi lời giải thích người dẫn đầu cũng vừa mới đem một gã phụ trách liên lạc cùng giao thiệp đất đoàn tướng quân cho hoàn toàn vây quanh lên ngăn ở ngoài trấn lúc trước là ngươi người ta nói nơi đây có thật nhiều mối ăn cùng đồ sắt ở giữa một gã màu đồng da rẻ mà đầu đội mạo thủ lĩnh sắc mặt khó coi làm khó dễ nói kết quả thỉnh thoảng bọn trại có tới hơn hai trăm đinh đi thấy vậy tổ thần cái gì vậy đều không có tìm tới đây là làm thỉnh thoảng bọn là có thể lựa gạt dễ lừa gì đều nói ở chỗ này chữ hàng rất nhiều đáng giá hương thuốc cùng vải vóc sau đó ở trần thân ngực lông rậm rạp như là người gấu cấp sông đại đầu mục cũng theo sát chất vấn các minh đệ liều mạng giết đi vào cũng chỉ có đẩy miệng bụi bậm có phải bọn họ đều bạch chết rồi gì đã là không có trước đó chỗ tốt giao hàng đi ra một cái khác tướng mạo khác hẳn với đông thổ mà mắt sâu mùi hương phiên thương đại diện cũng là lớn tiếng nói thì chớ trách chúng ta chính mình đi lấy cực kỳ đâm tay thành phố quan đầu kia còn là dựa vào ta người và thủ đoạn mới lấy xuống chẳng lẽ các ngươi đã không kịp đợi muốn thổ hẹn mà các ngươi lại là đã chiếm đủ bốn xe trong thành chỗ tốt rồi tướng mạo hung ác mà khổng vũ hữu lực tư phiến đầu lĩnh càng không hề che giấu chút nào uy hiếp đến có phải tầm thường một chút của thập hương chấn lợi đầu đều không nỡ vậy cũng chớ nên trách chúng ta chia tay tự đi ấy đúng rồi ta phải binh sĩ nhưng chém bước chừng hơn 300 trăm cỏ kẻ gian đầu người chỉ bằng ngươi này đất đoàn còn muốn trời cao không thành công chính là cái lý này nhi những người khác càng tình cảm quần chúng sụp sôi làm dáng rút đao cầm trôi lớn tiếng phụ hòa lên quá mức chúng ta mỗi loại quay đầu lại gọi người xét ở trên một hồi được rồi xem các ngươi một chút này đất đoàn cầu tự cứng còn là bọn ta huynh đệ giao cả lợi tại đây một phen trách móc cùng uy hiếp bên dưới mắt nhìn thấy người này đại diện quan phụ phương diện đất đoàn quan cũng không muốn càng nhiều ngôn ngữ cùng kiên trì mà nhường ra con đường lui cũng một bên ngầm đồng ý thái độ lúc này mới hung hăng nhưng gọi to bạn bè kêu nhiều hướng về tàn tạ thôn trấn gào thét mà đi văn gia ý, chuyện này làm sao làm cho người này đất đoàn quan bên cạnh người không khỏi vội vàng lên gọi vào trong trấn còn lại có thể đều là lòng hướng về triều đình nghĩa sĩ cùng lương thiện dân để trong hướng ngoài hợp trợ giúp quan quân bắt này cái có kẻ gian nhưng xuất lực rất nhiều cái này cũng là không có biện pháp sự tình thoạt nhìn có chút vẻ giản mua văn gia huý cũng không khỏi thâm trầm thở dài một hơi. bây giờ có kẻ gian tư thế vẫn còn lớn, mà quan phủ vẫn cần sinh tụ lại thực lực. các lộ nghĩa binh cũng là mỗi người có tâm tư riêng cùng sở cầu, lão đại người cũng phải có vẻ chăm sóc một hai. nói tới chỗ này, hắn vẻ mặt cùng ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định lên. trước mắt cũng là tạm thời nhận sự giúp đỡ này tạm lưu, đến kéo dài cùng tiêu hao một hai của kẻ gian tư thế. coi như trong chấn mặc dù có chút nghĩa dân, nhưng cũng chỉ có thể làm lấy đại cục làm trọng mà có điều lấy buông tha. đợi cho ngày sau triều đình khôi phục, gấp bội theo này tạm lưu trên người đòi lại là được. nhưng mà hắn có chậm kịp thở nói. ở trước khi bọn họ động thủ, trước tiên đem ngươi hôn quen này mọi người rút khỏi đến đây đi. Cái khác tạm thời không để ý tới người các loại, coi như bọn họ là vì quốc gia đại kế, nho nhỏ hy sinh một hai. Thế nhưng quay đầu lại lại, vẫn để cho này rút khỏi đến sức người, nhiều hơn tuyên dương một vài. Nay thô bị có kẻ gian tàn xính dùng nang cùng đi ngược lại, mà làm hại quê nhà cực kỳ bi thảm tội lôi dấu với ta. Nhưng bằng giáo uy dặn dò cũng được. Người này đến từ trong chấn đại diện mắt thấy sự tình đã không cách nào cứu vãn lại, cũng chỉ có ai thán một tiếng tiếp nhận rồi hiện thực, lại là hơi suy nghĩ bắt đầu tính toán từ bản thân lợi hại được mất đến. Dù sao. Văn Giao Huy vừa mới cho hắn một lâm thời quyền lợi chi tiện, để hắn có thể quyết định rút khỏi đến tránh nạn ứng cử viên. Đây cũng là biến tướng thu mua cùng chấn an em. Dù sao ở này dân chấn bên trong hắn cũng không phải có ảnh hưởng nhất bên trong một, nhưng cũng có lợi ích của chính mình cùng lập trường, cùng với tương ứng thân sơ xa gần Nam, mà đang tiếp tục đi lại hai ngày sau, lần nữa tiến vào Quảng Châu vùng ngoại thành địa giới sau khi chi này đứng ở một chỗ bỏ đi trong trạm dịch nghỉ ngơi đội ngũ ngầm vừa đã xảy ra một khúc nhạc dạng ngắn. Hoa thượng minh đệ, ta cái mạng này chính là kiếm của ngươi đã trở lại. Bay tại trên băng ca hình dung tiêu xương lự phụ ý, không có tất chăm chú thấy nói của hắn. Cho nên, ta nợ ngươi một cái mạng. Ngày sau có cái gì sai phái cứ việc nói chính là, có cái này mở đầu cùng điểm báo trước, kế tiếp ở dò xét này mười mấy tên bệnh tật số quá trình ở trong, gần như có đại đa số người đều biểu đạt cùng loại cảm kích hoặc là tương ứng lòng biết ơn. Gần như là vì, Chu Hoài An ở dọc theo con đường này chẳng trọc chạy trốn ở trong, từ đầu đến cuối không có đem bọn họ cái này so như trói buộc bệnh nhân cho ném mất, ngược lại nghiêm nghị khiển trách cùng chấn nhiếp này đề xuất cùng loại ý nghĩ hoặc là có khuynh hướng giao với hành động người. Này đây này ở thời khắc sống còn nguy nan bước mặt, mỗi tiếng nói cử động từng tí từng tí chỗ sản sinh cảm kích tâm tình cùng ý nghĩ, cũng ít nhiều bị có điều bị phóng đại cùng cường hóa. Hắn đương nhiên là thu nhận này một làn sóng niềm vui bất ngờ, ảm, 85 chỉ là ở, ở mặt ngoài còn muốn làm ra một loại nào đó lơ đến khiêm nhường cùng điểm đạm đến, sau đó nghiêm trang nói cho cùng chấn an đối phương, đây chỉ là thuận tay làm mà thôi thật sự không dám qua nhiều lắm tham công, càng mấu chốt chính là bọn họ thân mình nhất định phải có muốn sống ý nguyện, hoặc là một đường kiên trì lại kiên định niềm tin vân vân Thuận tiện bắt lại chính mình theo chi âm trong cơ thể biết này, nát phố lớn câu chuyện nhỏ cùng tiết mục ngắn thua rót một đống chỉ tốt ở bề ngoài giá rẻ suốt gà cho tâm hồn, làm cho đối phương lâm vào một loại nào đó rất có lý không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ở trong, cũng coi như là vì tương lai tiến một bước chán phát triển đánh rơi xuống càng thêm sâu sắc làm nền. Lần này dẫn đội trốn chết quá trình, ở nguy hiểm cùng tồn vong bức bách giới, Chu Hoài An xem như đem chính mình sinh thể xem xét cùng dò xét năng lực cho triệt để ép ép đi ra. lại thêm bộ này không rõ hệ thống phụ trợ mang đến trên nhìn ban đêm cùng viễn thị năng lực, làm này một đạo nhân mã cung cấp một loại nào đó xu lợi tránh hại phép tắt hình thức, và ở vài lần ngàn cần treo sợi tóc đúng lúc theo giã ngoại thu được bổ sung cùng trợ lực. Thế nhưng làm tương ứng giá cả, là hắn không thể không nuốt chửng rất nhiều nhiệt độ cao lượng gì đó, tỉ như trên trăm cân thạch mật cùng thì khô, mười mấy con tất điên ống, hơn nửa đầu trâu chân sau cái gì thượng vàng hạ cám, mới bảo đảm chính mình không đến mức thái quá suy yếu mà mệt ngã ở nửa đường. Mặc dù tận lực tiến hành rồi che lấp và tu từ xử lý, vấn đề cho này đồng hành hạ xuống nghĩa quân tướng sĩ dù sao cũng hơi ngạc nhiên không thôi mà đạt được vị này hòa thượng vụ quản hư hư thực thực thao thiết trên đời đồn đại cùng nghị luận đến thế nhưng lớn hơn nữa thu hoạch đầu tiên là trên lòng người tỉ như đem tùy tùng tiểu thất cho biến thành chính mình theo một ý nghĩa nào đó người hâm mộ mà lao quan dẫn dắt cái kia mười mấy thủ hạ tất là thành theo một ý nghĩa nào đó nói một không hai thành viên nòng cốt liên quan này đồng thời trốn về trên dưới một trăm người trong khoảng thời gian này bất chi bất giác hàng ngày phục tùng cùng tán đồng ở trong đa số mơ hồ trở thành chính mình ở nội phong doanh ở trong trực tiếp nhất hoặc là gián tiếp thậm chí ẩn tại ủng hộ cùng người ủng hộ Quy một chương ba mươi tám, Chu Hoài An vừa ngọng thấy phi châu gặp phải cái kia bộ muội, cùng hắn đồng thời mở ra xe việt giã giải sầu, rong rồi ở rộng lớn vô ngần hiếm cây trên đại thảo nguyên, chính là là trái dắt đi vàng, bên phải rơ lên xanh. Tiêu tốt đẹp trong lực, khinh xa cuốn bình sườn núi, trời bạc trắng dã, mênh mông hồng hồng, gió thổi cỏ dạp gặp đàn sư tử, thỉnh thoảng sợ bay mà lên loài chim như mây cùng xa đến vạn thú buông đằng, lửa lửa hốt hoảng ha ha ha rồng rồng, hương vị trí tình đến dày nơi, thì lẫn nhau tay máy tay chân lên. mặc dù đối phương mò lên gậy một điểm bình thản, thế nhưng làm số lượng không nhiều phù hợp chính mình thẩm mỹ phạm vi phái nữ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vẫn rất có cảm giác. bởi vậy ở lột tơ rút kén từng bước đi sâu vào sau khi, hắn còn là bắt được điểm chính mà thổi kéo đàn hát lên. chỉ là khi bọn hắn không tìm lòng được triệt để thẳng thắn gặp lại trong lúc đó, quyết định làm cái kia ngày sau hay nói đến lâu ngày sinh tình hoạt động, mà đi tịch màn trời giã ngoại sóng chiến việc. sau đó thì chợt thấy một viên khổng lồ họ mèo động vật đầu lâu, đang có nhiều thú vị nằm ngoài trên cửa sổ xe, há mồm liếm láp này cái gì? đột nhiên thì như vậy kinh đã tỉnh lại. được rồi. tại sao mộng đẹp thì như vậy khó có thể bảo trì cùng tiếp tục đâu nhiều sao hy vọng có thể gặp phải một để cho mình không nỡ rời giường hoặc là không rời được giường nữ nhân a hắn liếc nhìn lực lượng mới xuất hiện vị trí cái này chẳng lẽ chính là theo một ý nghĩa nào đó no ấm áp nhớ cái gì tới còn là đạo ra theo như lời cốc tinh lích đầy cái gì sau đó nỗ lực nhớ lại một phen những ngày qua gặp cũng hay không còn có khả năng thất lạc sai lầm sau khi lần nữa khôi phục tới hiện ra trạng thái hắn lúc này mới nhớ tới trước khi ở đường về trên đoạn đường cuối cùng chính mình ở gặp được đến tin đi ra tiếp ứng nội phong doanh cờ hiệu sau khi không biết sao gì bởi vì lơi lỏng cùng người ngoài hay ở con la trên lưng cho ngủ ngon giấc quá khứ, mà hiển nhiên bỏ lỡ đến tiếp sau một ít chuyện. Có điều, có thể an an ổn ổn nằm ở nơi đây ngủ đủ đến hôm đông, thân mình thì đại biểu một loại nào đó thái độ cùng kết quả. À, đã lâu không có ngủ qua như vậy thoải mái một giấc, Chu Hoài An tự giác trong thân thể mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô cùng ngẻ nhót. Trước khi ngủ này bắp thịt lạp thương cùng vất vả mà sinh bệnh đau bớt nhức cũng hóa giải rất nhiều, mà để tứ chi động tác đều không khỏi ung dung không ít. Sau đó một lần nữa thăm viếng lại tất cả duy biểu thị tình trạng cơ thể, kể cả vốn bởi vì quá độ sử dụng xem xét năng lực cùng lấy ra tế bào tiêu đốt năng lượng. chỗ tạo thành một vài thần kinh đột cùng khí bẩn trên nhỏ bé tổn thương cũng bắt đầu chậm chậm tu sửa dậy đi. Có điều hắn lập tức tập trung xem xét lại càng sâu sắc hơn một vài trạng thái, tìm được nội tại nhắc nhở là căn cứ cơ bản nhất thân thể năng lực tự khỏi bệnh, còn là phải càng cao bao nhiêu thành phần dinh dưỡng cùng chất lượng tốt năng lượng thu hút mới có khả năng rút ngắn cái này khôi phục quá trình. Sau đó, như nước thủy triều cảm giác đói bụng như là bị kích phát bình thường hoạt động đi ra, đã biến thành bụng đói cồn cào ở cục làm văng lên. Tiếp theo thì chú ý tới này cũng không phải chính mình trước khi ở lại tiểu cách gian, thoạt nhìn rộng rãi cùng thông gió rất nhiều, cũng nhiều hơn một chút xa lạ trang hoàng. chính mà năm tất là một bộ bôi thập phần sạch sẽ trượt đất chúng, hắn không khỏi đặt chân đứng dậy lại phát ra âm thanh đã kinh động canh giữ ở gian ngoài người. Phu quản còn nghỉ ngơi được chứ? Chỉ thấy vải mảnh bị nhấc lên, tự mình canh phòng ở bên ngoài lão quan cùng một gã trực thuộc sĩ tốt, lúc này đối với hắn đáp lại phát ra từ tùy tâm nụ cười rực rỡ. Lúc trước người dạy kèm ở trên lưng ngựa, nhưng dọa bọn ta giật mình. Cũng may lợi nhuận mấy cái thầy thuốc đều xem nói, chỉ là mọi mệt lo âu quá đáng. Lúc này mới khiến người ta tâm. Này giống như không phải nơi ở của ta đem. Chu Hoài An hơi nghi hoặc một chút hỏi. Sau này đây là nơi ở của ngươi? Lão quan vẻ cười dạng dỡ nói, đây chính là tựa đầu tự mình dọn dò, bởi vì sợ hại ở mỹ mới không có lập tức đem rắc đồ lặt vặt giúp tới đây chứ. Phu quản người tỉnh rồi, sau đó ngoài cửa thì vang lên tiểu thất cái kia đổi giọng kỳ thiếu niên, độc hữu khàn khàn tiếng nói vui mừng tiếng, sau đó ân tình đến đầu đến rồi rửa mặt dụng cụ, một bên thái độ khác thường nói nhỏ nói, người đã ngủ một ngày một đêm, tựa đầu nói người thái quá cực khổ rồi, không cho phép tới quấy dậy. cho nên đúng giờ đói bụng đến phải luôn cũng đem ngấp ở gốm chậu sành nước nóng bên trong to khăn che mặt, lông mao lợn cùng khoan mềm nhánh gỗ chết thành lông to bản trải đánh răng. còn có một con cái miệng nhỏ thiết chén giả bộ trà vụn cùng mối hột mặc dù như trước tương đương đơn sơ lại đại biểu đối với thời đại văn minh nếp sống tiếp tục cùng nhớ lại thấy thế nào thậm chí không cần hắn bắt chuyện cùng mở miệng tiếp theo tới chủ lao đầu phùng tự mình đưa tới sớm ăn một con đại mục trên thay nóng hổi bậy đặt một tờ khô vàng tròn dẹp sấy bánh gia nhập làm rong biển nát con tôm hành thái đầu nói mét cơm canh hai con cái đĩa giả bộ xanh vàng sắc cắt nát ngâm dưa cùng giấm rau cần thái sợi còn trộn lẫn lên cá tương cuối cùng còn có một bát giả sắc thuốc lộ đi ra nấu rất rưởi đặt ở hắn thân ở thời đại này cùng hoàn cảnh ở trong cũng coi như là tương đương phong phú thức ăn, hơn nữa đồng thời hiện nhiên còn cân nhắc cùng chiếu cố tới ăn uống quen thuộc của hắn và yêu thích. Sau đó, hắn hiếm thấy mặt đỏ lên mà chính miệng cảm tạ Chu Hoài An, có thể đem hắn bị thương cháu cho nguyên lành mang về ân tỉnh. Bồi tiếp cố gắng nói một hồi mới vội vàng rời đi. Phu quản, quản duyên tốt. Thấy qua phụ quản, Phu quản vật an. Dọc theo đường đi tất cả đều là tương đương nóng bỏng bắt chuyện, liên tiếp vang vọng khi hắn nhìn thấy trên người mỗi một người, lập tức để Chu Hoài An có chút từ từ kinh ngạc. Tựa hồ đang lần này sau khi trở về, hắn trong danh vọng của nội phong doanh cùng nhân khí thì theo tăng một đoạn dài. Theo dị vãng cơ bản nhất quen thuộc cùng khách khí trở lên, lập tức cọ sát tiếp cận đến sen vào thân cận đến tôn kính trong lúc đó tiêu chuẩn, mà cùng đi ở bên cạnh hắn lão quan thủ hạ sĩ si tốt, càng cùng có vinh yên bình thường một loại nào đó ngẩng đầu ấn ngực nhìn quanh hai bên, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, những người này mới là hắn lần này trở về lớn nhất thu hoạch cùng ẩn tại tài nguyên. Dù sao, có thể không muốn trải qua dẫn đội lão quan, mà cụ thể sai khiến đến thủ hạ này mười mấy sĩ si tốt, làm cho bọn họ làm được nói một không hai không phải là một chuyện dễ dàng. Điều này cũng mang ý nghĩa ngày sau Chu Hải An một vài thủ đoạn cùng động tác nhỏ, có người có thể hỗ trợ cùng đánh hạ thủ. Hoặc là nói chỉ cần có phải là công khai phản loạn hành vi, hoặc là quá mức khác người sự tình, xem ở liên quan can hệ cá nhân lập trường trên dùng để che lớp một hai cũng là không có vấn đề gì. Dù sao hắn đi tới nơi này thời gian thật sự là quá đoạn, nếu như không phải đoạn này trốn chết cùng Chung hoạn nạn trải qua, cùng với lần lượt nguy cơ ở trong đào tạo lên tin tưởng cùng phục tùng, chỉ sợ chính mình còn không có đơn giản như vậy thu được nhóm đầu tiên miễn cưỡng có thể dùng sức người mà thôi. Hơn nữa loại này bước đầu thành lập quan hệ ở tương lai trong một khoảng thời gian, đồng dạng còn cần tiếp tục duy trì cùng kinh doanh đi xuống. cho nên lợi dụng tự thân ẩn tính quyền lực chi tiện cho bọn hắn trang bị tốt nhất trang bị cùng bật cưới và căn cứ lần này đối phương biểu hiện bước đầu hiểu ra căn cứ hệ thống phụ trợ đơn giản giải toán năng lực thử nghiệm lượng thân thiết kê trang bị chủng loại cùng chiến thuật phối hợp dù sao đám người kia có thể ở tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong sẽ là bên cạnh mình chủ yếu nhất sức mạnh hộ vệ cùng chấp hành người giám sát giúp đỡ các loại nhiều loại hợp lại vai trò trên lý thuyết trang bị càng tốt có thể cử đi công dụng thì càng nhiều thế nhưng đây đối với đối phương mà nói chưa chắc cũng không phải một loại chuyên môn dùng lễ cùng ưu đãi vệ đỗ cổ 110, s -ảm, 104, u cổ 109, cảm, 32. Bước tiếp theo, hắn còn dự định căn cứ vừa mới khôi phục chút chức năng hạn mức tối đa phụ trợ giải toán cùng đo vẽ bản đồ năng lực, đối với nội phong doanh sử dụng vũ khí trang bị cái gì, ngay tại chỗ lấy tài liệu đến tiến hành có hạn trình độ cải tiến. Mà trong đó tốt nhất người thí nghiệm cùng cơ thể sống tư liệu sống, không thể nghi ngờ chính là bên cạnh này có thể trực tiếp nghe lệnh mười mấy người tay. Hắn như thế suy nghĩ, đột nhiên thì nghe được một loại nào đó mơ hồ giọng nói mà thả chậm bước chân. bởi vì thì ở phía xa nhà kho kiêm chúng quân ở trong trong khi truyền ra một loại nào đó người thường không nghe được tranh chấp trong đó giọng lớn nhất không thể nghi ngờ là tựa đầu âm thanh của vương bản bóng người cái tám xin ba ba dạng không có chút nào lênh lẹ. không cần cho người ta nhiều hơn nữa thêm một chữ đại diện nói doanh quản chính là doanh quản bằng nhiều như vậy hoa văn chẳng lẽ hòa thượng này trải qua khổ cực đem các anh em mang về công lao thì không xứng với gì ta còn muốn cho lên hòa thượng báo quân phủ ký tên trong danh sách tạm thời đỉnh lão đặng vị trí coi là một bóng cho dù là ngày sau lão đặng đã trở lại cũng sẽ là cùng ta bình thường ý nghĩ trong doanh trại tích lũy sự tình, chẳng lẽ thì không muốn người làm còn không làm cho người ta tên tuổi cùng tạm thị cái này lại tính chuyện gì đấy còn có người cái thỏ ba ba tử làm gì đấy nói cái gì tương lai ngắn ngủi khó có thể tính toán chẳng lẽ làm chứng kiến lữ năm lớn cắn quan nhị bọn họ đều làm mắt mù gì còn là ta lén lút hỏi qua này sĩ tốt đều mỡ heo làm tâm trí mê mùa gì đã người ta có năng lực đem còn sót lại huynh đệ mang về chính là tốt nhất chứng minh bọn ta vui mừng cùng lung lạc còn đến không kịp chả thế nào dám đi ghét bỏ người ta không cần nhiều lời không phải vậy chớ trách ta trở mặt không nhận người